ngươi làm sao học được thủ luật này điên bất dịch hướng lý trí dĩnh do hỏi đừng nói cho ta này hay vẫn là ngươi nghiên phát ra đương nhiên không phải ta nghiên phát ra từ linh nguyên bên kia ta thấy một tấm bia đá lý trí dĩnh n g a y vậy lúc này hồi đ á c hảo như là thiên thư cuốn một cái xem một phen hơi có đ u ậ t được thiên thư cuốn một cái điên bất dịch nghe trợn mắt n mất mồm nhìn lý trí dĩnh hắn ánh mắt đều thay đổi thiên thư cuốn một cái ngươi dĩ nhiên có kỳ n ộ như vậy t ô t như cũng chấn động không tên bỗng nhiên nói chuyện xem một quyển thiên thư nhưng là có thể khai tổng lập phái bất quá n g ư ơ i ngày mai rốt cuộc muốn sư nương cùng sư phụ làm sao vì n g ư ơ i đ á nghiêm trợ n g ư ơ i muốn làm cái gì ta nghĩ dùng này biến thân thuật đi phía trên chiến trường lưu một vòng nhựa ư thiên âm tự chờ đệ tử cửa phật biết nguyên lai trên thế giới này còn có như lai thần trưởng bực này lợi hại thủ đoạn lý trí dính nói chuyện đạo lại tiết lộ ta có loại thủ đoạn này chỉ cần có chỗ tốt liền năng lực từ ta chỗ này trao đổi đến như lai thần trưởng được rồi càng nói càng kỳ cục điền bất dịch nói chuyện ta biết rồi ngươi xuống nghỉ n ơ i thật tốt ngày mai chuẩn bị chiến đấu vừa nghe điền bất dịch lý trí dính biết sự tình xong rồi điền bất dịch này người có lúc miệng nói nghiêm khắc nhưng trên thực tế cho phép do đệ tử đi làm nguyên chính tả bất lưỡng lập tình hồ dưới trương tiểu phàm nương nhờ vào ma giáo nhưng điền bất dịch cũng không có nói trương tiểu phàm sai rồi trong lòng hắn vẫn luôn đem trương tiểu phàm cho rằng chính mình đệ tử từ nơi này có thể thấy được điền bất dịch đối với môn nhân cũng khá một người như vậy chỉ cần làm việc thời điểm có thể với hắn câu thông nhiều nói với hắn nói hắn thường thường đối với n g ư ờ i tương đối khá lý trí dĩnh ngay vậy liền nói ngay tạ rời đi bất quá ở lý trí dĩnh đi ra sơn động cửa thời điểm điền bất dịch â m thanh lần thứ hai vang ngươi cũng phải có chừng có mực không nên chữa lợn lành thành lợn què phá hủy thanh vân môn uy danh ta biết sư phụ yên tâm đi lý trí dĩnh ngồi đáp chỉ cần ngươi cho ánh mắt ta đến lúc đó lập tức mất tích điền bất dịch n g a y vậy khẽ mỉm cười ngày kế chính ma gặp nhau người hai phe mã tuy rằng vẫn không có động thủ thế nhưng một luồng tiêu sát khí tức cũng đã tràn ngập ra trong không khí tràn ngập ngột ngạt sức mạnh chính ma hai đạo đều vẻ mặt nghiêm túc lẫn nhau đều biết trận chiến này vừa mở cuối cùng song phương đều sẽ có lượng lớn tử thường nhưng là người tới nơi này đều là nhiệt huyết không có một cái có lùi bước tâm ý ma giáo đệ tử lòng mang tàn nhẫn ý chờ sau đó giao thủ các người ghi nhớ kỹ cẩn thận chính ma đại chiến không phải quá ra r a không phải võ đài bọn hắn cũng không thể nhàn rôi không chuyện gì làm ở đây đặt tại cái gì võ đài đương song vương chuẩn bị sắp xếp sau đó chiến đấu sẽ bắt đầu quỷ vương xuất hiện rồi quỷ vương tông tông chủ vạn nhân vãng vừa ra tới toàn trường bầu không khí nhất thời nghiêm nghị quỷ vương tông bên người không ngờ còn có ba người một cái là đầu chọc hói đầu lao đầu một cái là hình dạng hung hãn nhưng vóc người lại hết sức thấp bé chu nho còn có một cái nhưng là cái bạch diện thư sinh tiêu sái xuất chúng trên mặt cười t n g tịm không nhìn ra có một k i a tạ khí không nghĩ tới từng cái từng cái bạn c ũ đều chạy đến điên bất dịch vừa nhìn thấy này mấy người đ ố n g nhiên cười lạnh bất quá chúng ta bên này có đại lực tôn giả đến cao thủ tạm thời sẽ không thiếu cho bọn họ thương tùng cầu đạo còn nhớ nhà ngươi ra ra sao đột nhiên một cái thanh âm khàn khàn truyền tới đã thấy là cái kia dáng dấp hung hãn g chu nho giờ khác này chỉ thấy hắn chết nhìn chòng chọc thương tùng mắt lộ hôm quang mấy như một con át lang thương tùng đạo nhân nghe vậy nhìn về phía này chu nho nhất thời cười lạnh một tiếng nói yêu nghiệt còn nhớ năm đó này một chiêu kiếm sao lời vừa nói ra mọi người chỉ thấy này chu nho trên mặt bắp thịt và mẹo nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên hận tận x ư ơ n g nhưng thấy hắn chậm rãi gật đầu dùng tay ở ngực từ vai trái hướng về bên phải hướng về trên chết mà cắt xuống hung hát nói hay hay ta chưa quên không nghĩ tới ngươi cũng nhớ tới vậy thì quá tốt rồi chiêu kiếm này ta đương nhiên phải còn ở trên thân thể ngươi năm đó ngươi không phải là đối thủ của chúng ta năm nay cũng không phải thương tùng đạo nhân khinh thường nói chúng ta sự t r ê n h lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn song phong đối lập thời điểm lẫn nhau người phía sau cũng dần dần mà bắt đầu hội tụ theo ngôn ngữ giao phong toàn trường người đều cảm giác được tức giận càng ngày càng đến bạo phát điểm giới hạn vẫn nếu chặt mày trầm mặc không nói đại lực tôn giả lại đột nhiên đã mở miệng nói bách độc tử đoan mục lao yêu lúc trước các ngươi may mắn đến thoát nên thay đổi triệt đề một lần nữa làm người mới lạ hôm nay lại còn dám ra đây tắc quái nhưng là sống được thiếu kiên nhẫn sao phi những người kia đồng thời chửi tới t h â nói lời xấu xa không dứt bên h a y đại lực tôn giả hơi biến sắc chợt thấy vẫn đứng ở bên cạnh đến cái kia bạch diện thư sinh đi tới một bước mỉm cười nói vị này hơn nửa chính là kìm cương môn đại lực tôn giả chứ đại lực tôn giả nhìn một chút hắn nói không sai ngươi là ai nay bạch diện thư sinh khẽ mỉm cười cũng không trả lời chỉ lầm lùi nói nếu là năm đó vạn kiếm nhất đứng ở chỗ này nói rồi ngươi vừa n ã y n à y lời nói chúng ta những n à y các ngươi trong mắt yêu ma thằng hề còn có thể hơi kiêng rẻ bất quá nếu là bằng ngươi k i m cương môn những cái kia mèo cào đạo hạnh phép thuật hay vẫn là trốn đến thanh vân môn những cái kia người sau l ư n g đi thôi ma giáo mọi người cười to thậm chí ngay cả bọn hắn sau lưng trong rừng cũng mơ hồ chuyển ra tiếng cười não đại lực tôn giả mặt ngay lập tức sẽ đỏ bừng lên vẻ mặt cực kỳ tức giận không nghĩ tới chính mình sư môn dĩ nhiên cũng sẽ bị người x ỉ nhục ở bên cạnh hắn thanh vân môn thương tùng đạo nhân cùng điền bất dịch t ố t như liếc nhau một cái trong mắt nhưng đều có vẻ lo âu trong rừng vẫn còn có người xem ra lần này ma giáo đến người không có chút nào thiếu trận chiến này chỉ sợ là gian nguy cực kỳ chẳng trách ma giáo sẽ chủ động ra tay bởi vì bọn họ trải qua có một ít ưu thế hôn trướng quắt to một tiếng đột nhiên v ă n g lên nhưng là đứng ở đại lực tôn giả sau l ư n g thạch đầu phóng người lên không cam lòng sư phụ bị nụp h á sát pháp trượng ánh vàng rừng rực hướng về này bạch diện thư sinh lao nhanh mà đi điên bất dịch bọn người lấy làm kinh hãi đại lực tôn giả q u á t lên thạch đầu trở lại không thể manh động như lai thần t r ư ở n g thức thứ nhất phật quang sơ hiện thạch đầu này một chiêu xuất đến phản phất một vị phật đầu lĩnh đỉnh tỏa ra kim quang như thế có một loại mơ hồ không tên khí t ứ c ồ n à y bạch diện thư sinh hơi kinh ngạc đạo này một chiêu thứ chưa thấy các ngươi phật môn từng dùng tới có chút ý nghĩa bất quá cũng chỉ là vai h ề thôi ta nói các ngươi kim cương môn đạo pháp không được là không được bạch diện thư sinh tiếng nói hạ xuống đ ỗ n g nhiên một t r ư ở n g đánh ra đến cũng không biết dùng bao nhiêu sức mạnh liền thấy mây đen sát khí mạnh mẽ đệ oanh kích ở kim quang mặt trên đem thạch đầu đánh bay ai nói ta như lai thần trưởng đ ổ bỏ đi r ẫ mở một giọng nói vang lên sau một khắc một cái thai to mặt lớn bản t ử bay ra thấy cảnh này điên bất dịch vẻ mặt đại biến lý trí dĩnh như vậy đi tới quá nguy hiểm cái này bạch diện thư sinh sâu cạn hắn đều không nhìn ra lý trí dĩnh làm sao có thể độc thủ lý trí dĩnh ngoại trừ này giải kỳ gì uy lực khác với tất cả mọi người võ công của hắn hẳn là đều không có vượt qua đẳng cấp năng lực chiến đấu hành động này quá mạo hiểm phật quang sơ hiện hai to mặt lớn lý trí dĩnh độc thủ chính là cùng thạch đầu giống nhau như lúc chiêu thức nhưng là lý trí dĩnh cái này chiêu thức xuất đến lại làm cho bạch diện thư sinh sắc mặt tưởng thật rồi mấy phần chính là đại lực tôn giả cũng cảm giác được khác với tất cả mọi người bạch diện thư sinh vung tay lên sắc khí hướng lý trí dĩnh mệt mỏi lại đây hai người đụng vào nhau lý trí dĩnh vẫn chưa dường như tưởng tượng ở trong bị đánh bay mà là đánh ra như lai thần trưởng thức thứ hai kim đính phật đăng rất nhiều người nhìn thấy giữa trường lý trí dĩnh cả người phảng phất đạ tọa hai tay phảng phất tạo thành chữ thập nhưng ngón tay nhưng là một tay hướng trên một tay hướng dưới cả người phảng phất một chiếc phật đăng trước ngực kim quang tựa hồ thiêu đốt ánh đèn như vậy chiêu thức dĩ nhiên đem sát khí cho cả lại thế nhưng này bạch diện thư sinh trong tay bỗng nhiên dũng khí một trận thanh quang này thanh quang xuất hiện lý trí dĩnh lúc này trở nên trở nên nguy hiểm như lai thần trưởng thức thứ ba phận động sơn hà kim quang tỏa sáng m người vạn ở tại văn xuất n tràng bao quát ma giáo bên kia mười người trong ngược lại có tám người đột nhiên thay đổi sắc mặt trương tiểu phàm trong lòng hiếu kỳ thất giọng hỏi tống đại nhân nói đại sư minh phát bảo này rất lợi hại sao tống đại nhân một mặt kinh ngạc còn chưa khôi phục gật gật đầu thấp giọng nói ta trước đây nghe sư phụ đã nói chiếc nhẫn này là cực pháp bảo lợi hại chính là cựu thiên t u y ệ t phẩm nhưng trải qua mất tích ngàn năm không muốn hôm nay lại nặng hơn hiện thế trương tiểu pham hít vào một n g ụ m khí lạnh làm trang thượng chính ở chiến đấu người cảm giác được lo lắng tuy rằng hắn cũng không quen biết cái này người nhưng cũng vì hắn lo lắng vào lúc này lý trí dĩnh rộng mở điên cùng tấn công như lai thần trưởng thức thứ tư phật vấn g i ả làm trải qua đánh giá đến, đến rồi ngay sau đó là thức thứ năm nên phật tây thiên sau đó chính là thức thứ sáu phật quang phổ chiếu như lai thần trưởng liên tục không ngừng xuất đến mỗi một trưởng đều không tầm thường xung quanh cây cỏ cũng bị đánh bay có thể thấy được chúng nó không tầm thường rất nhiều người liếc mắt là đã nhìn ra triển khai như lai thần trưởng đồng thời đ ỗ n g nhiên xuất hiện bản hòa thượng thực lực không ra sao nhưng cũng đối với lý trí d ĩ n h bản lĩnh cảm giác được khiếp sợ Thức thứ 9, vạn Phật Triều Tông. Thức thứ 10, Phật Tổ Hàng sinh. Thức thứ 11, Bồ Đề Sáng Thế. Đương đến Bồ Đề Sáng Thế thời điểm, Phảng phất tinh Hàng Sinh. phản hòa, Vạn vân vô vạn Sáng Đương đến Sáng nở điểm, Đề Đề số Bồ Bồ k tựa hồ tồn tại phản công sức mạnh như thế mười một thức như lai thần trưởng uy lực siêu phàm chấn động t ứ phương bất quá này mười một thức như lai thần trưởng cũng làm cho quỷ vương tông thanh long sắc mặt không thích hắn cảm giác mình bị một cái chọn lương thẳng hề cầm khoe khoang thanh long lập tức nổi giận trong tay thần giới bỗng nhiên phóng ra nồng nặc tình huống hướng người phía trước đánh tới điên bất dịch thương tùng đạo nhân tô như thay thế nhất thời biến xác vào lúc này này hai to mặt lớn người bị đánh nổ nhưng là muốn nổ tung lên cũng không phải chân tay cụt cùng huyết dịch mà là một đầu mạnh vụn thế thân thuật, hộ cả thế giới một môn cơ sở pháp thuật ở đây thành lập kỳ công chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 586. s ư phụ điên bất dịch bên người vẫn bình tĩnh bất động lý trí dĩnh đ ố n g nhiên nói chuyện như thế nào có hay không k i n h hỉ trở về lại trừng trị ngươi điên bất dịch nhìn lý trí dĩnh một cái nói thích ăn đòn lý trí dĩnh cười hì hì không nói gì ngươi phật lực làm sao như vậy dày đặc vào lúc này thương tùng đạo nhân cho lý trí dĩnh truyền âm nói dĩ nhiên không nói sớm làm ta không công lo lắng hồi về sử bá thương a à n không n g g phục ít ờ giờ i vi. hồi tiêu xài, đánh ra đi tới. pháp Phật tính, lệnh mạnh, tình dĩnh, đánh h bảo bây toàn ma tâm một vừa xa của ta tăng tu trí t này lực Lý ra ư tùng đạo nhân nghe vậy nhìn phía trước một đám ma giáo cao thủ vẻ mặt trong lòng ngầm n ợ nụ cười quả nhiên là một cái người bộ này đường quả thực giống nhau như lúc thương tùng đạo nhân nhớ tới năm đó vạn kiếm nhất mang theo hắn giết tới ma giáo thánh điện sự t ì n h lúc trước cũng là dựa vào loại này phô trương thanh thế nhuộm ma giáo người không dám động thủ lệnh mấy người bọn hắn giết tiến vào ma giáo thánh điện giết tới cung phụng tượng thần phía trên cung điện đi thu hoạch lớn lao công lao không đề cập tới lý trí dĩnh cùng điền bất dịch thương tùng đạo nhân giao lưu lại nói hiện trường rất nhiều người thấy cảnh này đều chấn động không tên cái k i a thai to mặt lớn và trên là chuyện gì xảy ra tại sao bị đánh nổ nhưng đã biến thành mục đầu thanh long đem mục đầu mảnh vỡ kiếm một phen kiểm tra lại phát hiện này mục đầu vốn là phổ thông mục đầu không phải cái gì mục yêu bị đánh nổ hiện ra nguyên hình ma giáo một đám cao thủ sắc mặt rất khó coi chính đạo các đệ tử cũng cảm thấy kỳ quái cái k i a thai to mặt lớn người đến cùng là làm sao xuất hiện hắn tựa hồ vẫn chưa bị đánh nổ thế nhưng hắn nếu không có bị đánh nổ này như thế nào đột nhiên biến mất chuyện này rốt cuộc l à như thế nào đâu gió nổi lên rồi đống nhiên một cơn gió lớn chuyển đến trên bầu trời mây đen liên miên không dứt cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dị thú xuất hiện dấu hiệu điên bất dịch cùng thương tùng đạo nhân còn có thủy n g u y ệ t đại sư cùng với khắp nơi cao thủ đều cảm thấy có chuyện muốn phát sinh vàng không kiên quyết sẽ không có cảnh tượng kỳ dị như vậy vạn nhân vãng vừa nhìn s ắ t trời cùng thanh long nhìn nhau tuy rằng không biết này thai to mặt lớn và trên là ai nhưng lúc này cũng không kịp nhớ loại kia biến số vung tay lên vô số ma giáo đệ tử dồn dập đ ộ n g thủ ma giáo những cao thủ cũng dồn dập điều động hướng chính đạo bên này giết tới giết vào giờ phút này thương tùng đạo nhân cũng biết cân nhắc vấn đề gì cũng không kịp trước tiên chiến đấu đem trước mắt cửa hải này cho ứng phó đã qua lại nói song phương trong nháy mắt bắt đầu va chạm vô số pháp bảo phi không mà lên từng cái từng cái chính đạo đệ tử cùng ma giáo đệ tử theo tiếng n g a xuống lý trí dĩnh cũng đ ộ n g thủ ngũ hành pháp kiếm bay ra cũng không phải đi giết ma giáo người mà là ở cứu chính đạo đệ tử muốn thành đại sự cần danh vọng có danh vọng còn chưa đủ còn cần thi ân thi ân sau đó lại hiệu triệu đại gia làm chuyện gì mới có có thể chấp hành dân ý lý trí dĩnh có thể cứu người cũng không nhiều hắn cần phòng bị trong bóng tối động thủ người cũng không thể toàn lực cứu người vì lẽ đó có vẻ hơi bó tay bó chân mây đen c u â n c u ộ n nguyên bản sáng sủa sát trời trong n g á y mắt nhân xuống đến phảng phất tà dương xuống núi sau đó bên trong đất trời chỉ có tờ mở sáng trình độ ẩm ẩm ẩm ẩm lôi đình quân quận mưa xối xả chút xuống thiên địa tựa hồ đang làm thế gian giết chóc mà rơi lệ cũng tự ở thanh tẩy tất cả tội ác tình chí ả n cực kỳ đặc c kỳ biệt. h n h đạo đệ tử dĩnh、so、ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nghe tiếng sấm nhìn chấp giật bỗng nhiên đem ngũ hành pháp kiểm cất đi sau một khắc lý chí dĩnh lấy ra một đôi mang theo rác lưỡi kiếm vũ khí lôi nhà chi nhận hồ cả thế giới có thể chịu hoán không chế chấp giật công kích đối thủ binh khí ở này ngày mưa gió khí lôi nha chi nhận không thể nghi ngờ là tốt nhất công cụ đem lôi nha chi nhận dơ lên lý trí d ĩ n h pháp lực vận chuyển đ ỗ n g nhiên có một tia chấp từ thiên không hạ xuống cùng hắn hai tay khoanh lôi nha chi nhận lối liền cùng nhau trong nháy mắt thành chiến trường tiêu điểm đây là cái gì thần kỳ đây là pháp thuật gì một cái tới gần ma giáo đệ tử hoảng sợ nói tiếng nói hạ xuống hắn thân ảnh nhất thời tránh né ra đến lý trí dính lôi nha chi nhận vung lên thật dài chấp giật nhất thời xẹt qua hư không trong nháy mắt bắn chúng tên kia chạy trốn ma giáo đệ tử Chấp giật qua đi, chỉ nghe đến, lên, chấp giật đi, qua một thấy i ế n g é khét t thảm truyền một đốt trên cháy cả nằm đến, người người đ cái t Trí thứ trên trời giật thứ trong Lý lôi lần lên, lần Dĩnh nhà nhận cùng chi hai chấp hai khí đem giờ bầu a vũ cảnh ủ a nhau. hắn thấy nối liền cùng c Một thấy cảnh này rất nhiều ma giáo đệ tử nhất thời sợ hãi lập tức cùng lý trí dĩnh cự ly tách ra một chút quá mạnh mẽ vừa nhìn thấy như lai thần trưởng ta cảm thấy đến thiên hạ vô song bây giờ nhìn đến này thanh vân môn đệ tử ta bỗng nhiên rõ ràng cái gì gọi là chính đạo lãnh tụ không sai thật mạnh mẽ khó mà tin nổi mạnh mẽ cái này người so với chúng ta tưởng tượng ngang tàng hơn quá hơn nhiều cùng lôi điện kết nối a đây là thần kiếm ngự lôi chân quyết một cái khác phương thức sao lôi pháp giải k ỳ gì Giải k ỳ gì Giải k ỳ gì Giải k ỳ gì từng viên một tia chấp hình cầu xuất đến lý trí d ĩ n h phản phất một đài gặt lỉnh xuống máy từng viên một quả cầu xét chung quanh b a n phá lệnh không biết bao nhiêu chính đạo đệ tử say rồi từng cái từng cái ma giáo đệ tử ngoại trừ mắng to t à môn cùng khủng bố bên ngoài hầu như không còn gì để nói không hổ là vạn cái kia người truyền thế thương tùng đạo nhân lấy sạch liếc mắt nhìn lý trí dĩnh phát hiện cả người hắn dường như lôi thần giáng thế ở vào trong s â m xét nhất thời kính nể không tên dù cho là thương tùng đạo nhân lúc này tu vi thế nhưng nhượng hắn ở tại trong s â m xét hắn cũng không chịu nổi chú ý tới lý trí dĩnh không đơn thuần là thương tùng đạo nhân cùng nhân tà đạo cao thủ cũng nhìn thấy nhìn cung hóa thân lôi điện lý trí dĩnh không ít cao thủ rộng mở lộ ra vẻ khiếp sợ xuất đến không nhịn được kêu to vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất đến rồi vạn kiếm nhất chính đang sử dụng lôi pháp lý trí dĩnh tại chỗ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nhìn xung quanh mấy cái tà đạo cao thủ vẻ mặt khiếp sợ đang nhìn mình dáng dấp của chính mình hắn không nhịn được nhữ mày một cái tựa hồ là đang nói hắn hắn là vạn kiếm nhất không thể hắn lý trí dĩnh làm sao sẽ là vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất hẳn là ở tổ sư từ đường quét vệ sinh nay cao thủ kiên quyết không thể là hắn lý trí dĩnh vào lúc này thần giới tin tức nhắc nhở đ ỗ n g nhiên chuyển tới chúc mừng ký chủ thành công dung hợp vạn kiếm nhất mệnh cách chu tiên thế giới ma hóa áp chế triệt để tiêu trừ cái gì lý trí dĩnh trong nháy mắt rõ ràng tại sao trải qua mấy ngày nay nhiều lần nằm mơ nguyên lai thần giới dĩ nhiên an bài cho hắn một cái thân phận khác vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất lao tử dĩ nhiên là vạn kiếm nhất nay ở thanh vân môn tổ sư từ đường vạn kiếm nhất đâu hắn còn ở sao lý lao bản cảm thấy khó mà tin nổi khiếp sợ không tên đông nhiên lý trí dĩnh rõ ràng tại sao hữu cơ cùng thủy nguyện xem ánh mắt của hắn là như vậy ẩn tình đưa tình nhu tình chân thành chương năm trăm tám mươi bảy thân phận mới phiền nhiễu vạn kiếm nhất lý Chi dinh cảm thấy coi như hắn nao động mở ra n à y cũng không nghĩ ra thần giới sẽ an bài như vậy một cái thân phận cho hắn ở lý Chi dinh trong lòng như thế suy tư thời điểm một loại cảm giác huyền diệu rộng mở ở lý Chi dinh trên người sinh ra hắn cảm giác linh hồn của chính mình tinh thần tựa hồ được thăng hoa cả người rộng mở ung dung rất nhiều thế giới quyền hạn áp chế toàn không có ma hóa thế giới đối với hắn ảnh hưởng áp chế đến thấp nhất nhìn hỗn loạn chiến trường lý Chi dinh ánh mắt chuyển động tổ huyết rộng mở bạo phát phá v ọ mắt thần trải qua vận chuyển ra bên trong đất trời tất cả các loại toàn bộ biến thành hai màu đen trắng hóa thành phát h ỏ a hình thái hắn không phải vạn kiếm nhất bất quá hẳn là cùng vạn kiếm nhất có quan hệ lớn lao đông nhiên một thanh âm chuyển tới sau đó một cái ma đạo cao thủ hướng lý Chi dinh đánh tới giết hắn lệ n h vạn kiếm nhất thống khổ lôi nha chi nhận v u người thiên không lôi tiếng nổ lớn từng đạo từng đạo chấp giật hướng này ma giáo cao thủ đánh kích tới lôi điện cực kỳ dày đặc nhược hầu như ở một con đường trên đều phủ kín đại đ ị a cũng bởi vì lôi điện liên tục quanh kích lôi ra một cái thật dài khe lý trí dính này một tay kết thúc cái kêu ma giáo cao thủ đông nhiên hộ thân cháy đen rơi trên mặt đất sau đó nhanh chóng lùi về phía sau rất hiển nhiên hắn căn bản là không nghĩ tới lý trí dĩnh dĩ nhiên có thể như vậy tùy ý sử dụng lôi điện sức mạnh ha ha ha ha thương tùng đạo nhân thấy cảnh này nhất thời cười lớn các ngươi những n à y ma giáo nhai con vạn sư huynh chuyển thế trở về tuy rằng còn không có một lần nữa bước lên đã qua cảnh giới nhưng cũng không phải các ngươi có thể ước hiếp vạn kiếm nhất chuyển thế trở về lý trí dĩnh nghe xong thương tùng đạo nhân lời này hiểu thông suốt nhưng là tại sao thất mạch hội vũ đệ nhất thời điểm đại gia vì sao không có hoài nghi rất nhiều thứ lý trí d ĩ n h không hiểu bất quá dưới mắt trải qua không phải chấp nhất ở chuyện này thời điểm ma giáo cao thủ so với tưởng tượng nhiều lắm chính đạo đệ tử lượng lớn nga xuống tuy rằng so với nguyên nội dung vợ kịch chính đạo bên này nhiều thủy n g u y ệ t đại sư còn có lý trí d ĩ n h biến số này thế nhưng ma giáo nhiều người quá hơn nhiều như vậy biến số vẫn chưa đủ lấy lịch chuyển cả khôn đương phát hiện tiếp tục chém giết tiếp chính đạo đệ tử hội tồn thất nặng nề g h sau đó lý trí d ĩ n h đoàn người lúc này quyết định lưu lại lượng lớn chính đạo đệ tử bắt đầu sau này triệt lý trí dính phụ trách đoàn hậu ma giáo đệ tử điên cùng công kích lý trí dính nhưng đều không thể tới gần hắn lực lượng sấm xét quá mạnh mẽ không mấy cái có can đảm chịu đựng đến từ lý trí dính n oanh kích làm sao có khả năng lôi điện làm sao có khả năng trường kỳ ở trên người hắn nhưng không có xúc phạm tới hắn cái này không thể nào à thân thể của hắn làm sao thời gian dài như vậy chịu đựng lôi điện sức mạnh khó mà tin nổi đúng là quá khó mà tin nổi lượng lớn chính đạo đệ tử lui lại bất kể là thanh vân môn hay vẫn là những đệ tử khác đều đối với lý trí dính biểu thị cảm kích lý trí dính toàn lực thôi thúc lôi nhà chi nhận cả người trải qua là khắp nơi hoàn toàn trang xóa người khác căn bản là không nhìn thấy lý trí dĩnh ở một phe khác quỳ ngưu xuất đến rồi quỳ ngưu vừa ra tới liền gặp phải t r ấ n áp q u ỷ vương tông cùng nhân vì ngày đó chuẩn bị thời gian quá lâu bởi vậy con dị thú này vừa xuất đến liền gặp phải đón đầu thống kích mang theo nồng đậm giọng núi gạo âm thanh v a n g lên âm thanh lớn hầu như hóa thành hữu hình tiếng gầm vô số mưa gió dĩ nhiên ở này như rơi vào thế gian lôi minh bình thường tiếng gạo trong hướng ra phía ngoài bay ngang bắn nhắc ra lý trí dĩnh cùng rất nhiều chính đạo đệ tử nghe xong lời này dồn dập biến sắc nguyên lai、like、những ngày ma giáo yêu nhân ở đây là vì bắt giữ dị thú Rõ m ở thương tùng đạo nhân âm thanh vang hiển nhiên là tỉnh nộ ra vấn đề chỗ ở còn muốn một bên bắt dị thú một bên chặn giết ta chính đạo mọi người tâm cũng quá to lớn xem ta như thế nào ngăn trở các ngươi thương tùng đạo nhân tiếng nói hạ xuống rất nhiều chính đạo cao thủ đông nhiên từ bỏ đối thủ hướng này dị thú vị trí dễ tới t mọi người phi thường rõ ràng trước mắt phá cục then chốt liền ở ngay đây tiếp tục phòng thủ chỉ có thể lệnh đại gia rơi vào trong tiệc cảnh chỉ có công tất cứu mới có thể giải quyết hết thể vấn đề chu tiên nội dung vợ kịch mấu chốt nhất thế cuộc rốt cuộc được thay đổi lý trí dinh thở phào nhẹ nhõm t h ư ơ n g tiểu phàm phật môn thần công không có bại lộ thiêu hỏa côn lai lịch cũng không có tiết lộ sau này hắn liền yên lặng đi làm hắn muốn làm tiểu thất hảo chuyện khác không cần nghị quá hơn nhiều chu tiên nội dung vợ kịch thay đổi biến hóa đến tiếp xã hội như thế nào phát triển lý trí dinh chính mình cũng không biết nhưng là hiện tại lý trí dĩnh vui vẻ nhất chính là thế giới quyền hạn cấm chế giải trừ cấm chế này giải trừ đến tiếp sau lý trí dĩnh có thể việc làm thì càng hơn nhiều chính đạo các đệ tử ly khai lưu ba sơn dồn dập về đến sương hợp thành lý trí dĩnh vốn nên là tâm tình sung sướng trải nghiệm cuộc sống nhưng trên thực tế hắn cũng không có vui sướng chơi đùa trái lại có chút khó chịu nhìn vẻ mặt điềm tĩnh khi tức biến hóa rất lớn thủy n g u y ệ t lý trí dĩnh phát hiện hắn hay vẫn là thừa không chịu được loại này cường nhân khí tràng cái này các ngươi khả năng hiểu lầm lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta thật sự không là vạn kiếm nhất ta biết ngươi là vạn kiếm nhất c h u y ề n thế t h ủ y n g u y ệ t đại sư nói chuyện đạo kỳ thực ngươi nằm mơ thời điểm nói rồi rất nhiều lời đó là ngươi đương vạn kiếm nhất thời điểm đã nói đây là t r ù n g hợp lý trí d ĩ n h hồi đáp dựa theo nội dung vợ kịch nguyên bên trong vạn kiếm nhất còn cùng t h ủ y n g u y ệ t có một đoạn hái tình nhưng là lý lao bản chỉ là làm điểm lẻ loi lạc lạc mộng mà thôi nhượng hắn dựa vào này mộng cùng t h ủ y n g u y ệ t sư thúc nói chuyện yêu đương ngẫm lại lý trí d ĩ n h liền cảm thấy được không thể làm như vậy không phải t r ư n g hợp thùy nguyện đại sư nói chuyện đạo có rất nhiều chuyện trải qua có thể chứng minh ngươi hà tất từ chối nhưng ta thật không cảm giác mình là vạn kiếm nhất lý trí dĩnh hồi đáp sư thúc không nên gọi ta sư thúc thùy n g u y ệ t hồi đáp gọi ta thủy n g u y ệ t này không phù hợp quy củ đi lý trí dĩnh hồi đáp ta đúng là cái gì cũng không biết ta có thể các loại thùy n g u y ệ t hồi đáp năm đó ta làm sai bây giờ trời cao lại cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ không lại bỏ qua ta không hiểu sư thúc đang nói cái gì lý trí dĩnh hồi đáp đúng rồi ta chợt nhớ tới sư phụ n h ư ợ n g ta ở thời gian này điểm tìm hắn ta trước tiên tiềm quá kinh tâm động phép rồi cùng thùy nguyện ngồi cùng một chỗ một nghĩ h c ả tới tương lai lý lao bản đột nhiên cảm giác thấy phiền phức rất lớn nếu như nàng thường đến vậy hắn còn làm sao tìm được lục dung địa kỳ tự thủy n g u y ệ t cao thủ như vậy nàng không nghe lời lý trí dĩnh vẫn đúng là không thực lực trừng trị nàng Muốn chương o năm a cũng khó h trăm tám mươi tám về đến thanh vân môn sau đó thủy n g u y ệ t liền đến đại trúc phong bái phòng điền bất dịch từ tốt như g ả tới đại trúc phong tới nay thủy n g u y ệ t là lần thứ nhất trước đến bái phòng mấu chốt nhất chính là thủy n g u y ệ t tới thì tới lại vẫn mang theo lục t u y ế t kỳ lý lao bản bì là rất dày không sai t r i tiết cũng đầy đủ cường không sai thế nhưng đối mặt trận thế như vậy hắn nhưng có chút không chịu đổi ở t h ủ y nguyện đại sư mạnh mẽ khí t r ẳ n g dưới hắn còn làm sao vui vẻ chơi đùa làm sao đùa này bằng sơn lục tuyết kỳ trương tiểu phàm tuy rằng không có bại lộ thương tùng đạo nhân tựa hồ cũng không có lý do gì làm phản thế nhưng này ma giáo phản công sự tình nhưng có rất lớn s á t suất phát sinh chuyện này lý trí dĩnh vi thường lo lắng nếu là ma giáo phản công nhất định sẽ đến như vậy bích giao liệu sẽ có dường như nguyên tìm trương tiểu phàm như vậy tìm đến hắn lý trí dĩnh nếu là bích giao hội lặng lẽ lưu tới nay lý trí dĩnh khẳng định cần muốn suy nghĩ kỹ điên bất dịch cùng tô như cũng không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn làm là sư phụ sư nương dĩ nhiên không hỗ trợ cứu trận nhượng lý lao bản một thân một mình đối mặt tình huống như thế tiểu p h à m sư minh ta phát hiện ngoại trừ rửa giấy bên ngoài cuộc sống của ta chính là ở một đám người ánh mắt bên dưới lý trí dinh hướng trương tiểu p h à m nói chuyện đạo thật sầu người trương tiểu p h à m nghe vậy cười hì hì ngươi đâu lý trí dinh hướng trương tiểu p h à m nói chuyện đạo nghe nói ngươi bị tiểu sư tỷ đánh bởi vì ta biểu lộ trương tiểu pham hồi đáp không biết vì sao đông nhiên trong lúc đó ta cảm thấy ta đã qua ý nghĩ khả năng quá thô thiển hay là đi người ấn tượng đầu tiên quá mức mỹ hảo sẽ lưu lại ảo giác lý trí dĩnh ngay vậy lúc này cười nói ta nghĩ hẳn là chính là như vậy ta không biết nhưng ta cảm thấy bình tĩnh rất nhiều nhưng là tiểu sư tỷ ở trong lòng ta trái lại có càng địa vị trọng yếu ta đột nhiên cảm giác thấy dáng dấp như vậy cũng rất tốt có thể cả đời bình tĩnh mà bồi bản g tiểu sư tỷ ta liền rất vui vẻ trương tiểu pham hồi đáp tiểu sư đệ, hiện tại vấn đề của người mới là to lớn nhất chúng ta đại trúc phong trên giới ai cũng biết ngươi cùng tiểu trúc phong thủ tọa cùng thủ tọa đệ tử lục tuyết kỳ quan hệ không tầm thường lý trí dĩnh ngay vậy sắc mặt lại khó chịu không thể dáng dấp như vậy rồi dáng dấp như vậy đều không cái gì ẩn người riêng không gian rất nhiều chuyện cũng không cách nào chấp hành lý trí dĩnh cảm thấy hắn đến làm chút gì sự t ì n h rộng mở một ý nghĩ từ lý trí dĩnh trong đầu l ó e qua cái ý niệm này lóe qua sau đó lý trí dĩnh ý nghĩ liền càng ngày càng mãnh liệt vạn thân thiên kinh là trùng tu môn pháp quyết này thời điểm ngược lại hắn bảo tàng đại kim phật bên trong cũng không có thiếu long nguyên những này long nguyên giữ lại không cần cũng là lãng phí hết thể tiêu hóa hấp thu đi hảo hóa thành chính mình trợ lực mới là quan trọng nhất tiểu sư đệ phiền phức ngươi cùng thủy n g u y ệ t đại sư cùng lục tuyết k ỳ sư tỷ nói một tiếng liền nói ta dự định bế nhốt mấy ngày lý trí dính hướng trương tiểu p h ạ m nói chuyện đạo đúng rồi nếu là có cái gì khác sự tình các ngươi cũng phải ký phải nói với ta ta bất cứ lúc nào có thể xuất quan trương tiểu p h ạ m nghe vậy nhất thời gật đầu cười hắn biết lý trí dính đây là ở chốn thủy nguyện đại sư cùng lục tuyết kỷ vừa nghĩ tới hai nữ nhân kia trương tiểu phàm cũng nghiêm túc nói thật bất kể là ai chỉ sợ nhìn thấy hai người kia đều sẽ cảm thấy cả người tràn ngập áp lực các nàng khí chẳng thực sự là quá mạnh mẽ thanh vân sơn dưới chân quỳ vương tông vạn độc môn trường sinh đường phái lục tục hội tụ ở đây thảo luận phản công thanh vân môn sự tình theo mọi người thanh vân môn bởi vì lưu ba sơn chuyện bên đó tất nhiên không sẽ nghĩ tới ma giáo còn có thể nhân cơ hội phản công vì lẽ đó lần này phản công thanh vân môn tất nhiên năng lực phát huy mạnh mẽ hiệu quả ở những ngày tông môn thương nghị đại sự thời điểm bích dao cùng ú cơ chính ở dưới chân núi nước nhìn con sơn không biết hắn hiện tại thế nào rồi bích giao nói chuyện đạo chúng ta thánh giáo đều nói hắn là vạn kiếm nhất chuyện thế này thanh vân môn người khẳng định cũng sẽ có loại ý nghĩ này không biết bọn hắn hội làm sao đối mặt cái này đại tử đúng đấy tú cơ cũng nói cũng không ai biết hắn đến cùng thế nào rồi hắn tại sao chuyện thế trong này chuyện gì xảy ra tú di nếu không chúng ta lén lút đi lên xem một chút bích giao hướng ú cơ do hỏi chỉ cần chúng ta cẩn thận một tí này thanh vân môn tất nhiên không sẽ phát hiện chuyện này không được t cơ lắc đầu nói chúng ta không thể hỏng rồi tông chủ đại sự t ông chủ lo lắng ngươi làm chuyện điên rồ đặc biệt để cho ta tới nơi này nhìn ngươi ta rõ ràng n g u y ê n lai cha đều cân nhắc hảo trận chiến này nếu là thành công cha ở thánh giáo trong danh vọng tự nhiên tăng vọt coi như thất bại hắn cũng có cái làm tiền bối dựa nhục hảo danh tiếng nhưng là bích giao đ ỗ n g nhiên lên giọng vẻ mặt phảng phất có chút kích động nói nhưng là những này ta đều mặc kệ cũng không muốn quản ta chỉ muốn n h ư ợ n g lý trí dính hảo hảo mà ta mặc kệ hắn có phải là vạn kiếm nhất ta chỉ hy vọng hắn không nên ở cha phản công trận chiến này mặt trên bị thương bích giao u cơ bỗng nhiên quát một tiếng bích g i a o ngẩn ra nhìn một chút h u cơ rốt cục vẫn là không hề tiếp tục nói quay đầu nhìn phương xa bạch vân mịt mờ nhất thời vọng đến ngây dại h u cơ nhìn tình cảnh này vẻ mặt đ ỗ n g nhiên lóe qua mấy phần thống khổ kỳ thực h u cơ làm sao không lo lắng đâu bích g i a o trong miệng lý trí Chí dĩnh chính là trong lòng nàng vạn kiếm nhất đó là trong lòng nàng phi thường phi thường trọng yếu người vì cái kiếm người nàng kỳ thực có rất nhiều chuyện cũng dám đi làm nhưng là h u cơ nhưng không thể phản bội quỷ vương tông bởi vì đây là điểm mấu chốt quỷ vương đối với nàng không sai nàng có một số việc là tuyệt đối không thể làm chờ một chút đợi thêm hai ngày chúng ta liền lặng lẽ đi tới đông nhiên ưu cơ nói chuyện nhưng là ngươi không thể bại lộ tông chủ kế hoạch nếu như không bại lộ như vậy ta khuyên như thế nào hắn bích giao nghe vậy lúc này hỏi ngược lại hắn nếu là không nghe ta chúng ta q u ò n hắn mấy ngày hảo ưu cơ nói chuyện đạo khăn che mặt bên trong mặt cười bay lên hường hà như thế làm là được rồi ngược lại đ ỗ n g nhiên ra tay tình hùng dưới hắn không phải là đối thủ của ta bích giao nghe vậy gật đầu cười được này cứ làm như vậy liệt thể trọng sinh ở một mình tu luyện trong mặt thất lý trí d ĩ n h thân thể rộng mở hóa thành một đám m ư a máu chờ xương máu rõ ràng hạ xuống sau đó hai cái giống nhau như lúc không có bất kỳ phân lý trí d ĩ n h khác liền xuất hiện lý trí d ĩ n h nhìn mình hai cái thân thể gần nhất treo lên vẻ mỉm cười cứ như vậy hắn liền không sợ người khác đ ấ u kỵ hắn bóng người loại lên một cái lý trí d ĩ n h bỗng nhiên đã biến thành một cây truy thủ rơi vào lý trí d ĩ n h trong tay lý trí d ĩ n h đem một cái khác thông qua biến thân thuật biến thành truy thủ chính mình đặt ở trong túi tiền sau đó liền đi ra phía ngoài hắn trải qua chuẩn bị tìm cái thời gian đem chính mình ném ra ngoài như vậy lý trí dĩnh nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút bọn hắn nói cái gì pháp tướng chỉ nói với ta một chuyện nhộn g ta tâm thái ôn hỏa ghi nhớ kỹ không nên cử động ngọn lửa vô danh trương tiểu pham nói chuyện đạo ta thật không biết đến cùng là chuyện gì hắn dĩ nhiên như vậy bàn giao ta không nên cử động ngọn lửa vô danh này há không phải nói pháp tướng muốn hiên cái nóc pháp tướng dự định b ạ c h trần bí mật kia sao không nghĩ tới nguyên nội dung vợ kịch không có phát sinh nhưng pháp tướng hay vẫn là dẫn người để giải quyết vấn đề hay là trong này có thần giới quy tắc xuất lực đương nhiên dù như thế nào lý trí dĩnh cảm thấy may mắn nhất chính là thanh vân môn không có bức bách trường tiểu p h ạ m t r ư c n g tiểu p h ạ m hẳn là sẽ không đi tới gia nhập ma giáo con đường bây giờ lý trí dĩnh duy nhất cân nhắc chính là pháp tướng đem thi sư nói ra sau đó chương t năm trăm tám mươi chín liệt thể trọng sinh vóng lý trí dĩnh một cái thân thể đi tới thông thiên phong trường môn ngọc thanh đại điện mặt khác nhưng là đến rừng trúc sau đó gặp phải lặng lẽ ẩn nút tới bích dao ta có một loại dự cảm ngươi hội mạo hiểm chạy tới kết quả thật ứng nghiệm lý trí dĩnh nhìn bích dao bích dao ngươi quá mạo hiểm bích dao há miệng muốn nói cái gì nhưng không nói ra được có chút s i ngốc nhìn lý trí dĩnh ta biết ngươi là vì ta lý trí dĩnh nói chuyện đạo đi tới bích dao phía trước có thể ngươi thật quá mạo hiểm nói thật nếu như ta biết ngươi không có chuyện gì là sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng sảng bậy đại tiểu thư này thoáng tùy hứng lý trí dinh cố nhiên rất cảm động nhưng cũng hy vọng nàng không nên làm chuyện nguy hiểm tuy rằng lúc này lời giải thích có chút s á t phong cảnh nhưng cũng cần nói cái rõ ràng ta biết bích giao cúi đầu có chút ngượng ngùng có chút thật không tiện nhưng là ta lại như xem ngươi chỉ cần chưa thấy ngươi ta liền cảm thấy được trong lòng thất bại không lý trí dinh cho bích giao một cái ấm áp ô m áp đông nhiên nở nụ cười được tùy hứng cô lương kỳ thực ta không trách cứ ngươi chính là cảm thấy ngươi quá mạo hiểm sau đó làm bất cứ chuyện gì đều phải chú ý an toàn bích dao gật gật đầu trên mặt mang lên một nụ cười hai người nói rồi một phen tình trạng gần đây sau đó đương nói tới vạn kiếm nhất chuyển thế thời điểm lý trí d ĩ n h bỗng nhiên cười khổ nói hiện tại ta rất khổ não rất nhiều mọi người đem ta cho rằng vạn kiếm nhất chính ta rõ ràng ta cùng vạn kiếm nhất không có quan hệ ngươi cho rằng chuyển thế là có thể đoạn tuyệt hết thẻ quan hệ đúng duyên dáng âm thanh truyền đến cho rằng khăn che mặt y phục nữ tử xuất hiện đương nhiên ngươi chuyển thế chỉ một mình ngươi mà nói đoạn tuyệt đã qua tất cả là không cần thống khổ lý trí d ĩ n h không nói gì chỉ là chỉ giữ trầm mặc bích g i a o ánh mắt có chút phức tạp thế nhưng rất nhanh lại kiên định đi nắm thật chặt lý trí d ĩ n h tay trí d ĩ n h đi theo ta có được hay không bích g i a o đi tới lý trí d ĩ n h phía trước hướng hắn nói chuyện đạo chúng ta ly khai nơi này hảo lý trí d ĩ n h nghe vậy gật gật đầu ngươi nói chính là có thật không bích g i a o nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ ngươi không có gật ta ngươi đồng ý vì ta ly khai nơi này ta không rời đi ngươi có thể sẽ chết lý trí dính ngay vậy nhất thời lắc đầu nói ta chỉ có thể lặng lẽ làm tên phản đồ bích giao nghe vậy nhất thời hạnh phúc nợ nụ cười tuy rằng lý trí dĩnh vừa nói biết nàng an toàn tình huống dưới sẽ không mạo hiểm có thể vào giờ phút này nàng cũng hiểu được chính mình ở lý trí dĩnh trong lòng cũng là có địa vị điều này làm cho nàng vạn phần khai tâm h u cơ có chút kinh ngạc nhìn tình cảnh này tựa hồ rất khó mà tin nổi lý trí dĩnh đã vậy còn quá dễ dàng bị khuyên ngăn đến rồi đã vậy còn quá nịch nữ nhân bất quá đi theo ngươi sau đó ta không thể lấy hiện tại khuôn mặt gặp người lý trí dĩnh nhìn bích giao nói chuyện đạo ta cần một tấm mặt nạ mặt nạ u cơ cùng bích giao nghe vậy đều cảm thấy có chút không rõ người theo ta ly khai thanh vân môn nhất định sẽ phát hiện tại sao còn muốn mang mặt nạ bích giao hướng lý trí dĩnh do hỏi lẽ nào sau đó ngươi còn muốn về thanh vân môn sao bởi vì thanh vân môn còn có một cái ta lý trí dĩnh hồi đáp ta phải làm thanh vân trưởng môn há có thể xuất hiện ở ma giáo bên trong lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống bích giao cùng ú cơ nhất thời kinh ngạc không tên chuyện gì thế này bích giao cùng ú cơ vạn phần khó mà tin nổi lý trí dĩnh đến cùng là đang nói cái gì các nàng đều không biết do rộng mở bích giao trên mặt lóe qua một tia hiểu rõ tựa hồ có hơi lĩnh nộ l i ê n giống như vậy lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống sau đó bên cạnh hắn nhiều hai cái ảnh phân thân hiểu chưa một cái ảnh phân thân nói chuyện đạo thanh vân sơn mặt trên ta có thể giống như vậy tồn tại cái tiêu ta cũng là ta ta sẽ trở thành thanh vân môn môn chủ một cái khác ảnh phân thân nói chuyện cuối cùng thiên hạ lại không chính ta phân chia chỉ có thiện ác khác nhau ta nếu phát xuống ý nguyện vĩ đại muốn thành lập một cái mỹ hảo hài hòa thế giới đương nhiên sẽ không dừng lại ta bước chân tiến tới hai cái ảnh phân thân tiếng nói hạ xuống bỗng nhiên bạo một tiếng biến mất rồi lý trí dĩnh nhìn u cơ cùng bích dao hắn nợ nụ cười hiện tại cảm giác thế nào so với thủy n g u y ệ t đại sư lý trí d ĩ n h cảm thấy ưu cơ cho hắn cảm giác ôn nhu như thủy không có loại kia nghiêm túc khí tràng nhượng hắn nói chuyện phương thức cũng khá là thả lỏng vậy ngươi phía trước cái này người có thể hay không đ ỗ n g nhiên bạo một tiếng biến mất rồi bích g i a o hướng lý trí d ĩ n h do hỏi ngươi đến cùng tu luyện bí p h á p gì dĩ nhiên hội thần kỳ như thế bí mật này nếu là những người khác ta đương nhiên sẽ không nói thế nhưng các ngươi có thể biết lý trí d ĩ n h cười nói ta tu luyện sống lại ta có thể ủng có rất nhiều thân thể bất quá bất luận cái nào thân thể cũng có thể bạo một tiếng biến mất lẫn nhau trong lúc đó không có phân thân cùng bản tôn khác nhau sống lại bích giao nghe vậy đ ỗ n g nhiên có chút thở dài nói thực sự là k ỳ quái bi pháp đúng vậy lý trí dĩnh hồi đáp hiện tại ta trừ phi là hết t h ể thân thể đều bị người tìm ra tiêu diệt bằng không ta chắc chắn sẽ không chết nói như vậy ngươi lại như những thư ở trong truyền thuyết có chín cái mệnh hồ ly như thế bị giết chết một lần sẽ không thật chết bích giao nghe vậy đ ỗ n g nhiên vui vẻ nói có phải như vậy hay không tử không sai lý trí dĩnh cười nói bích giao cô đ ư ơ n g đáp án này ngươi hài lòng không tuy rằng ta cảm thấy ngươi là không hoàn trình nhưng cũng rất vui vẻ bích giao nợ nụ cười sau đó ôm lấy lý trí dĩnh cánh tay ta muốn dẫn ngươi về nhà bốn thanh vân môn thông thiên phong ngọc thanh đại điện lý trí dĩnh bồi tiếp trương tiểu phàm tới nơi này thời điểm phát hiện rất nhiều người đều ở nơi này lý trí dĩnh nhìn thấy hai cái người quen một cái người là pháp tướng một cái khác thạch đầu pháp tướng cùng thạch đầu bên người phân biệt là thiên âm tự được nắm phổ hoàng cùng đại lực tôn giả đạo huyền trưởng môn nói chuyện đem thiên âm tự cùng k i m cương môn người giới thiệu một phen sau đó lại giới thiệu phần hương cốc người đến phần hương cốc làm xã hội có phần hương cốc này không đúng lý trí dĩnh nghe qua điền bất dịch đã nói tổ sư từ đường sự tình cảm thấy thương tùng đạo nhân hẳn là sẽ không lại làm phản đã như vậy nay phần hương cốc người làm sao sẽ đến lý trí dĩnh lông mày hơi nhữ lại nhìn phía điền bất dịch trong mắt của hắn một trận chuyển động điền bất dịch nhìn thấy lý trí dĩnh con ngươi chuyển động trong lòng cảm thấy kỳ quái đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy lý trí dĩnh con ngươi mặt ngoài có vài chữ h i ể n lộ ra thượng quan không rời huyền hỏa đàn cái chữ này vừa ra tới điền bất dịch trong lòng cả kinh lập tức một trận lạnh lẽo lấy trí tuệ của hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì tuy rằng không biết lý trí dĩnh làm sao biết câu nói này nhưng hắn nhưng có kế hoạch đương nhiên điền bất dịch tuy rằng căng thẳng nhưng không có đậu thủ mà là hướng hắn tăng thúc thường nhìn lại tăng thúc thường kinh nghiệm lão lạc vừa nhìn điền bất dịch ánh mắt liền biết có biến cố phát sinh nhất thời hướng bên cạnh một vị đệ tử dặn dò một câu n à y vị đệ tử lúc này hướng điền bất dịch nơi này đi rồi lý trí dĩnh nghe nói ngươi truyền thụ kim cương môn đại lực tôn giả dưới trướng đệ tử một chiêu phật môn thần công tuyển học có thể có việc này vào lúc này đạo huyền hướng lý trí dĩnh dò hỏi ngươi có thể muốn như nói thật không sai lý trí dĩnh hồi đáp như lai thần trưởng chính là ta ở tử linh nguyên rèn luyện thời điểm nhìn thấy một tấm bia đá lĩnh ngộ mặt trên văn tự ghi chép tự xưng phật chủ như lai có đại thần thông chuyện người hữu duyên lý trí dĩnh không cần đạo huyền trưởng môn câu hỏi lúc này đem sự tình bàn giao thanh thanh sờ sờ đạo huyền nghe vậy gật gật đầu sau đó hướng trương tiểu p h ạ m nói chuyện nói trương tiểu p h ạ m ngươi có thể tu luyện phật công trương tiểu p h ạ m nghe vậy vẻ mặt nhất bạch sau đó khó khăn gật gật đầu đứng người thân là ta thanh vân môn đệ tử xuất thân tầm thường ngâm hộ làm xã hội có phật môn phát quyết đạo huyền tiếp theo do hỏi ngươi nhưng là những môn phái khác gian tế không phải đệ tử một lòng vì thanh vân môn trong người tuyệt không là những môn phái khác gian tế trường tiểu phàm nghe vậy vội vã giải thích xin mời trưởng môn tin tưởng đệ tử đệ tử lao thẳng đến thanh vân môn đương làm đệ tử ra được vậy ngươi nói cho ta ngươi này phật môn việt học từ chỗ nào học được đạo huyền quát hỏi bằng không lấy ngươi tư chất kiên quyết là không thể có ngày hôm nay như vậy tu vi chỉ có phật môn phàm tuyệt học mới có thể để cho ngươi có như vậy bước chân trưởng môn thứ tội trương tiểu phàm quỳ xuống đệ tử có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng chính là muốn ngươi chết ngươi cũng không nói sao đạo huyền nghe vậy ánh mắt rộng mở băng lạnh xuống ngươi có nói hay không không thể nói trương tiểu p h ạ m hồi đáp xin mời trưởng môn thứ tội thứ ngươi vô tội đạo huyền đ ỗ n g nhiên nói chuyện đạo trên mặt còn treo lên một nụ cười ngược lại ngươi không chỉ vô tội còn đáng giá ngợi khen chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi cái gì trương tiểu p h ạ m nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc vô tội còn đáng giá ngợi khen người tin thủ hứa hẹn trọng tình trọng nghĩa có ta chính đạo tác phong đạo huyền tiếng nói hạ xuống bỗng nhiên lấy ra một cái binh khí xuất đến Vật ấy tên xích hà ta tự luyện chế ra đến sau đó nhưng vẫn đều không người thích hợp tuyển người trẻ sơ sinh chân tâm phải làm được khen thưởng mà nó nhưng thích hợp nhất ngươi tiếng nói hạ xuống đạo huyền đem bảo vật đưa cho trương tiểu phàm trương tiểu phàm bắt được xích hà bảo kiếm chấn động trong lòng không tên trong lúc nhất thời vì chính mình trường kỳ kiên trì chính đạo cảm giác được vạn phần ấm áp không quá khen lệ sau đó chuyện kế tiếp ngươi có thể muốn có chuẩn bị tâm lý đạo huyền nói chuyện đạo sau đó lại trầm giọng nói lâm kinh vũ ngươi cũng đi ra đi lâm kinh vũ nghe vậy nhất thời từ thương tùng đạo nhân bên kia đi ra Xấu, tội lỗi, tội lỗi. pháp tướng nghe vậy lúc này chạm năm đó sát hại thanh vân sơn dưới chân thảo miếu thôn t o à thôn thôn dân là chúng ta thiên âm tự người gây nên pháp tướng tiếng nói hạ xuống toàn trường chấn động không tên lâm kinh vũ sắc mặt nổi giận thậm chí có dũng khí rút kiếm kích động cái kia hung thủ là ta ba sư thúc đứng hàng tứ đại thần tăng một trong phổ trí đại sư pháp tướng nói tiếp đạo năm đó phổ trí sư thúc đi tới thanh vân gặp mặt đạo h u y ề n trưởng môn khuyên bảo đem phật đạo hai nhà chân pháp đồng thời tu tập hoặc có thể tham gia phá trường sinh chi mê không ngờ bị trưởng môn chân nhân luyện ngôn cự tuyệt liên ở buổi tối hôm đó phổ trí sư thúc đột nhiên phát hiện có cái h ấ p y hi h ề nhân đêm khuya xông vào thảo miếu thôn muốn bắt đi vị này lâm kinh vũ sư đệ phổ trí sư thúc t o i lập tức xuất thủ cứu rút không ngờ người mặc áo đen kia bụng dạ khó lường mặt ngoài xem ra là bắt n g i kỳ thực càng là vì đối phó phổ trí sư thúc ý đồ chia sẻ phổ trí sư thúc trên người hết thệ ma giáo tạ vật phệ huyết châu mọi người ồ lên pháp tướng nói phệ huyết châu là phổ trí sư thúc nhiều năm trước ở phương tây đầm lấy lớn trong vô ý tìm tới lão nhân ra người làm khiến cho không lại gieo vạ thế gian sinh linh liền dùng phật môn chân pháp đem này tà châu p h o n g lên cùng sử dụng thiên âm tự báo vật phỉ thúy niệm châu hơn nữa chân áp chỉ không biết cái kia thần bí hắc y n h i hệ nhân làm sao mà biết việc này đầu tiên ở lâm sư đệ trên người ẩn giấu tuyệt độc thất vĩ nô công cắn bị thương phổ trí sư thúc thất vĩ nô công điên bất dịch cùng nhân nghe vậy sắc mặt của biến pháp tướng dừng một chút nói tiếp sau đó phổ trí sư thúc tại người được kịch độc bên dưới cùng này người l i ề u mạng đánh nhau rốt cục trọng thương ở này người triển khai thanh vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết bên dưới gần như đèn cạn dầu nhưng hắn cũng rốt cục lấy đại phạn bàn n g c phản tỏa trọng thương cho hắn lệnh hắc ý gì hả nhân sợ quá chạy đi mà ở trận này kịch liệt đấu pháp bên trong chư tiểu p h à m trương sư đệ cũng tới đến thảo trong miếu thanh vân môn cho người giờ khác này sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi thanh vân môn bên trong dĩ nhiên có người làm loại chuyện này như vậy từ không tương thông phật đạo hai nhà chân pháp là có thể ở cùng trên người một người đồng thời tu tập lão nhân ra người suốt đời tâm nguyện cũng là đạt đến phổ trí sư thúc cho rằng lâm sư đệ tư chất quá tốt tất nhiên như bái vào thanh vân môn lâm dưới nhất định lần được sư môn trưởng bối quan tâm chỉ sợ rất dễ dàng liền bị nhìn thấu vì lẽ đó liền chuyển cho trương tiểu p h ạ m đương nhiên phổ trí sư thúc cũng bởi vì c h â n tâm yêu thích trương sư đệ tâm địa chất phác vì lẽ đó đem ngàn năm qua từ không chuyển ra ngoài đại phạn bàn nhược lén lút chuyển cho trương sư đệ sau đó lại sợ phệ huyết châu như còn ở trên người mình vạn nhất người mặc áo đen kia quay lại không khỏi rơi vào gian tà tay toại đem phệ huyết châu giao cho trương sư đệ nhưng hắn tìm cái không người nào biết vách núi vứt bỏ chỉ có điều không muốn trương sư đệ hơn nữa bởi vì ghi nhớ cựu tình lại đem này tà châu vẫn mang ở trên người phía trên cung điện rất nhiều người ánh mắt nhìn phía trương tiểu p h ạ m đều cảm thấy khó mà tin nổi đứa nhỏ này trên người dĩ nhiên có thị huyết châu giờ khắc này p h á p tướng trên mặt xuất hiện đau lòng vẻ mặt chậm rãi nói vốn là nếu là như vậy phổ trí sư thúc cũng bất quá là tùy ý làm vậy nhưng không người lường trước đến vào lúc này dĩ nhiên phát sinh một cái làm người nghe kinh hại sự tình phổ trí sư thúc h ắ n nguyên là căn cứ trách trời thương dân tri tâm tình nguyện tự thân nhận hết vệ huyết châu tả lực g à y vò cũng phải lấy bản thân phật hiệu đem này tả vật đẻ ép không ngờ này năm rộng tháng giải vệ huyết châu tà lực càng trong bóng tối r ó t vào phổ trí sư thúc hồn phách nơi sâu xa thường ngày thì phổ trí sư thúc có phật hiệu hộ thể không hề hay biết không ngờ ngày đó hắn đèn cạn dầu mới vừa rời đi trường sư đệ cùng nhân đi tới trong thôn đ ố n g nhớ tới dù cho chính mình chuyển phật môn chân phê hát, phê cho trương sư đệ nhưng hắn nhưng không hẳn có thể thuận lợi bái vào thanh vân giờ khác này phổ trí sư thúc phật lực giảm nhiều càng bị tà lực x â m như quỷ mị bám thân giống như vậy dĩ nhiên nghĩ ra nghĩ ra đem thảo miếu thôn toàn thôn thôn dân sắc quang tắc thanh vân môn xem ở cô nhi phần nhất định đem này hai đứa bé thu nhận môn hạ liền liền a lâm kinh vũ điên c u ồ n g hét lên một tiếng rốt cục không nhịn được c h ạ m long kiếm cùng thân hướng về pháp tướng chém tới ta muốn giết người đạo huyền vội la lên nhanh nhanh ngăn lại rồi không chờ hắn tiếng nói hạ xuống điên bất dịch cùng nhân sớm đem hắn ngăn lại sự thực này thiên âm tự đã cùng huyền môn cao tầng thương nghị quá vì lẽ đó bọn hắn sớm có phòng bị nhưng là không nghĩ tới môn hạ đệ tử dĩ nhiên hội có như thế đại tâm tình phản ứng hiển nhiên cũng là bởi vì chuyện tiêm à đau thấu tim gan lâm kinh vũ lệ rơi lầy mặt khóc giống không nớt ở điện bất dịch cùng nhân ngăn cản r ư ỡ i vẫn như cũ dây rủa không ngừng tê thanh nói ta muốn giết các ngươi giết các ngươi trương tiểu phàm cũng là thân thể không ngừng mà run dậy hiển nhiên là không nghĩ tới năm đó kẻ thù dĩ nhiên sẽ là sẽ là sẽ là hắn kính yêu nhất cùng hoài niệm phổ trí trương tiểu phàm trong lòng rộng mở tràn ngập vô cùng oán hận nay cô oán hận xuất đến sau đó trong tay hắn thiêu hỏa côn liền bị hắn ảnh hưởng thiêu hỏa côn ma tính trải qua bị lý trí dĩnh hàng phục xóa đi nhưng thiêu hỏa côn chúng quy là công năng thiên hướng tá ác hấp huyết vệ hồn côn có sinh sôi ma tính thổ nhưỡng trương tiểu phàm hơi động nộ ma tính đúc ở thiêu hỏa côn mặt trên nhất thời tả khí lâm nhiên pháp tướng trầm mặc chốc lát nói phổ trí sư thúc đã từng kết giao một cái dị nhân được một viên k ỳ dược ba ngày hẳn phải chết hoản ăn thuốc này mặc ngươi có nặng hơn thương thế trong vòng ba ngày cũng năng lực gây nên thân thể ngươi toàn bộ tiềm lực giữ được tính mạng nhưng sau ba ngày dù cho thương thế phục hồi như cũ cũng như thế chắc chắn phải chết phổ trí sư thúc chính là phục rồi cái này kỳ dược rốt cục ở trong vòng ba ngày chạy về thiên tấm tự đem này đầu đôi câu chuyện cùng ân sư ta phổ hoàng đại sư tế nói tỉ mỹ ta lúc đó hầu hạ ân sư ở một bên cũng nghe đến việc này phổ trí sư thúc giờ khắc này trải qua hoàn toàn tỉnh lại đau hối ngày đó g e o xuống ngập trời ác nghiệt vạn tử bất đắc dĩ thường v ạ n nhất rốt cuộc khóc giống tòa hát a người đi chết đ ú n g trương tiểu phàm từ trong hàm răng miễn cưỡng p h u n ra ba chữ này mọi người không khỏi thất xác chỉ thấy giờ khắc này t r ư ơ n g tiểu phàm hoàn toàn như là đã biến thành một người khác cả người đằng đằng s ắ c khí khuôn mặt bắp thịt và mẹo dữ tợn cực kỳ chỉ thấy trương tiểu phàm trong tay phải thiêu hỏa côn thình lình tỏa hào quang rực rỡ phệ huyết trâu như được sống lại giống như vậy ánh sáng màu xanh đại thịnh chen lẫn này nhiếp hồn ma đ ồ n g hắc khí đem trương tiểu phàm bao phủ trong đó ngay cả mặt m ũ i mục cũng dần dần bắt đầu mơ hồ pháp tướng thất thanh nói trương sư đ ệ mau mau làm mất đi cái kia tạp đồng ngươi trải qua bị tà l ự c x â m ha ha ha ha ha ha ha trương tiểu phàm ngửa mặt lên trời cười thảm âm thanh thê thảm cái gì chính đạo cái gì chính nghĩa các ngươi xưa nay đều là gà ta ta một đ ờ i khổ sở chống đỡ dù cho nhận lấy cái chết cũng vì hắn bảo thủ bí mật nhưng là hắn dĩ nhiên dĩ nhiên hắn mở hai tay ra ngửa mặt lên trời thét dài rết rết rết rết ta muốn giết sạch các ngươi nay thê lương âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất rung động lòng người giữa trường người đều biến sắc pháp tướng phi thân mà lên vội la lên trương sư đệ mau thả khí vợ ấy bằng không ngươi liền muốn rơi vào ma đạo vạn k i ế p bất p h ụ trương tiểu phàm ngẩng đầu nhìn trời phản phất một điểm cũng không có chú ý đến pháp tướng vào tới mọi người nhất thời nín hơi mắt thấy pháp tướng muốn bắt được cái này tiêu h ỏ a côn không ngờ trương tiểu phàm rộng mở đầu thủ đem pháp tướng đánh bay bởi vì thị huyết châu công hiệu phát huy tác dụng pháp tướng nhất thời nguyên khí đại thường khí huyết thần thiệt t h i lý trí dĩnh thấy thế r ộ n g mở q u á t lên một tiếng lớn tiểu phạm sư huynh nhanh lên một chút tỉnh lại tiếng nói hạ xuống lý trí dinh thấy trương tiểu phạm không có bất kỳ phản ứng nào những nhữ như mày lý trí dĩnh hai tay r ộ n g mở nắn hàng m à ấn trong miệng đông nhiên có một luồng phản âm ở phản âm bên trong lúc g ầ n lúc hiện có thể nghe được mấy lời mà trong đó một câu nhưng là đặc biệt rõ ràng như là ta nghe tất cả có vị pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện ứng làm như thế xem trương tiểu phạm vừa nghe lý trí dĩnh g i n g mở đỉnh chỉ lại bàn ngựa kim cương vô lượng không xấu vô ngã tương không người tương không mỗi người một vẻ không thọ giả tương tất phát bồ đề tâm theo lý trí dĩnh tiếng nói chuyển đến trương tiểu phàm trên người phóng ra nồng đậm kim quang một viên vạn ký tự văn xuất hiện phun trào liên tục nội tâm của hắn cũng dần dần mà yên tĩnh lại trương tiểu phàm tỉnh táo lại hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lý trí dĩnh xem trong tay thiêu h ỏ a côn đ ỗ n g nhiên lộ ra mấy phần vẻ mặt sợ hãi không cần sợ hãi không cần sợ hãi lý trí dĩnh đi tới trương tiểu phàm bên người t h thực đại ra đều không có sai sai chính là không đúng thời gian đập vỡ tiểu sư đệ trương tiểu phàm nghe vậy đồng n h i bất r ê n m quá rất nhanh đại gia nghĩ đến lý trí dĩnh một cái thân phận khác đông nhiên lại cảm thấy bình thường vạn kiếm nhất chuyển thế người trên người hắn phát sinh bất kỳ chuyện thần kỳ này đều là bình thường đồng thời có thể lý giải tiểu h u y n h đệ người này kinh văn từ lâu mà đến lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống n à y phổ hoàng có chút kích động hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo dĩ nhiên cao thâm như vậy có thể bù đắp ta đại p h ả n bản nhược chú khuyết điểm từ một trên bia đ á diện được lý trí dĩnh nói chuyện đạo đáng tiếc ta chiếm được liền gần ấy vì lẽ đó chương năm trăm chín mươi mốt pháp không thể nhẹ truyền lý trí dĩnh được đương nhiên không chỉ là như thế điểm đây là bảo tàng đại kim phật ghi chép kinh văn bên trong mấy lời vừa hắn cố ý đứt đoạn mất rất nhiều nội dung kỳ thực chính là có một ít dụng ý pháp không thể nhẹ chuyện đồ vật không thể tặng không lý trí dĩnh lại không phải nhà từ thiện hắn không thể bạch tặng đồ cho người khác cho tới đến tiếp sau có thể hay không đưa lý trí dĩnh đột nhiên cảm giác thấy phật ra một câu nói nói rất hay tùy duyên tất cả xem duyên phận biến hóa cùng sự tiến triển của tình hình cái này ngược lại cũng đúng tiếp với phổ hằng vừa nghe lý trí dĩnh nhất thời có chút t i ế c nối đạo vốn tưởng rằng ta thiên âm tự đại phản b ả n nhược chú chính là cường đại nhất nhưng là hiện tại ta phát hiện ta sai rồi lý trí dĩnh ngay vậy nhưng không nói bất quá điều này làm cho lý trí dĩnh đối với bảo tàng đại kim phật tự tin để trấn rất nhiều nghĩ đến chu tiên thế giới mọi người vẫn chưa thể trường sinh mà bảo tàng đại kim phật nhưng ghi chép ngưng tụ tịnh thổ đại thế giới p h á p môn vì lẽ đó bảo tàng đại kim phật ghi chép bên trong p h á p môn càng cao hơn hoàn toàn là bình thường tình huống trí dĩnh tiểu hữu đ ỗ n g nhiên đại lực tôn giả nói chuyện ngươi hội như lai thần trưởng biết lý trí dĩnh hồi đáp ta l à như lai thần trưởng chính thống người thừa kế thiên hạ phật gia chỉ này số một chính thống không biết vì sao hiện trường rất nhiều người nghe xong lời này chỉ cảm thấy phi thường kỳ quái thiên âm tự chính là phật môn chính thống đây cơ hội là nhận thức chung nhưng hôm nay đã có người nói với thiên âm tự hắn phật môn thủ đoạn chính là chính thống nay còn có lý có chứng cứ tình huống này tổng gọi người cảm thấy có chút đặc biệt n g ư ờ i này như lai thần trưởng có bằng lòng hay không lấy ra trao đổi đại lực tôn giả nói chuyện đạo ta kim cương môn có thể đem phục ma thần thông truyền cho ngươi đại lực tôn giả k h á c h khí lý trí dĩnh ngay vậy lúc này hồi đáp pháp không thể nhẹ chuyện này như lai thần trưởng tìm kiếm truyền nhân chú ý chính là cơ duyên như có cơ duyên ta liền tặng không cũng có thể như không có cơ duyên cương luyện thương thân vì lẽ đó ta không thể loạn chuyện đại lực tôn giả nghe vậy nhất thời biểu thị tiết mới tương lai ta tất nhiên sẽ cùng đại lực tôn giả môn hạ đệ tử thạch đầu cất bước rèn luyện như cơ duyên đến ta tự nhiên sẽ truyền cho hắn càng nhiều như lai thần t r ư ở n g lý trí dinh hướng đại lực tôn giả nói chuyện đạo đại lực tôn giả kỳ thực không cần lo ngại lý trí dinh tiếng nói hạ xuống phát hiện thiên âm tự cùng kim cương môn đại lực tôn giả vẻ mặt có chút không rõ thế nhưng thanh vân môn thủ tọa cùng trường môn đạo huyền nhưng tựa như cười mà không phải cười một bộ ta hiểu rất do ngơi g á n dấp dựa hồ b i có, có, có, có lý trí dĩnh hồi đáp không biết thượng quan sư bá có gì chỉ giáo huyền hỏa giám vốn là ta phần hương cốc chân phái trí bảo ngươi có thể hay không trả lại ta phần hương cốc thượng quan sách hướng lý trí dĩnh do hỏi đương nhiên ta phần hương cốc cũng sẽ không để cho ngươi phí công một hồi ngươi muốn muốn cái gì cứ việc nói xuất đến là tốt rồi muốn ta đem bảo vật giao cho phần hương cốc này tự nhiên không phải không được lý trí dĩnh nói chuyện đạo nhưng là tiền bối ngài đúng là thượng quan sách sao không phải thượng quan sách tự nhiên cũng không sợ đồng ý chỗ tốt gì cũng dám hứa hẹn hạ xuống lý trí dĩnh đưa huyền hỏa giám hoàn toàn là không công đưa đi lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống toàn trường đông nhiên chuyển ra kịch liệt sóng pháp lực này phần hương cốc người cũng nhận ra được không đúng dồn dập di chuyển nhanh chóng nhưng là từng đạo từng đạo phi kiếm trải qua lạc ở trên người bọn họ các ngươi là làm sao phát hiện phần hương cốc người bởi vì là giả mạo vì lẽ đó vẫn luôn có để phong tâm giữa đường huyền cùng nhân hướng bọn hắn công kích thời điểm bọn hắn trong nháy mắt liền làm ra phản ứng ở này thượng quan sách tiếng nói hạ xuống sau đó ngoại diện gọi r ế t âm thanh nhất thời chuyển tới ma giáo tổng tiến công trải qua bắt đầu rồi lý trí dĩnh lôi kéo quá phảng phất ở vào tỉnh lộ bên trong trương tiểu phạm mang theo mọi người liền bắt đầu lui lại cao thủ tranh đấu không phải lý trí dĩnh nhóm người này có thể chống đối làm hậu bối đệ tử không thể cho tiền bối thêm phiền phức nên trên thời điểm muốn s ô n g lên nên lùi thời điểm cũng có thể quả quyết vô luận nói như thế nào ma giáo lần này đọc thủ tuyệt đối không thể dường như nguyên như vậy cho thanh vân môn mang đến to lớn thương tổn n h ợ n g thanh vân môn nguyên khí đại thương có ít nhất chuẩn bị thanh vân môn không phải như vậy dễ dàng xảy ra chuyện thượng quan sách là không sẽ rời đi huyền hỏa đàn đạo huyền nói chuyện đạo nói thật bắt đầu ta cũng không nghĩ tới các ngươi hội có vấn đề bởi vì các ngươi là điền bất dịch dẫn tiến tới điền bất dịch lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời không nói gì không nhịn được ở phía sau chân bên trong nhìn về phía điền bất dịch điền bất dịch cũng vào lúc này nhìn về phía lý trí dĩnh trên mặt của hắn lộ ra mấy phần t h ẹ n thùng cái trong nguyên do trải qua không cần nhiều lời chém giết trải qua bắt đầu bởi vì lý trí dĩnh lợi dụng nội dung vợ kịch ưu thế sớm tặng lại vấn đề vì lẽ đó thanh vân môn có chuẩn bị lúc này thanh vân môn tuy rằng không có sử dụng chu tiên kiếm nhưng cũng vẫn không có rơi vào hạ phong ma giao kế hoạch đánh bất ngờ chưa thành công lý trí dĩnh người công lao rất lớn ở thanh vân môn thu thập tàn cục thời điểm thương tùng đạo nhân hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo lần này may là ngươi nhắc nhở bằng không ta thanh vân môn tổn thất nhất định cực kỳ nặng nề sư ba quá khen lý trí dĩnh nói chuyện đạo kỳ thực này cũng không phải công lao của ta ở ta từ lưu ba sơn lúc trở lại lý trí h dinh, hiện, hiện dinh hồi u y n nhân c đáp ta từng mời vị tiền bối kia trở lại thế nhưng hắn nói quen thuộc nhàn vân giá hạc tháng này thương tùng đạo nhân nghe vậy nhất thời một trận cảm thán lập tức hướng lý trí dinh dò hỏi ngươi công lao lớn như vậy lần này muốn cái gì dạng khen thưởng thương a là t a thanh n vân môn phân vân môn làm việc, chính là bản phận. dĩnh ngay vậy, nhất thời lắc đầu nói, khen h thời h việc, vậy, một làm làm tử, trí t là Lý lắc đầu ở thưởng, n liền không cần.、Có、công tất thưởng, từng có tất phạt, đây là ta thanh vân môn g là phạt, thép. h Có có tất tất ta tắc t ư đây quy tùng đạo nhân hướng lý trí dĩnh nói rằng ngươi muốn cái gì cứ việc nói không phải vậy chờ tông môn khen thưởng nhưng không hẳn năng lực phù hợp n g ư ơ i ý nếu là như vậy ta hy vọng tông môn có thể cho ta một ít dược liệu lý trí dĩnh hồi đáp tốt nhất là các loại đại b ầ nguyên khí ngươi muốn luyện thể thương tùng đạo nhân nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút luyện thể đa số người trong ma giáo đi làm hơn nữa bọn hắn thường thường hội chọn dùng các loại dết chóc thủ đoạn đến học cấp tốc ngươi nếu là không cần tà ma thủ đoạn trưởng thành rất chậm. dù cho có không ít thiên tài đ ị a bảo vậy cũng không phải chuyện dễ dàng chấm không liên quan lý trí d ĩ n h cười hồi đáp chỉ cần thân thể có thể biến hóa mạnh hơn một chút ta liền năng lực hào hảo mà cân nhắc một ít đặc biệt phép thuật chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi hai luyện thể xác thực không phải một chuyện dễ dàng đặc biệt chính kinh luyện thể tốc độ kia quả thực chậm đáng thương vì đi đường tắt không ít tu sĩ làm các loại thiệt người lợi mình thủ đoạn xuất hiện đây chính là ma giáo chẳng hạn như lý trí dinh bắt được vạn thân thiên kinh cái kia tà tu chính là trong đó một loại ma giáo cũng không phải nói không phải đánh tới chính ta chính là thiên địa tính hai mặt nhưng là ma đạo thiện cận sự hạn chế vậy cũng là hết sức rõ ràng lý trí dinh không thích hợp đi ma đạo vì lẽ đó hắn tuy rằng có rất nhiều âm ú tăng cao thực lực thủ đoạn nhưng nhưng sẽ không đi làm ta sẽ vì ngươi tranh thủ một ít hảo luyện thể thánh dược đến thương tùng đạo nhân hướng lý trí dinh nói chuyện đạo sau đó lại hỏi lý trí dinh đến ngươi có bằng lòng hay không tìm một ngày đến tổ sư từ đường đi cái này lý trí dĩnh nghe vậy lập tức gật gật đầu được chờ trong tông môn sự tình bình tĩnh lại ta liền đến xem thương tùng đạo nhân nghe vậy nhất thời n ở nụ cười ta dẫn ngươi đi xem xem trọng long nguyên đối với liệt thể trọng sinh pháp có rất tốt hiệu quả có thể liệt thể trọng sinh cần không chỉ là nguyên khí này chính như một cái người muốn khỏe mạnh trưởng thành ngoại trừ muốn ăn cơm bên ngoài còn cần dùng nữa a n thịt người vận hành cần nhiều loại nguyên tố dinh dưỡng long nguyên hiệu quả sẽ không hạ thấp có thể liệt thể trọng sinh một lần dinh dưỡng vật chất giảm phân nửa này liền cần lý trí dĩnh đúng lúc đem dinh dưỡng bổ sung trở lại lúc này mới có thể tiến hành lần sau liệt thể trọng sinh tu luyện chuyện như vậy có lúc cũng cần dùng khoa học ánh mắt đến xem như vậy lý trí dĩnh mới hiểu được ở mỗi cái phương diện bù đắp không đủ nhuộm mình tiến bộ càng nhanh hơn may mắn chính là ở thần giới trong không gian lý trí dĩnh bất luận cái nào thân thể ăn đồ vật cũng có thể trải p h ẳ n g nguyên khí vật chất bằng không hiện tại thật phiền phức liệt thể trọng sinh tu luyện cũng không quá dễ dàng trí dĩnh lục tiết kỳ thanh niên ôn nhu truyền đến nàng xuất hiện ở lý trí dinh bên người người không sao chứ con người của ta trốn ở người khác sau lưng năng lực là rất mạnh lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói vì lẽ đó ta đương nhiên là không sao rồi lục t u y ế t kỳ lạnh như băng dung nhan lộ ra một vệ nụ cười p h ả n phất đông tuyết tan n dã ấm áp tâm ý phả vào mặt rộng mở lục t u y ế t kỳ thật chặt nhìn chằm chằm lý trí dĩnh hai hàng lông m à y hơi nhữ lại tại sao nhìn ta như vậy lý trí dĩnh hỏi ngược lại ta có chỗ nào không đúng sao vì sao ngươi có dung khí bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ hơi thở của ngươi làm sao yếu đi nhiều như vậy lục tiết kỳ hướng lý trí dĩnh dò hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ thân thể có không nhỏ hao tổn lý trí dĩnh sửng sốt một chút lục t u y ế t k ỳ làm sao phát hiện bệnh nặng mới khỏi một cái mê hoặc â m thanh chuyển tới lập tức thủy n g u y ệ t đại sư xuất hiện nàng đi tới lý trí dĩnh bên người sắc mặt t â n cần nói làm sao sư phụ lý sư đệ cùng đã qua triển khai g i ấ kỳ di thoát lực quá mức gần như lục t u y ế t k ỳ nói chuyện đạo không biết có phải là bị ma giáo cao nhân ám hại ngươi tới xem một chút lý trí dĩnh nghe vậy một mặt kinh ngạc thủy n g u y ệ t cũng tới n à y xuất quỷ nhập thân dáng vẻ làm người cảm giác được áp lực như núi đại người đi theo ta thủy nguyện đại sư nghe vậy lúc này hướng lý trí dĩnh nói rằng sau đó đi ở phía trước nữ nhân này khí chàng chính là mạnh như vậy nàng căn bản là mặc kệ ngươi có đồng ý hay không lập tức liền làm cho người quyết định lý trí dĩnh hữu tâm không làm như vậy thế nhưng hắn không làm như vậy thủy n g u y ệ t đại sư đón lấy thời gian rất lâu hội đi theo bên cạnh hắn n h ư n g hắn thưởng thức này khó chịu tư vị lý trí dĩnh tự nhiên không muốn ở thủy n g u y ệ t đại sư dưới ánh mắt ăn uống rồi vì lẽ đó quả đoán làm ra thông minh lựa chọn pháp lực rơi vào lý trí dĩnh trên người lý trí dĩnh nhất thời có dũng khí tất cả bí mật đều bị phát hiện cảm giác thùy nguyệt vẫn chưa cùng lý trí dĩnh nói cái gì nàng lấy ra một bình d ư ợ n đưa cho lý trí dĩnh một cái xoay người liền lý khai thanh vân môn xảy ra chuyện gì nàng cũng có rất nhiều chuyện phải làm tựa hồ không dành cùng lý trí dĩnh nói thêm cái gì trí dĩnh ta cũng đi hỗ trợ ngươi nếu làm mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt lục t u y ế t kỳ hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo cũng bay đi nhìn hai đạo rời đi mỹ lệ bóng lưng lý trí dĩnh trong lòng khẽ chấn động có lúc nữ nhân chính trực cùng ân tình hội lệnh các nam nhân vì chính mình không quá cao thượng ý nghĩ cảm giác được thẹt thùng vào giờ phút này lý trí dinh thì có cái cảm giác này nhưng là thẹn thùng qua đi lý lao bản kiên định hơn ý nghĩ của chính mình hắn cũng không thể khiến người ta lòng tốt t u ồ n g phí không phải bất quá tự thủy nguyện người lợi hại như thế ở không phải nàng đối thủ tình hôn dưới lý lao bản cảm thấy hay vẫn là cụm đôi hảo chờ thực lực mạnh đến đâu một ít lại đem nàng bắt nạt đến không muốn không muốn quỷ vương tông lý trí dinh đến rồi lý trí dinh đến rồi sau đó hắn liền mang tới mặt nạ ngoại trừ vạn nhân vãng cùng bên cạnh hắn người thân cận không có ai biết lý trí dinh là ai đi tới nơi này lý trí dinh cho mình lấy một cái tên đế nhị cùng với nói là danh tự chẳng bằng nói đó là danh hiệu đế nhị người khác vừa nghe đến danh tự này liền sẽ nghĩ tới là thứ hai kỳ thực cũng chính là đệ nhị thân thể ý tứ lý trí dĩnh dùng cái hài âm chữ mà thôi chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới dùng h à i âm sau đó này chữ có thể cao cấp như vậy đại khí trên đẳng cấp vậy cũng là là một cái nho nhỏ k i n h hỉ đế nhị ý nghĩ của ngươi hoàn toàn ở hai chữ này bên trong vạn nhân vạn hướng lý trí dĩnh cười nói ngươi không sợ ta nói cho người khác biết thân phận của ngươi không có gì đáng sợ lý trí dĩnh hồi đáp ngại khí độ còn chuyện khinh thường làm chuyện như làm vạn ậ y l i ó i ta nhân ó i t ế đến, thế nào cũng là bích dao mang ngươi như không nhìn ta tư chất như thế nào, hẳn cũng không nhiều người, thường thường không quá nhận người yêu thích. Vạn n là là làm dao coi dao bích chất bích thích. khó Hiểu h ta ta. xem mặt tư vui, sẽ sẽ ở quá quá yêu vã nghe vậy nhất thời mở miệng nói rằng ngữ khí tuy rằng không quá thân mật thế nhưng trên mặt của hắn như n g treo lên mỉm cười đế nhị hoan nghênh ngươi tới chỗ của ta ta có thể nói cho ngươi ngươi đến đây tuyệt đối sẽ không hối hận quỷ vương tông bên trong n h i ề u một người tên là đế nhị thần bí mặt nạ thanh niên đế nhị trên mặt nạ viết một cái đế chữ có vẻ phi thường tùy tiện.、Ma、giáo tùy Ma bất ê n trong, r nhiều người dĩnh, đến rồi một cái giọng điệu rất lớn người, nhiên trọng, ngáp thấy thể thực chó phải rồi cái điệu coi đều đấu được rất Bất kỵ lý là trí một rồi. dĩ cảm có có sự quá bởi vì bích giao quan hệ người khác chỉ có thể đem đấu kỵ sâu sắc giấu ở trong lòng có thể nói lý trí dĩnh sau này nếu là không lấy ra thực lực đến những này ma giáo đệ tử tuyệt đối sẽ không giảng hòa anh ố yêu thích nơi này sao bích giao khai tâm hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ở các ngươi chính đạo người trong mắt chúng ta nơi ở nhất định là đen thấm âm sâu sắc đúng không từ không tang sơn bên kia đứng lại cho ta ấn tượng tới nói ma giáo nơi ở hẳn là ngươi miêu tả như vậy lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói không tới đến nhà của ngươi ta liền thay đổi ý nghĩ bích giao nghe vậy nhất thời hì hì nợ nụ cười những người khác cái nhìn nàng không thèm để ý lý trí dĩnh tán đồng làm nàng cảm thấy phi thường khai tâm kỳ thực bích giao trong lòng kỳ thực rất lưu ý chính ta khác nhau nàng không cảm giác mình là người xấu vì lẽ đó rất không thích lý trí dĩnh cũng cùng một ít chính đạo nhân sĩ như vậy nhìn nàng và không nguyên bên trong nàng cũng sẽ không bởi vì người khác mắng nàng yêu nữ mà tức giận ngươi luyện cái kia luyện thể phát quyết đối với thân thể tiêu hao nhất định rất lớn đi ta cảm thấy thân thể của ngươi tựa hồ có hơi trộn dạng đông nhiên bích giao hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo đi ta dẫn ngươi đi nhà kho chúng ta nắm rực đi cái này không hay l ắ m chứ lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời có chút trần trờ nói ta thốn công chưa lập liền nắm quỷ vương tông đổ v ậ n h ừ ai dám nói ngươi bích giao nghe vậy nhất thời kêu trên một tiếng này quỷ vương tông là cha ta ta nghĩ lấy cái gì liền lấy cái gì tiếng nói hạ xuống bích giao không nói lời gì liền mang theo lý trí dĩnh hướng nhà kho đi đến quả nhiên là nữ đại bất trung lưu nay còn không có lập gia đình cánh tay liền bắt đầu ra bên ngoài quải chỗ tối vạn nhân vãng thấy cảnh này không nhịn được nợ nụ cười đ ỗ n g nhiên lại có chút thổn thức bích d a o lớn rồi tông chủ bích d a o đem người mang tới tông muốn đến kỳ thực cũng là chúng ta kiếm lời vạn nhân vãng bên người thanh long đ ỗ n g nhiên cười nói người này gia nhập chúng ta quỷ vương tông đó chính là chúng ta quỷ vương tông người không sai h ắ n nếu đi tới nơi này coi như ta quỷ vương tông người bắt đầu từ hôm nay ngươi cũng phải quên hắn là ai vạn nhân vãng nói chuyện đạo ngươi chỉ cần biết rằng hắn có trí lớn hướng về phải giúp ta đem ma giáo thống nhất này liền được rồi ta dự định cho hắn thời gian hai năm trong vòng hai năm ngươi sẽ thấy hắn kinh khủng kia trưởng thành tốc độ hào quang đều là thuộc về thế hệ tuổi trẻ người bốn thanh vân môn thổ sư từ đường lý trí dĩnh nhìn trên vách tường lưu lại chữ viết vẻ mặt một trận phong phú chuyện này nay hoàn toàn là hắn viết chữ phương thức n à y bút tích liền là của hắn hắn có thể khẳng định thanh vân môn cũng đối với chữ viết của hắn tiến hành so với cùng giám định rồi thần giới quả nhiên là h ã m hạ i thần này nao động nay kẽ hở bù đắp phương thức quả thực là xuất thần nhập hóa lý trí dĩnh ngẫm lại đều có chút say rồi trí dĩnh sư đ i ệ t ngươi còn có lời gì nói thùy nguyện hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi cũng phát hiện những chữ viết kia cùng ngươi tả giống nhau như lúc ngươi còn không chịu thừa nhận sao cái này kỳ thực không phải ta tả lý trí dĩnh hồi đáp ta là lần đầu t i ê n tới ngươi còn nằm mơ quá thùy nguyện một bước cũng không đường hướng lý trí dĩnh từng bước ép sát ngươi mộng trong lời nói có rất nhiều đã qua ngươi nói với ta hầu như giống nhau như lúc không có sai lầm một câu cái này n à y trung quy là mộng mà thôi nếu như sư thúc cảm thấy là thật sự luôn không khả năng ta nằm mơ thời điểm vượt qua thời không chạy đến đã qua đi lý trí dĩnh ngay vậy lúc này mở miệng nói rằng nói c h u n g ta có thể khẳng định ta không phải vạn kiếm nhất chuyện thế nằm mơ vượt qua thời không đạo huyền bỗng nhiên nói chuyện n à y cũng không phải là không thể được năm đó ngươi từng nói với ta hiện tại mọi cử động dường như nằm mơ như thế tựa hồ đức quãng phảng phất bất cứ lúc nào có thể tỉnh lại ngươi thậm chí nhượng ta giết ngươi thử xem thậm chí chủ động lánh cái chết kết quả ta trước sau không hạ thủ được đây chính là liền ký ức đều thay đổi hảo rồi lý lao bản trong lòng vạn phần bội phục thần giới không hổ là thần giới cân nhắc thật là chú đáo thậm chí ngay cả lý trí dĩnh lời này đều bổ sung đi tới lý trí dĩnh chợt nhớ tới thần giới người chủ thần kia tiền thân lúc g ầ n lúc hiện đối với h ắ n trưởng khống nội dung vợ kịch năng lực cảm giác được vạn phần bội phục ngươi cũng nói với ta lời tương tự ngươi nhất định là tại ám chỉ cái gì thùy nguyện nói chuyện đạo ánh mắt sáng quét nhìn chằm chằm lý trí dĩnh hay là ngươi thực sự là nằm mơ đến đã qua nhưng đối với ta mà nói đây là thật sự không sai khả năng ngươi đúng là nằm mơ trở lại quá khứ đi điên bất dịch đ n g nhiên nói chuyện đạo thiên địa hảo diệu vô cùng tình huống thế nào đều có khả năng xuất hiện bất quá dù như thế nào ta hay vẫn là đưa ngươi cho rằng ta đại trúc phong thứ tám đệ tử điểm này mãi mãi cũng sẽ không biến hóa t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba thiên thư hai hội tụ thái huyền kinh ở nguyên bích giao làm trương tiểu phàm chết rồi vạn nhân vãng đối với trương tiểu phàm là lại mới vừa đau hận lý trí dĩnh lệnh vạn nhân văn g mới nhưng cùng lúc cũng có chút kiến kỵ bởi vì lý trí dĩnh cùng vạn nhân vãng là cùng một loại người nếu không là bích giao tồn tại lẫn nhau đều rất tình nguyện đẩy đối phương vào chỗ chết lần này bích giao làm lý trí dĩnh mạo hiểm thế nhưng lý trí dĩnh quả quyết lôi kéo bích giao hạ sơn bích giao sống sót điều này làm cho vạn nhân vãng trong lòng đối với lý trí dĩnh ấn tượng vô cùng tốt đương nhiên vạn nhân vãng cũng đối với lý trí dĩnh ở thanh vân môn bên kia còn có một cái thân thể sự t ì n h cảm giác được khiếp sợ chấn động ở phía trên thế giới này dĩ nhiên tồn tại thủ đoạn như vậy lý trí dĩnh cho vạn nhân vãng một cái cảm giác sâu không lường được bất quá lý trí dĩnh năng lực bích giao hạ sơn tuy rằng nhượng hắn kiến kỵ cũng thắng được hắn tôn trọng một cái người đồng ý vì nữ nhi của hắn trả giá khổng lồ như thế nỗ lực hắn cảm thấy này trải qua đầy đủ chí ít này chứng minh rất nhiều thứ đế nhị ngày đó vạn nhân vãng hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo người đến ta quỷ vương tông rất nhiều ngày nhưng thủ đoạn của ngươi nhưng tất cả đều là chính đạo đệ tử hiển nhiên bất lợi cho ngươi xuất hành làm việc ngày hôm nay ta chuyển cho ngươi thiên thư hai quyển vạn nhân vãng tiếng nói hạ xuống lúc này bắt đầu chuyển thụ lý trí dĩnh thiên thư hai quyển nội dung vạn nhân vãng vừa mở miệng bỗng nhiên thần giới có tin tức chuyển vào trong đầu của hắn thần giới chuyển đến mới tin tức là h ố lý trí dĩnh ngay vậy rộng mở trở nên hoạt bát đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ quái nếu thái huyền kinh là thần giới bên trong có vì sao lại nhượng hắn một lần nữa thu thập ý niệm trong lòng loại qua thần giới thì có tin tức tặc lại nguyên lai、like、thần giới phá nát lại bị bản vũ trụ dùng để chấn áp thế giới tại ác sinh linh từ trường vũ trụ ưu ác tính bởi vậy thần giới hạt nhân xuất hiện công năng cản trở rất nhiều tin tức không cách nào điều động xuất đến nhất định phải thông qua lý trí dĩnh sắp xếp nội dung vợ kịch từ trong thu được mới có thể một lần nữa được tin tức nói như vậy đến tiếp sau tầng trời chỉ sợ càng có khó khăn lý trí dĩnh trong lòng nghĩ như thế sau đó cảm thụ thần giới biến hóa hắn chợt phát hiện hắn có thể điều xuất một cái bảng bằng mặt trên lý trí dĩnh trong lòng k h á động phát hiện mặt trên có rất nhiều thứ Hết thể dĩnh trí lý chẳng ỉ cần có c nắm là thế thứ thể hối h giới giữ, kia đoái. đều hạn như tầm tân ký mặc tử kiếm pháp mặc tử tâm pháp bá vương tâm pháp chẳng hạn như hổ cả thế giới xa di gẳng bị hạ i c u gẳng dìn n ệ gàng chẳng hạn như ý tầm man sắt thép chiến ý ỉa chơi thuyền lỏ phản ứng chẳng hạn như tờ mỹ nạ tỏ t 8 0 m người máy t 8 5 0 n g ư ờ i máy t 1 0 0 0 trạng thái lỏng người máy chẳng hạn như rẽ xi đẹp lệm h i u tờ virus gờ virus bệnh đ ộ n huyết thanh nhìn những cái kia một loạt mục lục lý trí dính khiếp sợ không tên đồng thời cũng cảm thấy có chút mừng rỡ trải qua s i ê u tầm lý trí d i n h rốt cục nhìn thấy thái huyền kinh thái huyền kinh phân thiên địa nhân ba quyển nhân quyển có thể đạt tới võ hiệp đỉnh cao địa quyển có thể đạt tới tu chân đỉnh cao thiên quyển có thể tu thành đại la kim tiên thái làm trí cao tâm ý mà huyền thành đạo thái huyền kinh làm huyền môn đạo pháp quy tắc chung thái huyền kinh dĩ nhiên lợi hại như vậy lý trí d i n h rộng mở nhớ tới vũ trụ ý chí nhắc nhở chấn động trong lòng không tên sau đó cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao vũ trụ ý chí sẽ làm hắn lưu ý thái huyền kinh một bên ký ức thiên thư hai quyển lý trí dĩnh trong lòng trải qua đang suy tư cho tới thiên thư năm quyển sự tỉnh thái nguyên kinh dĩ nhiên có thể hợp thành cùng lúc đó lý trí dĩnh còn phát hiện thiên thư hai quyển không những hắn có thể ký ức thần giới cũng ở vạn nhân vãng nói trong lời nói tự động ghi chép thiên thư hai quyển ti n tức n à y chính là nói lý trí dĩnh bất luận từ nơi nào được một chút ti n tức hắn đều không cần hết sức ký ức hạ xuống bất cứ lúc nào có thể từ thần giới bên trong l ậ t xem tuần tra ngoài ra lý trí dĩnh làm thần giới là chủ nhân vì lẽ đó thần giới hối đoái hệ thống bên trong hết thể tin tức loại sản phẩm lý trí dinh có thể trực tiếp lấy ra quan sát không cần trả bất cứ giá nào cho tới huyết kế gan dược bệnh độc những vật phẩm này này liền cần tiêu hao tài nguyên tiêu hao chính là thần giới tài nguyên thêm vào lý trí dinh pháp lực đáng tiếc huyết kế những thứ đó cũng không có tác dụng gì c h ỉ ít thần giới mặt trên rõ ràng nhắc nhở không để cử ký chủ cường hóa thần giới trải qua bắt đầu khôi phục chủ thần bộ phận công năm rồi lý trí dinh lúc gần lúc hiện có một loại cảm giác hay là tương lai có một ngày thần giới hội khôi phục chủ thần thời kỳ lý năng lý trí dinh phân tâm mấy d ù n bắt đầu lặng lẽ quan sát thái huyền kinh nhân quyện nay v ừ a nhìn lý trí dinh phát hiện chính là một ít đồ án không có văn tự thái huyền kinh kinh mạch đồ án mặt trên còn có một loại bối cảnh nhìn thấy bối cảnh thời điểm sâu trong nội tâm một cách tự nhiên hội có cảm ứng thái huyền kinh là một loại thiên nhân hợp nhất biện pháp triển khai thái huyền kinh nhân quyền thời điểm có thể để cho võ công uy lực ở trên hư không có thể chịu đựng tình hô dưới cao nhất tăng lên dữ dội gấp m ộ ư ơ i lần sức mạnh thái huyền kinh địa quyền gấp trăm lần tăng lên dữ dội cao nhất chín trăm chín mươi chín lần thái huyền kinh thiên quyền vạn lần cất bước vô cực vô hạn b ạ o phát sức mạnh cùng người sử dụng cảnh giới có quan hệ thế này thì quá mức rồi lý trí dĩnh trong lòng lõe lên ý nghĩ này nhưng là rất nhanh lý trí dĩnh lại bình tĩnh lại thái huyền kinh nếu là đạo g i a quy tắc chung này mục tiêu cuối cùng chính là vô cực chính là không có cực hạn cảnh giới đây là hợp lý lại nói bây giờ lý trí dĩnh hiện tại pháp lực chế tạo huy lực không cũng là vài lần gấp mấy chục lần sinh ra hiệu quả sao bằng không một cái tu chân giả dựa vào cái gì rời núi lấp biển tu chân giả lợi hại như vậy nay thần tiên nếu là đã không còn một cái mang tính tiêu chí biểu trưng đại vượt qua dựa vào cái gì gọi thần tiên như vượt qua một cái phẩm chất tăng lên uy lực không khủng bố dựa vào cái gì trường sinh bất tử này chính như thạch đầu đ ậ u cứng tuyệt đối không có vượt quá trứng gà gấp trăm lần thế nhưng mười ngàn cái trứng gà đều không phải là đối thủ như thế thần tiên cùng tu chân giả tu chân giả cùng người phàm kỳ thực cũng là như thế cũng chỉ có như vậy mới coi như lợi hại lý giải những thứ đồ này sau đó lý trí dĩnh nội tâm bình tĩnh lại ở từ vạn nhân vãng bên này học tập đến thiên thư hai quyển sau đó lý trí dĩnh liền bắt đầu cẩn thận tu luyện thiên thư một hai vừa đến tay lý trí dĩnh không bao lâu liền đột phá thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh giới trở thành thái cực huyền thanh đạo thượng thanh cảnh cao thủ từ đây lý trí dĩnh nhảy một cái trở thành tông môn cường giả tiền bối giai tầng lý trí dĩnh đột phá đối với toàn bộ tông môn tới nói chính là đại sự đạo huyền trưởng môn đều bị đã kinh động đón lấy lý trí dĩnh liền bắt được tông môn bí truyền tâm đắc n à y bí truyền tâm đắc ghi chép đến thái thanh cảnh sự tình ở bí truyền tâm đắc đến rồi sau đó lý trí dĩnh nhìn mấy ngày liền xuất quan bởi vì có hai cái thân thể vì lẽ đó có một cái thân thể tu luyện một cái khác thân thể có thể làm chuyện khác pháp lực lại tại thân thể trong lúc đó tùy tiện truyền bởi vì thần giới quan hệ lý trí dinh pháp lực truyền đạo hầu như không có cái gì tiêu hao vì lẽ đó hắn không cần hết t h ể thân thể đều bế quan tu luyện chỉ cần có một thân thể như thế đi làm là có thể ngược lại không là phi thường bận rộn vạn thân thiên kinh thuận tiện chỗ liền thể hiện ra hiện lộ ra vô cùng tiềm năng bốn nửa tháng sau đó sư phụ ta cảm thấy chúng ta đại trúc phong cần thay đổi lý trí dinh hướng điền bất dịch nói chuyện đạo ta cho rằng chính đạo muốn hưng thịnh đầu tiên muốn tiếp xúc chính đạo nhiều người ừ n điền bất dịch ngay vậy gật gật đầu ngươi nói không sai nhưng ngươi cảm thấy đại trúc phong cần làm sao thay đổi chúng ta ở dưới chân núi thành lập đại trúc phong n g o ạ i đường lý trí dĩnh hồi đáp ở n g o ạ i đường có thể học một ít đạo pháp hoặc là võ học đánh một cái cơ sở nếu là có tiềm lực liền có thể tiến vào đại trúc phong trở thành đệ tử nội môn đệ tử nội môn biểu hiện hài lòng liền có thể thành làm trụ của đệ tử tinh anh lý trí dĩnh đem chính mình nhìn thấy một ít tiểu thuyết mô khối nói ra đồng thời cũng dẫn vào cống hiến chế ra cống hiến chế ra có chút tương tự học phân nói thí dụ như là ngoại đường công tác một năm có thể được mười cái điểm cống hiến mấy điểm công hiến có thể đổi lấy ngoại trừ tông môn hạt nhân pháp quyết bên ngoài bất kỳ công pháp nào các loại số liệu sắp xếp ra đến xem điền bất dịch kinh ngạc không tên cái này phương thức vô cùng đặc biệt nhưng là như thế làm đối với thanh vân môn phát triển đều sẽ phi thường có lợi điền bất dịch cũng là một người thông minh hắn liếc mắt nhìn liền biết lý trí dĩnh cái này quy hoạch chỗ t h ầ n diệu làm đại trúc phong thủ tọa hắn tự nhiên hy vọng thanh vân môn có thể nhanh chóng phát triển cũng hy vọng có thể chi ô mộ được nhân tài ý nghĩ của ngươi không sai ta cần phải cố gắng quy hoạch một phen điền bất dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngày mai ta hội đi thông tiên phong cùng đạo huyền trưởng môn hảo hảo nói chuyện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi bốn thanh vân môn cuối cùng vẫn chưa toàn bộ tiếp thu lý trí dĩnh ý kiến bọn hắn cũng không có lý trí dĩnh như vậy mở ra tư tưởng nhưng là thanh vân môn cao tầng tiếp thu n g o ạ i đường nội đường đệ tử nòng cốt kiến nghị hơn nữa chỉ là ở đại trúc phong đầu tiên làm thử trên thực tế nếu như không phải cái này làm thử lý trí dĩnh quyết sách muốn xé ra một cái lỗ hổng liền phi thường khó tuy rằng mọi người đều biết này mới có lợi thế nhưng một cái tông môn đại biến cách tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn lập tức hoàn thành bởi vì bên trong cũng có quá nhiều lợi ích quan hệ nếu là manh động đối với tông môn h ả i h ó a bất lợi đại trúc phong nhân số ít ỏi nay làm thử sẽ không có các loại xung đột lợi ích tự nhiên có thể yên tâm thử nghiệm dù cho như vậy điên bất dịch vì chuyện này cũng là bay thật lớn một phép kính thậm chí là thường tùng đạo nhân cũng ở bên trong s u ấ t lực lúc này mới thuận lợi chấp hành xuống cứ việc không phải toàn phạm vi mở rộng thế nhưng lý trí dĩnh vẫn chưa thất vọng cái này thí nghiệm điểm một khi bắt đầu kỳ thực thì sẽ không dừng lại rồi chấp hành thời điểm co giãn không gian là phi thường đại nếu là thao tác thỏa đáng kỳ thực tương đương với hoàn toàn dựa theo lý trí dĩnh kế hoạch đến, đến rồi chờ cái kế hoạch này bắt đầu chấp hành đồng thời hình thành sức ảnh hưởng thời điểm thanh vân môn cũng không thể tùy tiện đóng đến lúc đó cái khắc phong nhìn thấy chỗ tốt nói không chắc cũng sẽ theo vào cái kế hoạch này do tống đại nhân đi ra ngoài chấp hành tống đại nhân trước tiên thành ngoại đường đường chủ những người khác nhưng là phụ trách hỗ trợ cho tới lý trí dĩnh h ắ n cái kế hoạch này khởi xướng giả ngược lại là thoải mái nhất chuyện gì cũng không cần làm làm thượng thanh cảnh cao thủ lý trí dĩnh hưởng thụ người khác không có đặc quyền thiên âm tự hy vọng ngươi có thể đi đó vừa làm khách ngày đó sáng sớm điện bất dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi này như lai thần trưởng cũng còn tốt thế nhưng ngươi đã từng nói một đoạn ngắn kinh văn khả năng nhượng bọn hắn có chút chờ mong cùng ngắm trông biết rồi lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói đi xem xem cũng được tiểu phạm sư huynh sự t ì n h nói ra sau đó theo đến thiên âm tự cũng không biết trải qua như thế nào ta vừa vặn đi xem xem thiên âm tự phía sau núi có thiên thư quyển thứ tư lý trí dĩnh đối với này tiên thư bốn quyển là cảm thấy hứng thú vô cùng h u n g hổ vì thái huyền kinh hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi chiếm được thiên thư một hai tứ tới tay còn lại lượng quyền hy vọng liền không nhỏ thiên thư năm ngay khi thanh vân môn bên trong thiên thư ba tuy rằng phiền thoái một chút nhưng cũng không phải là không có biện pháp điên bất dịch thật không có suy nghĩ nhiều càng không biết lý trí dĩnh trong lòng kế hoạch hiện tại lý trí dĩnh thực lực trải qua cường hoành phi thường các loại thanh vân môn đạo pháp đều chuyển cho hắn thiên âm tự lại không phải đầm rồng h a hổ hắn đi gặp một phen cũng được ngoài ra trương tiểu phàm đi thiên âm tự cũng có một quãng thời gian là thời điểm trở lại điên bất dịch nhớ tới mấy ngày nay vừa đến cơm nước đột nhiên cảm giác thấy này tiểu thất không ở bên người thực sự là rất không thoải mái ngay kế lý Chi dĩnh chuẩn bị một phen liền hướng thiên âm tự chạy đi ở lý Chi dĩnh ly khai thanh vân môn thời điểm thiên âm tự dưới chân núi tống đại nhân thành lập ngoại đường cũng bắt đầu vận chuyển thanh vân môn lần thứ nhất thành lập ngoại đường tuy rằng có rất nhiều chuyện phải làm có thể tống đại nhân thật nói đến cũng chẳng có bao nhiêu bận rộn thời gian tu luyện cũng rất nhiều có thật nhiều người biết được tin tức liền chủ động phía trước nương nhờ vào vì tiên d u ê n phú hào có thể tan hết gia tài vì trường thọ không biết bao nhiêu người đồng ý trả giá nỗ lực làm thanh vân môn làm việc rất nhiều người cầu đều cầu không được vì lẽ đó tống đại nhân duy nhất cần cân nhắc chính là t u y ể người n dùng người vấn đề sự tình hoàn toàn sẽ có người cho hắn làm đồng thời nỗ lực làm tốt thanh vân môn cái khác đi tới nơi này đệ tử càng là tình cờ chạy một vòng liền trở về coi như làm hàng ngày ngự kiếm huấn luyện phi hành hảo thanh vân sân dưới chu nhất tiên mang theo tiểu hoàn ở một quán rượu hồn ăn hôn uống đại trúc phong biến hóa như thế chu nhất tiên cùng tiểu hoàn cũng đều có phát giác thật là lợi hại tiểu hoàn nghe vậy có thể linh động hai mắt nhất thời vận chuyển hắn thật thông minh đây chính là cho thật là nhiều người hy vọng đây rất nhiều mọi người có tu luyện cơ hội hắn thực sự là công đức vô lượng đại trúc phong thí nghiệm điểm ha ha chờ sau này cái khác ngọn núi nhìn thấy đại trúc phong nhân tài đông đúc sau đó thanh vân môn chẳng mấy chốc sẽ toàn diện phổ biến này mới chính chu nhất tiên nói c h u y ệ n đạo trong ánh mắt lập loẹ trí tuệ cái này lý trí dĩnh quả nhiên là ghê vắng người xem ra thanh vân môn tương lai nhất định phải càng thêm hào quang nghe đồn hắn là vạn kiếm nhất truyền thế tự nhiên là ghê v ắ n người bất quá ra ra người thật năng lực chuyển thế sao tiểu hoàn hướng chu nhất tiên do hỏi tại sao ta luôn cảm thấy không quá hiện thực thiên địa à o diệu cũng không ai biết chu nhất tiên nói chuyện đạo có lúc càng xem thiên địa này ta vượt không hiểu nhưng là có một chút có thể khẳng định thiên địa này không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy chuyển sinh khả năng có thậm chí sống lại cũng có thể làm được chỉ là chúng ta còn không hiểu được tôi h ông cháu hai người lúc nói chuyện có một ít người nói hắn chính thức trở thành ngoại đường đệ tử nhất thời mừng d ỡ không tên một phen ăn mừng không thể thiếu có người bị tuyển chọn tự nhiên cũng có người l ạ tuyển Mọi lý trí dĩnh lẳng lặng, lặng mà nghe tiếng trung trong lòng bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh xin hỏi thí chủ là ai cửa mở ra một cái người hướng lý trí dĩnh dò hỏi đến ta thiên âm tự có chuyện gì lý trí dĩnh lý Chi dĩnh hồi đáp ta chiếm được thiên âm tự mời cùng ngày liền chạy tới kính xin vị sư đệ này hỗ trợ thông báo một phen vừa nghe lời này thiên âm tự người lúc này có người đi báo lại tình huống sau đó có người dẫn lý Chi dĩnh tiến vào trong chùa vừa tiến vào bên trong chỉ thấy bạch ngọc làm thạch bình p h u làm trận thêm đá trung điệp chín làm một tổ liên tiếp mà cho tới đại hùng bảo điện lại có chín chín tám mươi một tầng cao ngọc thạch đ i ê u lan trong lúc đó chỉ thấy cung điện hùng trì thực sự cao to điện m ộ ư ơ i ba người đứng đầu chi to lớn trụ đá phóng lên trời cao hơn mười triệu điện đỉnh kim bích huy hoàng tám đạo nóc nhà chia đều bên trên Điêu đầu đảo đầu điêu động. Điện hạ các loại điêu mỗi mái người thái loại tinh người thuy nhau, làm lình lệ là nhà càng một mỹ, phạm dòng dạng, dòng hình nóc con thình còn tường hình trông sống khắc thú, khác hạ khắc hoa trước, cắt rất vượt tục t các các ư xa ở n tượng, không phải người không phận g thể tác. phải chế sự có thể chế tác. Ở đại hùng bảo điện sau đó hai bên phía trước đều là một gian liền với một gian cao vót cung điện ở giữa hoặc là quảng trường đụng vào nhau hoặc là tiểu đường lốn lượn liên kết có trực tiếp chính là núi liền cùng nhau t ầ n g t ầ n g lớp lớp rất là đồ sộ kiến trúc này hùng vĩ hoa lệ cũng xác thực làm người thán phục không ngừng không nghĩ tới thiên âm tự kiến thiết đến như vậy hoa lệ làm người t h a n phục lý Chi dĩnh nói chuyện đạo sinh sống ở như vậy địa phương người sâu trong nội tâm tất nhiên sẽ an tường cùng thỏa mãn t h í chủ nói không sai này dẫn đường tiểu hòa thượng cười nói mỗi ngày ở đây niệm kinh văn trung chỉ cảm thấy sinh hoạt không cái gì so với này tốt hơn rồi lý Chi dĩnh nghe vậy cười nói c h i túc thường nhạc thỏa mãn là phúc ca thí chủ quả nhiên tuệ căn vô lượng tiểu hòa thượng nghe vậy nhất thời thở dài nói nội tâm có thể an bình tâm linh có thể thỏa mãn đây là người to lớn nhất phúc phận lý trí dĩnh nói rất đúng cũng n lý trí d ĩ n h vừa nghe pháp tướng âm thanh nhất thời nói chuyện pháp tướng đạo hữu vần đạo có lễ chương năm trăm chín mươi lăm mời xem ngọc bích vần đạo pháp tướng nghe vậy hơi xưng sở lập tức nợ nụ cười đạo hữu vần tăng không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi hai người tiếng nói hạ xuống nhìn nhau mà cười tựa hồ làm này mới xưng hô mà cảm giác được thú vị bất quá hai người cũng chỉ là giải trí một tí thôi lúc này bọn hắn cũng không dám thật sự tùy tiện đi thay đổi tu sĩ thế giới lễ tiết xưng hô xin mời pháp tướng hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời hướng về tiến lên đi trương tiểu phàm thế nào rồi lý trí dĩnh mở miệng do hỏi hắn có hay không khuyên trong lòng sầu lo trải qua đi tới khúc mắc pháp tướng hồi đáp trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng nụ cười ở ta thiên âm tự chư vị cao nhân cảm ứng bên trong hắn nguyên bản khả năng muốn chịu đựng lớn lao thống khổ chỉ là bởi vì có người nâng đỡ vì lẽ đó thiếu chịu đựng rất nhiều thống khổ thiên âm tự cần cảm tạ người bởi vì người quên hắn sâu trong nội tâm khả năng càng thêm dễ dàng tiếp thu một cái người quá k h á c h khí lý trí dĩnh nghe vậy lông mày hơi nhữ một tí ta cùng trương tiểu p h ạ m là sư huynh đệ quan hệ trợ giúp hắn không có cái gì không thích hợp hai người nói chuyện phiếm sau đó liền tiến vào thiên âm tự càng sâu địa phương rốt cục lý trí dĩnh nhìn thấy trương tiểu phàm vừa nhìn thấy trương tiểu phàm lý trí dĩnh nợ nụ cười tiểu phàm sư huynh Trải qua như thế nào. thiên âm tự đợi ta không sai, ở đây mấy ngày, rất nhiều các loại đều tùy ý ta quan sát. Trương tiểu phàm hồi đáp, thiểu sư đ ệ ngươi làm sao đến rồi. thiên âm tự cho ta phát tài thiệp mời, ta liền đến. lý trí d ĩ n h nghe vậy, lúc này cười nói, nhìn thấy ngươi dáng vẻ hiện tại, ta yên tâm. Lúc này trương tiểu phàm, khí tức trên người an lành yên tĩnh, gần giống như ở đại trúc phong trên núi chuyên tâm làm cái đầu bếp thời điểm như thế. lý trí d ĩ n h biết, hắn tất nhiên là hiểu rõ rất nhiều tình huống, từ cựu hận ở trong giải thoát xuất đến rồi. như vậy trương tiểu phàm, ở thái c ự vì lẽ đó thì chủ cách làm bất quá là trị ngọn không trị gốc chỉ sợ hậu hoạn vô cùng đông nhiên một thanh âm t h u y ể n tới phổ hoàng đi ra ta thiên âm tự có một bảo vật hay là có thể triệt để thanh trừ bảo vật này ma tính vì lẽ đó xin mời trường tiệu phạm thí chủ thử nghiệm một phen thiểu sư huynh tất nhiên là đáp ứng các ngươi lý trí dĩnh hồi đáp thiên âm tự mời ta đến tựa hồ không có cần thiết trục xuất bảo vật tả tính chính là đại sự tự tiểu thí chủ như vậy thủ đoạn hiếm thấy trên đời phổ h o a n g nói chuyện ta thiên âm tự cảm thấy nếu là tiểu thí chủ bỏ qua như vậy việc trọng đại vậy thì quá mức tiết lối ta thiên âm tự bảo vật trừ tả c h u n g quy không có dấu vết mà tìm kiếm có một ít mạo hiểm nếu là có tiểu thí chủ ở chính giữa kiểm tra hay là có thể làm cứu viện như vậy chính là tốt nhất lý trí dĩnh vừa nghe lời này nhất thời có chút rõ ràng thiên âm tự đây cũng quá khắc khí đương nhiên nguyên thiên âm tự đối với trương t i ể u phạm cũng khá cứu giúp không nói các loại đồ vật cũng phi thường cam lòng Ở, ờ ưu tiên trong thế giới trong chính đạo tuy rằng có một ít người tâm thuật bất chính thế nhưng toàn thể mà nói chính đạo làm được là vô cùng tốt bất quá lý trí dĩnh bản năng cảm thấy thiên âm tự mời hắn vậy hẳn là là có ý nghĩ thiên âm tự mời trương t i ể u phạm phổ trí đưa đến tác dụng rất lớn mà lý trí dĩnh hoàn toàn là người không liên quan năng lực bị người mời n à y tự nhiên là có mấy phần đặc biệt nguyên do ở bên trong chẳng hạn như như lai thần trưởng chẳng hạn như lý trí dĩnh đã từng cái k i a kinh văn tàn quyển càng nhiều nội dung đã như vậy bên tia đa tạ thiên âm tự lý trí dĩnh nói chuyện chính đạo vẫn chưa mọi người tưởng tượng bên trong dung tục tầm thường tình hôn giới có ý nghĩ cũng sẽ không đi ra điều kiện đương nhiên lý lao bản cũng là một cái hiểu ân tình hiểu thú vị người nếu là thiên âm tự vì hắn mở ra vô tự ngọc bích hắn tự nhiên sẽ có báo lại lý trí dĩnh phong trần mệt mỏi bị chiêu đ á y một phen ăn một chút nấm hương sơn chân sau đó liền bị an bại ở trong tiện phòng được tốt nhất nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau lý trí dĩnh tùy ý chỉ điểm một cái người chỉ điểm chính là như lai thần t r ư ở n g tức h thứ nhất lý trí dĩnh kỳ thực chính là thông qua chuyện như vậy đến như người khác biểu đạt chính mình một cái thái độ ở lý trí dĩnh chỉ điểm một phen sau đó ở thiên âm tự an điểm tâm liền cùng phổ hoàng phát tướng trương tiểu phàm đồng thời đi tới thiên âm tự phía sau núi vô tự ngọc bích địa phương trương tiểu phàm đối với vô tự ngọc bích hiếu kỳ vô cùng hỏi dò trong đó điện cố cùng lai lịch lý trí dĩnh thần sắc bình tĩnh càng nhiều chính là thưởng thức ven đường mỹ cảnh thiên âm tự phía sau núi sơn mạch địa thế lại so với tưởng tượng trong càng quảng đại rất nhiều nhưng thấy đến núi non n h ậ thúy gió núi từ đến dọc theo đường đi hoặc kỳ n h a m bất ngờ thiên kỳ bách quái hoặc có đoạn nhai thác nước từ thiên mà rơi tiếng nổ vang không dứt nay cùng nhau đi tới chỉ cảm thấy nhất thời lòng dại trống trải nhìn bên cạnh xa gần mỹ cảnh nhất thời cũng không cảm thấy phiền mượn chợt nghe thấy trước người pháp tướng nói đằng trước chính là pháp tướng tiếng nói hạ xuống lý trí dính phía trước như trước là sơn đạo hữu lượm bên đường một bên là rừng cây rậm rạp một bên khác mọc ra cỏ dại bụi gai ba thước ở ngoài chính là một cái đoạn ngai nơi nơi nào có cái gì trong miệng bọn hắn nói tới đến cao hơn bảy triệu không chữ ngọc bích xin hỏi sư huynh n à y ngọc bích là ở nơi nào trương tiểu phàm không nhịn được rõ hỏi tại sao không nhìn thấy nếu không là những n à y thiên ở chung trương tiểu phàm đối với pháp tướng trải qua phi thường tôn trọng hắn khẳng định cho rằng pháp tướng là đang treo người nói không chắc sẽ nhờ đó tức giận pháp tướng mỉm cười đi về phía trước mấy bước đến rồi này đoạn nhai bên trên nhìn lại nói liền ở đây trương tiểu phàm đến bên cạnh hắn đứng ở đoạn nhai bên trên đưa mắt nhìn tới chỉ thấy này đoạn nhai bên dưới sương mù tràn ngập như sóng lớn l a lộn phun trào không thôi làm như một cái thung lũng rắng dốc xa xa mơ hồ trông thấy có mơ hồ sân ảnh nhưng đều ở vô cùng nơi xa xôi lý trí dinh ánh mắt nhưng là đầu vào sơn c ó dưới cái này trương t i ể u phàm có chút trần trờ nói ở bên dưới t u n g l ũ diện pháp tướng cười nói chính là ở ngươi ta dưới chân pháp tướng tiếng nói hạ xuống trước tiên nhảy xuống vách núi cái khác tiên âm tự người theo sát phía sau lý trí dinh thấy thế cũng nhảy xuống sau đó mới là trương t i ể u phàm nơi này sương mù tựa hồ có hơi kỳ quái tự nùng không phải đùng chỉ là như tơ bình thường q u n quýt lấy nhau mặc cho gió núi thổi cũng không gặp nửa phần tản đi dán vẻ theo nhưng chỉ thấy trước mắt xương trắng một mảnh, vẫn như cũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Đột nhiên như thiên ngoại truyền đến một tiếng phản xướng, trung trống giống như vậy, nặng nghề vang vọng rinh bên chỉ thấy thứ chầm chiều hai. h trước gì cũ cứ mắt một bất Đột một trí t vậy, rõ sợ. ở lý bên theo này tiếng phản xướng một luồng trang nghiêm lực lượng trong nháy mắt từ dưới chân không biết danh địa giới phóng lên trời như hồng đào dòng nước lớn thẳng quán phía chân trời mà xung quanh x ư ơ n g mù nhất thời bao trùm tới bảo tàng đại kim vật vào lúc này có biến hóa rộng mở hoàng chuyển động hồng liên bạch ngẫu thanh lá sen tam giáo nguyên bản là một da lý trí dinh trong lòng rộng mở lóe qua một ý nghĩ tuy h h á i ề nhìn k i n b lại những ngày tăng nhân ngồi xuống vị trí hoặc xa hoặc gần cũng không quy củ trình tự nhưng trong đó tự ngầm có ý mật lý nhàn nhạt, nhạt phật lực lưu truyền trong đó càng làm mơ hồ thành một cái trợ thế tựa hồ một cái phật ra chân ngôn ký tự chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 596 t r c h i lý trí dính cùng trương tiểu p h ạ m cùng thiên âm tự mọi người giao lưu sau đó liền đến đến trên bệ đá nhìn kỹ này ngọc bích lý trí dính chấn động trong lòng không tên tuy rằng ở trong tiểu tuyết có chứng kiến thế nhưng thật tận mắt đến ngọc bích mặt trên phản chiếu xuất thiên điệu mỹ cảnh phát hiện xa gần sơn mạch dĩ nhiên một cái không ít thời điểm lý trí dính trong lòng là khiếp sợ không tên hơn mười vị thiên âm tự tăng nhân bao quát phổ hoàng thượng nhân phổ phương thần tăng cùng phổ hoàng thượng nhân bên người cái kia thần bí lao tăng còn có pháp tướng phát thiện cùng nhân đồng thời tạo thành chữ thập t ụ n g p h ậ t mấy chục đạo nhàn nhạt kim quang chậm rãi nổi lên mơ hồ phạn sướng âm thanh tự từ, từ phía chân trời chuyển đến đột nhiên ánh vàng rừng rực chỉ thấy chúng tăng người ngồi xuống chi kỳ dị trận pháp trận thế bên trong ánh vàng lưu chuyển phật khí trang nghiêm chúng tăng người tỏa ra kim quang càng ngày càng rừng rực trói mắt chỉ chốc lát sau nhưng nghe được biết hai tiếng nổ vang mãnh liệt một cái ánh vàng chói lọi huy hoàng chi đại phật chữ hiện ra ở trận pháp bên trên chậm rãi bay lên h ạ n sướng càng ngày càng là vang ộ i thiên đ i ệ một mảnh nghiêm túc chỉ thấy này màu vàng phật chữ càng lên càng cao chậm dãi đến giữa không trung dựng đứng lên ở chân trời ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới nay phật chữ càng ngày càng không thể nhìn gần phảng phất là chịu đến phật r a chân ngôn kích phát nay một mảnh vách treo leo bên trên nguyên bản bóng loáng ngọc bích chậm dãi hiện ra phật chữ hình chiếu nhưng cũng, cũng không phải là như tầm thường mặt kính răng d ớ p mà là từ một điểm nhỏ chậm dãi lớn lên dần dần lan ra kim quang chậm dãi cũng hiện ra phật ngôn chữ dạng mà ở không chữ ngọc bích bên trên ánh tượng lớn lên thời điểm giữa không trung này phật da chân ngôn lại tựa h ộ như ảm đạm xuống rất n h a n mà đột nhiên ngọc bích bên trên lộ ra một tiêu màu vàng nhạt phật quang chậm dại bắn ra bao phủ đang ngồi xếp bằng ở trước vách đá diện lý trí dĩnh cùng trương tiểu phàm trên thân thể diện bảo tàng đại kim phật chuyển động ở vô số phật lực thúc đẩy dưới c ấ chế này rộng mở hòa tan cùng lý trí dĩnh triệt để dung hợp lại cùng nhau lý trí dĩnh cả người trong nháy mắt đã biến thành người kim phổ hoàng cùng nhân dồn dập biến sắc chân phật c h u y ể n thế la hán kim thân không khẳng định không phải chân phật c h u y ể n thế vào lúc này pháp tướng lắc đầu nói rằng hắn nếu là vạn kiếm nhất c h u y ể n thế làm sao có khả năng sẽ là chân phật đâu kim thân đây chính là thành tựu la hán quả vị mới có tình huống phổ hoàng nói chuyện đạo người này liền dường như bồ tát trụ sở từ thế giới cực lạc bên trong đi tới hiện thực ca ở mọi người khiếp sợ không tên thời điểm vô tự ngọc bích bên trong rộng mở xuất hiện một hàng chữ thiên điệu bất nhân lấy vạn vật làm chó dơm thiên thư quyển thứ tư rốt cục xuất hiện thần giới hảo quan tỏa ra bắt đầu ghi chép những tin tức này lý trí dĩnh hiện tại thành công thu thập thiên thư một hai tứ quyển tin tức hiện tại cũng chỉ còn sót lại l ư ợ n g quyển t h a n h vân môn chu tiên kiếm lý trí dĩnh có rất lớn cơ hội tiếp xúc được bởi vậy duy nhất cần bận tâm chính là thiên thư ba quyển thần giới rất nhanh sẽ ghi chép thiên thư quyển thứ tư nội dung được thiên thư quyển thứ tư sau đó lý trí dĩnh nỗi lòng cũng dần dần mà ôn hòa đi bỗng nhiên lý trí dĩnh phát hiện hắn đã đem bảo tàng đại kim phật hoàn thành một lần càng khắc sâu tế luyện như thế nào phát bảo phát bảo biến nặng thành nhẹ nhàng nhìn như cực kỳ nặng n ề đồ vật nhưng một luyện hóa nhưng ẩn chứa kỳ diệu quy tắc có thể để người ta dường như cầm lấy nhánh trúc như thế đem cầm lấy từ vào lúc này bắt đầu lý trí dĩnh trong tay nhiều một cái có thể sử dụng thần khí này chính là bảo tàng đại kim phật bảo tàng đại kim phật chiều sâu tế luyện sau đó lý trí d ĩ n h trong tay dường như trang giấy như thế nhẹ nhưng người bình thường đối với nhưng dường như va vào nặng năm vạn cân đồ vật như thế thường thường rất khó chịu đ ư ợ c được thậm chí là tu c h â n giả lý trí dĩnh cũng cảm thấy không mấy cái có thể chịu đ ư ợ g ngoài ra theo lý trí dinh thực lực tăng lên hắn đem bảo tàng đại kim phật tế luyện càng thêm triệt đề tạo thành c h ấ n áp hiệu quả còn sẽ tăng lên mấy vạn cân chỉ là mới vừa mới bắt đầu hay là tương lai bảo tàng đại kim phật một cái tay cũng có thể dường như ngũ chỉ sơn như thế nặng nề g h cũng khó nói vào lúc này đ ỗ n g nhiên có một nguồn sức mạnh rơi vào trương tiểu p h ạ m trên người trương tiểu p h ạ m là một cái người quật cường phật m ô n phép thuật quả nhiên là hảo thiên âm tự mọi người dụng ý cũng là không sai thế nhưng trương tiểu p h ạ m tính cách bên trong bướng bình một mặt có lúc nhưng sẽ đến không hiểu ra sao chẳng hạn như c ố sự bắt đầu thời điểm trương tiểu phàm cùng lầm kinh vũ trong lúc đó xảy ra tranh chấp trương tiểu phạm nội dung vợ kịch bởi vì quật cường không chịu thua tính cách suýt chút nữa bị lâm kinh vũ cho b ó c chết hiện tại trương tiểu phạm sâu trong nội tâm liền đông nhiên có chấp h nhiệm ở hắn c ố chấp dưới trong tay thiêu hỏa côn ma tính rộng mở cùng tăng phật môn phổ độ thủ đoạn trải qua có chút khó có thể tiếp tục nữa sự tình tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển trương tiểu phạm nhất định sẽ đưa tới phật lực bên trong trừng phạt thủ đoạn nói không chắc hắn còn có thể có lớn lao nguy hiểm ai một tiếng thở dài đông nhiên từ lý trí dĩnh trong miệm truyền ra tiểu phạm sư h u n h đại gia còn chờ ngươi về đại trúc phong điền linh nhi nói những người khác làm cơm ăn không ngon chính chờ ngươi trở lại làm cơm đây bất luận hiện tại ngươi thế nào rồi ngươi đều có một việc phải hoàn thành vậy thì là tỉnh lại bình tĩnh lại n h ư ợ n g trong tay ngươi p h á p bảo triệt để xóa đi sinh sôi tà ác thổ nhưỡng điền linh nhi trương tiểu phàm cả người tinh thần triệt để bình tĩnh lại trương tiểu phàm tỉnh lại phật đạo pháp lực rốt c ụ ộ c truyền vào đến trong tay hắn thiêu hỏa côn mặt trên bên trong hội sinh ra ma tính thổ nhưỡng trong nháy mắt bị triệt để hủy diệt bắt đầu từ hôm nay thiêu hỏa côn liền dường như một cái có thể sát nhân lợi kiếm như thế có giết hay không sinh hoàn toàn là xem người sử dụng người phát bảo bản thân triệt để đã biến thành bình thường vũ khí tiểu sư đệ cảm ơn ngươi trương t i ể u phàm tỉnh lại sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nếu không là ngươi chỉ sợ ta lại muốn nhập ma không cần k h á c h khí lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói đạo bất quá điền linh nhi tiểu sư tỷ ở ngươi không ở tháng này g sắp thực rất hoài niệm ngươi làm c ầ m nước này chúng ta này liền trở về trương t i ể u phàm nghe vậy cả người bỗng nhiên tràn ngập nhiệt tình đối với trương tiệu phàm tới nói điền linh nhi chính là hắn theo đuổi vì điền linh nhi hắn chuyện gì cũng dám làm có thể. lý trí dinh quá h g i người, liền ê n tự không nếu Tiểu như có ngày lực lia vậy. vậy, nghe đầu Lý Dĩnh ở ngày thứ hai cho thiên âm tự một cái vóc người cường tráng người lưu lại như lai thần sáu thức sau đó liền lý khai mười một thức như lai thần trưởng đương lý trí d ĩ n h quan sát thiên thư bốn quyển cảm thụ càng nhiều phật lực sau đó hắn mới rõ ràng hắn triệt để coi thường này môn việt học như lai thần trưởng theo triển khai sức mạnh đẳng cấp tăng lên mà tăng lên tăng lên hiệu quả cũng là cấp số nhân bạo pháp bởi vì một cái bị bảo tàng đại kim phật cải tạo qua đi như lai thần trưởng chính là thần tiên cấp bậc cũng có thể dùng tuyệt học pháp không thể nhẹ chuyện bởi vậy lý trí dĩnh chỉ chuyển phía trước sáu thức thiên âm tự là người biết hàng có này sáu thức sau đó h ắ n biến trở về rõ ràng lý trí dĩnh đưa ra đến phật môn tuyệt học cần chứa ra sao ý nghĩa có như vậy nhận thức tương lai lý trí dĩnh muốn nhất thống hai đạo chính t à thành lập tâm chu tiên thế giới trật tự sẽ bởi vì có thể đưa ra đồ vật mà trở nên dễ dàng chương năm trăm chín mươi bảy dập dờn không giải thích thanh vân môn lý trí dĩnh mang theo trương tiểu p h ạ m trở lại đ i ê n bất dịch nghe được tin tức này sau đó lần thứ nhất chạy ra tiểu p h ạ m n g ư ơ i thay đổi đ i ê n bất dịch nói chuyện rất tốt tốt vô cùng n g ư ơ i dáng rất này toàn bộ thanh vân môn bên trong trẻ tuổi đệ tử toán mạnh nhất xem ra năm đó ta là nhìn nhầm ta còn không được trương tiểu p h ạ m nghe vậy nhất thời có chút xấu hổ nói rằng ta không bằng tiểu sư đệ đừng nói với ta ngươi người tiểu sư đệ kia tình huống của hắn khá là đặc thù chính là sư phụ cũng không thể với hắn làm so sánh điền bất dịch nghe vậy lúc này nói chuyện nếu là dường như hắn như vậy cho một mình ngươi làm lại cơ hội ta tin tưởng ngươi hội càng mạnh hơn trương tiểu phàm nghe vậy trong lòng một trận ấm áp điền bất dịch câu nói như thế này lệ tâm tình của hắn ấm áp không tên ở chung nhiều năm điền bất dịch tính cách trương tiểu phàm cũng là biết đến có thể để cho như vậy sĩ diện sư phụ nói ra nếu như vậy trải qua là phi thường khó được cho tới lý trí Chí dĩnh chính như cùng điền bất dịch nói như vậy bất kỳ thiên tài đối mặt lý trí dĩnh kỳ thực đều cảm giác được áp lực hiện tại thanh vân môn bên trong đừng nói trẻ tuổi đệ tử coi như điền bất d ị những người này cũng cảm giác được áp lực to lớn đột phá đến thượng thanh cảnh người lý trí dĩnh kỳ thực trải qua đổi tới cường giả tiền bối rồi thanh vân môn bên trong pháp lực mạnh hơn lý trí dĩnh người từng có năm mươi thế nhưng cảnh giới mà nói vượt quá lý trí dĩnh bất quá hai mươi thiên phú như thế tiềm lực như thế người lời trước đều không lời nào để nói chính là thanh vân môn nguyên bản đệ nhất đệ tử tiêu gia tài t ở lý lao bản hào q u a n giới cũng triệt để ảm đạm phai mờ toàn bộ thanh vân môn vừa nhắc tới trẻ tuổi đệ nhất cao thủ hầu như mọi người trong đầu liền không kìm lòng được mà lóe qua tên lý trí dĩnh một cái quá mạnh mẽ người xuất thế những người khác chỉ có thể biểu thị trầm mặc về đến thanh vân môn tiểu ở một thời gian ngắn sau đó lý trí d ĩ n h phải đến tiểu trúc phong tiệp mời sau đó hắn liền chạy tiểu trúc phong nơi này đến rồi một người đàn ông tiến vào nữ nhi quốc đó là cảm giác gì lý trí d ĩ n h đã qua không hiểu hắn hiện tại đã hiểu các nữ nhân rất yêu thích không khí trong lành cùng hài lòng hoàn cảnh vì lẽ đó lý trí d ĩ n h vừa tiến vào tiểu trúc phong lý trí d ĩ n h cũng cảm giác được nơi này tràn ngập hương vị nay cũng không phải mùi hoa mà là một loại hương cỏ loại này hương vị vô cùng nhạt làm người nghe thấy tinh thần chấn động tựa hồ trong phật môn đặc thù thần hương như thế các loại trang trí c ũ từng cái từng cái ngươi giàu c o trải qua ngọc thanh cảnh tầng thứ chín lý trí Chí dĩnh nhìn thấy lục tiết kỳ nhất thời cười nói xem ra rất nhanh ngươi cũng phải đến thượng thanh cảnh thượng thanh cảnh cố nhiên lợi hại nhưng thái thanh cảnh ta hay là không cách nào đạt đến lục tuyết kỳ nghe vậy nhất thời cười nói sư phụ nói ngươi mới có thể đạt đến thái thanh cảnh giới đó là tất yếu lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời n ở nụ cười sau đó ta thành tiên thành thần trường sinh bất tử thỏa thỏa mà lục tuyết kỳ nghe vậy khẽ mỉm cười t h à n h tiên không biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng là từ cổ trí kim tựa hồ vẫn chưa có người nào đạt thành lục tuyết kỳ cổ vũ n ở nụ cười sau đó đ ỗ n g nhiên trong lòng bay lên rất ý niệm khác hay là tương lai có một ngày lý trí dinh thật có thể thành tiên đi tới tiểu trúc phong lý trí dĩnh nhìn thấy thủy n g u y ệ t đột phá đến thượng thanh cảnh sau đó ở thủy n g u y ệ t phía trước lý trí dĩnh liền không có cảm giác đến trên người nàng truyền đến khí trang áp lực cả người cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều nam nhân tại đẹp đẽ cô nương phía trước thường thường rất dễ dàng nói bốc nói phét lý lao bản kỳ thực cũng là một cái rất năng lực thổi người ở phát hiện thủy n g u y ệ t tuy rằng rất có khí tràng nhưng kỳ thực nữ nhân này cũng có thể hắn nằm mơ như thế đem bắt nạt không muốn không muốn thời điểm người nào đó c h í tiết quà đoán rơi mất người là dễ dàng trên hỏa đ ộ vật ở thanh vân môn bên kia lý lao bản tuy rằng có dũng khí có thể ra tay cảm giác nhưng vẫn là đem nắm không phải quá lớn bởi vì thủy nguyện thầy cho ghé vào một khối hắn đẩy một người trong đó còn có mấy phần chắc chắn như hai cái đồng thời đến này trên căn bản là chuyện không thể nào chính là bên này không xong rồi một mặt khác sẽ trên tình huống như vậy trực tiếp dẫn đến một cái hậu quả lý lao bản quỷ vương tông bên này rõ ràng hành vi phóng đãng mấy phần ngày đó ban ngày lý trí dĩnh đem bích giao trọc cho rất vui vẻ thời điểm ngay khi bên thai nàng nói ra một cái rất không tiết thao yêu cầu cô nương này bắt đầu vô lý trí dĩnh một tí sau đó thấy lý trí dĩnh vẻ mặt thành khẩn liền dẫn hồng hà hai gõ má khẽ gật đầu ngươi cần phải đáp ứng ta một chuyện bằng không buổi tối không cho tìm đến ta bích giao hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nếu là ngươi không đáp ứng ta mới không cùng ngươi đùa với ngươi cái kia trò chơi gì đâu chuyện gì lý trí dĩnh nghe vậy lúc này d o hỏi ta nếu là có năng lực chính là đem trên trời tình tinh hái xuống đưa cho ngươi cũng có thể ngươi không thể là phân liệt bích giao đỏ mặt nói rằng ta hy vọng ngươi đi cùng với ta thời điểm ngươi là một cái hoàn trình ta cũng không có phân liệt làm loại kia quen thuộc chí ít ta còn chưa từng làm khắc khắc lý trí dĩnh hồi đáp bích g i a o cô nương ngươi hiểu lầm rồi bích g i a o nghe vậy gật gật đầu tựa h ồ nghĩ tới điều gì mang theo r ộ n g mở nổ h n g mặt đi ra một cái nào đó không thiết tháo lý l ã o bản nhưng là đầy cõi lòng khai tâm chờ mong nào đó chuyện này phát sinh lại nói bích g i a o sau khi rời đi cả người liền sắc mặt đ ỏ bừng có vẻ không đúng lắm Ú cơ thấy cảnh này lúc này dò hỏi bích g i a o ngươi làm sao a bích dao sợ hết hồn sau đó phản ứng lại ta ta ta ngươi có phải là cùng này đế nhị có cái gì h u cơ nghe vậy lúc này hướng bích giao dò hỏi chúng ta quỷ vương tông đối với một ít lễ nghi phiền phức kỳ thực cũng là không thèm để ý bất quá các ngươi nếu là thật có cái gì cũng có thể cân nhắc kết hôn nói như vậy thời điểm h u cơ trong ánh mắt l ó e qua mấy phần thống khổ cảm tình h u cơ cũng có cảm tình đương lý trí dinh hóa thân đế nhị lúc đến nơi này nàng cảm thụ người quen thuộc cảm thụ thanh âm quen thuộc cảm thụ so với đã từng càng thêm khiến lòng người động nhất cử nhất động cùng thận trọng cử động nàng sâu trong nội tâm trải qua càng thêm luân hãm ta muốn hắn cưới ta hắn tất nhiên là sẽ không từ chối bích giao nghe vậy lúc này nói chuyện đạo bất quá bất quá bất quá làm sao h u cơ nghe vậy lúc này do hỏi hắn làm sao bích giao đ ỗ n g nhiên mặt đỏ tới mang h a i sau đó hướng h u cơ nói chuyện nói h u gì ngươi giúp ta một chuyện có được hay không làm cái gì h u cơ nghe vậy nhất thời có chút m ê hoặc đạo tối hôm nay ngươi đi hắn đảo đới động bên kia chờ hắn liền nói ta còn không có chuẩn bị kỹ càng bích giao hồi đáp gọi hắn cho ta một chút thời gian thật phát triển đến đàm luận hôn luận gán mức độ sao h u cơ trong lòng đau xót trên mặt lại lộ ra nụ cười t ố t cảm ơn đu di b í c h giao nói chuyện đạo kỳ thực ta lời của mình thật sợ từ chối hắn hội làm hắn tức giận đây b í c h giao tiếng nói hạ xuống liền xoay người l y khai thanh vân môn đại trúc phong lý trí dính ở một chỗ thả một bát huyết sau đó đổ vào long nguyên b í c h giao a n g ư ơ i đây là cho ta xuất nan đề lý trí dính cười hì hì từ nơi này đến quỷ vương tông gặp nhau xa như vậy ta toàn hội tụ tới phải quay về chẳng phải là phi thường phiến p h ư c may chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi tám hữu di ngầm đồng ý nhận sai màn đêm dần dần mà đến nghĩ đến bích giao này thanh lệ dáng dấp khả ái lý lao bản tâm tình liền phi thường sung sướng nhân sinh tứ lại vui cựu hạn gặp cam lâm tha hương nộ c ố trì, đêm động phòng hoa trúc ghi tên bảng và thì đối với lý lao bản tới nói ngoài ra đi tới chu tiên nhiều năm như vậy đều quá người đảng hoàng sinh hoạt cũng là cựu hạn không gặp cam lông người nào đó tự sướng suy nghĩ đối với quỷ vương tông rất nhiều người thái độ đều tốt mấy phần cái này đế nhị đi tới quỷ vương tông sau đó tuy rằng còn không có xuất lực quá có thể có luyện công sinh ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức rung động cùng với tiếp cận hình thành cảm giác ngột ngạt đủ khiến rất nhiều người cũng không dám nói linh tinh gì vậy bây giờ cái này đế nhị bỗng nhiên đối với người khách khí như thế điều này làm cho rất nhiều mọi người cảm thấy mê hoặc buổi tối lý trí dĩnh liền thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lưu tiến vào chính mình khai phá trong sân động một đạo ăn mặc hát xa bóng người xuất hiện ở lý lao bản phía trước tuy rằng không rõ bích d a o tại sao như thế trang phục thế nhưng lý trí dĩnh nhưng cảm thấy dáng dấp như vậy trang phục bích d a o càng có mấy phần cảm động phong thái nhìn tấm lưng kia lý lao bản nhất thời từ phía sau lưng cho nàng đến rồi một cái tập kích chính là ngày hôm nay có thể ăn tuyệt đối không cần chờ ngày mai nói chung lý trí dĩnh có rất nhiều lý do thậm chí hắn không cho bích giao cơ hội cự tuyệt trực tiếp dùng thủ đoạn lợi hại nhất công lên các loại chiêu thức đi tới một vòng lại nói bốn lý trí dĩnh vẫn cảm thấy nhân sinh xinh đẹp nhất sự tình không gì bằng kinh hỷ ở cảm thụ bên trong hắn phát hiện bích giao tựa hồ so với bình thường tiếp xúc cùng càng phong càng danh mãn chuyện này cũng coi như là một niềm vui bất ngờ này lý trí dĩnh được bích giao ở nguyên thực lực tăng vọt một lần nữa ngưng tụ ra nguyên thần nguyên thần xuất hiện lệnh lý lao bản vui mừng không thôi đặc biệt trong nguyên thần nay đạo tâm chủng ma mà chủng vẫn như c ũ tồn tại Đạo tâm chủng ma hiện tại tâm ma chủng hiện hay lý à là trải qua không thể gọi đạo tâm tiên thần hay là thích hợp hơn một ít. gọi gọi qua nguyên ma, ma hay không chủng hợp hơn đạo l Ở trí dĩnh cảm ứng bên trong lý trí dĩnh là có đạo tu chân nhưng cũng có thiên ma xâm lấn tâm linh năng lực giống nhau ma phật chỉ có cách một kia lý trí dĩnh bây giờ nếu là muốn đi độ hóa cái gì người đều sẽ trở nên phi thường dễ dàng vui mừng không thôi lý trí dĩnh phi thường khai tâm nhưng là rất nhanh lý trí dĩnh kinh hỷ liền đã biến thành kinh ngạc ánh bình minh sắp trời mở sáng thời điểm lý lao bạn phát hiện ở cùng với hắn chính là h u cơ mà không phải biết dao dĩ nhiên là ngươi lý trí dĩnh kinh ngạc nói nhìn vẻ mặt đ i ể m tĩnh u cơ hắn bỗng nhiên không biết phải nói chuyện như thế nào ta ta ta không ngại u cơ hồi đáp ánh mắt thâm tình nhìn lý trí dĩnh ánh mắt kia tựa hồ bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ mới thôi hòa tan ta ta vẫn luôn đang chờ ngươi tuy rằng đêm qua ngươi nhận lầm người nhưng ta cũng không có từ chối lý trí dĩnh không biết phải nói như thế nào trước mắt hắn cảm thấy đầu h ơ i lớn u cơ trước sau như một ôn nhu dáng vẻ lý trí dĩnh ngược lại có mất phần quý ý nhưng là nhượng hắn hứa hẹn chuyên nhất hoặc là lập tức cưới nàng hắn lại cảm thấy tựa hồ quá mức tùy tiện càng thấy hội thương tổn nghiêm trọng biết i a o trong lúc nhất thời có chút mờ mịt đi tới quỷ vương tông thời điểm h ữ cơ đối với lý trí dĩnh kỳ thực rất tốt người này ôn nhu chờ lý trí dĩnh chân thành cảm động lý trí dĩnh này người yêu thích khiêu chiến độ khó cao người thế nhưng đối với đến loại kia đối với hắn ôn nhu người hắn liền đặc biệt dễ dàng nhẹ dạ người nào đó kỳ thực chính là thích mềm không thích cứng đánh cảm tình bài đối với hắn mà nói rất hữu dụng h ữ cơ hay là không nghĩ tới muốn đánh cảm tình bài nhưng như vậy trái lại càng làm lý trí dĩnh không nỡ thương t ổ n nàng kỳ thực ta thật sự không là vạn kiếm nhất lý trí dĩnh nói chuyện đạo hay là có phải là trải qua không trọng yếu Ú cơ lắc đầu nói ván đã đóng thuyền chúng ta chúng ta trải qua cùng nhau ngươi ngươi có hay không muốn ta bội tình bạc nghĩa sự tình ta không làm được lý trí dĩnh ngay vậy có chút thận trọng hồi đáp nhưng là ta cũng rất khó cho ngươi cái gì chuyên nhất hứa hẹn bởi vì ta không muốn vứt bỏ bích giao ta như bởi vì chuyện này hội vứt bỏ bích g a o tương lai cũng sẽ bởi vì một ít chuyện vứt bỏ ngươi hy vọng ngươi có thể lý giải thái tình là ích kỷ h u cơ rất khó vượt qua nhưng nàng nghĩ tới rồi cùng nhau kết quả tâm tình đ ô n g nhiên thoải mái rất nhiều kỳ thực h u cơ ngoại trừ hơi buồn bực bên ngoài ở thế giới này nàng vẫn chưa có cỡ nào khó chịu lý trí dĩnh có bao nhiêu nữ tình huống ma giáo bên trong cường giả vi tôn một ít cường giả bản thân liền đủng có không ít bạn bè nam nhân cường tắc bạn gái nhiều nữ nhân cường tắc nam bạn nhiều này trải qua chẳng lạ lùng gì vì sao nội dung vợ kịch thời điểm không có cảm giác đó là bởi vì rất nhiều cao tầng theo đuổi thực lực vô dụng đem thời gian lãng phí về mặt tình cảm diện lý trí dĩnh có song tu thủ đoạn thuộc về trường hợp đặc biệt kỳ thực thế giới này cũng có song tu p h á p môn chẳng hạn như phái bất quá môn phái này càng nhiều chính là thả i âm bổ dương quá mức tà đạo vì lẽ đó không bị người yêu thích ở lý trí dĩnh không hiểu muốn làm sao đối mặt bích giao thời điểm hắn ở quỷ vương tông thân thể đơn giản lựa chọn bế quan bốn t h a n h vân môn đại trúc phong bỗng nhiên trong lúc đó một bát huyết bên trong dòng máu trôi nổi một cái phảng phất lý trí dĩnh bóng mở t h trong hư không xuất hiện sau một khắc này một bát huyết chuyển đến kịch liệt sóng năng lượng lý trí dĩnh thân thể bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lại đến cái này lý trí dĩnh xuất hiện sau đó đông nhiên lại phân liệt ra sau đó lại thêm một người lý trí dĩnh hai cái giống nhau như lúc lý trí dĩnh xuất hiện thêm vào quỷ vương tông bên kia một cái hiện tại lý trí dĩnh trải qua có ba cái ba cái thân thể có chút miễn cỡ rồi lý trí dĩnh cảm giác được này ba cái thân thể bình quân phân phối mỗi cái thân thể đều rõ ràng có d u n g khí phi thường suy yếu cảm giác đó là một ít dinh dưỡng vật chất không có bổ sung tới dấu hiệu tuy rằng lý Chi dĩnh dùng rất nhiều thiên tài địa bảo thế nhưng nhiều như vậy t ầ n g trời tích lũy xuống thân thể tiềm năng cũng không phải đơn giản thiên tài địa bảo có thể lập tức bù đắp tới mạng người h ảo diệu so với sự tưởng tượng của mọi người phức tạp cùng truyền kỳ hơn nhiều đương nhiên lý Chi dĩnh cuối cùng cũng coi như lại gia tăng rồi một cái thân thể c ử ly vạn thân cảnh giới lại kiên cố bước tiến lên một bước sau đó hẳn là cân nhắc thả một cái thân thể đi ra ngoài thu thập thiên tài địa bảo lý Chi dĩnh suy tư đông nhiên môn kéo kẹt mà mở ra sau đó thủy nguyện đi vào thủy nguyện chỉ có thực lực mạnh hơn lý trí dĩnh mới có thể làm cho lý trí dĩnh không phản ứng kịp thùy n g u y ệ t không thể nghi ngờ chính là mạnh hơn lý trí dĩnh người cho nên nàng đi vào lý trí dĩnh không biết nhìn bỗng nhiên xuất hiện thùy n g u y ệ t nhìn bưng thang nàng lý trí dĩnh có chút không nói gì hắn vừa ngưng tụ bóng người nàng liền đúng lúc lại đây đây cũng quá vừa vặn sắc mặt khiếp sợ nhìn người đàn bà của chính mình lý lao bản tâm tư hơi động hai cái thân thể nhanh trong nháy mắt biến thành sương máu hóa thành một cái người người người người làm thế nào đến thùy nguyện hướng lý trí dĩnh dò hỏi ngươi hội thuật phân thân cái này lý trí dĩnh ngay vậy Nhất trần thời trở, ta tu lý u thuật, y ệ liệt Liệt n tiên chính mình liệt thể trọng sinh. Liệt thể trọng sinh.、Vừa、nghe một thù thể thể thể loại l cho gia đặc để có phép Vừa Chi Dĩnh, t h nhất thời có chút ủ y Nguyệt có k í c Chi h động. Đi tới Lý dĩnh bên người, t hồi ủ y Nguyệt mày nguyên hay đông nhiên nhữ nói, ngươi vẫn là thiếu nghiêm trọng. Đúng Dĩnh sau thiếu một thế. đó khí Chi h cái, là Lý đáp sau đó lại chia ra làm hai một người khác đã biến thành một cây gậy bị hắn đặt ở trong túi tiền ta cảm thấy ta tựa hồ có thể giúp ngươi t h ủ y n g u y ệ t hồi đáp nhưng là không biết muốn giúp thế nào giúp ta lý trí dĩnh nghe vậy có chút mê hoặc sau một khắc lý trí dĩnh phản ứng lại xác thực thủy nguyện xác thực có thể giúp hắn nói cách k h á c hiến thân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi chín bất quá lý trí dĩnh càng nhiều chính là đang suy nghĩ một chuyện thủy nguyện có thể cảm ứng được thân thể của hắn tình huống nặng có thể hay không là cầm chế nhân vật ngươi làm gì nhìn ta như vậy thủy nguyện trên mặt lộ ra mấy phần hường hà tựa hồ có hơi không dễ chịu ta có vấn đề sao ngươi tại sao có thể cảm ứng được tình huống của ta lý trí dĩnh dò hỏi thái độ có chút thận trọng cùng chờ mong thủy nguyện nghe vậy vì v i do dự một chút sau đó hồi đáp không biết vì sao xem ngươi thời điểm liền mơ hồ có thể nhận ra được lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời rõ ràng thủy n g u y ệ t khả năng chính là một người trong đó người kỳ thực không chỉ là ta tuyết kỳ đứa nhỏ này cũng sẽ nói như vậy thời điểm thủy n g u y ệ t đ ố n g nhiên có chút do dự nhìn lý trí dĩnh một chút lại nói tết đạo chúng ta thầy cho hai người đối với tình huống của ngươi tựa hồ đặc biệt hiểu rõ như vậy cũng tốt tự chúng ta thầy cho hai người thường thường có thể rất dễ dàng rõ ràng lẫn nhau ý tứ như thế thầy cho hai người dễ dàng rõ ràng ý tứ lẫn nhau lẽ nào nay thầy cho hai người đều là hạt nhân cấm chế một bước hoặc là nói là triệu hoán người nếu là như vậy n à y tựa hồ cũng chơi rất vui lý lao bản bỗng nhiên đang nghĩ nếu như hắn ở hiện thực ở trong quay t r ụ cái gì kịch tv đem lục tuyết kỳ cùng thủy n g u y ệ t cho gọi ra đến này nhất định sẽ dọa đến rất nhiều người đi này phảng phất từ đi ra từ trong tranh người nhất định sẽ rất thú vị đương nhiên lý trí dĩnh điều này cũng chỉ là muốn muốn mà thôi trên thực tế hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy lục tuyết kỳ cùng thủy n g u y ệ t có phải là triệu hoán nhân vật vẫn có chờ khảo cứu hay vẫn là cần đến tiếp sau nghiên cứu mới có thể biết ngay kế lý trí dĩnh một cái thân thể rơi xuống thanh vân sơn liền bắt đầu hướng nam cương phương hướng đi đến lý trí dĩnh đệ tam thân thể mục tiêu chính là thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn hoàn cảnh phức tạp đó là nam cương ác m à ở thần châu hạo thổ cực nam vị trí truyền thuyết nơi đó cùng sơn ác thủy sản xuất nhiều chính là độc trùng manh thú cùng chung nguyên khu vực rõ ràng nhất phân giới địa phương chính là ở cực nam địa phương đột nhiên như bình địa quật khởi giống như vậy cao to u y nga sơn mạch một tòa liền với một tòa cao vút trong lây đem nam bắc ngăn cách từ xưa tới nay trung nguyên đấy đ à nơi liền ít có người đi tới nam cương nguyên nhân không gì khác vừa đến con đường hiểm trở thứ hai manh thu đ ộ c trùng chứng khi ác thủy quá nhiều mà lại thổ địa nhiều cằn cỗi không cách nào nông canh sau đó càng không biết từ lúc nào bắt đầu thế gian bắt đầu chuyển lưu nam cương này vô tận bên trong ngọn núi lớn có các loại dã man dị tộc ăn tươi nuốt sống tàn nhẫn dễ giết trong đó càng có sinh thực thịt người khủng bố thú nhân từ đó càng không người dám to gan đi vào trái lại là thiên hạ chấn động khủng ngày đêm lo lắng những dị tộc kia sẽ có hay không có hướng một ngày từ những cái kia bên trong ngọn núi lớn đột nhiên chạy ra xâm nhập trung nguyên nguy hại thiên hạ trải qua bình tĩnh gợn sóng sau đó thập vạn đại sơn bởi vì phần hương cốc tồn tại mà ít có yêu t h ú xâm lấn trung nguyên có thể nói trở thành trung thổ bình phong phần hương cốc đối với trung thổ đến bảo hoàn toàn là có công lớn sau đó phần hương cốc không ngừng mà phát triển cùng thanh vân môn thiên âm tự như thế trở thành chính đạo bá chủ tựa hồ cũng ứng chứng minh làm thiên địa phục vụ liền có đại khí vận lý luận lý trí dĩnh này đệ tam thân thể chính là muốn đi thập vạn đại sơn rèn luyện bất quá đang đi tới thời điểm lý trí dĩnh vẫn chưa lựa chọn p i hành mà là xuyên qua hoang sơn giã lĩnh thuần túy bộ hành lao nhanh phi hành là rất dễ dàng thế nhưng một số thời khắc cất bước cũng là một sự rèn luyện có thể càng tốt hơn tăng lên một cái người bởi vì trong đầu có tổ huyết lưu lại đốt dây gieo hạt ký ức lý trí d ĩ n h đương một cái giá nhân phát hiện dĩ nhiên dị thường thuận lợi thiên địa sinh mệnh ăn được càng nhiều sống được càng dài người ăn so với xúc sinh nhiều vì lẽ đó người so với đại đa số xúc sinh sống được trường thọ trong biển có ưu quy có thể sống mấy trăm năm tại sao vậy chứ bởi vì hải quy ăn được nhiều ngược lại loại kia chính mình ngôi dưỡng ô quy tại sao rất nhiều việc không bao nhiêu năm sẽ chết bởi vì ăn đồ vật chủng loại quá thiếu lý trí dĩnh ăn các loại thô giáp đồ ăn có rất ít cái gì đại bổ nguyên khí vật chất có thể như này lý trí dĩnh nhưng cảm giác được một loại phong phú cảm giác được thân thể suy yếu đang c h ầ m c h ầ m biến mất cảm giác được trong thân thể nhất khan hiếm nguyên tố ở được bổ sung loại này bổ sung lệnh lý trí dĩnh biết đồ ăn dinh dưỡng không có như ở bề ngoài xem đơn giản như vậy bốn quỷ vương tông bích giao tiểu thư rất tức giận người, người dĩ nhiên cùng u di phát sinh loại truyện kia nhìn lý trí dĩnh bích giao phi thường nổi giận ngươi lại vẫn dám nói cho ta ngươi người xấu này ngươi tại sao liền không thể để cho ta không phải biết bởi vì ta không muốn ngươi là cái cuối cùng biết sự từ người lý trí dĩnh hồi đáp trên mặt lộ ra mấy phần hổ thẹn tâm ý ta biết nói như vậy khả năng có rất nhiều không địa phương thích hợp thế nhưng ta cảm thấy ta nhất định phải làm như thế ngươi không sợ ta tức giận bích giao nghe vậy đ ỗ n g nhiên không tức giận không sợ ta ly khai ngươi sao sợ lý trí dĩnh hồi đáp bất quá ngươi nếu như muốn rời đi ta ta hãy cùng ở bên cạnh ngươi từ từ đưa ngươi hống trở lại nếu như hống không trở lại đâu bích giao lần thứ hai dò hỏi nếu như ngươi nói cái gì đều vô dụng đâu cưỡng ép nhượng ngươi ngốc ở bên cạnh ta lý trí dĩnh hồi đáp cưỡng ép c ư ớ i ngươi làm vợ s á t mặt bố toàn diện hường hà bích giao có chút xấu hổ lý trí dĩnh này bỗng nhiên kiên cường làm nàng phi thường bất ngờ nhìn lý trí dĩnh bích giao nhẹ giọng dò hỏi ngươi làm sao có thể b á đạo như vậy còn có cha ta cha mới sẽ không để cho ngươi ép buộc ta đâu vậy liền nỗ lực tu luyện trở nên so với cha ngươi cường lý trí dĩnh hồi đáp nhượng cha ngươi chống đỡ đưa ngươi gà cho ta bích giao nghe vậy tâm tình rộng mở tốt lên kỳ thực ma giáo bên trong nam nữ chuyện yêu đương căn bản là không để ý nhiều như vậy nguyên nội dung vợ kịch trương tiểu phạm cùng bích giao còn không thảo luận thời điểm bích giao biết rõ đạo trường tiểu phạm yêu thích đ i ể n linh nhi đều đồng ý vì đó phó trừ tính mạng h u ố n hồ hiện tại tình huống như thế kỳ thực bích giao chính mình cũng có chút trách nhiệm c h ỉ ít bích giao có nói phục lý do của chính mình nàng cũng biết chính mình có chỗ nào không quá thỏa đáng nhìn thấy lý trí dĩnh này thoáng thả lòng vẻ mặt bích giao biết chính mình để lộ nội tình rộng mở nói chuyện nói ừ đừng hòng lừa dối quá ả i ngày hôm nay ngươi muốn chơi với ta không cho phép tu luyện lý trí dĩnh hồi đáp ta đ ỗ n g nhiên trong lúc đó có một cái tốt vô cùng chơi hạng mục hay là ngươi hội chơi rất vui vẻ ồ bích giao nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng không tôi vẻ mặt chúng ta ước định không có thể sử dụng pháp lực đến sơn thượng c h ả o món ăn dân dã như người bình thường như thế quá dưới đốt dây g e o hạt sinh hoạt thế nào lý trí dĩnh cười nói ngày hôm nay ta liền cho ngươi bộc lộ tài năng nhượng ngươi rõ ràng cái gì gọi là cổ nhân trí tuệ bích giao nghe vậy trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần đặc biệt nóng chống đến cổ nhân trí tuệ đốt dây g e o hạt tựa hồ chơi rất vui dáng vẻ Kéo qua b í ngươi thanh t long nghe liền ư vậy có chút tức giận sau đó lại hòa hoan ngựa khí tuy rằng tông chủ bởi vì bích giao coi trọng lý trí dĩnh nhưng bọn họ chúng quy còn không có thành hôn không có một cái nhạc phụ thích xem đến con rể của chính mình có rất nhiều thế thiếp điểm ấy ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng chương sáu trăm h thủy nguyệt sư thúc phong thái đốt dây gieo hạt cổ nhân trí tuệ bích giao lần thứ nhất phát hiện nguyên lai nhân loại bình thường lại như thế sinh hoạt chính như cùng hiện đại thành thị người có còn đặc biệt chạy đến nông thôn chơi làm ruộng như thế người tu chân cũng sẽ làm một ít phản phát quy chân sự t ì n h chạy đến phàm nhân ở trong g a m e trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt phong phú chính mình lý trí dĩnh mang theo bích g a o lên núi làm giã nhân làm cho nàng cảm thụ người nguyên thủy trí tuệ nàng liền cảm thấy được vạn phần thú vị hai người chơi rất lâu dạ dần dần mà sâu hơn làm sao bây giờ bích giao hướng lý trí dĩnh do hỏi cổ nhân đến buổi tối nhưng là phải ngủ cũng không thể ở lộ thiên nghỉ ngơi đi đương nhiên không thể ở lộ thiên lý trí dĩnh nghe vậy lúc này cười nói ở lộ thiên nghỉ ngơi vạn nhất bị rắn độc manh thu cho đ i ê u đi rồi làm sao bây giờ bích giao gật gật đầu sau đó ánh mắt chờ mong lý trí dĩnh ngày đó không có tác dụng pháp lực tình hướng dưới bích giao kỳ thực cũng cảm thấy rất không quen nhưng nàng thưởng thức đến phạm nhân sinh hoạt không dễ dàng loại này thưởng thức đối với bích giao tới nói phi thường trọng yếu lý trí dinh cảm giác nàng tự hồ đang tiểu sinh hoạt này bên trong có một loại linh hộ có một loại lắng động lý trí dinh ở hướng về bích giao triển lộ trí tuệ của chính mình sau đó hắn tự hồ trở nên càng có mị lực càng thêm hấp dẫn người bích giao trong lúc mơ hồ đối với lý trí dinh thậm chí có dũng khí đột phá hiện tại quan hệ chờ mong cảm đến đây là nàng lần thứ nhất phát hiện nguyên lai nàng cũng sẽ chờ mong không hổ là n h ư ợ n g ngươi động tâm nam nhân xa xa vạn nhân v ã n hướng u cơ nói chuyện đạo hắn quả nhiên rất ưu tú dĩ nhiên hiểu được nhiều như vậy tu sĩ chúng ta tuy rằng trên căn bản không cần những n à y sinh hoạt thủ đoạn nhưng cũng không ai biết chính mình có một ngày có thể hay không lưu lạc tới phạm nhân mức độ nếu là vào lúc ấy hiểu được một ít phạm nhân sinh hoạt thủ đoạn thường thường hội có lại nổi lên khả năng xin lỗi ưu cơ nghe vậy nhất thời cúi đầu ngươi không cần hướng về ta xin lỗi vạn nhân vãng nói chuyện đạo mỗi người cũng có thể theo đuổi hạnh phúc người này cũng sẽ không chỉ có ta con gái một vị bích giao là ngươi chiếu lớn lên sau đó nàng có lẽ có rất nhiều tùy hứng không hiểu chuyện địa phương khả năng còn cần ngươi đến giúp đỡ tông chủ u cơ nghe vậy chấn động trong lòng không tên nàng không nghĩ tới vạn nhân vãng dĩ nhiên mở chuyện này kỳ thực ta cũng cảm thấy tiện nghi tiểu từ túi này vạn nhân vãng đông nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng thế nhưng ai bảo con gái của ta thích hắn cơ chứ hắn lại ưu tú như vậy nhượng ta không nhịn được yêu nhân tài thực sự là một cái vô liêm sỉ thiên tài a hắn liền không thể hơi hơi chuyên tâm điểm sao nếu như hắn chuyên tâm này còn có cơ hội của ta sao Ú cơ nghe xong vạn nhân vãng trong lòng đông nhiên lóe qua một cái rất ý niệm khác lại nói lý lão bản hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác có một luồng sát ý rơi vào trên người chính mình, da rẻ nhất thời dường như kim đâm như thế nội ra quyền đánh cơ sở luyện ra vũ cổ p h ụ thủy thân đối với nguy hiểm cảm ứng cực kỳ nhạy bén nay cỗ sát ý lý trí dĩnh thậm chí rất quen thuộc hắn biết là vạn nhân vãng bất quá lý trí dĩnh hay vẫn là làm bộ không biết thậm chí không có đi vạn nhân vãng vị trí phương vị vốn còn muốn tối hôm nay có thể ăn tuyệt đối không nên lưu đến ngày mai hiện tại lý trí dĩnh cảm thấy hắn đến hơi hơi thu lại một tí có vạn nhân vãng ở chỗ này hắn hay vẫn là thành thật một chút hảo trong n h y mắt một tháng trôi qua bởi vì vạn nhân vãng lý trí dinh tự nhiên là không có cơ hội hướng bích giao ra tay Ú ữ cơ cũng bởi vì lo lắng đến vạn nhân vãng cùng bích giao ý nghĩ không có cùng lý trí dinh hẹn họ lý lao bản cảm thấy dáng dấp như vậy làm phiền xuống không được hắn hẳn là cho vạn nhân vãng tìm một ít chuyện làm miễn cho hắn lao đưa mắt đặt ở trên người chính mình muốn rời đi vạn nhân vãng sự chú ý cuối cùng ý nghĩ chính là n h ư ợ n g vạn nhân vãng đi phục sinh thê tử của hắn như thế nào đem vạn nhân vãng sự chú ý dẫn tới tương quan phương diện đi tới đâu nay kỳ thực cũng là một cái phi thường làm người đau đầu sự tỉnh thực lực không đủ không tốt thao tác lý lao bản đ a u hạ quyết tâm dự định trước tiên tăng lên dưới thực lực của chính mình nếu là dựa vào bình thường tu luyện h i ệ n nhiên là rất chậm bởi vậy sự chú ý của hắn về đến thanh vân môn đẩy sư thúc đẩy thầy trò khung cảnh này nghĩ một hồi lý trí dĩnh liền cảm thấy đủ say lòng người vừa nghĩ tới thanh vân môn những lao đầu kia các trưởng b ố i biết sự tình sau đó lý trí dĩnh liền cảm thấy rất đặc sắc lý trí dĩnh bản vô ý làm động tĩnh lớn như vậy nhưng không làm như vậy thực lực thì sẽ không tăng lên thực lực không tăng lên dựa vào cái gì rời đi quỷ vương sự chú ý đâu dựa vào cái gì bắt bích giao cái này tiểu khả ái đâu những thứ này đều là xả lý lao bản là cái gì người lý trí dĩnh cố nhiên muốn tăng cao thực lực nhưng như thế hết sức lợi dụng nữ nhân là không thể lý trí dĩnh chẳng qua là cảm thấy thời cơ thành t h ụ thực lực đầy đủ vậy cũng chớ lãng phí thời gian vẫn t h ừ a hành ngày hôm nay có thể ăn được tuyệt đối không nên lưu đến ngày mai nguyên tắc lý lao bản há có thể dễ dàng trái với chính mình nguyên tắc n à y kiên quyết là không được liền ở đế nhị ly khai quỷ vương tông tác chiến thời điểm đại trúc phong bên này lý trí dĩnh cũng lần đầu tiên tới tiểu trúc phong Lý trong trước nháy bái n biến g h ó mắt lại là một tháng trôi qua lý trí d ĩ n h đem các loại hiện đại game các loại không ít suy nghĩ thích hợp nữ nhân chơi giải trí lấy lại đây n h ư ợ c tiểu trúc phong quấn lên một cơn gió có đại phú ông có quân kỳ có quảng trường vũ đương tiểu trúc phong đông đảo em gái đều bội phục lý lao bản thông minh tài trí sau đó lý trí dĩnh cơ hội rốt c ụ c đến rồi nay thiên lục tuyết k ỳ muốn đi ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ lý trí dĩnh xuất phát từ thực lực sử dụng tốt nhất lợi dụng cân nhắc quyết định cùng t h ủ y n g u y ệ t tới một lần t h ủ y n g u y ệ t làm truyền thương ngọn núi thủ tọa tầm thường không sẽ rời đi mà nàng thực lực tăng lên trải qua gần đủ rồi tạm thời sẽ không có chớ biến hoa lớn lý trí dĩnh tuyến đề cập với nàng thăng một tí thực lực quay đầu lại sẽ cùng lục tuyết kỷ xong tu hắn cùng lục tuyết k ỳ đều có thể thu hoạch càng nhiều đẩy sư thúc này sẽ trở thành thanh vân môn đầu để đại tin tức bất quá lý trí dĩnh trải qua không lo được quá hơn nhiều sáng ngày thứ hai lý trí dĩnh liền đặc biệt bổ trí buổi tối thủy n g u y ệ t đến cùng lý trí dĩnh hẹn hò i ờ địa phương lại phát hiện nơi này phát sinh rất nhiều biến hóa rất nhiều chỉ hoa trang sức che kín cả phòng từng chiếc từng chiếc đang trồng chất thành một cái đào tâm hình dạng có vẻ vạn phần mỹ lệ tuy rằng thủy nguyện không biết đào tâm là có ý gì thế nhưng nàng đến đồ án thời điểm cũng cảm thấy mỹ lệ phi thường có dũng khi trị kỷ cảm giác từng cái từng cái đeo dùy bằng làm người tâm thần sảng khoái tràn ngập hiện đại khí tức lãng mạn hoàn cảnh lệnh thủy n g u y ệ t tim đập không tên mơ hồ rõ ràng đêm nay có chuyện muốn phát sinh thủy n g u y ệ t sư thúc mời ngồi lý trí dĩnh xin mời thủy n g u y ệ t ngồi xuống sau đó cầm gấp ba cốc thai đặt ở thủy n g u y ệ t phía trước cốc thai lý trí dĩnh dùng pháp lực điều chế ra được tuy rằng thủ pháp không chuyên nghiệp nhưng chính là đại pháo đánh ngôi lý trí dĩnh làm được đồ vật kỳ thực so với chuyên nghiệp không kém nhìn phân tầng màu sắc khác nhau đồ uống thủy nguyện kinh ngạc không tên hào h ó n ánh tú lệ thủy nguyện kinh ngạc sau đó đ ồ n g nhiên mở miệng khen có thể u ố n g sao đương nhiên lý trí dĩnh cười nói ngươi thử xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh một sư thúc là già sao tư vị lý lao bảng cảm thấy chỉ vừa ý hội không thể nói bằng lời thế nhưng tối ngày hôm qua hắn đem sư thúc bắt nạt không muốn không muốn này trải qua là sự thực cái trong tường tình trải qua không có miêu tả cần phải cất bước trên đường lý trí dĩnh ngẫu nhiên hồi t ư ở n g lại sư thúc xinh đẹp có thể dán g dấp trong lòng không nhịn được phóng ra một loại vui mừng tâm tình nay tâm tình hay là trải qua thực tiễn lắng động Thì thực sẽ là về đến đại trúc phong thời điểm lý trí dĩnh nhìn thấy sưng mặt sưng mũi trương tiểu phàm cái này người làm sao lý trí dĩnh vừa nhìn thấy trương tiểu phàm nhất thời tỏ rõ vẻ không nói gì xảy ra chuyện gì ta bị tiểu sư tỷ đánh trương tiểu phàm hồi đáp ta lại đi biểu lộ này trương tiểu phàm cũng quá đùa rồi lý lao bản biểu thị khá là không biết phải nói gì nhưng nhìn trương tiểu phàm chỉ là một chút bị thương ngoài ra vì lẽ đó lý trí dĩnh lại cảm thấy rất thú vị được rồi như vậy trương tiểu phàm rất có thể gần giống như một cái hồ đồ thiếu niên cái gì cũng không hiểu sẽ biến hóa bạch đương nhiên trương tiểu phàm theo đuổi phương thức là có vấn đề bất quá lý lao bản là sẽ không nói nhìn thấy người khác biểu lộ thất bại dù cho lý lao bản hôm nay kiến thức cùng địa vị cũng có dũng khí vui thấy nhạc người cảm giác h ả o h ả o nỗ lực c à n yêu quý ngươi lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống lúc này lý khai lý lao bản hai ngày nay chuẩn bị kỹ càng h ả o cùng thủy nguyện trao đổi một chút lớn mạnh dưới hắn tự định nghĩa tiên ma nguyên thần vững chắc vững chắc cảm tình cơ sở một dết song liệt dết ba khuyên liệt dết ma giáo bên này lý trí dĩnh xuất trình bắt đầu đại s á t rất giết gặp phải muốn chinh phục thực lực hắn đầu tiên giết tới môn sau đó cho đối phương một lựa chọn thần phục hoặc là chết ma giáo bên trong vàng cao lẫn lộn quá nhiều người đều yêu thích giết chóc thiên địa c h ú n g sinh căn bản là không đủ bọn hắn giết vì lẽ đó bọn hắn liền muốn tự giết lẫn nhau vâng không thế giới liền xong đời lý trí dính chính là đang giúp bọn hắn làm chuyện này lý trí dính ở thanh để ý đến bọn họ làm thế giới này thanh lý vệ sinh nhiều lần chạm yêu trừ ma lý trí dính cả người lớp máu trong tay một đôi kim luân hoàn toàn bị nhộn đỏ thế nhưng là tỏa ra càng thêm ánh sáng màu sắc kim luân pháp vương vũ khí bị lý trí dĩnh lần thứ hai tế luyện sau đó trải qua biến hóa thành pháp khí như thế tồn tại chém g i ế t thời điểm chiến đấu uy lực kinh người hàng yêu trừ ma lý trí dĩnh trong tay kim luân càng là tỏa ra hấp dẫn người ánh sáng lộng lẫy phật có từ bi hình tượng cũng có nộ mục kim cương pháp l u ậ n chính là phật nộ vũ khí tuy rằng nhìn qua không t à ác nhưng ở ma giáo bên trong nhưng tự hoàn toàn không hợp tự so với tả giáo càng thêm tạ ác không biết bao nhiêu môn phái bị giết sợ hai thần p ụ c ũ n g không biết bao nhiêu tả ma môn phái bị diệt môn tuy rằng bị diệt môn không nhiều thế nhưng một khi bị diệt môn tài nguyên liền bị vơ vét sạch sẽ lý trí dinh thu hoạch khá dồi dào các loại gặp chưa từng thấy thứ tốt toàn bộ bị hắn ăn đi toàn phương vị trợ giúp hắn tăng cao thực lực trợ giúp hắn phát triển t r á n g lớn lên lý trí dinh ba cái thân thể chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ bên trong đến lúc này lý trí dinh cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thương tùng đạo nhân sẽ nói tà ma càng yêu thích luyện thể bởi vì luyện thể tiêu hao tài nguyên quả thực là quá khủng bố kinh khủng như vậy tài nguyên bình thường thủ đoạn là rất khó chấm chất chỉ có thông qua c ư ớ p đoạt mới có thể nhanh chóng hội tụ c ư ớ p đoạt h i ệ n nhiên là ma giáo hành động lý trí d ĩ n h tự nhiên là xem thường làm loại chuyện như vậy bất quá đối với ma giáo chính là ngoại lệ nếu được gọi là ma này tự nhiên là không chuyện ác nào không làm tuy rằng bọn hắn cũng hiểu được chỉ thấy lợi trước mắt không sâu đạo lý nhưng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn giết bọn họ lý trí d ĩ n h không có bất kỳ lòng n y náy hắn có thể giết lẽ thẳng khí hùng cha biểu hiện của hắn có phải là đầy đủ lý trí dinh chính mình không cảm thấy cái gì bích g a o nhưng đau lòng lên hắn khổ cực đến rồi không nên tức giận kỳ thực ta trải qua không tức giận ưu di sự tình chỉ có thể nói là một cái hiểu lầm không ngươi sai rồi vạn nhân vãng nói chuyện đạo này lý trí d ĩ n h cùng u cơ vốn là có tư tình hắn sớm muộn đều sẽ cùng u cơ có liên quan gì còn có hắn ở thanh vân sơn mặt trên cái kia thân thể khẳng định cũng làm rất nhiều chuyện chúng ta không biết khả năng ngươi không biết trước đó vài ngày hắn bỗng nhiên mất tích một tí sau đó mới xuất hiện chờ hắn xuất hiện thời điểm thực lực càng mạnh hơn mấy phần rất hiển nhiên hắn lại là lợi dụng hắn này xuống lại làm cái gì chuyện chúng ta không biết nhưng là ta tin tưởng hắn một chút bí mật hắn có thể có thể nói hay không bích giao hồi đáp ta nếu là hắn đồng ý nói cho ngươi bí mật kia ta sẽ đồng ý cho các ngươi lén lút gặp mặt không gian vạn nhân vãng nói chuyện đạo ngươi là có hay không muốn thử thí nghiệm hắn chân tâm cha chân tâm không thể thí nghiệm bích giao nghe vậy lúc này lắc đầu nói dáng dấp như vậy hội làm hắn phi thường làm khó dễ xem ra ngươi cũng không có lòng tin vạn nhân vãng nói chuyện đạo đã như vậy vậy thì tiếp tục dáng dấp như vậy bích giao nghe vậy có chút bất mãn nhưng, nhưng không nghĩ quá đáng làm trái ý nguyện của phụ thân bất quá đến buổi tối Bích giao cùng Giao lý trí dĩnh mặt thời điểm, ngay ở phụ thân góc độ trên nói, hắn yêu cầu nhiều hơn trên nói, n góc cầu độ yêu ữ v ậ cũng có bình thường phản ứng, lý lý Dĩnh ngay giải. là lý Lý thể ta Trí vậy lúc này hồi đáp bí mật kia vốn là ta là không thể nói bất quá ta thái cực huyền thanh đạo đột phá đến thượng thanh cảnh sau đó đúng là có thể nói cho ngươi nói chuyện lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống bích giao nhất thời hơi sững sờ kỳ thực những này thiên ta cố gắng như vậy nguyên nhân mục đích chỉ có một cái lý trí dĩnh vẻ mặt nghiêm túc hướng bích giao nói rằng ngươi đã từng đã nói với ta chuyện của mẹ ngươi hắn thật vĩ đại nàng từng để cho ngươi nhiều năm có bóng tối ta quyết định dùng đại công đức hướng trời cao đổi lấy nàng phục sinh bích giao nghe vậy hơi xứng sở một lát sau bích giao phản ứng lại ngươi nói cái gì mẹ của ta có thể phục sinh không sai lý trí dinh hồi đáp mẹ của ngươi có thể phục sinh khó mà tin nổi bích giao chấn động trong lòng không tên sau đó nàng hướng lý trí dinh dò hỏi làm sao ngươi biết bởi vì ta công đức có đủ nhiều nhiều đến có thể cảm ứng trời cao mức độ lý trí dinh hướng bích giao nói chuyện đạo kỳ thực ngươi công đức cũng có nhiều như vậy ngươi cũng có thể cảm giác được kỳ thực lý trí dính biết hắn là thực lực bây giờ tăng lên dữ dội luyện thành tiên mang u y ê n thần trải qua có một ít trưởng khống cục diện năng lực cho nên mới như thế tùy ý nói ra có thật không bích giao nghe vậy nhất thời vui mừng không thôi này có thể hay không nhượng ta thử nghiệm cảm thụ một chút đương nhiên có thể lý trí dính nghe vậy lúc này cười hồi đáp ngươi nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ xung quanh biến hóa bích giao nghe vậy lúc này nhắm mắt lại rất nhanh bích giao cảm giác được ý chí đất trời tồn tại ở ý chí đất trời bên này bích giao phát hiện chỉ cần có đầy đủ công đức thật sự có thể đổi lấy mẫu thân nàng phục sinh nhất thời vui mừng không thôi ngươi những ngày thiên cố gắng như vậy chính là vì giúp ta bích giao hướng lý trí dinh d o hỏi trong mắt tràn ngập đ u tỉnh thực sự là dáng dấp như vậy sao nay kỳ thực cũng là bang chính ta đương nhạc phụ lao nhân ra người có nhạc mẫu làm bạn sau đó ta nghĩ ta là có thể yên tâm đi cùng với ngươi không cần hưởng thụ nhạc phụ sắc bén kia ánh mắt lý trí dinh hướng bích giao nói chuyện đạo ngữ khí vạn phần ôn nhu ngươi nói đúng không đúng nhưng là công lao của ngươi căn bản là không đủ a bích giao rốt cục nói chuyện ngươi cái này anh ố tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta cái này đâu ta cùng cha biết rồi nhất định sẽ rất vui vẻ đi giúp ngươi ta chỉ là muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ mà thôi lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nợ nụ cười không nghĩ tới lệnh nhạc phụ đại nhân k i ê n kỵ bởi vì ta có cái gì tư tâm Trường vạn nhân vãng chuyển biến. đương nhiên lý trí dĩnh công lao là khẳng định không đủ bởi vì làm thần giới chủ lý trí dĩnh cũng không có công lao có thể nói hắn làm thần giới sắp xếp thiên địa này vốn là việc nghĩa chẳng từ sự tình thiên địa này đều là của hắn hắn làm thế nào cũng không thể có công lao đương nhiên hắn làm thế nào cũng sẽ không có tội nghiệt phục sinh cha mẹ vợ vậy tuyệt đối không thể phục sinh nàng mới vừa mới bắt đầu lúc tu luyện bằng không coi như bích giao đồng ý bích giao cha khả năng cũng sẽ tức giận phi thường vạn nhất phục khi còn sống là cái bé gái nay còn nhượng vạn nhân vãng làm sao bây giờ bởi vậy chuyện này cần phải có không ít chuẩn bị cùng cân nhắc chí ít lý trí d ĩ n h cần chuẩn bị không ít nguyên khí mới được này ở giữa hắn cũng đến hảo hảo mà nhượng nhạc phụ đại nhân này xuất lực không có thể làm cho mình quá mức khổ cực oan ước chuyện của chính mình lý lao bạn dễ dàng trong lúc đó là sẽ không làm bích giao nghe xong lý trí dĩnh nói muốn phải cho nàng một niềm vui bất ngờ nhưng phi thường khai tâm phi thường cảm động người cái này anh ố cha ta trách con ngươi bích giao đ ỗ n g nhiên có chút cảm tính đem lý trí dĩnh ôm vào trong ngực tại sao không nói đâu lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nợ nụ cười nói rằng nam nhân sao cũng không thể làm chút chuyện đều léo nha léo n h é o chứ ngoài ra ta còn cần chuẩn bị một ít tràn ngập nguyên khí vật chất dùng cho h i ê n tế như vậy tương lai ngươi nương phục khi còn sống thực lực mới sẽ không hạ xuống quá nhanh c h ẳ n g trách ngươi mấy ngày nay thường thường chiếm lấy tài nguyên cha ta nói ngươi những cái kia tài nguyên đủ khiến thực lực ngươi tăng lên càng nhanh hơn thế nhưng ngươi nhưng không có hiện lộ ra hẳn là có tốc độ đến dù cho là ngươi phân thân cũng không phải như vậy chậm. bích giao đ ỗ n g nhiên lại đang nói chuyện đem cha mình sự t ì n h cho tiết lộ ra ngoài đương nhiên cái này cũng là bích giao tín nhiệm lý trí dĩnh mới nói như vậy nàng đối với lý trí dĩnh là không hề bảo lưu tuy rằng nàng cách làm xem ra có chút ốc tựa hồ không có chút nào hiểu ân tình tâm lý nhưng là loại này có thể đánh bạc tính mạng ốc kỳ thực cũng rất tốt chí ít lý trí dĩnh yêu thích bích giao loại này ngay thẳng đối với hắn không hề bảo lưu buổi tối hôm đó bích giao đem ở lý trí dĩnh bên này được tin tức nói cho vạn nhân vãng ngươi nói cái gì ngươi xác định ngươi xuyên thấu qua hắn cảm ứng được trời cao ý chí vạn nhân vãng có chút khó mà tin nổi nói rằng không thể công đức nếu như có thể như vậy dùng chính đạo nhiều người như vậy sớm đã có vô lượng công đức tại sao quá khứ chưa từng nghe qua có người phục sinh nhưng là ta thật sự cảm ứng được trời cao ý chí cái k i ê u ý chí phi thường vĩ đại vô cùng vô tận bích giao hồi đáp chúng ta có thể dùng công đức thúc đẩy thiết địa n h u ộ mẫu thân sống lại vạn nhân vãng rơi vào trong t r ầ m mặc đương con gái nói như vậy chắc chắn thời điểm hắn kỳ thực cũng muốn biết có thể hay không thực hiện có một loại đi tìm lý trí dinh ý nghĩ nhưng là vạn nhân vãng ý tưởng kia rất nhanh sẽ đ è xuống bởi vì hắn sợ sệt hắn lo lắng đ ô n g nhiên trong lúc đó d á n g lâm hy vọng nếu là đ ô n g nhiên trong lúc đó không có hắn phải làm gì con gái theo như lời nói thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi cũng làm hắn vạn phần kiếp sợ thiểu si ta thật sự có thể phục sinh ngươi sao vạn nhân vãng nghĩ đến cái kia đối với mình si tình đần độn nữ nhân trong lòng mềm mại không nhịn được nhiều lần p h o n trào đã qua hắn nghe nói qua phục h ồ n thuật tựa hồ thiên địa một lần nữa tạo người nhưng là lần đầu tiên nghe quá nhưng là vạn nhân vãng chưa từng có tự ngày hôm nay như vậy là như vậy chờ mong thiên địa thật có thể xuất hiện vạn nhân vãng nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được muốn đến xem lý trí dĩnh vô cùng tưởng niệm triệt để đốt trong lòng hắn mềm mại một mặt cha nếu như ngươi không tin có thể đi cảm thụ một chút bích giao nói chuyện ý chí đất trời mênh mông vô biên lý hắn cũng là đột phá đến thượng thanh cảnh giới thời điểm mới cảm ứng được sau đó mới liều mạng như thế được ta đi cảm thụ một chút vạn nhân vãng nói chuyện đạo ngoài ra ta cũng phải xem thử xem cái gì gọi là công đức đương vạn nhân vãng đi tới lý trí dĩnh bên người thời điểm hắn phát hiện lý trí dĩnh đang luyện công đối với lý trí dĩnh nỗ lực thái độ vạn nhân vãng kỳ thực là phi thường hài lòng cái này người biểu hiện vẫn luôn vô cùng tốt làm hắn rất là thích ý có người như vậy làm con rể hắn là rất hài lòng nhưng là lý trí dĩnh có trí lớn hướng về muốn thống nhất hai đạo chính t à thành lập thiên địa mới trật tự coi như lại vẫn muốn có không chỉ một cái n ữ nhân điều này làm cho vạn nhân vãng có chút khó chịu có thể như quả thực có thể phục sinh thê tử của hắn như vậy vạn nhân vãng cảm thấy hắn chưa chắc không có thể chống đỡ đứa nhỏ này chí ít này công đức thuyết pháp là thật sự như vậy lý trí d ĩ n h muốn làm cái gì hắn trái lại tình nguyện xúc xong rồi trong lòng như thế nghĩ tới thời điểm vạn nhân vãng l ặ n g lặng mà ở bên cạnh chờ đợi hắn cũng không có q u á i dày lý trí d ĩ n h tu luyện n g ử a mặt nhìn lên bầu trời vạn nhân vãng đ ỗ n g nhiên đang nghĩ phía trên thế giới này là có tồn tại hay không ý chí ở vạn nhân vãng trong lòng suy tư thời điểm bỗng nhiên một tia huyền diệu phản ứng từ trên người lý trí dinh xuất hiện xuyên thâu qua lý trí dĩnh này một tia huyền diệu phản ứng vạn nhân vãng cảm giác tinh thần quyết tán sau đó hắn cảm giác được một cái hùng vĩ vô biên tồn tại cái này tồn tại lượt vạn nhân vãng cảm giác mình là run dế không liền run dế đều không phải ở cái này ý chí phía trước vạn nhân vãng chấn động trong lòng không tên tiếp theo vạn nhân vãng bắt đầu muốn này phục sinh vợ hắn sự t ì n h đến này vừa nghĩ ý chí đất trời nhất thời có khẳng định cảm ứng dĩ nhiên là thật sự vạn nhân vãng cảm giác được ý chí đất trời sức mạch là sâu trong nội tâm chấn động không tên cùng lúc đó vạn nhân vãng còn phải đến sáng tỏ tin tức mười năm tả hữu có yêu thú náo loạn ai giữ gìn thiên địa trật tự vận chuyển ai liền có thể được vô lượng công đức hoặc phục sinh người thân hoặc kéo dài tuổi thọ thần giới lan truyền tin tức cũng không phải một loại người phương thức tư duy mà là khiến người ta sâu trong nội tâm một cách tự nhiên rõ ràng loại này quá trình cực kỳ xào d i ệ u lý trí dĩnh cái này thần giới chủ cũng không hiểu bởi vì này hoàn toàn là thuộc về chủ thần công n ă n g một trong đây giống như là nam nhân sẽ thích nữ nhân mà không thể mẫu hầu như thế nhân loại đa số cũng không hiểu chuyện gì thế này chỉ đ ổ lỗi cùng hormone xem ra ta thật sự có chút trách văn ngươi lý trí dính kết thúc lúc tu luyện vạn nhân vãng hướng lý trí dính nói chuyện đạo sau này ngươi cùng bích giao sự tình ta sẽ không phản đối b ấ t quá thanh giao thống nhất e sợ không phải như vậy dễ dàng không thống nhất thiên điệu kịch biến đến thời điểm đại gia đều phải chết lý trí dính hồi đáp thần giới truyền vạn nhân vãng tin tức gì hắn cũng đều rõ ràng bởi vì hắn là thần giới chủ nhiệm vì lẽ đó hắn nói chuyện cũng không cần ẩn giấu quá nhiều vì lẽ đó vạn nhạc phụ đại nhân ta hy vọng ngươi có thể càng tốt hơn ủng hộ ta ta biết rồi vạn nhân vãng gật gật đầu sau đó h u cơ theo n g ư ờ i đi hy vọng hai người các ngươi liên thủ hợp tác như vậy nhất thống ma giáo tốc độ có thể càng mau một chút được lý trí dĩnh n g a y vậy ánh mắt vi vi sáng lên một cái đa tạ nhạc phụ đại nhân ngày thứ hai h u cơ đi tới lý trí dĩnh bên người theo đến còn có bích dao lý trí dĩnh lúc này rõ ràng vạn nhân v ạ n ý tứ lệnh h u cơ theo lý trí dĩnh kỳ thực chính là n h ư ợ n g bích dao theo lý trí dĩnh đối với cái này đ ố n g nhiên sĩ diện nam nhân lý trí dĩnh cũng cảm thấy rất là thú vị bích dao tiểu cô n ơ n rốt cục đi vào trong bắt rồi lý lao bản thật cao hứng Rất rỡ. mừng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 603 h u y ề n hỏa giám vật này là phần hương cốc c h â n phái trí bảo c h ư ơ n g tiểu phàm sau đó muốn đem huyền hỏa giám đưa cho cựu vĩ thậm chí cân nhắc trả lại phần hương cốc có thể t ự hồ mọi người đối với huyền hỏa giám nhu cầu không là phi thường đại bởi vậy lý trí dĩnh bắt được huyền h ỏ a giám ngược lại không nghĩ tới đưa trở về bởi vì hắn cảm thấy đồ chơi này phần hương cốc kỳ thực cũng không có quá nhiều coi trọng lý trí dĩnh được huyền hòa giám phát hiện có thể điều động trong đó hỏa hệ sức mạnh sau đó liên bắt đầu dùng để luyện tập hỏa hệ thần thông ngoài ra Lý bốn thành ỏ a giám vân môn đại trúc phong lý trí dĩnh cũng sẽ không quên tìm thủy nguyệt sư phụ đến mấy lần bắt nạn trải qua mấy vòng song tu sau đó lý trí dinh tiên ma nguyên thần bắt đầu tráng lớn lên mấy cái thân thể một cái nguyên thần trạng thái như thế này cực kỳ kỳ diệu lý trí dinh phát hiện mỗi lần một cái thân thể bên trong hắn cũng có thể cảm ứng được nguyên thần tồn tại đều cảm thấy nguyên thần liền ở thân thể này giữa chân mày hay là sáng tạo vạn thân t i ê n kinh người cũng không nghĩ tới người khác tu luyện hắn vạn thân t i ê n kinh lại vẫn hội tu luyện nguyên thần chính như đồng nhất cái ý thức mấy cái thân thể như thế hiện ở một cái nguyên thần cũng là mấy cái thân thể có thể nói hiện tại loại này kỳ diệu trạng thái coi như là lý trí Chí d ĩ n h chính mình cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra nhưng là lý trí d ĩ n h trong lòng có loại dự cảm hắn luôn cảm thấy như vậy tu luyện không có sai cho nên liền tiếp tục tu luyện ngẫu nhiên lý trí d ĩ n h cũng sẽ tu luyện hạ phạm tục võ học thái huyền kinh vì chính mình học tập thái huyền kinh địa quyền đ ặ t xuống vững chắc cơ sở thanh vân môn ngày đó tiểu trúc phong trên băng sơn em gái tối hôm nay nhậu ta cho ngươi đưa ấm áp có được hay không đại trúc phong lý trí d ĩ n h cùng lục tuyết kỳ trò chuyện đến tình lùng thời điểm liền c ư ờ dò hỏi ngươi cần một điểm ấm áp trung hòa một tí trên người ngươi hơi thở lạnh như băng lục t u y ế t kỳ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lý trí dĩnh trên người nàng tỏa ra khí tức lạnh như băng nếu là tầm thường tình h ô n g i ớ i nam nhân tuyệt đối thừa không chịu được nàng loại này thả ra ngoài áp lực nhưng là cô động tiên mang u y ê n thần lý trí dĩnh căn bản là không để ý ngần ấy áp lực người nào đó tay rất không khách khí đặt ở này trường mỹ ngọc hương đủ trên sau đó mở miệng ca ngợi nói như vậy nghệ thuật chân phẩm nếu là không cố gắng thưởng thức một phen quả thực là phung phí của trời lục thiết kỳ hà phi hai gõ má sau đó không nhịn được hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi vừa t r e o chọc sư phụ ta còn muốn t r e o chọc ta ngươi không cảm thấy ngươi quá phận quá đáng sao yêu thích liền muốn t r e o chọc lý trí dĩnh hồi đáp lại nói sư thúc nàng cũng không phản đối ta tìm ngươi lục tuyết k ỳ c ố i đầu không nói gì có hoa có thể chết thẳng cần c h ế t chớ chờ không hoa không c h ế t cảnh lý trí dĩnh hướng lục tuyết k ỳ nói chuyện đạo lục tuyết k ỳ thời gian quý giá nhựa ta quý trọng ngươi đi lục tuyết kỷ nghe vậy nhất thời đứng dậy ly khai một câu nói đều không nói quá mức sát phong cảnh rồi Lúc kỷ cảm thấy lý ú c t y lao bản ở tiểu trúc phong bên kia quả thực là càng ngày càng xăng bậy từ bắt đầu ở tiểu trúc phong bên kia nho nhã lê độ đến mặt sau ngủ lại lý lao bản ngồi rất nhiều thanh vân môn trên giới các nam đệ tử nghiến răng nghiến lợi sự tình nhưng là một mực hắn tựa hồ có thể xoay trái xoay phải cùng lục t u y ế t kỳ cùng thủy n g u y ệ t ở chung càng ngày càng tốt bên này lệnh rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được sau đó không thể làm gì đương nhiên cũng có một ít đệ tử nghĩ tới khiêu chiến lý trí dĩnh nhưng là điều này cũng chỉ là chỗ tối nghĩ một hồi thôi trên thực tế căn bản là không ai dám loạn tưởng lý trí dĩnh trải qua tu luyện tới thượng thanh cảnh mấy ngày nay có người nói thực lực tăng nhanh như gió còn khiêu chiến vài cái trưởng lão tuy rằng mọi người không biết thắng bại như thế nào nhưng từ đâu chút các trưởng lão giữ kín như bưng thái độ có thể thấy được lý trí dĩnh rất khả năng là thắng lợi rồi mà giáo man hoang n ơi lý trí dinh tự nhiên cũng không nhàn g rỗi tìm một cơ hội đem chính mình trinh tiết đưa cho bích giao người nào đó chính là như vậy không đủ thực lực thời điểm hoàn toàn là một cái biết điều người đàng hoàng bây giờ thực lực có thể liên thích gì thì làm cái đó không chút nào chịu làm đoàn chính mình đương nhiên này người kỳ thực đúng mực vẫn có vẫn chưa làm cái gì ép buộc cô nương sự tình hắn việc làm chính là trợ giúp các cô nương đem này một tờ giấy cho chọc thùng m à thôi bởi vậy thật nói đến lý trí dinh dáng dấp như vậy không có trinh tiết trái lại không dễ dàng sinh sôi cái gì bị kịch người nào đó mỗi khi nghĩ đến trạng thái như thế này liền vì chính mình quả đoán ra tay mà khá là tự đắc xá về được ngày đó lý trí dính về đến đại trúc phong điền bất dịch nhất thời c ư ờ i mắng ngươi tên khốn này làm việc cũng không hiểu được thu lại một tí dĩ nhiên huyên náo toàn bộ thanh vân môn sôi sùng sục ngươi có biết hay không hiện tại cái k h á c phong không có nhiều sảng khoái chúng ta sao kỳ thực rất nhiều người khó chịu nhưng điền bất dịch sảng khoái lý trí dính hành động này nhưng là n h ư ợ n g điền bất dịch đại đại ló mặt lý trí dính thí nghiệm điểm thành quả cũng xuất hiện bây giờ đại trúc phong dưới chân núi trải qua có hơn một trăm cái nội đường đệ tử những người này tư chất đều tốt lắm lắm nhìn ra điền bất dịch đều cười đến không ngậm mồm vào được cho tới nay đại trúc phong nhân số không v ư ợ n g này kỳ thực cũng là điền bất dịch một cái tâm bệnh hiện tại vơ vét nhiều như vậy tư chất không sai thiếu niên há có thể không cho điền bất dịch khai tâm điền bất dịch lặng lẽ n g h e qua không ít ngọn núi trải qua bắt đầu cân nhắc học tập đại trúc phong ở ngoại diện thành lập thanh vân môn cứ điểm nhưng là bởi vì điền bất dịch trải qua có tiên cơ vì lẽ đó những cái kia người muốn tuyển chọn địa điểm cũng không là phi thường dễ dàng bởi vì bọn họ cũng không thể hết sức tuyển ở đại trúc phong trên địa bàn làm người cảm giác thanh vân môn không hợp chứ sư phụ a kỳ thực đồ đệ ta đây là có kế hoạch lớn lý trí dinh nói chuyện đạo ngài cảm thấy bảy mạch hợp nhất đối với người nào có lợi bảy mạch hợp nhất điên bất dịch nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút nếu nói là đã qua bảy mạch hợp nhất đối với đại trúc phong tới nói là phi thường bất lợi nhưng là hiện tại liền không giống nhau bảy mạch hợp nhất đối với đại trúc phong phi thường có lợi lý trí dinh thực lực tăng nhanh như gió hơn nữa lại có tiểu trúc phong chống đỡ hắn lại lôi kéo phòng hồi phong thêm vào thương tùng đạo nhân đối với lý trí dinh khẳng định là chống đỡ như vậy bảy mạch hợp nhất sau đó lý trí dinh rất khả năng chính là đời tiếp theo trưởng môn đ i ê n bất dịch hay là đ ạ t đến đại trúc phong đã qua kỳ trước thủ tọa không có độ cao việc này cũng có thể thảo luận một hai đ i ê n bất dịch nói chuyện đạo ngày mai ta nhượng t r ư ờ n g tiểu p h ạ m đến long thủ phong đi theo thương tùng đạo nhân hỏi một chút ý tứ nhìn thương tùng đạo nhân có hay không có phương diện này dị tượng cùng ý nghĩ thương tùng đạo nhân đối với năm đó vạn kiếm nhất có thể là phi thường coi trọng hắn thậm chí một lần cho rằng vạn kiếm nhất thích hợp làm trưởng môn mà bây giờ đại trúc phong biến hóa không thể nghi ngờ cũng sẽ sâu sắc thêm hắn loại ý nghĩ này ở bề ngoài thương tùng đạo nhân không nói gì trên thực tế thương tùng đạo nhân trong lòng là nghĩ như thế nào điền bất dịch bao nhiêu rõ ràng một ít ngoài ra trương t i ể u phàm cùng lâm kinh vũ bây giờ quan hệ cũng biến thành tốt hơn rồi đây là đại trúc phong cùng long thủ phong một cái ràng buộc vì lẽ đó điền bất dịch quyết định nhượng t r ư ơ n g t i ể u phàm qua bên kia cùng tiết lộ một tí ý nghĩ nhìn thương tùng đạo nhân là cái gì ý tứ ra quyết định sau chương sáu trăm linh bốn ngưu tính thiên thư thứ ba bảy mạch hợp nhất thương tùng đạo nhân nghe xong lời này nhất thời tư. cao mày suy bất ả y mạch hợp h n ý nghĩ cùng đặc biệt, hắn cũng không nghĩ vô đặc điểm biệt, Bất tới ấy. quá bảy mạch hợp nhất cũng không phải không được đặc biệt chuyện này là do cái kia người nghĩ tới thương tùng đạo nhân thái độ cũng khá là thận trọng trong tình huống bình thường chỉ cần là lý trí dĩnh muốn chuyện cần làm thương tùng đạo nhân đều là chống đỡ bất quá đang tầm thường lúc nói chuyện hắn hiển nhiên là không thể nói quá v ậ n toàn hảo người đi về trước đi ngươi liền nói cho điền h ải bà tử ta coi như không ủng hộ vậy khẳng định cũng là sẽ không phản đối thương tùng đạo nhân nói chuyện đạo hắn hay vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng với những cái khác thủ tọa nói chuyện nhìn có thể hay không đem sự tình quy định sắn hạ xuống bày mạch hợp nhất liên quan đến lợi ích quá nhiều đại trúc phong phong hồi phong long thủ phong tiểu trúc phong đồng ý nhưng là trưởng môn này một phong cùng cái khác hai cái ngọn núi cũng không quá đồng ý mấy người lo lắng lợi ích của chính mình gặp phải hư hào liền đánh ra tương tự tổ tông phương pháp không thể đổi loại hình ngôn ngữ cổ hủ làm người khó chịu bọn hắn không đồng ý lý trí dĩnh cũng không muốn cường đến kỳ thực có người có bản lãnh đều sẽ không cường đến rồi chân chính làm đại sự tình sự tình đều yêu thích dùng chiều hướng phát triển thúc đẩy sự tiến triển của tình hình đương chiều hướng phát triển thời điểm ai muốn là còn ngoan cô không thay đổi lý trí dĩnh không trừng trị bọn họ đại s u thế hội trừng trị bọn họ sau đó một quãng thời gian đ i ê n bất dịch liên hợp cái khác mấy cái ngọn núi mở rộng ngoại đường quy mô cùng c h ạ m điểm sau đó dùng tương tự công hiến phân phối phương thức phân phối có tiềm lực nội đường đệ tử ở bề ngoài xem là mở rộng thí nghiệm điểm trên thực tế nhưng là đang tiến hành bảy mạnh hợp nhất đây là tránh khỏi quy tắc tình huống dưới tiến hành g á n tiếp hợp nhất sự tỉnh rất nhiều người mặc dù có chút ý kiến thế nhưng bởi vì không có xúc phạm đến lợi ích của bọn họ cuối cùng cũng chỉ là có chút ý kiến mà thôi huyền môn chính tông tự nhiên không thể dễ dàng liền b ư ớ c lên nội đấu chuyện như vậy trong n g á y mắt hai năm trôi qua man hoang khu vực ma giáo thế lực nhỏ sinh hoạt càng ngày càng gian nan ở lý trí dĩnh chủ động thanh lý dưới ma giáo thế lực trải qua bị thanh lý gần đủ rồi vào lúc này lý trí dĩnh đệ tam thân thể cũng đến huyền hỏa đàn ngoại diện lưỡng năm qua lý trí dĩnh cũng hoàn thành một lần hoàn mỹ tích lũy trải qua có thể lần thứ hai phân thân lần này liệt thể trọng sinh lý trí dĩnh cảm giác hắn có thể chia ra làm sáu vì bảo tồn thực lực đồng thời xuất phát từ lần sau phân liệt cân nhắc lý trí dĩnh quyết định chia ra làm thứ này thứ tư thân thể đều sẽ đi phương tây tử vong triệu trạch thiên thư quyển thứ ba sự t ì n h là bắt đầu cân nhắc thời điểm tuy rằng cự ly nguyên nội dung vở kịch phát sinh còn có bảy năm dáng dấp như vậy thế nhưng lý trí dĩnh không thể hội trợ lâu như vậy có thể sớm một chút lợi dụng đại s u thế hoàn thành chính mình phải hoàn thành sự t ì n h vậy tuyệt đối so với chậm một chút thân thiết vừa nhắc tới tử vong triệu trạch nay tự nhiên là muốn nói nói này chu tiên thế giới đường biển chí ít trước mắt lý trí dĩnh cảm thấy thần giới khả năng tồn tại đường v i ể n cơ bản còn là vô cùng rõ ràng thần châu hạ thổ rộng lớn vô ngẩn trong đó tự nhiên lấy trung nguyên đại địa chủ phú nhất tại trung nguyên ở ngoài phương bắc chính là băng thiên tuyết địa cực bắc l ạ n h leo băng nguyên ít dấu chân người đông phương nhưng làm ê n h mông b i ể n rộng vô bờ còn phương nam tại trung nguyên ở ngoài có thập vạn đại sơn đứng vững biên thủy liên miên bất tận nơi đó núi hoang ác thủy trứng khí độc vật không thể đếm trong truyền thuyết càng có gì đó quái lạ kỳ lạ kỳ dị hoang người man rợ ăn tươi nước sống hung tàn cực kỳ này trải qua giới thiệu quá không cần nhiều lời ở thần châu hạ o thổ phía tây nhưng là có hai đại hung điện hướng tây bắc là nguyên ngông v ô bờ sa mạc hoang vu người phàm tục gọi là man hoang nơi bên trên trăm năm không vũ khí hậu khô giáo cực điểm tình cờ hơi có chút ốc đảo nhưng cũng đa số mảnh thu hung vật chiếm đoạt tự nhiên người bình thường vừa vào chính là một con đường chết ở đ ô n đại trong man hoang nơi sâu xa có một chỗ lớn lao thánh điện chính là ma giáo điểm lành nơi tây nam vị trí chính là người phàm tục nghe đến đạo biến sắc to lớn tử vong triệu trạch nơi này khí hậu cùng man hoang tuyệt nhiên ngược lại trong một năm mười ngày lý ngược lại có bảy tám ngày là trời mưa các loại kỳ dị thực vật nhiều vô số kể xung xuê sinh trưởng bực này âm lạnh ẩm ướt vị trí từ trước đến giờ chính là thế gian cự độc gác thú độc trùng c ư chỗ mà nơi này đặc biệt kịch độc khí mê tan càng làm ỗ i khi gặp trời mưa tháng ngày liền từ trong đầm lầy mục nát trong đất bùn hừng hực bay lên người như hút vào nếu như không có thích hợp t h u ố c giải không xuất nửa khắc liền kịch độc công tâm mà chết ngoài ra trăm nghìn thời kỳ bị nước mưa ngâm mục nát động vật thân thể cây cối hoa cỏ đem nơi này biến hóa là một cái nguy cơ tứ phía địa phương hơi hơi không cẩn thận bước sai một bước liền bị hút vào không đáy đầm lầy bên dưới vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời bi thảm mà chết muốn đi nơi như thế này rèn luyện chính là lý trí dĩnh cũng cảm giác được alexander chỉ có thận trọng từng bước mới được bất quá một cái nếu là trải qua nơi như thế này vậy cũng là ý nghĩa trọng đại nay liền dường như hiện đại quốc gia thành lập chức v ị nhân trường trinh như thế trải qua như vậy bôn ba niềm tin của bọn họ cùng dũng khí cũng càng thêm cứng chắc tất cả công làm chuẩn bị sắp xếp vạn thân thiên kinh liệt thể trọng sinh có thể bắt đầu rồi lý trí dĩnh thân thể hóa thành một đá m ư ơ máu lập tức đi ra một mình cái này người xuất đến sau đó lý trí dĩnh cũng cảm giác được thủy n g u y ệ t cùng lục tuyết kỳ khí tức các nàng vừa ra hiện liền nhìn thấy hai cái lý trí dĩnh ngươi lại phải làm gì t h ủ y n g u y ệ t liếc mắt nhìn lý trí dĩnh lúc này mở miệng dò hỏi tại sao trung quy phải làm chuyện như vậy hai năm qua hạ xuống không phải rất tốt sao ta muốn cho thân thể này đ ế tử vong triệu trạch đi rèn luyện một phen lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười hồi đáp truyền thuyết bên kia có thiên thư ba quyển đến lúc đó các ngươi liền đã hiểu hai năm qua lý trí dĩnh cũng đem thiên thư m ư ờ hai bốn truyền cho lục tuyết kỳ Thủy Nguyệt, còn có đại trúc phong Điền Bất Dịch, vô n hình ư c Phong trong h n Tùng g phong đ Hồi Phong Tàng lúc đó trải qua có thể hợp lưu xu thế đương nhiên mọi người ở bề ngoài hay vẫn là rất chú ý ảnh hưởng vẫn chưa làm chuyện khác người gì vô luận nói như thế nào không người nào nguyện ý thanh vân môn xuất hiện bất kỳ vấn đề dù cho là lo lắng lợi ích sẽ bị tổn hại phái bảo thủ cũng từ lý trí dĩnh cùng nhân cử động bên trong cảm giác được một luồng thành ý trong hai năm qua không có bất kỳ lợi ích phương diện tổn thất ta cùng ngươi đi lục t u y ế t kỳ nhìn lý trí dĩnh nói chuyện một mình ngươi ở đây làm bạn sứ phụ như vậy cũng được t u y ế t kỳ ngươi nên h ả o hảo mà đi luyện một chút thùy nguyện nghe vậy ánh mắt sáng bác nhìn lý trí dĩnh hy vọng hắn năng lực đáp ứng bởi vì cứ như vậy bình thường ở chung lời nói thời điểm nàng là có thể một cái người đọc hưởng lý trí dĩnh dù cho này cũng không hoàn chỉnh nhưng liền nàng mà nói như vậy không hoàn chỉnh kỳ thực cùng hoàn chỉnh không hề khác gì nhau cũng tốt lý trí dĩnh rõ ràng lục tuyết kỳ ý tứ cũng xem h i ể u thủy nguyện ánh mắt hắn gật đầu một cái nói cái này cũng là hẳn là tuyết kỳ sư tỷ đi với ta rèn luyện một phen cũng tốt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 605. m ấ y cái thân thể chia làm mấy đường hành động các loại mưu tính trải qua bắt đầu rồi lý trí dĩnh mấy cái thân thể vượt núi băng mèo chịu khổ hưởng phúc sự tình các loại đồng thời tiến hành h lý, lúc lúc lý trí dinh kỳ thực cũng không rõ lắm hắn chỉ là đem loại năng lực này mở phát ra này trải qua không có cách nào đi truy cứu vô luận nói như thế nào chỉ cần là trở nên mạnh mẽ vậy thì là hảo ly tử vong triệu trạch còn có nửa ngày lộ trình đông phương có cái hoang vu điêu tàn thôn t h ă n g nhỏ tên là đại vương thôn bởi vì trong thôn thôn dân thờ phụng một cái nào đó gọi là đại vương thần bí thần linh mà được gọi tên bất quá cái này thần linh từ trước đến giờ không linh nghiệm vô cùng vừa không phù hộ nơi này thôn dân thăng quan phát tài cũng không phù hộ bọn hắn ngũ cốc được mùa áo cơm không lo kỳ thực ngẫm lại cũng là sinh sống ở như vậy một cái tử vong triệu c h ạ y bên cạnh thỉnh thoảng liền không biết từ nơi nào đột nhiên thoát ra một con quái thú hay là chạy ra một con độc trùng cắn chết r a súc c h u y ệ nhỏ n hàng năm chết ở trên mặt này người cũng không phải số ít coi như có thần linh cũng không thể ở chỗ này phù hộ cái gì người bởi vì thực sự là quá phiền p h ư c bây giờ có điểm người có bản lãnh cũng sớm đã ly khai nơi quỷ quái này chạy đến trung nguyên đi tới ở lại chỗ này hơn nửa cũng là không cái gì người tức giận lý trí dĩnh mang theo lục tuyết kỳ lúc đến nơi này hiểu rõ những nơi tình huống liền cảm thấy rất là thú vị con đường phía trước h u n g hiểm ngươi là làm sao biết bên kia có b ả o khố lục tuyết kỳ hướng lý trí dĩnh dò hỏi kỳ thực trên đường ta vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề này ta nghĩ sư phụ khả năng là cảm thấy ngươi thức tỉnh rồi đã qua ký ức cái này sao lý trí dĩnh nghe vậy khẽ mỉm cười sau đó ngươi sẽ biết có chút bí mật kỳ thực ta chính mình cũng không biết nên làm sao giải thích nếu là lục tuyết kỳ thực sự là cấm chế một trong những nhân vật khả năng cũng không cần giải thích đúng vào lúc này chợt nghe đến phía trước trên đường cái chuyển đến một trận thét to âm thanh có người lớn tiếng nói báo trước năm mươi năm trước trình năng lực đoạn ba trăm năm vật thế thiết m i ệ n g thần tương bút phán âm dương muốn biết sau đó tháng ngày mà lại đến coi trọ n g một tương cái này địa phương nghèo dĩ nhiên có đoán bệnh lý trí dĩnh cùng lục tuyết kỳ đều mật ra đồng thời hướng về thanh em kia nơi nhìn lại hai người lúc này nhìn thấy phố lớn bên cạnh bày một tấm cũ nát bàn gỗ bên cạnh tắm vào một cái cây gậy trúc mặt trên mang theo một nhanh bại bạc viết tiên nhân chỉ lộ bốn chữ cây gậy trúc chi chết một cái khí độ bất phàng ông lão cao g i ọ n gọi g hàng thanh âm mới vừa rồi chính là hắn phát sinh mà ở bên cạnh hắn có cái buồn ngủ cô gái trẻ dung mạo có được khá là xinh đẹp giờ khác này nằm nhoài bàn bên cạnh trên một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy cũng được chu nhất tiên cùng tiểu hoàn bọn hắn dĩ nhiên chạy đến nơi này tựa hồ không cái gì người đi bọn hắn ở đây lẽ nào năng lực phát tải lý trí dính trong đầu trong nháy mắt lóe qua một ý nghĩ cái này chu nhất tiên Kỳ thực chính lý à hàn theo đến. Tiểu hoàn, hồi lâu không gặp, đẹp đẽ hơn nhiều. đến. đẹp đẽ lâu l gặp, trí dĩnh i dĩ nghe lên à o hỏi xong tiểu hoàn đoán giận nhất thời có chút không nói gì nhìn chu nhất tiên lý trí dĩnh nói chuyện nói lão tiền bối ta không phải cùng ngươi nói một chút mưu sinh biện pháp sao có thể kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền tài những cái k i a tiền kiếm lời không thoải mái chu nhất tiên nghe vậy nhất thời cười nói ta tuy rằng yêu thích tiền nhưng cũng là có nguyên tắc có nguyên tắc nay chu nhất tiên lý trí dĩnh ngoại trừ không nói gì hay vẫn là không nói gì nay miệng pháo nếu là có nguyên tắc lý trí dĩnh cảm thấy hắn chính là siêu cấp vô địch người lương thiện lúc đó ở một ít thôn trang thời điểm lý trí dĩnh nhưng là từ chưa xem qua hắn có cái gì chi tiết được rồi tiền bối ngươi quả nhiên đặc biệt lý trí dĩnh xoay người hướng ánh mắt sáng các tiểu hoàn dò hỏi tiểu hoàn nhiều năm không gặp trải qua như thế nào có suy nghĩ hay không về thanh vân môn a n g ư ơ i này ra ra vô học ta tin tưởng bản lãnh của n g ư ơ i gạch thằng nhỏ n g ư ơ i nếu như về thanh vân môn tuyệt đối không cần sợ không cơm ăn cái gì vô học tiểu hoàn là ta tôn nữ còn không là ta giáo chu nhất tiên nghe vậy lúc này nói chuyện ta tiên c h i năm trăm năm sau biết năm ngàn năm chuyện này lý trí dinh thực sự là bất đắc dĩ chu nhất tiên giả heo ăn hổ coi như lại vẫn diễn nghiêm túc như vậy nhất định phải t r i ể n lộ chính mình nhược trí trình độ sao không để ý tới kẻ này lý trí dinh hướng tiểu hoàn dò hỏi ngươi xem ta phía này tường ta quy hoạch có thể thành công hay không có thể tiểu hoàn hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta vì ngươi tính một quẻ đại cắt đại lợi ca ca có hay không đã qua ta ăn loại kia ăn ngon có lý trí dĩnh ngay vậy lật tay một cái một cái bọc giấy xuất hiện nông đậm hương vị ở trong không khí khuếch tán ra đến lục t u y ế t kỳ hơi xứng sở lập tức nói chuyện nói này hảo như là ngươi rất sớm làm làm sao coi trọng đi hảo như là vừa làm được dáng vẻ ta có một cái đồ vật gọi không gian chứa đồ bất luận là đồ vật gì thả ở bên trong cũng có thể duy trì vừa bỏ vào d á n vẻ lý trí dĩnh hồi đáp ta sớm trước đây làm gì đó tuy rằng trải qua thời gian rất lâu nhưng kỳ thực hiện tại lấy ra ăn cũng là rất mới mẻ đã như vậy tại sao mấy ngày nay vừa đến ngươi theo ta cất bước núi rừng nhưng chưa từng lấy ra quá lục tuyết kỳ nhìn tiểu hoàn ăn được say sưa ngon lành d á n vẻ trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút tham vị ta cái bụng cũng đói bụng lý trí dĩnh lấy ra một cái bọc giấy đưa đến lục tuyết kỳ phía trước vọng trong tay bọc giấy nghe hương vị lục tuyết kỳ không nhịn được thèm ăn nhỏ rãi nhìn lý trí dĩnh một chút lục tuyết kỳ dò hỏi vậy còn ngươi Ta quen ý trí dĩnh hồi đáp đem â y yêu luyện. Vậy là là Lục ta một tuyết của đối đáp, đ với hồi cầu chính cũng cũng mình, không rèn ăn. sự kỳ bọc giấy giao trả lại cho lý trí dĩnh ngươi nhận lấy đi không ngươi muốn ăn lý trí dĩnh hồi đáp ta đối với mình yêu cầu đó là bởi vì vật này ta ăn rất nhiều ăn được không muốn ăn ta là mình muốn rèn luyện mà không phải ngột ngạt nội tâm của chính mình tu luyện rõ ràng m u ố n nhưng không theo đuổi này kỳ thực chính là ngột ngạt chính mình không có lợi cho tu luyện con đường tu hành gặp phải chấp nhất đồ vật có hai loại biện pháp một loại chính là thực hiện nguyện vọng của chính mình n h ư ợ n g chấp nghiệm biến mất mặt khác một loại biện pháp chính là áp chế nguyện vọng để cho mình từ áp chế bên trong thăng hoa đột phá hai người này lý trí d i n h cảm thấy bất luận kiên định đi cái kia cực đoan này đều là sai lầm nguyện vọng gì đều muốn thực hiện rơi vào ma đạo muốn làm gì thì làm coi trời bằng vùng nguyện vọng gì đều áp chế khổ hạnh nhân sinh ý nghĩa hoàn toàn không có người cần thực hiện nguyện vọng của chính mình cũng cần áp chế chính mình sẽ không có tả áp ý nghĩ chỉ có như vậy một nhân tài là chân chính người mới là tiêu dao tuy rằng như thế nhìn qua rất tục rất bình thường nhưng bình thường mới là thật sự bình thường mới là tốt nhất bằng không cũng không có nhiều cường giả như vậy chạy đến bình trong phạm nhân đi hưởng thụ nhân sinh trên thực tế những cao thủ cái gọi là phản phát quy chân cũng chính là như vậy chương 606, cứu kim bình nhi ở không vi phạm bản tâm tình hữu giới ở không ác ý thương tổn phá hoại tình hữu giới có thể thực hiện nguyện vọng liền phải bung lòng tâm tình đi thực hiện cái gì vô tình đạo cái gì hữu tình đạo theo lý lao bản hoàn toàn là dàn vật lung tung đặc biệt đi nghiên cứu cái gì vô tình đạo cùng hữu tình đạo người hoàn toàn là một ít tu sĩ đầu v ó c giật làm tự mình g i à n v ậ t kết quả theo lý trí dĩnh khả năng này là một loại tu chân giới bệnh tâm thần hoàn toàn là không được hiện trường thắn một chút tu luyện ý nghĩ là cỡ nào xấu xí lệnh người không lời sau đó lý trí dĩnh liền cho thấy việc tu luyện của chính mình là cỡ nào lý trí dĩnh cùng sáng suốt biến hóa như thế n h ư ợ n g lục t u y ế t k ỳ trận mắt mắt mồm n h ư ợ n g tiểu hoàn đầy mắt sùng bái n h ư ợ n g chu nhất tiên vớt d â u mà cười ý nghĩ như thế cùng tầm thường ma giáo đệ tử tựa hồ không có gì khác nhau lục tiết kỷ không nhịn được nói chuyện đạo tự hồ rất nhiều ma giáo người thường, thường có nói như vậy chúng ta cùng ma giáo là không giống chúng ta là chính xác nhận thức sinh hoạt muốn để cho mình càng thêm tiêu dao trải qua càng tốt hơn lý trí dĩnh cười hồi đáp ma giáo nói những câu nói này chỉ là cho mình làm chuyện xấu tìm lý do thôi nói thật hay chu nhất tiên không nhịn được thở dài nói thiếu niên ngươi quả nhiên không đơn giản khách khí kỳ thực ngài càng không tầm thường lý trí dĩnh nghe vậy lúc này cười nói d ù h í cuộc đời tâm thần rộng rãi ta xem tiền bồi sống thêm cái năm trăm năm không thành vấn đề năm trăm năm qua thiếu năm ngàn năm gần như chu nhất tiên hồi đáp tiểu tử không cùng ngươi xả lần này trải qua bổn đại gia suy tính n à y tử vong triệu trạch bên trong bà khố có ta một phần đây là không thể thiếu ta thật không rất tốt đẹp lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời mỉm cười nói bất quá ta nghe tiền bối ý tứ tiền bối ngươi dự định theo ta cùng đi không sai chu nhất tiên nói chuyện đạo thiếu niên ta cùng tiểu hoàn liền xin nhờ ngươi được thu thập một tí chúng ta chuẩn bị xuất phát lý trí dĩnh nợ nụ cười đúng rồi lao tiền bối ta làm rất nhiều biết trước sự tình trong thông môn tiền bối nghe ta nói là ngài chỉ điểm sau đó dồn dập kinh động như gặp thiên nhân rất muốn mời ngươi trở lại đây chu nhất tiên nghe vậy nhất thời sắc mặt một đột sau một khắc chu nhất tiên nói chuyện nói như thế ta chẳng phải là thiệt thòi lớn ấn rồi ta đã nói với ngươi ngươi nói rồi mấy chuyện là ta chỉ điểm một chuyện thập l ư ợ n g bạc một phân tiền cũng không thể thiếu không phải là tiền sao chuyện nhỏ lý trí dinh hướng chu nhất tiên nói chuyện đạo chỉ cần chu láo tiền bối đem tất cả mọi chuyện cho ta đẩy xuống đến ta nhất định ủng hộ ngươi có tiền chuyện gì đều tốt nói ta chu nhất tiên là giả nguyên tắc chu nhất tiên nghe vậy lúc này đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng thu được tiền bảo đảm đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt bốn thập vạn đại sơn lý trí dĩnh rốt cục đi vào ở lý trí dĩnh đi vào sau đó không lâu nhưng nhìn thấy một cô nương nằm trên đất không rõ s ố n g chết cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên điều tra một phen xác định cô gái này là t r ú n g độc sau đó lý trí dĩnh hay dùng một ít thủ đoạn đưa nàng cứu lại ngươi là vị nào nữ nhân tỉnh lại sau đó có vẻ phi thường suy yếu nàng vừa nhìn nhắm mắt dưỡng thần lý trí dĩnh nhất thời mở miệng nói chuyện đạo cảm ơn ngươi cứu ta không khắc khí lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp ở ngoại diện chúng ta hay là kẻ địch mà ở đây nhân loại cùng yêu thú mới là đối lập vì lẽ đó ở đây ta hội cứu ngươi ly khai nơi này liền khó nói nữ nhân vừa nghe lý trí dĩnh nhất thời cảm thấy kinh ngạc người đến đây là tìm yêu thú phiền phức ta là tìm tà ác yêu thú phiền phức lý trí dĩnh nhìn nữ nhân một chút sau đó hồi đáp hiểu không tà ác yêu thú nữ nhân nghe vậy tựa hồ không biết rõ tiểu nữ tử cô nương kia nghe vậy lúc này hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo cảm ơn thiếu hiệp thân cứu mạng kim bình nhi lý trí dĩnh nghe vậy hơi s ư n g sở sau đó tử quan sát kỹ nữ nhân này phát hiện nàng mặt mô hình không sai nhưng không phải là bởi vì bị thương ngã sấp xuống mặt đất khắp khuôn mặt là nước bùn cùng máu ứ động hắn chỉ sợ cũng sẽ chú ý tới này bảo mỹ dung nhan dường như trong sách miêu tả như vậy toàn thân vàng nhà siêm y khuôn mặt đẹp nữ tử mặt may ở tỉnh khoe miệng mỉm cười tóc đen nhẹ nhàng bay là tả k i ê n bên một đôi con mắt thủy doanh doanh một chút nhìn lại dường như tử muốn chìm đắm trong đó cũng không tiếp tục nguyễn xuất để đến, đến rồi nàng đôi mắt sáng như thủy lượng sáng lấp lánh ở này lúc chạm nhìn lại như bầu trời đêm minh tinh bình thường loại sáng thật là một làm người tim đập thình thịch quả nhiên là câu hồn đoạt phách mỹ nhân đáng tiếc này người tâm tư nhưng là so cái gì đều phức tạp lý lao bản tự tin tự yêu mình nhưng không phải ngớ ngẩn kim bình nhi không dễ đối phó trừ phi cưỡng ép quyết định dùng tiên ma nguyên thần xâm lấn tâm thần của nàng bằng không hay vẫn là cẩn thận mới là tốt n g ư ơ i biết ta kim bình nhi vừa nhìn lý trí dĩnh dáng vẻ nhất thời nói chuyện đạo người biết ta là ai đương nhiên lý trí dĩnh nghe vậy lúc này cười nói ngươi sư từ phái trưởng môn tam diệu t i ế tử là phái gia sắc đệ tử một bộ nga hoàng y hìa sam chuyên dùng mỹ tâm thuật nghe vậy sắc mặt ngạc nhiên không tên một lát sau kim bình nhi cười nói nói không nghĩ tới thiếu hiệp dĩ nhiên đối với ta hiểu rõ như vậy không biết thiếu hiệp là phương nào nhân sĩ ở ta thánh giáo bên trong thuộc về người phương nào muôn h ạ ta lý trí dĩnh lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp hay là ngươi nghe qua tên của ta vạn kiếm nhất c h u y ể n thế người kim bình nhi nghe vậy nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh nhìn lý trí dĩnh trong lòng nàng sinh ra nồng nặc cảm giác nguy hiểm vẻ mặt cảnh giác nhìn lý trí dĩnh nhìn thấy hắn đi tới kim bình nhi không nhịn được sợ s ẽ nói ngươi ngươi ngươi muốn muốn thế nào phản ứng lớn như vậy làm gì lý trí dĩnh k h a n nhữ mày một cái lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta sẽ đem ngươi giết chết luộc rồi ăn kim bình nhi nghe vậy cười m i a không nói ở ma giáo bên trong lý trí dĩnh uy danh có thể là phi thường cường lôi thần d i á n g thế đánh lâu năm cường giả cũng không dám tới gần bây giờ mấy năm trôi qua lý trí dĩnh còn dám một mình đi tới thập vạn đại sơn ngoại vi đó cũng không là gan lớn đơn giản như vậy hoàn toàn là có thực lực chứng minh Ngươi có hay không đối với ta chẳng yêu chứ ma. Kim Bình Nhi hướng đối với Kim có hay chứ ta ma? yêu lý trí dĩnh h ỏ i nếu l đáp ưu ưu ta c ũ biết tầm thường chính đạo đệ tử cùng ma giáo đệ tử có cái gì xung đột thế nhưng này xung đột ở chỗ này của ta không thích dùng ta chỉ luận thiện áp tội lỗi bất luận chính tả vừa nghe lý trí dĩnh lời này kim bình nhi chỉ cảm thấy lý t h í dĩnh không phải bình thường trong nháy mắt này nàng đối với lý trí dĩnh hiếu kỳ người thật đặc biệt kim bình nhi hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo dĩ nhiên có loại ý nghĩ này những ý nghĩ này cùng chúng ta thành giáo đệ tử hầu như giống nhau như đ ú c hoàn toàn khác nhau lý trí dĩnh hồi đáp các ngươi dùng những ý nghĩ này cho mình làm chuyện xấu kiếm cớ mà ta nhưng sẽ không như thế làm ngươi còn có thương tích ta hội dừng lại mấy ngày làm ngươi trị liệu chờ vết thương của ngươi khỏi rồi sau đó ngươi liền rời đi tôi h hy vọng sau đó không nghe ngươi lạm sát kẻ vô tội giết lung tung sinh linh sự tình dù sao tự tay giết như ngươi vậy cô nương xinh đẹp nào sẽ là phi thường t i ế t nối sự tình chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 607 chỉ cần không có nghe được ta lạm sát kẻ vô tội giết lung tung sinh linh là có thể kim bình nhi nghe vậy lúc này hỏi ngược lại nếu là ta ở ma giáo bên trong t r i n h chiến giáo phái tranh đấu ta sẽ không để ý tới lý trí dinh nói chuyện đạo huống hồ hay vẫn là ma giáo tàn sát lẫn nhau ta vô tay kêu sướng cũng không kịp làm sao có khả năng hội có thủ á n với ngươi hợn ngoài ra giáo phái tranh đấu đây là vì sinh tồn sinh tồn c h i chiến hai phe địch ta bất kể như thế nào giao chiến này đều không gì đáng trách chỉ cần không thương tới vô tội là tốt rồi kim bình nhi nghe xong lý trí dĩnh chỉ cảm thấy chấn động trong lòng không tên tựa hồ lý trí dĩnh người như vậy quả thực là phi thường đặc biệt như vậy chính đạo đệ tử phi thường hiếm thấy bởi vì như thế cái nhìn này ở trong chính đạo chỉ sợ cũng là phản bội tồn tại cảm thấy hiếm thấy qua đi kim bình nhi bỗng nhiên lại rõ ràng một cái đạo lý chỉ có như vậy mới là nhân vật phi phạm mới có thể đạt được lớn lao thành tựu chứ chỉ có như vậy kiến thức cùng lòng dạ mới có thể trở thành là nhân vật huyền thoại lệnh không biết bao nhiêu người vì thế mà chấn động lệnh vô số ma giáo nữ t ử làm vạn kiếm nhất danh tự này k h u y ê n đ n o bốn t ử v o n g triệu trạch cực kỳ nguy hiểm lý trí dĩnh mang theo tiểu hoàn chu nhất tiên còn có lục tuyết kỳ chậm rãi trong chiều ẩn nút trường sinh đường gần đây tựa như chính ở di chuyển l ã n h địa đem tổng bộ di chuyển đến này từ v o n g triệu trạch phụ cận chu nhất tiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo chúng ta tìm kiếm bà bối có thể sẽ bị bọn hắn phát hiện bọn hắn phát hiện không được ta ta là ẩn núp vào lý trí dĩnh nói chuyện đạo không phải n ê n ngang đần độn bay vào được nếu như là đần độn bay vào được tình huống thế nào đều bại lộ lý trí dĩnh là tìm đến bà bối không phải đến đem chuyện nơi đây lộ ra ánh sáng vì lẽ đó hắn đã sớm phòng bị điểm này t ử vong triệu trạch không đáy hãm hại nay một mảnh ở ban ngày nhìn lại một mảnh bằng p h ẳ n g thổ địa nhưng chẳng biết vì sao có như vậy một cái quái lạ tên gọi trừ phi là nhiều năm sinh sống ở tử trạch phụ cận tôn dân mới biết ở vùng này trên đất ở giữa một đám lớn thổ địa nhìn lại cùng xung quanh không khác nhau chút nào đều là loạn đùi cò sinh trên thực tế nhưng là cái to lớn không đáy vũng bùn mà lại trong đó nước bùn sức hút cực mạnh người bình thường nếu không thận bước vào không cần thiết c h ố c l á t liền bị hút xuống từ đây vô thanh vô tức mà mục nát ở sâu sắc trong a o đầm từ trạch sở dĩ được gọi tên cũng chính là trong a o đầm loại này sát nhân trong vô hình khủng bố địa phương đến không xuể lý trí dính đi tới nhưng phi thường dễ dàng trên chân của hắn thổ địa trở nên cứng rắn cực kỳ nhượng hắn ung dung đứng ở phía trên mà không cần lo lắng trở mặt xuống tu luyện ngũ hành bí thuật cất bước núi rừng chính là so với rất nhiều tu sĩ muốn dễ dàng rất nhiều Chí ít lý trí dĩnh đối với đầm với lầy mà k hồi ô không phải chán ghét như vậy, cũng không không n chán như cũng cần lo lắng xuất phiền phải gì. Người bản lãnh này không sai à, đi cùng với người, phi thường thoải mái. Chu Nhất Tiên cười híp mắt nói rằng, chúng ta có thể như vậy ung dung xuyên càng nguy hiểm. Coi như nơi này có cái gì giám sát bí mật, vậy khẳng định cũng không phát hiện được vị trí của chúng ta. Chu tiền bối người trí dịnh g ghét gì. gì giám phải phải phi hiếp phát thoải Chu thể hiểm, Chu khách khí. sai đi với mái. cười coi cái có có được của sát suất mắt ta mật, trí ta. vậy, vậy vậy vị lo Lý bí bối à, trí đáp bất quá ngươi nói không sai chúng ta dáng dấp như vậy người khác thường thường sẽ không dự đoán đến vì lẽ đó chúng ta hoàn toàn có thể vơ vét chỗ tốt liền đi kỳ thực bên cạnh ta vị cô nương này cũng có thể ung dung trải qua nơi này dùng hàn đóng băng lại mặt đất mặt ngoài cũng không cần lo lắng chìm xuống lục t u y ế t kỳ nghe vậy khẽ mỉm cười tựa hồ làm lý trí d ĩ n h ca ngợi mà khai tâm không ngừng mà tiến lên lý trí d ĩ n h cùng nhân gặp phải vô cùng vô tận trường khí thiên địa tự nhiên quả nhiên có rất nhiều nhân loại tự thân khó có thể xuyên qua địa phương nhân loại chúng ta sở dĩ siêu việt các loại yêu thú rất lớn trình độ chính là chúng ta liền khai phá công cụ lý trí dính nói chuyện sau đó lấy ra mấy cái chính mình chế tắc mặt nạ phòng độc phân phát xuống trở thành tu sĩ sau đó chế tác đồ vật đã kinh biến đến mức phi thường dễ dàng mặt nạ phòng độc xuất hiện làm cho người ta cảm giác phi thường đặc biệt ta cảm giác mình tựa hồ đã biến thành một con t i ể u chư tiểu, tiểu hoàn g khanh khách nợ nụ cười trí dĩnh các ca ngươi thật sự thật thông minh dĩ nhiên h i ể u được dáng dấp như vậy đối phó trường khí xem ra không có phép thuật cũng không phải chuyện gì đều không làm được nay không phải ý nghĩ của ta ta là lấy làm gương ý nghĩ của người khác lý trí dĩnh hồi đáp chúng ta tiếp tục đi thôi hy vọng tiếp sau đó lộ trình thuận lợi một điểm ta người này sợ phiền p h ư c thuận lợi sao ký thực không thực chút thuận có đi, các loại chủng, độc, nào giả, dù cho lý ợ i Tử trạch, vong cho chịu dù là l trí dĩnh hồi đáp ố h phép thuật, ó bỗng h n nhiên lúc đ các độc loại t đứng ở tại chỗ làm sao người biết lục tiết kỳ hơi kinh ngạc nơi này không có đồ vật ta đó là bởi vì thiên đế bảo khố cùng ta có cảm ứng lý trí dĩnh hồi đáp các ngươi không nhìn thấy là bởi vì nó không có khai quật bất quá coi như không có khai quật nhưng thiên đế bảo khố nhưng có thể đem chúng ta hấp thu đi vào làm thế nào lục t u y ế t kỳ hướng lý trí dĩnh d o hỏi trong mắt lộ ra thần sắc tò mò vận chuyển thiên thư công pháp cùng thiên thư bảo khố cộng hưởng lý trí dĩnh hồi đáp đến lúc đó thiên đế bảo khố một cách tự nhiên hội tiếp dẫn chúng ta đi vào nhưng cùng lúc đó bảo khố khai quật hào quang cũng khả năng chút xuống toàn bộ thiên hạ tu sĩ cũng có thể đến đương nhiên chờ bọn hắn đến sau đó liền sẽ phát hiện nay đồ vật bên trong bị chúng ta m ò đi rồi vì lẽ đó đây không có việc lớn gì tình chính là ma giáo đệ tử trong lúc đó một hồi r ế t chóc có thể có thể tránh khỏi không được lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống nhất thời bên ngồi xuống cảm khái là vận chuyển thiên thư ba quyển nội dung trên người tỏa ra không tên k h í t ứ c thậm chí thái huyền kinh nhân quyển hắn cũng ở vận chuyển kỳ thực đến bên này thời điểm lý trí d ĩ n h vốn cho là hắn phải tìm được thiên đế bảo khố hội phi thường khó khăn nhưng là không nghĩ tới thiên đế bảo khố dĩ nhiên sẽ chủ động cảm ứng hắn lý trí dính cảm thấy này rất khả năng là thần giới chủ động giúp hắn thu được thiên đế bảo khố trên thực tế thần giới vì giải quyết tự thân thế giới vấn đề bản thân cũng sẽ cố gắng đi trợ giúp lý trí Chí dĩnh chính là bởi vì như vậy lý trí dĩnh cất bước chư thiên thế giới mới hội như vậy thuận lợi ở lý trí dĩnh cùng lục tuyết kỳ nỗ lực tu luyện thiên thư ba quyển nội dung thời điểm sau đó đông nhiên có một nguồn sức mạnh rơi vào mọi người trên người sau một khắc mặt đất đông nhiên ao hãm lý trí dĩnh cùng nhân lúc này biến mất không còn tăm hơi bốn thập vạn đại sơn từng cái lý trí dĩnh mang theo kim bình nhi hái thuốc thiêu yêu thú khảo quái vật một đường rèn luyện biểu lộ ra suất không tầm thường giã ngoại sinh tồn năng lực như ngươi vậy giết có lệ khí yêu thú thật sự hữu dụng không kim bình nhi hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta cảm thấy không có ý nghĩa thập vạn đại sơn quảng đại như vậy yêu thú vô cùng vô thận tuyệt đối sẽ không chết bị thanh không trừ phi toàn bộ trung nguyên thiên hạ tu sĩ đều gia nhập vào thanh lý đội ngũ đến ta hỏi ngươi nếu như toàn g i a có m ộ ư ơ i người trong đó có sáu cái người sẽ không làm sống còn lại t ứ trong đó có ba cái không muốn làm sống như vậy người cuối cùng phải làm sao lý trí dĩnh hồi đáp nếu như hắn không làm việc ăn nơi nào đến nếu như hắn không làm việc toàn g i a đều phải chết đói một gia đình c h u n g pi phải có người phụ trách trồng sản xuất bằng không sẽ không có ăn nói thì nói như thế không sai thế nhưng ta cảm thấy một mình ngươi thực sự là quá yếu kim bình nhi hồi đáp ngươi sẽ không phải muốn ta hỗ trợ chứ ta hiện tại nhưng là chúng độc chưa khôi phục bệnh nhân ngươi có thể giúp đỡ đó là tốt nhất không giúp đỡ ta cũng sẽ không trách ngươi nhưng là ta phải nói cho ngươi ngươi không theo ta thanh lý có lệ khí yêu thú cuối cùng sẽ hối hận lý trí dĩnh ngay vậy lúc này mở miệng nói rằng ta biết thực lực của ngươi trải qua khôi phục không ít Ngươi không nghĩ ra tay, chương í n lắng n h cho là lo lắng ta gây bất lợi gây g ta bất i h ư n là lý ngươi không thanh sáu trăm linh tám thiên thư quyển b a tới tay kim bình nhi nghe vậy chỉ cảm thấy lý trí dĩnh là ở chuyện giật gân bất quá bị người nói như vậy nàng tâm tình hay vẫn là không vui nói như vậy chúng ta thành giáo còn cần cảm tạ ngươi chúng ta muốn cảm tạ ngươi chính đạo đệ từ trước tới cứu viện không ngươi sai rồi lý trí dĩnh nghe vậy lúc này lắc đầu nói ta cứu chính là thiên hạ mân dân không phải các ngươi. ngươi trong ma giáo chết sống ta sẽ không lưu ý tuy rằng đem bọn ngươi mọi người giết chết hội có oan uồng thế nhưng khoảng cách một cái giết một cái tuyệt đối là có tảng lớn người không có bị truy cứu chịu tội kim bình nhi nghe vậy nhất thời trong lòng không thích nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút lại tiếp nhận rồi đổi làm là nàng vậy cũng không thể sẽ vì chính đạo nhân sĩ xuất lực nhưng là chúng ta t h à n h giáo vẫn phải là đến ngươi này cái gọi là trong chính đạo người c h ỗ t ố t nhưng là kim bình nhi miệng cũng không muốn chịu thua kỳ thực bản thân nàng cũng không rõ lắm tại sao xưa nay bình t í c h nàng lúc này dĩ nhiên sẽ nói câu nói như thế này lý trí dĩnh không có phản bác bởi vì kim bình nhi nói chính là sự thực câu nói như thế này không cần thiết phản bác bốn thiên đế bảo khố từng cái ở trong bóng tối lý trí dĩnh chậm rãi mở mắt ra xung quanh một vùng thăm tối sau đó ở phía trước cách đó không xa chậm rãi sáng lên một đạo tham thảm ánh sáng lại như là trong đêm tối một chiếc y ê u ớt t n h đến lẳng lặng tiêu đốt hắn yên lặng mà nhìn nơi đó tia sáng kia là nhẹ nhàng màu tím nhạt sau đó chuyển màu xanh tiếp theo lại từ từ chuyển xanh lục tia sáng này liền như vậy liên tục biến đ o lập lòe rất là tốt chúng ta ở thiên đế bảo khố sao chu nhất tiên âm thanh bỗng nhiên chuyển tới ai nha ta cái gì đều không rõ ràng đúng chúng ta ngay khi thiên đế bảo khố nơi này không có đăng không đủ lượng n g ư ờ i đương nhiên không rõ ràng lý trí d ĩ n h trong khi nói chuyện bỗng nhiên lấy ra một cái đồ vật vật này rộng mở sáng ngời lên dọi sáng xung quanh hơn mười mét phạm vi liền h u i đăng lý trí d ĩ n h lấy ra hiện đại hải thẻm làm người rõ ràng rõ ràng xung quanh cảnh s á t sau một khắc mọi người rõ ràng rõ ràng nơi này sau đó ở đến ở trong bóng tối dựng đứng một đạo sàn gỗ nửa người đến cao Khoảng trừng cánh trừng nít lớn tay trẻ nít độ mọi ộ một một một một mộp t tròn trụ đất. trên thức to nhỏ tiểu bình đài. Trong bình đài, bày đặt tự cái cái con hình dạng cổ kính cái chén, cũng liền đài. đài, hình nhỏ bình bình hình kính lòng nâng dạng làm. m vào bày Đầu đầu người cẩn thận đi liền phát hiện này toàn bộ sàn gỗ cùng cái chén đều đang là hoàn chỉnh nối liền cùng một chỗ cùng lòng đất cây cối liền làm một thể bất quá hấp dẫn người ta nhất nhưng là ở nho nhỏ này m ộ t trong chén đồ vật mộc chén có chừng cao ba tấc rộng hai tấc ở giữa cái đĩa một loại trong suất chất lỏng mà ở trong chén nổi này chất lỏng bên trên còn có một viên nho nhỏ trong suốt tảng đá làm nam diện bằng thẳng hình phóng ánh long lanh chính là từ này viên tảng đá bên trên tỏa ra ánh sáng dịu dịu tuyến ở nho nhỏ trên sàn gỗ hình thành một đạo hình nửa vòng tròn trạng màn ánh sáng khúc xạ xuất đủ loại ánh sáng hướng bốn phía tỏa ra trong không khí mơ hồ đồng bền kỳ dị mùi thơm có mặt khắp nơi nghe nóng khiến người ta tinh thần vì đó d u n g một cái thượng đẳng linh dược lý Chi dinh nói chuyện kỳ thực ở này t i ê n đế trong bảo khố phía này sàn gỗ trong chén thịnh chính là nghe đồn trung t i ê n đế bí chứa thần tiên linh dược này sàn gỗ cùng một chén đều là cùng dưới chân này viên kỳ thụ liền làm một thể lấy này viên kỳ thụ bản thân v ạ n năm linh khí đến bảo tồn linh dược há t i ể u tử ngươi kiến thức đúng là không tầm thường vừa nghe lý trí dĩnh chu nhất tiên nói chuyện vậy này linh dược lợi hại bao nhiêu có thể để cho hát thủy huyền xà chờ thần thú cấp bậc mạnh mẽ linh thú chạy đến vì nó ra tay đánh nhau ngươi nói có lợi hại hay không lý trí dĩnh hồi đáp bất quá hôm nay này một chén linh dược thỏa thỏa mà tiến vào trong miệng của t a diện thấy giả có phần vừa nghe lý trí dĩnh chu nhất tiên nhất thời nói chuyện đạo ngươi đạt được ta một tí chúng ta bên này có bốn người chia làm bốn phần là tốt rồi lý Chi d i n h nói chuyện đạo bất quá nhất định phải tại chỗ ăn đi luyện hóa sạch sẽ bằng không còn lại dễ dàng hấp dẫn yêu thú mạnh mẽ dễ dàng bị công kích muốn mang đi ra ngoài đó là chuyện không thể nào lý Chi d i n h tiếng nói hạ xuống lúc này đem linh dược cho hấp thu bốn phần một chóng sau đó ngồi xuống liền bắt đầu tu luyện lục tuyết k ỳ t h ấ y thế cũng lấy một phần tư sau đó chính là tiểu hoàn cùng chu nhất tiền không nên hai người bọn họ bình thường biểu hiện tựa hồ phi thường bình thường thế nhưng đương thật sự bắt đầu hấp thu thuốc thời điểm mỗi người đều phi thường lợi hại tốc độ hấp thu quả thực là ta thấy mà yêu được rồi ta thấy vẫn cứ không thích hợp nhưng là những người này mỗi người đều ở giả heo ăn hổ quả thực đều là hố c ũ tay bất quá lý trí dĩnh rộng lượng như vậy cùng mọi người chia cắt chỗ tốt nay vẫn để cho chu nhất tiên cùng tiểu hoàn phi thường có hào cảm bọn hắn đoán mệnh thời điểm phát hiện lẫn nhau năng lực ở chung không sai là một chuyện thật sự cùng nhau kỳ thực hay là muốn nhân cách bị lực muốn lẫn nhau trong lúc đó có thể không có tiếng nói chung lý trí dĩnh hào phóng không thể nghi ngờ thắng được đại gia rất lớn hào cảm trong bảo h ố đột nhiên vang lên thần bí mà xa xưa âm thanh này lại như là linh sơn thắng cảnh lý thần bí p h ả m xướng vừa giống như là k i ể u h u cô hồn nhẹ giọng nói nhỏ trước kia hành trang linh dược chất lỏng mặt trên một viên tảng đá đ ỗ n g nhiên bay lên một đạo kim sắc của sáng chặn lại khung đỉnh đem cả tòa thiên đế bảo khố trở nên càng thêm sáng ngời lên ở toàn bộ thiên đế bảo khố khung đỉnh ở mảnh này màu vàng tia sáng trói mắt trong thanh âm thần bí vang tựa hồ đang làm một vài thứ ngâm sướng đấu một kích cỡ tương đương màu vàng văn tự ở kim quang chiếu rọi xuống cái này tiếp theo cái tiêm à lăng không xuất hiện thiên địa bất nhân lấy vạn vật làm chó dơm thiên quyển thứ ba lục t u y ế t k ỳ hướng lý Chi dĩnh do hỏi có phải là cái này không sai câu nói này chính là thiên mới đầu lý Chi dĩnh hồi đáp đây chính là chúng ta cơ duyên được một quyển này thiên là có thể theo đuổi cuối cùng một quyển này cuối cùng một quyển thiên lý Chi dĩnh biết chính là chu tiên kiếm bất quá hiện tại nỗ lực quyết định này thiên quyển thứ ba lại nói lý Chi dĩnh mở ra phá vọng mắt thần bắt đầu nỗ lực ký ức tiểu hoàng cùng lục t u y ế t k ỳ thậm chí là lao già chu nhất tiên cũng đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn chữ thiên mắt đem hết toàn lực đi ký ức hạ xuống thiên vật này một quyển nội dung là có thể khai tông lập phái vì lẽ đó nó tuyệt đối là ghê gớm mà bối dù cho không có dã tâm người gặp phải như vậy thiên đều sẽ không nhịn được quan sát xem chỉ vì trường sinh ngoài ra thiên có thể gặp không thể cầu có thể có được chính là cơ duyên lớn lao một cái người nếu như có thể được chính mình phải hiểu được quý trọng chúng ta sau này lúc nào sẽ bị đưa đi lục t u y ế t kỳ hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo không biết tại sao ta cảm thấy chúng ta thiên này bên trong đất trời e sợ có biến hóa lớn đương nhiên hội có biến hóa lớn lý trí dĩnh hồi đáp thập vạn đại sơn vô cùng vô tận yêu thú hội tụ thiên địa lệ khí ma tính Sắp sửa s i chương thu t thổ đại lục. sáu i trăm linh chín thần giới thật không đến tiếp sau tầng trời càng ngày càng nhiều thiên địa mặt trái năng lượng cùng chấn áp đồ vật tựa hồ theo thần giới công năng khôi phục nó càng ngày càng sẽ chủ động trợ giúp lý trí d ĩ n h bình định tần h giới lý trí d ĩ n h cảm giác được bình định tốc độ tăng nhanh nhưng là một ít thiên địa mặt trái vận chuyển tốc độ cũng sẽ bởi vì lý trí d ĩ n h thực lực tăng lên mà có tăng nhanh dựa theo thần giới tính toán một khi nó cảm thấy sự tình rất có khả năng sẽ nhượng thú t r i ề u bạo phát tăng nhanh thế giới này tiến trình mãi đến tận lý trí d ĩ n h triệt để tìm tới ổn định thế giới phát triển biện pháp mới thôi lý trí d ĩ n h thậm chí có một loại cảm ứng tăng nhanh điểm mấu chốt ngay khi chu tiên kiếm mặt trên bây giờ chỉ cần lý trí dính vừa tiếp xúc chu tiên kiếm thu hoạch thái huyền kinh thú triều liền bạo phát thú triều nếu là có thể k h ô n g chế như vậy đón lấy lý trí d ĩ n h đương nhiên phải hào h ả o mà chuẩn bị một phen đầu tiên thanh vân môn nội bộ cần tiến một bước trình hợp chỉ có như vậy mới hào đối mặt đông nhiên bạo phát thú triều c h ỉ ít thanh vân môn muốn thành lập rất nhiều phòng tuyến có thể trở ngại tuyệt đại đa số yêu thú làm cho nhân loại sẽ không bị đổ sát sạch sẽ thứ yếu lý trí d ĩ n h muốn thống nhất ma đạo chỉ có ma đạo thống nhất sức mạnh của nhân loại mới có thể ở một chỗ sử dụng mà sẽ không bởi vì phân tán ở thú triều dưới gặp phải lớn lao vấn đề thiên đế bảo h ố quan trọng nhất truyền thừa kết thúc sau đó lý trí dinh đoàn người ngay khi một luồng thần kỳ sức mạnh thôi thuốc dưới bị đưa xuất đến đại gia đi ra sau đó liền nhìn thấy xung quanh khắp nơi bờ b ộ n xem ra chúng ta vừa ở đây một phen thu hoạch chế tạo động tinh không nhỏ lý trí dinh nói chuyện vì để tránh cho bất ngờ ta xem chúng ta đến rời khỏi nơi này trước đúng đấy động tính không nhỏ chu nhất tiên nhìn tất cả xung quanh tán thành gật gật đầu nếu nơi này chỗ tốt không có chúng ta liền đi đi nơi này ai yêu thích thăm dò liền để cho ai lời này điển hình được tiện nghi còn ra vẻ đại gia tiếng nói hạ xuống liền cùng rời đi ba ngày sau đó lý trí dĩnh về đến thanh vân môn đại trúc phong cùng đi tử vong triệu trạch thì biết điều không hiểu lúc rời đi lý trí dĩnh đoàn người hoàn toàn là nhanh chóng lao nhanh sóng pháp lực cực kỳ mạnh mẽ không có một chút nào che giấu về nhà tốc độ tự nhiên là tương đương máy liệt ở lý trí dĩnh trở lại sau đó ma đạo bên kia mới phát hiện có bảo khố khai quật bất quá chờ bọn hắn đi thăm dò tham sau đó đương nhiên sẽ không có phát hiện gì thiên đế bảo khố lại ẩn giấu chỉ có đợi được lần sau linh dược tích lý hảo mới hội lần thứ hai xuất hiện lần này trở lại lý trí dĩnh liệt thể trọng sinh sự tình đương nhiên ngầm lý trí dĩnh hay vẫn là hiểu lắm đến lôi kéo người tâm hắn đem v ạ n thân thiên kinh cho vài cái biểu thị chống đỡ người hắn đồng thời lý trí dĩnh trả lại đạo huyền đưa một phần đã qua nay vạn thân thiên kinh cũng không đủ nguyên khí căn bản là luyện không đứng lên muốn lý trí dĩnh như vậy luyện được chín cái phân thân xuất đến cũng đã là tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên vì lẽ đó những người khác thật đi đường này trên căn bản là không tiền đồ có thể nói vạn thân thiên kinh đối với rất nhiều người đến nói chính là thấy được không dùng được kim sơn dù cho mấy người dốc cả một đời nỗ lực trên căn bản nhiều nhất chia làm hai người liền khó có thể tiến thêm chỉ ít điền bất dịch cùng nhân hơi hơi luyện một tí liền rõ ràng này vạn thân thiên kinh tuyệt đối là n h ư ợ n g ngươi biết rồi cũng rất khó luyện được tuyệt thế thần thông dầu có nữ người ở vạn thân thiên kinh phía trước đều cảm giác được chính mình là một cái quỷ nghèo vạn thân thiên kinh sự tình qua đi sau đó lý trí dĩnh cũng bắt đầu tàn thập vạn đại sơn yêu thú triều b ộ c phát ra sự tình một cái người có bao nhiêu cái thân thể đó là tương đương thuận tiện lý trí dĩnh dễ dàng liền đem tin tức lan rộng ra ngoài cùng lúc đó cũng đang toàn lực luyện hóa thiên đế bảo k h ấ được thần dược một phần tư thiên địa linh dược cho lý trí dĩnh mang đến tác dụng cực lớn lý trí dĩnh liệt thể trọng sinh số lượng trong nháy mắt tăng lên dữ dội dĩ nhiên đạt đến chín người mức độ chín cái bản tôn chín người tu hành tuy rằng làm bạn cô nương tiêu hao không ít thời gian có thể lý trí dĩnh càng nhiều chính là mang theo các cô nương làm việc đem nhiều thời gian hơn tiết kiệm trở lại vì thế lý lao bản đều sẽ có đồng thời phấn đấu xuất đến sự nghiệp đồng thời nỗ lực hạnh phúc hơn loại này kỳ hoa ngôn luận thêm vào cái thời đại này nữ nhân cũng không phải lại quỷ các nàng càng hy vọng có thể thực hiện cuộc đời của chính mình giá trị vì lẽ đó lý trí dĩnh không những không có cùng bích giao thủy nguyện cùng nhân xa lánh cảm tình ngược lại làm cho các nàng đối với lý trí dĩnh càng thêm chân thành mê luyến ở thanh vân môn lý trí dĩnh mang theo thủy nguyện lục tuyết kỳ mở rộng mới chính quy mô đem đại trúc phong ngoại đường hướng bốn phương tám hướng xây dựng thêm mà đi ở thập vạn đại sơn lý trí dĩnh tiếp tục khổ hạnh chạm sát lệ khí yêu thú ở man hoang ma giáo lý trí dĩnh mang theo bít dao h u cơ liên tục chinh chiến thiên hạ mỗi một cái lý trí dĩnh đều phi thường bận rộn lý trí dĩnh cảm giác tinh thần của chính mình tựa hồ lên dây c ố t như thế bắt đầu cường độ cao công tác cùng giải toán bạn coi chính mình sẽ ở loại này giải toán dưới t ă n vỡ có thể kết quả lý trí dĩnh phát hiện hắn căn bản cũng không có ở tình huống như vậy t ă n vỡ trái lại thực lực chính đang tăng nhanh như gió tăng lên càng thêm hưng mãnh mấy cái thân thể nỗ lực lệnh lý trí dĩnh khí tức mỗi ngày đều trở nên hùng hậu mấy phần khó mà tin nổi trương tiểu phạm nhìn lý trí dĩnh tiểu sư đệ thực lực ngươi tăng lên tốc độ quá nhanh quả thực trái với lẽ t h ư ờ n g ta cũng tu luyện thiên thư một hai ba tứ quyển thế nhưng tại sao không đổi u kịp ngươi hơn nữa ta cảm thấy chúng ta cự ly tựa hồ còn ở kéo đại bởi vì ta không phải một cái người đang tu luyện lý trí dĩnh mỉm cười nói ngươi b i đến nhưng là thân thể của ngươi nếu tách ra tu vi kia cũng là bình quân gánh vác trương t i ể u p h ạ m càng thêm không rõ trừ phi thân thể của ngươi hợp nhất vàng không thực lực ngươi hẳn là sẽ không nhắc tới thăng như vậy nhanh nhưng ta vẫn chưa cảm giác được như vậy thân thể của ngươi hợp nhất cảnh giới lý trí dinh hướng trương t i ể u p h ạ m nói rằng không giống thân thể nặng bao nhiêu tầm nhìn trải qua đổ vật hơn nhiều cảnh giới kia tăng lên sắp rồi cảnh giới tăng lên l ạ i suất tiến tu luyện tới diện tốc độ tăng nhanh cảnh giới là kiến thức quyết định thân thể ta càng nhiều kiến thức càng nhiều rõ ràng sự tỉnh cũng là càng nhiều đối với thiên đạo lý giải liền càng k ắ c sâu vì lẽ đó tăng lên tự nhiên sắp rồi trương tiệu phàm nghe vậy mơ hồ có chút rõ ràng xem ra ngươi này vạn thân thiên kinh cũng là mới có lợi trương tiểu phàm nói chuyện đạo ta tổng cho rằng chuyên tâm tu luyện một cái thân thể tập trung tài nguyên tu luyện càng tốt hơn bây giờ phát hiện hóa ra là ta nghĩ sai rồi không ngươi không nghĩ sai lý trí dính cũng không muốn đem trương tiểu phàm mang nhập lạc lối vạn thân thiên kinh kinh khủng kia sự hạn chế rất nhiều mọi người không thích dùng ngươi xem ta ăn bao nhiêu thiên tài địa b ả o ngươi có biết ta liệt thể đi ra ngoài rèn luyện mạo hiểm truy tìm tài nguyên ăn bao nhiêu đồ vật đến hiện tại ta cũng mới chín cái thân thể Cứ lý trí dinh hướng trương tiệu phạm nói t r u y ệ n đạo vì lẽ đó ta tình huống như thế không đáng ước ao người nếu là muốn so với nào sẽ tức chết chính mình bởi vì mãi mãi cũng có mạnh hơn ngươi người biện pháp tốt nhất chính là cùng chính mình so với mỗi ngày đều có tiến bộ mỗi ngày đều có thể trải qua khai tâm Trương Thấy、Chu、Tiên Huyền Đạo Chu Mời Kiếm lý trí dĩnh cảm giác mình tựa hồ hóa thân nhân sinh đạo sư cho trương tiểu phàm chỉ ra nhân sinh đi tới phương hướng trương tiểu phàm bây giờ cũng càng ngày càng thích hứng bị chỉ điểm vị trí từ lý trí dĩnh các loại vô cùng bạo tay xuất đến sau đó hắn sâu trong nội tâm đã đem lý trí dĩnh cho rằng một cái t r ư ở n g bối như thế nhân vật tuy rằng trương tiểu phàm hay vẫn là gọi lý trí dĩnh tiểu sư đệ thế nhưng bình thường ở chúng hắn đối với lý trí dĩnh tôn trọng trình độ đã vượt qua cái khác đại trúc phòng sư mình tiểu sư đệ có lòng tốt của ngươi sự tình đến rồi đông nhiên âm thanh lanh lảnh chuyển đến đ i ề n linh nhi tựa hồ nhảy nhảy nhóc nhóc mà chạy ra đạo huyền trưởng môn nói có chuyện xin ngươi đi một chuyến trưởng môn người ta lý trí dĩnh ngay vậy hơi s ư ơ n g sở đạo huyền hội xin hắn chuyện này cũng có chút kỳ quái đúng trưởng môn cùng cha nói rồi rất nhiều lời cha thật cao hứng đây đ i ề n linh nhi cười nói ngươi nhanh lên một chút đi thôi không nên để cho trưởng môn đợi lâu được rồi ta này liền đi lý trí dĩnh ngay vậy gật gật đầu tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh liền ngự kiếm phi hành chạy tới thông tiên phong đến nơi này sau đó rất s ắ p có đệ tử dẫn lý trí dĩnh tiến vào ngọc thanh đại điện tiếp theo lý trí dĩnh liền nhìn thấy đạo huyền bài kiến trưởng môn lý trí dĩnh nhìn thấy đạo huyền nhất thời chắp tay nói Ừm. đạo huyền gật gật đầu n g ư ơ i chuyển thế trở về tuy rằng đã quên đã qua nhưng kỳ thực một ít tình cảm vẫn chưa c h ặ t đ ứ t kỳ thực cũng không cần theo ta đa lễ lý trí dĩnh ngay vậy chỉ là t r ở mặc hiện tại tình huống như thế hắn không biết nên nói gì tốt đạo huyền nói thế nào cũng là trưởng môn hắn nói không cần đa lễ liền thật không cần đa lễ này nói không chắc trong lòng liền không c h ậ m đã từng ngươi đã nói với ta chúng ta tu luyện mục đích chính là trường sinh bất tử chính là tiêu g i a o đạo huyền đ ỗ n g nhiên nói chuyện đạo nhưng là mặt sau ta phát hiện ta có chút là lối lý trí dĩnh ngay vậy vi vi sửng sốt một chút nhưng lại không biết nên nói gì ta mê mội ở chu tiên kiếm cho ta mang đến cảm giác mạnh mẽ đạo huyền nói tiếp đạo sau đó ta càng ngày càng trường k h ố n g không được nội tâm của chính mình ta thành chu tiên kiếm nô lệ chu tiên kiếm giết chóc vô số trải qua nhiễm tả tính ta trưởng không chu tiên kiếm nhưng lại không biết trong này biến hóa lý trí dĩnh ngay vậy chỉ là trở mặc nếu là có một ngày ta lão ta cũng muốn một lần một lần nữa đã tới cơ hội ngươi có thể hay không giúp ta đ ỗ n g nhiên đạo huyền v ẻ mặt chờ mong hướng lý trí dĩnh dò hỏi ta có thể không quên quá khứ tất cả truyền thế luân hồi trường môn sao lại nói lời ấy lý trí dĩnh ngay vậy lúc này sửng sốt một chút mang theo ký ức sống lại vậy thì là gánh nặng đạo huyền nói chuyện đạo có lúc ta vừa nghĩ tới một lần nữa đã tới tổng không nhịn được phập phồng thấp thỏm cảm thấy lần thứ hai trải qua một lần chỉ sợ là nhận không chịu được loại kia trưởng thành g i y vỏ ta bỗng nhiên rõ ràng tại sao muốn quên quá khứ lại c h u y ể n thế bởi vì như vậy c h u y ể n thế sẽ không gánh vắt trước thế sẽ không có thống hận khổ não cùng áp lực trở thành một môn phái trưởng môn đạo huyền nội tâm khẳng định cũng là trải qua không ít d à y vò ở giữa quyền lợi cùng áp lực khẳng định cũng thành hắn gánh nặng những này mặt trái ký ức hắn khẳng định không muốn lý trí dính h i ể u thông suốt hắn hiện tại khẳng định cũng là cảm giác được tính mạng của chính mình tựa hồ sắp đ ạ t đến cực hạ vì lẽ đó hắn muốn một lần nữa đã tới trường môn đối với truyền thế luân hồi ta có hiểu một chút lý trí d ĩ n h hướng đạo huyền nói chuyện đạo kỳ thực muốn chuyển thế luân hồi biện pháp là có vậy thì là công đức lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống đạo huyền nhất thời nhữ mày một cái hắn cảm thấy lý trí d ĩ n h tựa hồ đang qua loa hắn nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó đạo huyền cảm nhận được thiên địa ý chí nay vừa cảm thụ đến ý chí đất trời sau đó đạo huyền liền choáng váng sau một khắc cùng ý chí đất trời từng có câu thông đạo huyền sắc mặt kích động nhìn lý trí d ĩ n h ngươi dĩ nhiên biết cái này chẳng trách ngươi có thể chuyển thế lý trí dính rất muốn nói chính mình cũng không phải chuyển thế nhưng suy nghĩ một chút hay vẫn là lựa chọn chỉ giữ trầm mặc đón lấy thiên địa hội có một hồi biến hoa lớn lý trí dinh hướng đạo huyền nói chuyện đạo trưởng môn nếu là thật mở rộng chúng ta thanh vân môn hình thức phổ cập toàn bộ thiên hạ như vậy tương lai bất luận trưởng môn chuyển thế tới chỗ nào đều sẽ về đến chúng ta thanh vân môn đến đạo huyền nghe vậy gật đầu lia liệm n g u y ê n lai、like、ngươi như thế an bài ngoại trừ là muốn phát triển lớn mạnh ta thanh vân môn dĩ nhiên cũng là vì chính mình lưu một cái đường lui làm lần sau chuyển thế làm chuẩn bị đạo huyền nói chuyện ta đã hiểu ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói với ta đâu nếu là ta biết rồi tất nhiên sẽ ủng hộ ngươi làm như vậy này mới chính nói không chắc sớm liền bắt đầu chấp hành cái này lý trí dĩnh có chút c h ầ n c h ở không biết nên nói gì hảo đạo huyền này đầu góc c h u y ể n cũng quá nhanh dĩ nhiên sẽ nghĩ tới chuyện này trên may là ngày hôm nay ngươi đến rồi chuyện này cũng chưa m u ộ n lắm đạo huyền nói chuyện đúng rồi ngày hôm nay ta cảm giác được chu tiên kiếm có một ít di động tựa hồ đang chịu hẳn cái gì người nhưng ta mơ hồ cảm thấy cùng ngươi có liên quan liền đưa ngươi mời tới ngươi có nguyện ý hay không nhìn này chu tiên kiếm đồng ý lý trí dĩnh gật, gật đầu nhưng ta lo lắng ta một bắt được chu tiên kiếm sẽ đưa tới thu triều ở lý trí dĩnh an bài xuống đạo huyền trải qua cảm nhận được ý chí đất trời vì lẽ đó lý trí dĩnh nói chuyện cũng không cần giấu giấu diếm diếm có vài thứ dường như điểm hóa một khi rõ ràng liền không cần làm quá nhiều khó chịu sự tình bất luận có thể hay không chu tiên kiếm nếu chuyển động vậy thì hẳn là đi xem xem bằng không kiếm này xảy ra vấn đề gì vậy thì đại đại không đẹp đạo huyền hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta tin tưởng này chu tiên kiếm đã có biến hóa như thế này nhất định là có đạo lý của nó lý trí dĩnh nghe vậy gật đầu lia l i a biểu thị đồng ý hắn chỉ mới nghĩ xuất phát chu tiên kiếm có thể sẽ đưa tới thu triều nhưng không nghĩ qua chu tiên kiếm nếu như xảy ra chuyện ngoài ý mớn này vấn đề mới gọi đáng sợ này là được rồi đạo huyền mỉm cười nói đi người đi theo ta lý trí dĩnh nghe vậy lúc này nói theo huyền hướng một chỗ đi đến huyền n g u y ệ t động phụ cửa động so với thường nhân cao hơn một nửa cửa động khoan chừng bảy thước xuất hiện ở một cái bằng phẳng trên sườn núi bên cạnh đều là màu xanh lục dây leo cùng bụi gai có mấy cành bông xuống cửa động cửa động miệng có một vách đá bằng phẳng thạch trong vách Khảm nguyên ạ m một khối bản hoàn chỉnh một khối vách đá đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn vòng tròn chạm vết nứt lập tức chầm chậm xoay tròn hướng về bên cạnh tách ra lộ ra một bí mật cửa động chỉ là cái này cửa động nơi nhưng xoay quanh một lùn xám trắng hơi nước dáng dấp quái dị sự vật nhìn sang như sương ngủ lại như sóng nước xoay tròn liên tục bên trong nông g lung không rõ một điểm đều nhìn không rõ ràng tiến vào bên trong liền muốn chịu được ảo giác điểm ấy ta ban g không được ngươi ngươi cũng phải cẩn thận đạo huyền hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo chu tiên kiếm liền thả ở bên trong ngươi mà lại đi lấy giới hảo nếu như có thể lấy xuống ta thanh vân môn nhiều một vị trấn thủ chưa để giải quyết thú triều sự tình ta cũng hảo ly khai nơi này không cần lo lắng thanh vân môn ă n ủi trường môn dùng tâm lương khổ ta xác định không phụ lòng lý trí dĩnh ngay vậy gật gật đầu ta này liền đi nhiều tạ trưởng môn cho ta một cái cơ hội như vậy n g ư ơ i theo ta liền không cần khách khí như thế đạo huyến nghe vậy nhất thời nợ nụ cười đi sớm về sớm ta ở chỗ này chờ ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm m ư ơ i một hoàn cảnh ảo diệu thiên kinh hợp thành h u y ễ n nguyệt động rất lợi hại hội có các loại ảo giác nhưng là đối với lý trí dĩnh tôi nói hoàn toàn không có tác dụng tại sao vậy chứ bởi vì vạn thân thiên kinh một cái người rất nhiều thân thể ở ngoại diện bận rộn một cái khác thân thể nhưng ở ảo giác bên trong như vậy tranh lệnh to lớn chỉ cần người không đốc đều có thể rõ ràng để rõ ràng chính mình ở vào ra sao hoàn cảnh bất quá lý trí dĩnh là lần thứ nhất tiếp xúc trận pháp ảo trận vì lẽ đó hắn vẫn chưa vội vã đi đột phá trái lại cẩn thận thưởng thức cảm thụ bởi vì rất nhiều thân thể ở ngoại diện vì lẽ đó này h ảo giác làm cho người ta mang đến ảnh hưởng quá trình lý trí dĩnh có thể rõ ràng để cảm giác được loại này phân tích không thể nghi ngờ đối với lý trí dĩnh tới nói có tác dụng cực lớn ảo cảnh cũng không phải dường như truyền bá chiếu phim như thế nhượng ngươi xem mà là có một loại chân thực cảm giác cái cảm giác này đến từ tác dụng ở sức mạnh tinh thần Người ở đây lý trí dĩnh hiểu ra một cái đạo lý ảo cảnh năng lực tặng lại xuất đến chính là có sóng năng lượng tất cả sóng năng lượng sung kích cũng có thể phát sinh thương tổn thiên địa vật vật tất cả vận chuyển đều cần năng lượng không có năng lượng chính là vật chất liền tư tưởng đều sẽ không có bởi vậy dù cho là ý nghĩ a sung kích nhưng cũng có năng lượng sinh ra cũng có thể xúc phạm tới một cái người có thể để cho một cái người biến thành ngớ ngẩn rõ ràng những n à y h ảo diệu sau đó lý trí d ĩ n h ở huyết nguyệt t r o n g động thí nghiệm tinh thần va chạm h ảo giác đối với h ảo giác đương đem tất cả cho rằng năng lượng bản chất sau đó lý trí d ĩ n h liền phát hiện thao tác đơn giản quá hơn nhiều một đường tiến lên các loại ảo giác dễ dàng bị lý trí dính phá tan rót cục lý trí dĩnh nhìn thấy cổ điện chu tiên kiếm đá cũng không phải đá tựa như ngọc mà không phải ngọc đại khí cổ điện một chào đến chu tiên kiếm lý trí dĩnh nhất thời cảm giác được duy ngã độc tôn vô địch thiên hạ khí thế tựa hồ toàn bộ thiên hạ đều ở n ắ m trong bàn tay quả nhiên chu tiên kiếm chính là hạt nhân cầm chế lý trí dĩnh lấy ra vật hái châm cho mình lấy máu mỗi một giọt máu tươi rơi ra ở chu tiên kiếm mặt trên lý trí dĩnh cũng cảm giác được thế giới này lệ khí tựa hồ nặng một phần hạt nhân cầm chế đang thức tỉnh chu tiên kiếm đang thức tỉnh thế giới này ma hóa sức mạnh cũng đang thức tỉnh Chu tiên cổ tiên kiếm đây là o lợi t dụng chu tiên cổ kiếm sức mạnh mà không phải cường giả sức mạnh dường như người bình thường dụng thần khí tiêu hao chính là thần khí sức mạnh bản nguyên như thế hiện tại chu tiên cổ kiếm cũng là như thế tu sĩ tầm thường căn bản là phát huy không được sức mạnh của nó thôi thúc nó sẽ chỉ làm nó chịu đến tổn thương rõ ràng điểm này lý c r í dinh trong lòng ngầm thở dài thế giới này không ai có thể chân chính phát huy chu tiên cổ kiếm sức mạnh chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể phát huy chu tiên cổ kiếm sức mạnh đi chu tiên cổ kiếm vi kêu khẽ chấn động tựa hồ làm lý trí d ĩ n h phát hiện mà vui mừng thần giới nhắc nhở phát hiện chu tiên cổ kiếm phát hiện quyển thứ năm thiên thư có hay không hợp thành thái huyền kinh hợp thành thái huyền kinh sau đó thiên địa lệ khí ma tính năng lượng có cảm ứng làm cầu tự vệ thì sẽ vội vàng phát động thú triều song phương đều cảm giác được vội vàng sao lý trí dính nữ mày một cái hắn rất muôn cô vấn dưới thần giới đến cùng là song phương vàng động được, là động nhở, nhắc, vội vàng này, động lớn, phát tình, hạ, đều ộ n g thú i đ ư ợ chuẩn a y vẫn động là lập phát tức thú i ề tốt. t h bị kỹ càng nhân loại ở liên tục không ngừng thú chiều dưới thật là có có thể năng lực không chống đỡ nổi đã như vậy vậy thì hợp thành đi lý trí dinh ý niệm trong lòng loại qua sau một khắc trong đầu của hắn loé qua lượng lớn tin tức thái huyền kinh xuất hiện lần này xuất hiện ở lý trí dĩnh trong lòng còn có thái huyền kinh địa quyền vận chuyển cảm nộ g lý trí dĩnh lĩnh nộ g phảng phất chỉ là một lúc nhưng lại chờ hắn xuất h u y ế n nguyệt động thời điểm phát hiện thanh vân môn cao tầng hầu như đều đến ba ngày trí dĩnh n g ư ờ i ở bên trong ngốc t h ư a hải gian quá dài điên bất dịch nói chuyện đạo n g ư ờ i vẫn tốt chứ ta không có chuyện gì lý trí dĩnh nghe vậy lúc này cười hồi đáp ta rất tốt tạ ơn sư phụ quan tâm điên bất dịch nghe vậy nhất thời ung dung rất nhiều mọi người nghe vậy cũng ung dung không ít việc quan hệ thanh vân môn chuyện lớn đại gia kỳ thực đều rất quan tâm tuy rằng ở đây có người cũng không đồng ý lý trí dĩnh cho thanh vân môn mang đến thay đổi nhưng nhưng không người nào nguyện ý lý trí dĩnh xảy ra chuyện trong chính đạo người đại gia đều yêu quý thanh vân môn chỉ là cái nhìn cùng yêu quý phương thức không giống còn không đến mức bởi vậy hy vọng đối phương chết đi chu tiên cổ kiếm nó quả nhiên nhận ngươi làm chủ vừa nhìn thấy lý trí dĩnh đạo huyền nhưng nở nụ cười ta cảm giác được nó trải qua bị ngươi luyện hóa sau này thanh vân môn liền muốn giao cho ngươi đến thủ hộ ta tất nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận thanh vân môn không cho nó gặp phải thương tổn lý trí dĩnh hồi đáp chu tiên cổ kiếm vô cùng tốt nhưng là nhân v ì bọn ta thực lực không đủ nếu chúng ta thôi thúc chu tiên cổ kiếm chỉ có thể tiêu hao nó bản nguyên vì lẽ đó chúng ta thôi thúc số lần càng nhiều chu tiên cổ kiếm liền vượt yếu đuối vượt dễ dàng bị hư h a o còn có cách nói này tăng thúc thường nói chuyện đạo nói như thế chúng ta chu tiên cổ kiếm không thể lâu dài dùng xuống chờ chúng ta có người thành là chân chính thần tiên này là có thể thỏa thích triển khai lý trí dĩnh nói chuyện đạo vật ấy hẳn là thuộc về tiên giới vừa nghe lý trí dĩnh điên bất dịch cùng nhân chấn động không tên chu tiên kiếm hẳn là thuộc về tiên giới thần minh đánh giá như vậy Phi thiên ư ờ n Cũng không g cao. có chu t kiếm, chúng thư a t a n vân môn n h h thế năm à quyền đạo h u y k hợp ô nhất vừa nghe lý trí dĩnh mọi người tại đây trở nên kích động nghe đồn thiên thư có năm quyền năm q u y ể n hợp nhất liền có thể phá giải trường sinh huyền bí như vậy này thái huyền kinh địa quyền có hay không có thể trợ giúp mọi người tu đến trường sinh bất tử cảnh giới nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta trở lại nói đạo huyền nói chuyện đạo chúng ta đi nghị sự đại điện đạo huyền tiếng nói hạ xuống toàn trường dồn dập thu hồi hỏi dò tâm tư không sai ở đây tuy rằng an toàn cũng không có người nào nghe trộm nhưng nơi đây thật sự không phải chỗ nói chuyện nơi này cứ việc không có tác dụng gì tuy nhiên năng lực làm thanh vân môn một cái đường lui một trong đại gia lào ở lại đây tổng sẽ khiến cho chú ý một môn phái bên trong cũng không ai biết có hay không có gian tế lý Chi dĩnh chưa hề đi ra đại gia chờ đợi có thể lý giải bởi vì lý Chi dĩnh là một cái phi thường then chốt người hắn quan hệ đến thanh vân môn tương lai quan tâm tình huống của nàng là bình thường nhưng là lý Chi dĩnh xuất đến rồi như vậy tiếp tục ở chỗ này chờ c h ờ t h ì có chút lãng phí thời gian liền dễ dàng khiến người ta cảm thấy kỳ quái dễ dàng gặp trở ngại này liền không có cần thiết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 612 t h á i huyền kinh đạo huyền cùng nhân nhìn lý Chi dĩnh v i ế t chính tạ ở trên vách tường diện kinh văn đều chấn động không tên đây làm ta thanh vân môn chủ yếu nhất bí mật Đạo h u y ề ngày thứ hai bắt đầu toàn bộ thanh vân môn nhất thời bắt đầu sắp nhập lần này các ngọn núi thủ tọa đều chống đỡ các đại trưởng lão cũng chưa từng có đoàn kết toàn bộ thanh vân môn trên dưới bắt đầu trình biên kết thúc khá là giải rác quản lý trạng thái bắt đầu rồi quân sự hóa quản lý hết t hệ thanh vân môn đệ tử nội môn đều chiếm được bộ phận thái huyền kinh nội dung mỗi người sức mạnh công kích đều vọt lên gấp đôi tả hữu có thậm chí phiên gấp mấy lần có thể nói là thực lực tăng lên dữ dội thanh vân môn đệ tử bắt đầu lượng lớn điều động các loại phép thuật từ lý trí dĩnh nơi này truyền bá ra vô số đệ tử hạ sơn dùng pháp thuật thay đổi khu vực xu thế làm mọi người sắp xếp con đường đồng thời cũng chế tạo các loại tránh né nguy hại địa điểm thanh vân môn lượng lớn điều động thời điểm đạo huyền cũng cho thiên âm tự cùng phần hương cốc tuyên bố thú triều cảnh cáo không nghi ngờ chút nào thanh vân môn hành động này ảnh hưởng phi thường to lớn chính đạo đệ tử tuy rằng cạnh tranh kịch liệt thế nhưng ở một ít trái phải rõ ràng mặt trên bọn hắn nhưng phi thường đoàn kết thanh vân môn nếu tuyên bố như vậy cảnh cáo cũng mà còn có hành động như vậy bọn hắn tự nhiên không hoài nghi nữa cấp tốc hành động cùng lúc đó thanh vân môn chung quanh xây dựng chỗ tránh nạn sự tình cũng làm cho rất nhiều người bị được chấn động dù cho lúc trước có một ít người không tin thú triều muốn bạo phát nhưng là thanh vân môn hành động như vậy nhượng đại ra rõ ràng thú t r i ề u khẳng định là muốn bạo phát bởi vì thanh vân môn không thể đem chính đạo đứng đầu tiến dự cho phá hủy đại gia biết sau đó không đến bao lâu lục tục thì có các loại yêu thú bắt đầu tập kích nhân loại vào giờ phút này thanh vân môn đệ tử chung quanh c ấ t bước đồng thời còn đặc biệt làm bách tính chúng sinh đặc chế một môn người người có thể học tập võ học nhộn t h ế gian bách tính cũng có thể cường thân kiện thể cùng yêu thú cấp thấp chiến đấu làm tồn sống tiếp mà nỗ lực man hoang ma giáo yêu thú t r i ề u thật sự bạo phát vạn nhân vã nghe được thanh long báo cáo không khỏi sửng sốt một chút t h trong chính đạo đầu tiên bạo phát thanh long nói chuyện đạo bất quá thanh vân môn hạ đệ tử phản ứng cực kỳ cấp tốc ở phạm vi lớn xây dựng chỗ tránh nạn đồng thời bên trong tiến hành p h ò n g bị này đế cái t i u lý trí dĩnh tựa hồ được chu tiên kiếm tán thành bây giờ thực lực tăng lên dữ dội cất bước chiến trường hầu như sở hướng vô địch ngoài ra hắn không biết dùng thủ đoạn gì một cái chu tiên kiếm dĩ nhiên ở cùng một ngày phân đường xuất hiện ở vài cái không giống địa phương vạn nhân vãng nghe vậy hai hàng lông mày hơi nhữu một tí sau một khắc vạn nhân vãng nói chuyện ta biết rồi ở vạn nhân vãng mới vừa từ thanh long bên kia thu được tin tức sau đó chật nghe tin tức chính đạo thế lực chính đang g â y dựng một cái nhân loại thủ vệ liên minh hiện tại các đường chính đạo đệ tử trải qua bắt đầu gia nhập trong đó liên minh sao vạn nhân vãng trong lòng hơi động đ ỗ n g nhiên rõ ràng lý trí d ĩ n h cách làm hắn nhất định là muốn thông qua cái này liên minh đến thống nhất chính đạo liên minh chỉ là danh nghĩa thống nhất chính đạo mới là hắn chuyện cần làm thật không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy giỏi về nắm cơ hội nếu ngươi đều đã kinh bắt đầu hành c h u y ể n động ta tự nhiên cũng có thể giúp ngươi một phen phía ta bên này cũng không thể chậm lại vì ta tiểu si ta lần này sẽ không bỏ qua bất kỳ phục sinh cơ hội của nàng ma giáo bên này rất nhanh ở vạn nhân vãng phát động dưới cũng bắt đầu tạo thành liên minh chuẩn bị phòng thủ yêu thú tập kích trí Chí dĩnh chính ma hai đạo hợp nhất hay là sẽ không quá lâu đây ở hợp nhất ma giáo đệ từ thời điểm bích giao hướng lý trí dĩnh cười nói lần này hảo sau đó đại gia cũng có thể dễ dàng đi ở trên đường cái đương nhiên lý trí dĩnh hồi đáp bất quá thu thần mới là phiền phá nhất chuyện này không dễ như vậy giải quyết cái này ma hoa thế giới không giống như phong vân có long cốt c h ấ n áp bởi vậy lần này thú triều dần dần mà bạo phát cuối cùng hội kiên trì bao nhiêu năm lý trí dĩnh cũng không biết ở trong môi trường này dù cho là lý trí dĩnh có lúc đều cảm giác được chính mình tựa hồ càng thêm táo bạo làm việc kiên trì nhỏ rất nhiều may là đại đa số tu lợi người cũng có thể n h ậ n mại hạ xuống dáng dấp như vậy cáu kỉnh sinh hoạt kỳ thực cũng đối với chính đạo sản sinh rất nhiều ảnh hưởng chí ít các loại sai lầm dễ dàng xuất hiện nhưng là các loại lệ khí nhưng ở gia tốc lý trí dĩnh thủ hộ liên minh lớn mạnh tốc độ thời loạn lạc xuất anh hùng ở thời loạn lạc đại gia đều sẽ tìm kiếm bảo vệ lý trí dĩnh cái này anh hùng tự liên minh tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người cái này liên minh từ bắt đầu thành lập thời điểm liền quy định quyền lợi cùng nghĩa vụ ở không làm thương hại vô tội tình hô n giới dù cho là tà tu cũng có thể gia nhập đương nhiên động tác này lệnh rất nhiều người lên án nhưng là muốn đến thú triều nhưng là ở mấy người cổ suý lý trí dĩnh nhân nghĩa cho phạm sai lầm người cải chính cơ hội chờ thuyết pháp giới lên án cùng thanh niên phản đối trong nháy mắt liền biến mất rồi sinh tồn trước mặt chính tả chính là việc nhỏ thú t r i ề u dần dần má tăng mạnh một làn sóng liền với một làn sóng mỗi một lần thời loạn lạc t ầ n g thấp nhất b á c h tính tự nhiên là thống khổ nhất bách tính trôi g ạ t khắp nơi cửa nát nhà tan t r u n g quanh có thể thấy được lý trí dĩnh liên minh cũng chỉ có thể làm hết sức người giám hộ nhưng không thể bảo vệ mọi người đương từng con yêu thú mạnh mẽ xuất hiện sau đó chính là tu chân giả cũng bắt đầu ngã xuống ở to lớn sinh tồn dưới áp lực thanh vân môn xuyên giới đạo pháp các loại phương thức chiến đấu lợi dụng tốc độ cực nhanh phổ cả xuống chiến tranh mang đến hai nạn cũng mang đến tiến bộ chính đạo yêu thú triều bạo phát càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm tà đạo bên này thú triều vấn đề cũng bắt đầu nghiêm trọng bắt đầu đại gia đối với quỷ vương tông mời cũng không để ý nhưng là chờ yêu thú nhiều lần buộc phát ra bắt đầu sau đó quỷ vương tông bên này mới thành lập một cái t h a n h giáo liên minh rất nhanh sẽ bắt đầu thu nạp không ít l ẻ loi lạc lạc ma giáo đệ tử thanh thế dần dần mà lớn lên nhiều diện tác chiến thâm tư đa dụng theo thú triều hai nạn đẳng cấp dần dần mà tăng lên lý trí dính cảm giác tinh thần của chính mình áp lực càng lúc càng lớn b càng càng ấ càng càng chương n sáu trăm mười ba chiến đấu thăng cấp ta môn phái bị diện ở lý trí dĩnh phía trước biến mất quá một quãng thời gian kim bình nhi lần thứ hai xuất hiện hai mắt nước mắt lưng chòng nhìn lý trí dĩnh ta thật sự thật hối hận đều là sai lầm của ta nếu như không phải ta đối với ngươi lời giải thích khịt mũi con thưởng thì sẽ không tùy ý một ít yêu thú theo ta ta tông môn cũng sẽ không bị diệt lý trí dĩnh ngay vậy vi vi t r ầ mặt m lại tông diệt chuyện này ý nghĩa là thú triều bạo phát đến cực hạ lý trí dĩnh biết thú thần xuất hiện sau đó nhân loại muốn đối mặt chiến tranh mới hội chân chính khủng bố ngươi có thể hay không báo thủ cho ta kim bình nhi đi tới lý trí dĩnh bên người ngươi nếu là nguyện ý giúp ta báo thủ ta có thể giúp ngươi một tay trên người ta có thứ ngươi muốn có thứ ta muốn lý trí dĩnh ngay vậy vi vi sửng sốt một chút nói thật hắn không cảm thấy hắn có món đồ gì phải từ kim bình nhi bên này thu được không thể bất luận ngươi có nguyện ý hay không cho ta đồ vật có một chuyện đó là chắc chắn sẽ không thay đổi lý trí dĩnh trầm mặc một hồi lập tức nói chuyện đạo ta nhất định sẽ đi giết thú thần nhưng là giết hắn rất khó thú thần là thiên địa lệ khí sinh ra kết quả chỉ có bên trong đất trời không có oán hận hắn mới hội mất đi sức mạnh tội nguồn mới sẽ bị hủy diệt thiên địa lệ khí kim bình nhi nghe vậy lúc này sửng sốt n g n g đầu lên nhìn lý trí dĩnh nàng mở miệng dò hỏi ma giáo tồn tại có phải là sai lầm ma thú này lệ khí nhưng là chúng ta ma giáo sinh ra các ngươi chỉ là sản xuất lệ khí một phần lý trí dĩnh hồi đáp thiên địa lệ khí không chỗ không sinh ra chính là tự nhiên bên trong các loại c h é m giết vậy cũng hội có lệ khí sinh ra ma giáo hay là nguyên nhân trọng yếu nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất giết chóc quá nhiều chuyện gì đều sẽ có n à y giết chóc cũng không hạn chế nhân loại trong lúc đó còn bao gồm sinh mệnh khác lý trí dĩnh giải thích như vậy rất rõ ràng kim bình nhi trong nháy mắt liền lý giải thì ra là như vậy kim bình nhi gật gật đầu ta đều hiểu nay thế giới này thật có hy vọng thành lập một cái hải hòa trật tự sao có hy vọng lý trí dĩnh hồi đáp hoàn toàn có thể dựng lên đến thiếu trí tuệ của nhân loại muốn thực hiện bên trong đất trời có thể kéo dài phát triển hoàn toàn là có thể được khu là khác chúng ta có nguyện ý hay không đi làm có nguyện ý hay không vì đó trả giá nỗ lực thôi ngươi đang cố gắng đi làm chuyện này đúng không kim bình nhi nói chuyện đạo ta nghĩ theo ngươi có thể không theo ngươi lý trí dĩnh hồi đáp bất quá con đường của ta nhất định tràn ngập gian khổ cùng nguy hiểm ngươi theo ta bao nhiêu hội bị liên lụy cái gì ngoài ra ta người này tuy rằng có trinh khí nhưng nam nhân bình thường hẳn là có ý nghĩ ta đều hội có ngươi nếu là theo ta ta khó tránh khỏi hội lên không an phận ý nghĩ kiến nghị ngươi thận trọng cân nhắc sau đó ra quyết định sau kim bình nhi nghe vậy nhất thời trầm mặc không nói lý trí dĩnh cũng không có cái gì lưu luyên thái độ một cái xoay người liền rời khỏi nơi này kim bình nhi tại chỗ ở lại một hồi nhanh chóng đi theo ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời chém giết vô số thú thần ra tay một lần sau đó chính đạo cũng được ma đạo cũng được đều gặp phải nghiêm trọng nguy cơ không có một cái tông môn có thể độc lập chống đối yêu thú công kích đương yêu thú bên trong xuất hiện thú thần sau đó chiến đấu thì càng thêm đáng sợ phần hương cốc tới gần thập vạn đại sơn đầu tiên liền gặp phải súng kích cơ hồ bị diệt thiên đong tự thanh vân môn chủ động cứu viện trưởng môn liên hợp lại cùng nhau dựa theo tam tài trận phương thức cùng thú thần giao thủ quá mấy lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối khó có thể phản công này trong trận chiến ấy thanh vân môn triển lộ ra sức mạnh hoàn toàn bất đồng xuất đến thái huyền kinh gấp trăm lần tăng cường sức mạnh lệnh thanh vân môn chịu đựng đến từ thú thần hầu như chín thành công kích thú triều anh kích thanh vân môn đệ tử cũng đưa đến phi thường then chốt tác dụng từng cái từng cái gấp trăm lần uy lực bạo phát giải cứu một cái lại một cái tình thế nguy cấp thoáng qua trong lúc đó hai năm trôi qua rồi đạo huyền trưởng môn hai năm ngài có phải là hẳn là cân nhắc vận dụng chu tiên kiếm ngày đó phần hương cốc thượng quan sách hướng đạo huyền dò hỏi lại không dùng tới nếu như vận dụng chu tiên kiếm là có thắng lợi khả năng đạo huyền nói chuyện nhưng l à n à y lệ khí biến hóa thu thần là rét không chết sau đó không tới thời khắc sống còn tốt nhất không nên dùng chu tiên kiếm bởi vì chu tiên kiếm sức chịu đ ư n g độ là có hạn nhiều lần sử dụng hội đoạt kiếm như lai thần trưởng uy lực có thể để người ta bạo phát mấy chục lần sức mạnh trải qua phi thường không đơn giản này một chiêu chính thức trưởng pháp ngoại xá thân thành phật càng là gấp mấy trăm lần sức mạnh bạo phát đông nhiên phần hương cốc nói chuyện nhưng là ta phần hương cốc không có thứ gì đạo huyền trưởng m u ố n ngươi xem có phải là đạo huyền thí c h ủ không tử t a vì như lai thần trưởng ta thiên âm tự nhưng là suốt một ngàn người gia nhập thủ hộ liên minh phổ hoàng thượng nhân nói chuyện đạo ta thiên âm tự hơn nửa sức mạnh đều rơi vào thanh vân môn chi bên trong đạo huyền nghe vậy nhất thời cười nói như lai thần trưởng ta cũng là cùng lý trí d ĩ n h khuyên can đủ đường hắn mới đưa đến thức thứ chín này ngoài ngạch một chiêu xá thân thành phật mặc dù là tự tàn biện pháp nhưng hẳn phải chết một đòn nhưng cũng không giống người thường làm các ngươi người trong phật môn ở nguy nan bên trong có thể phát huy cuộc đời của chính mình giá trị còn thái huyền kinh ba tầng đầu trải qua cho các ngươi phần hương cốc cũng không thể lòng tham không đáy ta có hơn ba trăm người gia nhập thủ hộ liên minh ngươi xem có phải là lại cho một ít thái huyền kinh nội dung thượng quan sách hướng đạo huyền do hỏi ta nói rằng huyền ngươi thẳng thắn một ít trực tiếp đem hoàn chỉnh thái huyền kinh cho chúng ta hảo chúng ta phần hương cốc tất cả điện tịch cũng đều giao cho các ngươi thanh vân môn như thế nào này buôn bán không có l ợ i đạo huyền nghe vậy không nhịn được nợ nụ cười bất quá ngươi hiện tại xuất lực hơn nhiều sau đó đối với phần hương cốc phát triển cũng là có lợi thượng quan sách nghe vậy nhất thời cười hì hì không đón thêm khang kỳ thực gia nhập thủ hộ liên minh đại gia đều chiếm được chỗ tốt tuy rằng cái này thủ hộ liên minh có rất nặng thanh vân môn bằng dáng thế nhưng nó quy tắc đúng là phi thường công bằng công chính tất cả xem thực lực tất cả xem công hiến chỉ luận thiên ác bất luận chính tả như vậy công chính cơ cấu trải qua có không nhỏ sức ảnh hưởng nếu không là tam đại chính đạo chống cảm chính hiện nhiều thấy người gia đỡ, đây đệ đạo tại mọi rất tứ là bá chủ n hiệp ư n g là c á này ba đại đầu nâng lên liên minh, n ba đại đầu cự g o thương n h môn bất kể bất kể cứ i nào quay nhập bên n g càng càng đi khác thái một trưởng lao hướng đạo huyền dò hỏi như vậy xuống nhân loại chúng ta chỉ sợ không đủ yêu thú môn d i ễ t ta đúng đấy n à y từ hai năm mà thôi nhân loại chúng ta chết rồi lượng xong rồi lại một trưởng lão nói chuyện các nơi báo lên mấy quả thực là nhìn thấy mà giật mình a hiện tại chỉ có thể chờ đợi đạo huyền nghe vậy thở dài một hơi lập tức nghiêm m t nói chờ trí dĩnh đột phá đến thái thanh cảnh giới tất cả vấn đề đều có thể giải quyết thái thanh cảnh tất cả trưởng lão nghe vậy r ồ n r ậ p có chút cảm thán này cảnh giới nếu như tốt như vậy đột phá vậy thì tốt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười bốn một khi lý trí dĩnh đột phá đến thái thanh cảnh hầu như hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết đương nhiên thái thanh cảnh s á t thực không dễ dàng trong hai năm qua lý trí dĩnh tuy chia ra làm chín đối với thiên địa cảm n g ộ phương thức mạnh rất nhiều thế nhưng hắn vẫn không có đột phá đến thái thanh cảnh giới thái thanh cảnh giới vừa đến lý trí dĩnh liền có thể đem chu tiên kiếm uy lực phát huy được đến lúc đó là có thể áp chế t h u triều vào giờ phút này không đơn thuần chính đạo hợp lưu ma đạo cũng ở s ắ p nhập bên trong vạn nhân vãng xem nhỏ vẽ hổ thêm vào lý trí dĩnh cái này để ế nhị sắt tính tầng trời thánh giáo liên minh bây giờ cũng là một gia độc đại hầu như đem các đại giáo phái áp chế không t h ở nổi bất quá cái này thánh giáo liên minh làm việc phi thường công chính hiện tại rất nhiều mọi người tình nguyện cùng thánh giáo liên minh đồng thời đối phó thú t r i ệ u vì lẽ đó các phái tình cảnh càng thêm gian nan c h ỉ ít ở thánh giáo liên minh bên trong thời điểm chiến đấu lục đục với nhau là phi thường thiếu bởi vì thánh giáo liên minh bên trong có từng cái từng cái thiết diện phán q u a n ở ai dám s a n g bậy ai sẽ chết một tháng một tháng trôi qua chính tà hai giáo hợp lưu xu thế cũng càng ngày càng rõ ràng tất cả không ôn và người đều sẽ chết chỉ có ô m đoàn mới có thể còn sống ô m đoàn người dần dần mà bắt đầu tăng lên theo ô m đoàn mở ra bất kể là ai đều cảm giác được một cái thời đại mới đến dường như thế gian thành lập quốc gia như thế tu chân giới đế quốc cũng phải xây dựng lên đến rồi trong nháy mắt lại quá ba năm n h â n tộc số lượng giảm thiểu bảy phần mười ba năm qua yêu thú cường độ rộng mở tăng lớn nhân loại d i ệ t số lượng cũng bắt đầu tăng lên không biết bao nhiêu cái môn phái nhỏ che diện không biết bao nhiêu truyền thừa triệt để đ o ạ n tuyệt có rất nhiều thứ lý trí dĩnh muốn vận dụng chu tiên kiếm cứu lại tình thế nguy cấp nhưng trải qua cân nhắc sau đó hắn nhẫn mại đi này một nhẫn mại lại là ba năm ba năm qua yêu thú rốt cục bắt đầu giảm thiếu yêu thú giết chóc lệ khí hoán hận được phát thiết thiên địa bị lệ khí m a tính năng lượng ô nhiễm trình độ giảm thiểu quy tắc biến hóa lại bắt đầu có hiệu lực khôi phục ngoài ra yêu thú bị giết lệ khí cũng ở giảm thiểu song trọng hiệu quả bên dưới hết thể đều ở hướng về mỹ hảo phương hướng phát triển bây giờ lý trí dĩnh liệt thể trọng sinh cũng hơn nhiều đầy đủ đạt đến ba mươi sáu người ba mươi sáu cái thân thể ba mươi sáu lần tốc độ tu luyện cuối cùng cũng coi như nhượng hắn lần thứ hai hoàn thành đ ộ t phá vì này ba mươi sáu người chính đạo thủ hộ liên minh ngoại đạo thánh giáo liên minh đều trả giá lượng lớn tài nguyên thái thanh cảnh lý trí dĩnh rốt c ụ c đặt đến vô số người hy sinh kỳ thực sẽ chờ đợi ngày đó đến chờ trưởng khống chu tiên kiếm người hoàn thành đ ộ t phá nhưng là yêu thú giảm thiểu nhưng nhân loại sức mạnh chống cự cũng ít hơn nhiều ở mọi người phát hiện yêu thú giảm thiểu thế nhưng bởi vì cao thủ giảm thiểu mà có chút lúc tuyệt vọng lý trí dĩnh rốt c u c đột phá thái huyền kinh thái thanh cảnh tổ hợp lệnh lý trí dĩnh cảm giác mình trải qua có thể vận chuyển chu tiên kiếm phát huy nó một ít uy năng đến kết thúc thú chiều thời điểm rồi lý trí dĩnh đi ra nơi bế quan nhìn thanh minh tiên h không trong lòng trải qua có quyết định thánh giáo liên minh ta phải đi về ta chuẩn bị tìm thú thần quyết chiến hóa thân đế nhị lý trí dĩnh hướng bích giao nói chuyện với u cơ đạo các ngươi chú ý bảo vệ mình ta thả ở trên người các ngươi huyết ngưng hạt châu nhất định phải mang được gặp nguy hiểm ta trong nháy mắt có thể chạy tới ừng bích giao cùng u cơ gật gật đầu thập vạn đại sơn Cùng Kim ừm kim, nói nói, kim bình nhi gật gật đầu cẩn thận một ít ta chờ ngươi nếu là ngươi chết rồi ta cũng không sẽ tiếp tục sống nghĩ quá nhiều lý lao bản không phải là chỉ là hư danh lý trí d i n h cười nói thân thể hóa thành sương máu tiêu tan ở trong không khí một cái nào đó chỗ tránh nạn lý trí d i n h cùng dần dần lớn lên tiểu hoàn nói chuyện nói ta muốn đi giết thú thần đại cắt đại l ợ i yêu tiểu hoàn hướng lý trí dính nói chuyện đạo trí dính ca ca ôm, ôm. thế phong nhật hạ a c h u nhất tiên cảm k h á i nói lòng người không cổ tiểu hoàn g ngươi là cô nâng già tại sao có thể làm chuyện như vậy bất quá lý tiểu tử ngươi đến sống sót trở về không phải vậy tiểu hoàn g chỉ có thể g á n cho người khác ngươi cái này phân thân có thuật thứ hôn trướng ta cảm thấy ngươi hay vẫn là sống sót đối với thế giới càng có lợi hơn các nơi lý trí dĩnh cáo từ rời đi thanh vân sơn bình phong đạo huyền điền bất dịch cùng nhân vẻ mặt hễ vải nhìn bình phong phía trước lít nha lít n h í phản phất lượng lớn yêu thú tâm tình chấn động không tên bất kể là ai đang nhìn đến nhiều như vậy yêu thú hải đều sẽ cảm giác được khủng bố cảm giác được áp lực cảm giác được bất đắc dĩ nay thú thần dĩ nhiên biết lý trí dĩnh đang đột phá muốn trực tiếp công phá ta thanh vân sơn phá hủy chu tiên kiếm quả thực là hoang tưởng thương tùng lao đạo nợ nụ cười thú thần thì thế nào còn không phải là bị ta thất v ị n ô công tính toán ta làm đại gia lại tranh thủ đến một q u a n g thời gian ngươi còn không thấy ngại nói nếu không là thiên âm tự người tha thứ ngươi ngươi bây giờ còn có thể đứng ở nơi này điền bất dịch nghe vậy nhất thời nói chuyện đạo phổ trí nói thế nào cũng là ngươi hại chết thảo miếu thôn sự tình ngươi cũng có trách nhiệm người tổng sẽ mắc sai lầm thương tùng đạo nhân nhưng không chút phật lòng chỉ cần ta sau đó không phạm sai lầm là tốt rồi nói những thứ này nữa năm ta như vậy liều mạng cứu người đâu chỉ thảo miếu thôn một cái được rồi đừng cãi đạo huyền nói chuyện đạo trương tiểu p h à m cùng lâm kinh vũ nghe được chỉ sợ trong lòng có chút không thoải mái thương tùng điền bất dịch chuyện năm đó nếu đã qua đại gia sau đó cũng không cần nhắc lại điền bất dịch cùng thương tùng đạo nhân nghe vậy r ồ n r ậ p trầm mặc đạo huyền nói không sai chuyện của quá khứ liền để nàng đã qua đi bỗng nhiên thanh vân sơn ở giữa gió nổi lên rồi trên bầu trời mây đen hội tụ tiếng sấm cuồn cuộn vang lên chuyện này rất nhiều thanh vân môn người thấy thế đều sửng sốt một chút sau một khắc không biết bao nhiêu thanh vân môn đệ tử vẻ mặt trở nên cực kỳ chấn động kinh hỉ thần kiếm ngự lôi chân quyết đây là thần kiếm ngự lôi chân quyết thật lớn thần kiếm ngự lôi chân quyết ta so với ta đã qua nhìn thấy thần kiếm ngự lôi chân quyết còn tốt đẹp hơn nhiều lần này một tia chớp chỉ sợ liền năng lực bổ ra một ngọn núi đi sức mạnh thật là khủng bố đến cùng là cái gì thần kiếm năng lực có uy năng như thế ở mọi người nói chuyện trong lúc đó trong hư không đ ở vô số người lay động lý trí dĩnh tiên ma nguyên thần tay cầm chu tiên h kiếm phát ra từ thế giới tinh thần âm thanh cựu thiên huyền sát hóa thành thần lôi huy hoàng thiên uy lấy kiếm dân chi cồn phong gào thét to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện từng đạo từng đạo lôi đỉnh từ thiên không lít nha lít nhít đúc mà xuống đánh về lít nha lít nhít bảy yêu thú lôi điện sức mạnh xé rách tất cả không biết bao nhiêu người ở lôi điện phía trước không chút nào chống đối khả năng biến mất không còn tăm hơi lôi điện bên dưới vô số yêu t h ú trực tiếp biến mất luyện cho t à n cũng không tìm tới lôi điện sức mạnh quá mức bá đạo toàn bộ chiến trường mọi người áp lực làm không còn một mống vào lúc này một cái to lớn manh thu bóng dáng rộng mở gầm thét lên vọt lên hướng lý trí d ĩ n h va chạm lại đây hai cái bóng dáng ở trong hư không rết đến cùng một chỗ vô số đám mây va chạm dây dưa phát sinh như tiếng sầm đến áp l ự chương m ạ n mẽ, nhựa phía ở d ớ sáu trăm mười lăm kinh tiên tri Chi chiến trù tiên kết thúc nhân loại bị ngươi tàn sát bảy phần mười không biết bao nhiêu địa phương trải qua đã biến thành khu không người lý trí dinh nói chuyện đạo ngươi mặc dù là bị bức bách nhưng là ta hay vẫn là sẽ không tha thứ ngươi lý trí dinh tiếng nói hạ xuống chu tiên kiếm nhất thời toàn lực thôi thúc d ư ơ n g rực bạch quang rộng mở bạo phát trói loa mắt lại không người nào có thể nhìn rõ ràng đoàn n g ư n g kia v ầ n g sáng bên trong bóng người mọi người chỉ là nhìn thấy giữa bầu trời trói mắt ánh sáng rọi sáng toàn bộ thương cung thậm chí ngay cả chân trời mặt trời mới mọc rốt cục cũng mất đi màu sắc bạch quang nơi sâu xa phảng phất có người sâu sát thờ dốc âm thanh thẳng như manh thu cầm nhẹ khốn thu cầm hao hào quang không ngừng mà biến hóa màu sắc v ạ n mẹo rốt cục ánh sáng rõ ràng một chút kết quả xuất đến rồi sao rất nhiều lòng người trong bay lên nghi vấn sau đó thật chặt nhìn chằm chằm thiên không dù cho rất nhiều người con mắt trải qua được không trói mắt m à r ơ i lệ hay vẫn là nhìn chỏng chọc vào thiên không trận chiến này quá là quan trọng bởi vì trận chiến này quan hệ đến nhân loại vận mệnh cùng tiền đồ bọn hắn không thể không quan tâm thú thần kiếm cùng đoàn kia bạch quang sau một hồi lâu bông cất tiếng cười to thần thái điên cuồng tựa hồ ở trong mắt hắn có cái gì trên h nhất Hán ế gian cười việc. buồn Bất quả, t u Quy nhiều n cũng lớn không g chỉ cười có chữ. thôi, là lời mà một t r đường chân trời cuồn phong càng ngày càng là thế liệt chu tiên thần kiếm uy thế cũng càng lúc càng lớn không biết từ đâu thì bắt đầu phảng phất là một cái nào đó âm thanh từ thiên giới địa phủ truyền đến trầm t h ấ p sướng tụng thần bí thần chú bắt đầu vang vọng ở bên trong trời đất đoàn kia rừng rực bạch quang bông bay lên không bay lên càng là rơi vào trôi này ánh sáng vạn trượng chu tiên chủ kiếm trôi kiếm bên trên hầu như cùng lúc đó chu tiên kiếm trận dĩ nhiên phát động như phá thiên tư thế trôi này c u ồ n kiếm gào thét kéo tới nhìn như trầm trượm nhưng trên trời dưới đất càng phảng phất càng không một nơi có thể trốn gặp thần sát thần nộ tiên chu tiên đây chính là chu tiên kiếm nó chính là bá đạo như vậy lợi hại như vậy như thế châu bò phong q u y ể n tàn vân hết mức bay ra thú thần càng không có một chút nào vẻ sợ hãi càng không mảy may ý tránh lui đón gió đón quang thú thần thân thể to lớn hăng hái nhảy lên càng là hướng về chu tiên cuồng kiếm ngay mặt bay đi trong chính đạo nhân hòa tàn dư thu yêu môn mỗi người đều là câm như hến đặc biệt là những cái kia tự thú không phải thú thu yêu giờ khác này càng là sợ hãi đến lợi hại cáu kỉnh bất an điên cuồng dít đảo nhưng là bọn hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào đối mặt chu tiên kiếm vĩ đại sức mạnh tất cả mọi người cảm giác được khủng bố cảm giác được bất đắc dĩ cảm giác được không thể chống lại một chiêu kiếm ầm ầm mà xuống thú thần ngửa mặt lên trời thét dài toàn bộ cánh tay đều hợp đến trước ngực khoái mục trợt tròn ở chu tiên chủ kiếm đâm một khắc đó t h ì n h lính hắc khí đại thịnh k h á i bàn tay lui phía chân trời trong một tiếng xét tầm ầm hắn càng là mạnh mẽ đem trôi này thẳng có thể khai thiên bình thường thần kiếm nằm lấy nhưng là thú th lý trí dính không phải đạo huyền hắn so với đạo huyền lợi hại hơn lý trí dính sức mạnh phi thường mạnh mẽ thái huyền thiên kinh uy năng càng khó mà tin nổi chu tiên kiếm chui vào thú thần ngực thú thần thân thể to lớn phản phất cũng bắt đầu hư vô mờ ảo liền muốn bị này kinh thiên lực lượng phá là giả không thú thần trong mắt ánh sáng càng ngày càng yếu cuối cùng không địch lại bực này tuyệt thế thần kiếm chỉ thấy thân hình hắn ở chu tiên kiếm giới càng ngày càng nhỏ nhưng không biết làm sao phản phất là sức mạnh va chạm tiêu hao theo thú thần thân thể dần dần nhỏ đi nguyên bản khổng lồ chu tiên chủ kiếm cũng bắt đầu thu nhỏ lại chỉ có đoàn kia hảoang hay vẫn là như vậy sáng sủa trói mắt tình huống như thế vẫn kéo dài mãi đến tận thú thần rốt cục một lần nữa biến hóa làm người thường thân hình to nhỏ hắc khí bao phủ chỉ chốc lát sau âm âm tàn đi mọi người thấy rõ ràng hắn c à n g là đã biến thành một người thiếu niên răng r ấ p chỉ là giờ khắc này ráng r ấ p trắng bệnh tóc phong loạn h i ệ n nhiên là bại cục đã định chu tiên kiếm rộng mở hóa thành một ánh hào quang cùng lý trí dĩnh tiên ma nguyên thần đồng thời biến mất sau một khắc một tia sáng chuyển đến một cái người chậm rãi đạp không mà đến nhưng là lý trí dĩnh lý trí dĩnh chân thân vừa mới mới ra hiện lý trí dĩnh bản thân vừa ra hiện hơi thở kia nhất thời trở nên càng tăng mạnh hơn hoành mạnh thật mạnh mẽ đối mặt lý trí dĩnh thời điểm nhân loại không có cảm giác gì nhưng l à yêu thú môn cảm giác liền phi thường lợi hại yêu thú môn cảm giác là tương đương nhạy cảm bọn hắn đối mặt lý trí dĩnh thời điểm thì có loại đối mặt thú thần cảm giác vạn thân thiên kinh vũ cổ p h ụ thủy thân sâu độc là cỡ nào mạnh mẽ có cổ độc người cất bước rừng dầm nguyên thủy liền manh thú đều phải chạy trốn h ư hổ tu chân sâu độc người ta biết tình cảm của ngươi cũng biết ý nghị của ngươi nhưng là trên người ngươi lệ khí là không bị k h ô n g chế lý trí dính nói chuyện đạo vì lẽ đó ta chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi ngươi hiểu chưa ta cũng muốn chết thú thần nói chuyện bởi vì ta đột nhiên cảm giác thấy sống sót không có ý nghĩa ta giết hơn một nửa nhân loại kỳ thực gần như đầy đủ lý trí dính không nói gì đ ỗ n g nhiên hắn ngực huyền hỏa dám một trận nhảy lên sau đó tự động bay ra sau một khắc huyền hỏa dám muốn nổ tung lên một con r ồ n g lửa đột nhiên xuất hiện chuyện gì thế này lý trí dính thấy thế không nhịn được kinh ngạc không tên sau một khắc lý trí dính phản ứng lại rồi thần giới khẳng định là thần giới làm ở thần giới diễn biến thế giới thời điểm nhất định sẽ gặp phải nội dung vợ kịch không cách nào t r ư ở n g khống hoặc là tình tiết không có cách nào bù đắp tình huống ở gặp phải tình huống này thời điểm thần giới thường thường hội dùng thủ đoạn đặc thù giải quyết chẳng hạn như này huyền hỏa g i á n g biến hóa chính là một người trong đó đạo lý nay trung quy là diễn biến thế giới vì lẽ đó rất nhiều thượng cổ nhân vật liền không tồn tại không có những cái k i u người thần giới nếu là lười bố trí những cái kia biến hóa c ụ vậy sẽ phải giả thiết một hợp lý kết quả bằng không lý trí dĩnh như thế nào tiếp tục thống nhất con đường chính là bởi vì như vậy thần giới có biến hóa như thế cùng an bài thú thần ngươi hại chết nương nương ta muốn tiễn ngươi lên tây tiên h b á t hoang hỏa long tức giận nói cùng ta đồng thời ở trong ngọn lửa đi gặp nương nương đ e m thú thần cùng huyền hỏa dám bắt hoang hỏa long đồng quy v u tận yêu thú náo loạn cũng theo đó dừng lại vì để tránh cho lệ khí một lần nữa gợi ra cái gì đáng sợ hậu quả xấu thực lực trải qua đệ nhất thiên hạ lý trí dĩnh lúc này tuyên bố chính tả hợp lưu bắt đầu chế tạo thế giới hoàn toàn mới trật tự thành lập có thể kéo dài phát triển chế độ thúc đẩy chu tiên thế giới làm hao mòn lệ khí tiến trình Có chiều cường người phản kháng, nhưng người phản kháng ở lý ư u b ê trí dĩnh chính mình cũng dường như thần như thế dựa vào vô địch thiên hạ uy tín lập ra chính sách đều phi thường hoàn mỹ vận chuyển xuống chu tiên h quyển liền dáng dấp như vậy kết thúc nó mặt sau nhìn như vội vội vàng vàng nhưng cũng ở hợp lý bên trong lý trí dĩnh là thần giới chủ thần giới là phục vụ cho hắn mà thanh lý c h ấ n áp bên trong thế giới ma hóa sức mạnh ngoại trừ cần lý trí dĩnh động thủ bên ngoài cũng cần thần giới trợ giúp chỉ có như vậy thần giới mình mới có thể càng nhanh hơn khôi phục đã qua công năng mà lý trí dĩnh cũng có thể càng tốt hơn hoàn thành cuộc đời của chính mình t r ắ n g cử năm đó chủ thần hào quang cùng uy nghiêm mới có thể khôi phục đại phá hoại sau đó thì có tháng đủ thiết dường như chiến tranh sau đó kinh tế sẽ phát triển như thế c h u t i ê n thế giới bắt đầu n g h ê n đón một đoạn nhanh chóng phát triển hài hòa thời kỳ dần dần mà không cần lý trí dĩnh bận tâm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 616, vạn thân thiên kinh bẫy người đại pháp thế giới hiện thực lý trí dĩnh trở lại lần này trở lại lý trí dĩnh nhìn xung quanh đồ vật sâu trong nội tâm có rất sâu sắc cảm xúc có người nói thời gian dài cảm tình phai nhạt đối với người bình thường tới nói này kỳ thực không có sai lầm n h â n là người bình thường bằng hữu nhiều tiếp xúc phạm vi rộng rãi các loại bằng hữu mới sẽ từ từ mà hòa tan bạn cũ nhưng là đối với phi phạm người đến nói rồi lại vừa vặn ngược lại thậm chí là phạm nhân thực lực càng mạnh bằng hữu càng ít đã từng kết giao bằng hữu trái lại càng trọng yếu hơn chỗ cao lạnh lẽo vô cùng chỉ có thấp nơi thì cùng trung hoạn nạn người mới có thể làm bằng hữu cái này cũng là thực lực càng mạnh người càng dễ dàng hoài cựu vượt dễ dàng suy nghĩ chuyện của quá khứ nguyên nhân căn bản nhân sinh biến đổi thất thường thật gọi người cảm k h á i a lý trí dinh tâm tư khe động cảm xúc không tên vừa chuyển động ý nghĩ lý trí dinh trong tay xương máu phun trào chính là vận chuyển vạn thân thiên kinh phân biệt chạy đến thế giới khác nhau đi tuần tra ở hiện thực ở trong làm bạn người nhà quá nhìn như phi thường cuộc sống bình thường bất quá lý trí dinh cất bước nam lập kỳ thực vẫn là ở tu luyện không có ai biết nếu là lý trí dĩnh cất bước địa phương có cân điện tử như vậy mặt trên con số đều sẽ là một mảnh linh lý trí dĩnh nhìn như ở bước đi trên thực tế là ở ngự không cất bước cực thấp không hành lúc đi chân là vô hạn gần cây mặt đất nhưng chính là không giống trên mặt đất loại này siêu tinh chuẩn khống chế cất bước kỳ thực cũng là một loại tu hành tu hành đến đỉnh cao chính là xem ra phi thường bình thường bởi vì ngươi căn bản liền không biết hắn đang tu luyện như vậy phản phát quy t r â n một khi đậu thủ trên lệnh cảnh giới đại khả năng căn bản liền không biết hắn là làm sao đậu thủ thế giới hiện thực phát triển càng ngày càng không sai lý trí dĩnh nhìn thấy một cái hình người trạng thái người máy ở trong hư không lung lay lúc lắc vận động bên trong hoa hạ khoa học kỹ thuật hiển nhiên có rõ ràng dự tiến cái này tần suất vấn đề không dễ giải quyết quốc gia chúng ta tinh tế độ sản phẩm vẫn còn có chút không đủ nhìn thấy lý trí dĩnh một cái công nhân viên nói chuyện đạo nếu như có thể giải quyết tinh tế độ vấn đề hiện ở người máy này trải qua có thể chấp hành nhiệm vụ lấy thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lực nó giã chiến năng lực có thể dễ dàng cắn giết một cái quân đoàn không đơn thuần là tinh tế độ vấn đề đi vật liệu cũng là vấn đề lớn Vào lúc này, lúc một cái khác công nhân nói chuyện rất nhiều vật liệu chúng ta hiện tại hảo như cũng không có tìm được hợp thành biện pháp tuy rằng có lý trí d ĩ n h cung cấp đồ vật có thể bạo khoa học kỹ thuật thế nhưng bất luận cái nào khoa học kỹ thuật bạo phát kỳ thực đều cần rất nhiều gốc gác đặc biệt người máy giỏi nhất nhìn ra một cái quốc gia gốc gác tồn tại vật liệu cpu không khí động lực học các loại cần đại lượng kỹ thuật tích lũy không có những này tích lũy làm được đồ vật dù cho trên nguyên lý phù hợp nhưng trên thực tế vận dụng ở trong liền có rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề như vậy cũng tốt tự mua điện thoại di động sơn trải cơ công năng mạnh mẽ xem ra c à n g phẩm bài cơ hoàn toàn tương tự thế nhưng vấn đề nhiều chẳng hạn như tín hiệu ổn định háo lượng điện khủng bố chẳng hạn như màn hình yếu đuối chẳng hạn như hệ thống không hiểu ra sao tài xế chẳng hạn như trình tự đột nhiên l u i ra vấn đề nhiều vô cùng lý trí dĩnh gật gật đầu sau đó nói nói các ngươi có thể cân nhắc từ thần vong mua một vài thứ thần vong bắt đầu hạn chế tiêu thụ một ít kỹ thuật cũng không tùy tiện tiêu thụ nói là vì để tránh cho mức độ lớn ảnh hưởng nhân loại sinh hoạt lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống một cái ăn mà quân trang người đi ra hạn hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo lý lao bảng ngươi được Thật h cao ứ n g có thể nhìn thấy nhìn n g ư ơ i Càng cao hứng có hứng ta h h ể ở đây t m dự Dĩnh nghiên Ngươi hồi cứu.、Người、tốt. Lý đã á p ta cũng thật thấy thể Ta cao cũng có cứu. hứng nhìn thấy ngươi có thể ở đây làm nghiên đây ở đ làm từng từng đọc một cuốn sách các ngươi chính là người đáng yêu nhất hiện thực ở trong lý trí d ĩ n h biến mất một quãng thời gian l ạ i suất đến rồi ngoại trừ mấy cái kiến thần bất phôi người cảm thấy lý trí d ĩ n h tăng thêm sự kinh khủng bên ngoài những người khác chút nào không cảm giác lý trí d ĩ n h đặc biệt đúng là lý trí d ĩ n h cha mẹ thê tử tựa hồ càng sống càng trẻ có vẻ khác với tất cả mọi người rất nhiều người bình thường nhìn đều kiên định điều dưỡng thân thể có thể trường thọ ý nghĩ nhưng là tất cả những thứ này rất nhiều người chỉ cho rằng là dinh dưỡng điều tiết kết quả cũng không biết lý trí d ĩ n h trải qua mang theo gia nhân ở trường sinh bất tử trên đường cất bước tiến lên trí d ĩ n h ngươi đều là thường thường biến mất ta cảm thấy không mấy vui vẻ nay dạ lý trí d ĩ n h cùng trần ngọc tiên chu cầm ngắm trăng chỉ nghe trần ngọc tiên hướng lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo ta biết ngươi có việc lớn cần phải làm nhưng là mỗi lần ngươi trở lại ta đều có loại cảm giác cảm thấy đến giữa chúng ta tựa hồ phân biệt rất dài thời gian rất dài lý trí dính nghe vậy hơi xứng sờ hắn không nghĩ tới trần ngọc tiên dĩ nhiên hội có cái cảm giác này không biết vì sao ngày hôm nay xem ngươi thời điểm ta cảm thấy ngươi thật giống như trở nên phiêu miểu chu cầm hướng lý trí dĩnh dò hỏi ngươi có phải là thành tiên còn không có lý trí dĩnh hồi đáp bất quá ta trải qua bước lên con đường tu chân cự ly tiên nhân vẫn có một khoảng cách lớn phía trước với các ngươi giảng quá ta đang luyện khí bất quá hôm nay đại gia cùng nhau ta cho các ngươi giảng một cái mới nội dung đi nó gọi thái huyền kinh ở lý trí dĩnh giảng giải thái huyền kinh thời điểm trần ngọc tiên cùng chu cầm liền chăm chú lắng nghe lý trí dĩnh lại lấy ra trong tiểu thuyết võ hiệp đồ vật các nàng kỳ thực cũng không phải ngu ngốc từ lý trí dĩnh lấy ra nhiều như vậy thế giới võ hiệp đồ vật bắt đầu các nàng liền hiểu rõ rất nhiều việc hiện tại h ố n hệ hợp như thế phát đ ạ t rất nhiều mê hoặc hơi hơi s i ê u một tí thì sẽ có vong hữu đưa ra thần bí đáp án bởi vì người thông minh rất nhiều các loại tiểu thuyết cũng rất nhiều bất luận ngươi nghĩ đến hoặc là không nghĩ tới đều có người tạ quá có thể nói người chỉ cần tìm chút thời giờ rất nhiều thứ cũng có thể suy nghĩ ra được bất quá các nàng đều rất thông minh không có đi nói với lý trí dĩnh chuyện này Điều ngày à y cho thứ hai buổi tối lý trí dĩnh cùng người nhà thơm nói đến đến về nhà nhanh hai năm cái này cũng là lý trí dĩnh lần thứ nhất cùng người nhà thơm đàm luận chuyện của chính mình vào giờ phút này lý trí dĩnh ở thế giới hiện thực trải qua không người nào có thể ngăn được chẳng ó c ú chút, t mật,、Lý、Trí Dinh cảm thấy thiết biết một trong trái rất tình mặt trên bí bọn chính cảm xem làm Lý lại lòng lực, lại lợi loại ra Dinh giấu đi, người cái phải cũng không cần đi, nhượng nhà chút, lực, hắn khăn định cho khó h có sức có các có xác. c quyết gặp sự ở ra hạn như một ít trong tiểu thuyết vai nam chính giả nghèo kết quả bạn gái bởi vì người nhà bệnh nan ý n g a bán đi chính mình thanh xuân đây chính là ẩn dấu quá mức mang đến không cần thiết bi kịch chẳng hạn như một ít tiểu thuyết nhân vật chính rõ ràng trải qua hùng bá chư thiên còn hành trang người bình thường sau đó bị mẹ chảo lỗ thai đi ra mắt hình ảnh này ngẫm lại cũng làm cho người say sưa chẳng hạn như Có quá nhiều ẩn gia lý lý Dĩnh trải tăng trường, lòng dại trải, tự nhiên không hy vọng những cái kêu cầu hết như thế sự phát sinh ở trên người chính mình.、Gia、chủ nghe xong hắn tình hình chung sau đó hắn từ người nhà trên nét mặt liền nhìn ra rất nhiều vấn đề nhất thời vui mừng chính mình anh m ì n h quyết định liệt thể trọng sinh vật này thú vị cùng này phân thân cùng bản tôn không quá tương đồng phụ thân của lý trí dĩnh nghe vậy vậy nếu như có người đem thân thể của ngươi cô lập ra đến thế nào cái kia bị cách ly thân thể sẽ làm phản hay không phản không biết lý trí dĩnh n g a y vậy nhất thời lắc đầu nói nếu là hoàn toàn bị cách ly thân thể ta đối với cái k i a thân thể mất đi k h ô n g chế cái k i a thân thể sẽ trong nháy mắt trở thành người sống đời sống thực vật sau đó sẽ ở trong thời gian rất ngắn bởi vì mất đi pháp lực trợ giúp mà biến thành một đám m ư a máu chẳng hạn như biến thành nội tạng hoặc là một ít tế bào tứ chi ngươi có thể cân nhắc chúng ta đem tóc cắt đi thoát ly chính mình k h ô n g chế tình huống vừa nghe lời này lý trí dĩnh t r a i nhất thời thả lòng rất nhiều này nội tạng của ngươi làm sao bây giờ trần ngọc tiên dò hỏi người khác chẳng phải là thông qua cách ly là có thể đánh bại ngươi nếu là gặp phải trong truyền thuyết hội đoạt xá tồn tại chẳng lẽ có thể cùng ngươi cướp giật thân thể đầu tiên có năng lực cách ly ta liền cần nắm giữ đánh bại mạnh nhất năng lực của ta bằng không ta pháp lực lẫn nhau trợ giúp muốn cách ly ta sẽ bị ta đánh chết lý trí dính nói chuyện đạo có thể đánh bại mạnh nhất ta coi như không cách ly thân thể của ta vậy cũng có thể đoạt xá ta hoàn toàn trạng thái vì lẽ đó cái này lo lắng là dư thừa trên thực tế từ đoạt xá góc độ trên xem ta năng lực phân thân trái lại càng không sợ đoạt xá người khác đem ta đoạt xá ta bị đoạt xá thân thể liền phản bản h o à nguyên để lại cho hắn một cái nội tạng xem linh hồn của hắn ký thác ở một cái nội tạng hoặc là bộ phận tứ chi trên sau đó còn năng lực sống sót bằng cách nào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 617. chuyện này chuyện này như vậy cũng được lý trí dĩnh người nhà tại chỗ đều sờ tạ bỗng nhiên bọn họ nghĩ tới rồi một chuyện nếu là lý trí dĩnh một cái thân thể bị cách ly bị đoạt xá này sẽ như thế nào muốn ăn cắp tin tức kết quả lại phát hiện chỉ lấy đến một cái nội tạng tiếp theo bởi vì vạn thân thiên kinh không có pháp lực chống đỡ sau đó trong nháy mắt sẽ chết chẳng phải là chết phi thường oan u ồ n g cường quá mạnh mẽ n à y vạn thân t i ê n kinh quả nhiên quỷ thần khó l ư ợ n g tràn ngập bên ngoài kinh hỉ lý trí dĩnh người nhà đều phục rồi đương lý trí dĩnh hỏi người nhà có hay không có tu luyện vạn thân t i ê n kinh ý nguyện sau đó lý trí dĩnh người nhà không có một cái đồng ý bởi vì không có người muốn hiểu rõ mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình vạn thân t i ê n kinh nghe tới quá mức phức tạp hơn nữa bọn hắn đối với vật này không hứng thú gì đúng là phụ thân của lý trí dĩnh lặng lẽ cùng lý trí dĩnh muốn biến thân thuật nói muốn cùng lý trí dĩnh mẫu thân chơi cái kịch vật đ ó vai nói thí dụ như lý trí dĩnh cha cùng lao nương đem kịch tv nam vai nữ trình biến hóa một lần đã qua trải nghiệm dưới kịch tv thảo luận cảm giác như vậy kỳ diệu ý nghĩ lý trí dĩnh vẫn đúng là không nghĩ tới bất quá chỉ cần mẫu thân sẽ không tức giận bọn hắn muốn chơi cái game đi chơi một chút cũng tốt lý trí dĩnh có thể khẳng định bọn hắn trải qua một quãng thời gian giải trí sau đó đối với loại trò chơi này liền không cái gì ham muốn người sao đặc biệt lý trí dĩnh phụ thân đời này người kỳ thực rất nhiều thứ đều đã kinh coi nhẹ bọn hắn bởi vì lý trí dĩnh ngẫu nhiên trong lúc đó có mới là thú hưởng thụ một tí nhân sinh tươi đẹp vui sướng này kỳ thực cũng rất tốt đẹp chỉ ít chờ bọn hắn trở về bình thản sau đó hội càng lạc quan bởi vì xem càng nhiều mà rõ ràng càng nhiều đạo lý thời gian lưu thủy lý trí dĩnh ở hiện thực ở trong không ngừng mà bồi tiếp người nhà quá phản phát quy chân sinh hoạt một tháng sau đó ở tại hiện thực ở trong lý trí dĩnh rộng mở yếu đi rất nhiều bất quá nhưng không có người phát hiện điều này tân thế giới mở ra lý trí dĩnh mang theo chín mươi phần trăm sức mạnh tiến vào m ớ i bên trong thế giới còn lại mười phần trăm năng lượng bởi vì lý trí dĩnh cảnh giới vấn đề tạm thời không cách nào dung hợp trở lại thế nhưng là có thể làm lực lượng dự bị mà tồn chữ vì lẽ đó liền gửi ở thế giới hiện thực cùng cái k h á c tầng trời trong không gian ở một trận trong hôn mê lý trí d ĩ n h đi tới một mảnh trong rừng vào lúc này thần giới nhắc nhở chuyển đến tân thế giới tân bạch nương tử truyền kỳ nhân vật chính thân phận pháp hải mục tiêu không chú ý bản thế giới chiếm cứ tầm ba địa phủ tầm một nhân gian tầm một thiên giới tầm một thần giới chủ như biểu hiện quá phận quá đáng đều sẽ có lớn lao nguy hiểm đạo tôn phật tổ pháp lực khó mà tin nổi ghi nhớ kỹ làm cẩn thận lý trí dĩnh ngây người này dĩ nhiên là tân bạch nương t ử truyền kỳ lập tức chiếm cứ tầm ba thiên địa nhân tam giới n à y thế giới mới so với tưởng tượng bên trong ngang tảng hơn quá hơn nhiều bất quá nhiệm vụ mục tiêu dĩ nhiên là không điều này làm cho lý trí dĩnh phi thường bất ngờ không có mục tiêu vậy hắn làm sao đến dưới một thế giới lý trí Chí dĩnh chính thời điểm mê mang rất nhiều âm thanh c h u y ệ n kim trong lỗ thai của hắn Xì xì. Xì xì. xà đâu đâu cũng có xà l í t n h a l í t n i t xà xuất hiện từng cái từng cái đầu rắn rất dễ dàng khiến người ta sinh ra thị giác sợ hãi dù cho lý trí dinh thực lực siêu phàm nhưng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nhiều như vậy x à liền không nhịn được những mày chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn chính như người có thể dễ dàng dẫm chết sâu nhưng đầy đường sâu hoặc là đầy phòng đều là sâu rất nhiều mọi người hội căng thẳng bất an muốn rời khỏi rộng mở một cái rắn hổ mang xuất hiện hướng lý trí dinh bay tới lý trí dinh níu đôi chân mày đang muốn vận chuyển pháp lực bỗng nhiên ý nghĩ hơi động như lai thần trưởng thức thứ nhất nhất thời phát huy ra ẩm rắn hổ mang bị lý trí dinh đánh bay bởi vì lý trí dĩnh nghĩ đến chính mình thân phận của phát hải liền sử dụng đu kình nhưng là lý trí dĩnh này vừa đ ộ n g thủ nhưng kích phát rồi càng nhiều x a nam tính dồn dập hướng nơi này vào tới nhìn lít nha lít nhít từng cái từng cái bóng dáng lý trí dĩnh tâm tình là phi thường không thoải mái trong lòng phun g trào một luồng lệ khí nhưng là cuối cùng lý trí dĩnh hay vẫn là nhẫn l ạ i hạ xuống hán thể xung quanh chỉ là tỏa ra bồ đề kim quang hình thành một nguồn sức mạnh vách tượng để cho mình ngăn trở tất cả rắn độc công kích được lắm tự tử người nơi nào đến phật môn vóc công bỗng nhiên một thanh em chuyển đến lập tức lý trí dĩnh nhìn thấy một cái thai to mặt lớn khuôn mặt hiền lành hòa thượng phật di lặc phật như lai linh hữu thiền sư lý trí dĩnh trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười hướng hòa thượng kia cúi người chào nói xin chào đại sư này phật môn võ công chính là ta ở một cái trên bia đá diện nhìn thấy liền đem học được này trường pháp vì sao danh tự hòa thượng nghe vậy nhất thời cười dò hỏi nhìn t r u n g trường pháp phân cách có mấy phần ta thấy như lai phong cách lý trí dĩnh nghe vậy không nhịn được tiêu nhiên khởi kính đại sư quả nhiên trí tuệ không tầm thường này trưởng pháp xác thực gọi là như lai thần trưởng bất quá cũng chính là một ít thô thiển lĩnh ngộ n à y ngược lại là bất quá năng lực nắm đến mấy phần như lai chân ý vậy cũng không sai hòa thượng n ở nụ cười ngươi có bằng lòng hay không nhập ta phật môn học tập chân chính phật hiệu thần thông đệ tử đồng ý lý trí dĩnh nghe vậy lúc này không người nói xin mời đại sư chỉ điểm như vậy lý trí dĩnh liền gia nhập trong phật môn lý trí dĩnh sư phụ cũng không là lịch sử cố sự bên trong linh hữu thiên sư tựa hồ cũng không phải cái gì phật cái kia người chỉ nói cho lý trí dĩnh hắn gọi vô danh thiên sư bởi vì trong lòng hắn chỉ có phật vì lẽ đó có hay không danh tự đều không trọng yếu rồi truyền lý trí dĩnh mấy quyển kinh phật vô danh thiền sư sau đó liền lý khai ở vô danh thiền sư sau khi rời đi lý trí dĩnh mở ra kinh phật cẩn thận xem vật này lý trí dĩnh nhìn kinh phật trên mặt vẻ mặt chấn động không tên làm sao có ma giáo thủ đoạn muốn ta lấy linh xà đảm sáu trăm viên luyện huyết đây là phật m u ố n sao không biết vì sao lý trí dĩnh cảm giác được có một tia không đúng nhưng là lý trí dĩnh nhưng rất khó từ chối bởi vì mặt trên xà đảm luyện huyết thuật là lý trí dĩnh nhất định nó mơ hồ tăng cường bạn thân thiên kinh liên hệ hơn nữa còn nhượng lý trí dĩnh có thể để bù đắp chính mình tinh lực hao tổn dẫu m ở lý trí dinh thức tỉnh đến một chuyện hắn bây giờ vận chuyển bạn thân thiên kinh c h ấ n thủ các đại thế giới hoàn toàn có thể để cho ở thế giới hiện thực thân thể hảo hảo mà xem giới tân bạch nương tử truyền kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút tình huống bây giờ có hay không có cái gì thâm ý một phen ôn lại hạ xuống lý trí dinh cảm xúc tự nhiên là đặc biệt sâu sắc lý trí dinh xem tân bạch nương tử truyền kỳ cảm xúc sâu sắc nhất cũng không phải nguyên bên trong nam nữ ái tình cũng không phải trong truyền thuyết hiếu cảm động thiên mà là thiên giới Phật ảnh hưởng. môn quảng đại sức ảnh hưởng. luyện hay vẫn là không luyện lý trí dĩnh bỗng nhiên cảm giác được trở nên đau đầu thế nhưng cuối cùng quyết định đi luyện không luyện lưu quyển kinh thư này người nói không chắc có rất nhiều thủ đoạn hãm hại chết hắn luyện dù cho có âm mưu vậy chỉ cần thực lực tăng lên tương lai hy vọng hay vẫn là đại đại nói thế nào thần giới an bài cho hắn thân phận của pháp hải n à y tất nhiên là có một ít dụ ý thần giới a thần giới ta luôn cảm thấy không vững vàng nhưng tình h u ố n dưới mắt là không thể không luyện thế giới hiện thực lý trí dĩnh một vị thân thể nhẹ nhàng xoa xoa thần giới hơi xúc động nói rằng ở bên trong thế giới kia ta liền bực tức cũng không dám dễ dàng phát ra trong lòng luôn cảm thấy một câu nói đều sẽ đưa tới cường g i ả cảm ứng không dám dễ dàng nói ra khỏi miệng ở lý trí dinh tiếng nói hạ xuống sau đó đ ô n g nhiên có một luồng quy tắc sức mạnh phun trào sau đó liền bình tĩnh lại thân giới không gian lý trí dinh bắt đầu lấy mật rắn chính như cùng tân bạch nương t ử truyền kỳ bắt đầu pháp hải rết x a như vậy lý trí dính một đường rết xà rết tới thổi sáo tiểu mục đồng phía trước vào lúc này lý trí dinh bắt được một cái tiểu bạch xà nhìn thấy tiểu bạch xà thời điểm lý trí dĩnh rộng mở cảm giác được trên người nó truyền đến nồng nặc pháp lực khí tức đây là một cái tu luyện qua con rắn nhỏ nó hẳn là chính là bạch tố trinh lý trí dĩnh nhìn con rắn nhỏ hắn như ra tay dễ dàng liền năng lực bốc chết vẫn chưa lập tức ra tay nay con rắn nhỏ nhìn chằm chằm lý trí dĩnh nhìn thấy hắn tỏ rõ vẻ sắc ý thế nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo vài phần t ư bi tựa hồ còn có thương tiếc nhất thời kinh ngạc không tên đ ỗ n g nhiên con rắn nhỏ phát hiện lý trí dĩnh làm bộ thất thần gián dấp sau đó cố ý thả ra nó nó rơi trên mặt đất tuy rằng không biết tại sao nhưng là sợt tâm tỉnh vẫn để c h o nó chủ đ ộ n g trốn. c á i kia i t ể u mục đồng, ngươi t h phá địch, dễ nghe như ổ i cái gì dễ vậy, l à m cho bạch cắn thất thần, ta tiểu lại bị tiểu bạch xà cắn một cái. Chi chuyện con con Dinh nói Lý nó là hắn nó gấu, đạo, bà x e mươi ra ra n g tám a l trừng ngươi. Ta lại là biết điều h ả o thời tiết lý Chi dinh thu thập tiểu mục đồng sao không có không phải lý Chi dinh không muốn thu thập cũng không phải lý Chi dinh không thể nhận thật mà là hắn căn bản không có ý định thu thập tiểu mục đồng từ tiểu mục đồng bên kia muốn một viên hoa quả lý lao bản đưa tiểu mục đồng mấy đồng tiền sau đó liền lý khai buổi tối lý trí d ĩ n h một cái thân thể hôn mê nhập mộng thân thể hắn tiếp tục làm việc một bên ngủ một bên tỉnh táo cảm giác vạn phần kỳ diệu ở bộ phận ý thức trong mơ mơ màng màng thời điểm một ít kỳ diệu quy tắc tác dụng ở lý trí d ĩ n h trên người này bộ x á nhân ngươi tại sao buông tha ta trong mơ mơ màng màng một người phi thường xinh đẹp tiểu cô nương xuất hiện nàng hướng lý trí dính dò hỏi ngươi giết nhiều như vậy xả không cần thiết buông tha ta cái quái gì vậy ngươi cho rằng lão tử muốn giết sao trong động lý lao bản đại tàu nhàu có cho rằng tự xưng vô danh thiền sư người thu rồi ta làm đồ đệ đứng lại cho ta một cái xả đạm luyện huyết pháp môn h ã m hại lớn hơn quả thực ta có lựa chọn sao không có ta nếu không luyện này phải chết chắc h ả vậy ngươi tại sao không giết ta cô nương kia lại dò hỏi hơn nữa ánh mắt của ngươi thật kỳ quái bởi vì ngàn năm sau đó ngươi hội trưởng thành một đại mỹ nữ ta thực sự là không n ỡ hủy diệt này mỹ lệ đồ vật lý trí dĩnh hồi đáp ta lúc đó nếu như ra tay tiểu nội tử ngươi liền xong đời không nói chuyện nói ngươi dám chạy đến phía trước ta đến liền không sợ thu phục ngươi yêu tinh này sao không đúng ta sao sẽ như vậy cùng ngươi giao lưu ta đang nằm mơ hơn nữa còn là một cái vẫn chưa tỉnh lại n g ộ n hì hì ta cũng rất tò mò vì sao lại chạy ngươi trong ngộng đến bất quá từ nơi sâu xa tựa hồ có một thanh em nói ở đây có thể cùng ngươi giao lưu tiểu cô nương hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo liền không biết tại sao như thế an bài từ nơi sâu xa đây là thần giới ý tứ sao bất kể là không phải lý trí dĩnh vi vi cân nhắc một phen liền cùng tiểu bạch xà ước định một ít chuyện sau đó n g ọ n g cảnh liền đứt đoạn mất chậm rãi từ trong giấc n g ọ n g tỉnh lại lý trí dĩnh suy tư hồi lâu lại không có tin tức gì chỉ có thể trước tiên bình tĩnh lại tâm tình sáu trăm viên linh xà đảm vào bụng lý trí dĩnh vạn thân thiên kinh lần thứ hai có một chút bay vọt tính tăng lên lý trí dĩnh phát hiện quả nhiên dường như thư trên chỉ điểm như vậy bù đắp trên thân thể diện không đủ cùng thiếu hụt sau đó chính là khổ tu tháng này g lý trí dĩnh ngốc ở trong sân động nỗ lực tu luyện mỗi một lần tu luyện hắn cũng có thể cảm ứng được chư thiên thần phật vĩ đại sức mạnh tồn tại loại sức mạnh này nhượng lý trí dĩnh chấn động trong lòng không tên có dũng khí đặc biệt cảm xúc thế giới này tu chân thiên giới đối với tu sĩ quản giáo phi thường nghiêm ngặt trừ phi là tu luyện tà đạo và không mỗi một lần tu luyện đều cần đốt hương này một đốt hương tự nhiên có thượng giới quản giáo người nếu là dám săn g bậy trên trời nhất định sẽ hạ xuống trừng phạt nếu người nào chăm học khổ luyện thì sẽ bị trời cao bản thân biết nếu là nỗ lực đầy đủ nói không chắc còn có thể đi vào ngọc đế pháp nhãn hay là có thể bởi vậy được k h e thưởng nguyên nội dung vợ kịch bên trong pháp hải được xá lợi tử Kỳ thực chính là Ngọc Đế coi trọng kết Kim thực trọng Trí Tô một trong nát, chính Dĩnh chấn chỗ Ngọc coi đến Giang Tô chấn Giang、Kim、Sơn một chỗ trong miếu đổ nát, liền là Lý Đế đổ miếu quả. bởi ắ t tu trong tận biết đầu nỗ lực tu hành. Sơn trong không Hàn không biết năm. lực rác. b vì tu luyện qua thái huyền kinh địa q u y ể n lý trí dĩnh vẫn chưa có vẻ già yếu ở trong này lý trí dĩnh cũng biết thời gian tỷ lệ nay tầng một thời gian so với lý trí dĩnh tưởng tượng phải nhanh quá hơn nhiều đã qua mấy t ầ n g thiên trên căn bản hiện thực ở trong quá nửa giờ thần giới thời gian chính là tầm trời mấy lạng lần thời gian nhưng là lý trí dĩnh hiện tại gốc này tầng một trải qua hắn tính toán vậy thì là chủng ngày lùi thêm ngoài rừng chính là tầng mười lăm t i ê n ba mươi ngày thêm vào tầng mười sáu t i ê n ba mươi hai t i ê n thêm vào tầng mười bảy t i ê n ba mươi b ố t i ê n thời gian lại đem lấy hai đây chính là nói ngoại giới nửa giờ thần giới không gian trải qua thời gian là mười lăm hai mười sáu hai mười bảy hai chín mươi sáu thiên hai một thiên thông qua tính toán hiện thực ở trong quá một ngày thần giới thời gian chính là hai mươi lăm năm ba tháng dựa theo cố sự nội dung v ợ kịch một bảy nghìn năm sau đó cũng chính là thế giới hiện thực trải qua sáu mươi tám thiên tà hữu tân bạch nương tử c h u y ể n kỳ cố sự vừa mới bắt đầu vừa vào tiên hiệp sâu như biển từ đây thời gian như mây khói lý trí dính trong lòng cảm khái không tên tuy rằng những ngày kế tiếp rất dài rất dài nhưng hắn cũng không có làm đại sự tình gì mà là đàng hoàng tu luyện thời gian một năm năm qua đi lý trí dính cũng dần dần mà đối với phật hiệu có càng cao thâm hơn lĩnh lộ trong nháy mắt lý trí dính trải qua học được không ít thần thông ngày đó lý trí dính rộng mở từ trong giấc ngủ say tỉnh lại lúc này cảm giác được một tia sóng pháp lực từ hương hỏa bên trong chuyển đến thiên đình thần quân giáng lâm trong đầu lóe qua như vậy tin tức lý trí dĩnh lúc này sau một khắc một vị thiên tướng đột nhiên xuất hiện lý trí dĩnh đi tới liên tiếp phát hải ngọc đế thấy ngươi khổ cực tu hành đặc biệt ban ân ngươi xá lợi từ sáu trăm hạn t r ợ ngươi sớm sáu trăm năm tu thành chính quả làm cho ngươi đến thế gian chấp hành hàng yêu trừ ma trọng trách thiên đình thần quân tiếng nói hạ xuống nhất thời lấy ra một cái hộp giao cho lý trí dĩnh lý trí dĩnh tạ ơ n bắt được hộp sau đó liền đặt ở khổ tu trên đ à i diện sau đó đưa này thiên đình thần quân ly khai chờ thiên đình thần quân đi rồi sau đó về đến trong động liền nhìn thấy một người dáng dấp ôn nhu có thể người tựa hồ hoa quý nữ tử tiểu bạch x à người là gan quá to lớn lý trí dĩnh khanh nhữ mày một cái sau đó mở miệng nói rằng hôm nay đi tới nơi này chẳng lẽ còn cho rằng có thể đánh bại ta hay sao những năm này lý trí dĩnh tiên hiệp k ẻ nhạt thời điểm cũng sẽ đi tìm dưới bạch tố trinh phiền phức nhưng vẫn chưa dưới cái gì sát thủ chính là phái dưới thời gian lấy tên đẹp độ hóa đại sư nói dỡn bạch tố trinh nói chuyện đại sư luân phiên mấy lần nói muốn hàng phúc ta nhưng lẫn nhau thế lực n g n g nhau nhưng hôm nay đại sư nhưng được linh đan này không công bằng ngươi nếu là đệ tử cửa phật vậy thì hẳn là n h ư ợ n g ta tâm phục khẩu phục thật không lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời gật đầu nói ta rõ ràng ngươi cứ ra tay muốn ta cho ngươi như thế nào một cái tâm phục khẩu phục ta muốn ăn này xá lợi tử bạch tố trinh hồi đáp như vậy liền công bằng ngu lý trí dĩnh nhìn bạch tố trinh một chút nhất thời mở miệng nói chuyện đạo ngươi nếu là an ta linh đan sẽ theo ta kết làm nhân quả tương lai cần cho ta làm nô tỷ sáu trăm năm ta nếu là ngươi tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế bạch tố trinh nghe vậy lúc này sửng sốt một chút sau đó nói nói vậy làm sao bây giờ kỳ thực xá lợi tử cũng không phải là không thể cho ngươi lý trí dĩnh nói chuyện đạo chỉ cần ngươi theo ta đồng thời trừ ác dương thiện phát dương chính nghĩa ta lại cho ngươi xá lợi tử vậy thì là hợp tình hợp lý bạch tố trinh nhìn lý trí dĩnh trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác buồn cười đến nay ngươi ở hiện thực ở trong cùng ở trong mơ khác biệt thật to lớn ở hiện thực ở trong hán chính nghĩa hướng lên trên kiên quyết tiến thủ lòng dạ từ bi lại có hàng yêu trừ ma thủ đoạn nhưng là đến trong động thường thường gọi nàng bạch nương tử hơn nữa ngự khí đặc biệt thân cận luôn làm nàng quái thật không tiện tuy rằng làm yêu nàng cũng không đáng ghét loại kia trắng ra vui mừng tâm ý nhưng lại có một loại nhân tính bản năng kỳ thực ngươi thật có thể cân nhắc q uy hiề ta phật lý trí dĩnh bông nhiên cười nói tu đạo chú ý pháp lữ tài mà tu phật nếu là có một cái có thể luận pháp người cùng nhau liền có thể ngày ngày xuất mới hàng năm có mới l i n h n g ộ thật không bạch tố trinh nghe vậy rộng mở n ở nụ cười vậy hỏi ngươi nếu là ta muốn xem ngươi phật môn kinh điển ngươi dám chuyển cho ta ta sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười chín như là ta nghe gọi là tổng hiện ra k ỳ người chuyện phật giáo giả nói như thế sự tỉnh ta tích h từng người như thế như lai nói tới thân tương tức không phải thân tương phật nói cho biết cần bồ đề phàm hết thẻ tương đều là hư vọng như thấy chư tương không phải tương t ắ c thấy như lai vô ngã tương không người tương không mỗi người một vẻ không thọ giả tương liền có thể thức tỉnh bồ đề tâm một cái hòa thượng ở cho một cái bạch xà tinh giản kinh phật cảnh tượng như vậy thực sự là quá đẹp đang giảng giải thời điểm bạch xà cũng sẽ hỏi dò một phen có vấn đề lý trí dinh ung dung có thể ứng phó có vấn đề hắn phải trả lời không được hai người có lúc hội thảo luận có lúc hội tranh luận nhưng là lẫn nhau tranh luận thời điểm ngựa khí đều rất đu h ò a lẫn nhau trên mặt mang theo ý cười trong mắt lập lòe trí tuệ ánh sáng tựa hồ có thật nhiều tiếng nói chung như thế nào đạo hữu đây chính là đạo hữu như thế nào lữ đây là lữ a di đạo phật nay tiểu bạch xà mặc dù là cái yêu tinh nhưng cũng có ta phật môn tuệ căn đương bạch tố trinh sau khi rời đi lý lao bản quần áo bi thiên thương hại dáng vệ đạo nếu như có thể trở thành đạo hữu đồng thời ngồi mà nói phật này nhất định là phật hiệu hưng thịnh biểu hiện phát ra chính mình cũng có chút muốn thổ cảm khái lý lao bản nhắm hai mắt lại tựa hồ có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm cảm giác này quá không đẹp d ị u lý Chi dinh cảm thấy thần giới khả năng đúng là để xuất thứ gì trọng yếu bằng không là không nên xuất hiện tình huống như thế thần giới gặp sự cố cái vấn đề này khả năng liền thần giới chính mình cũng không biết chỉ có người trực giác mới có thể cảm nhận được cái cảm giác này lệnh lý Chi dinh trong lòng mơ hồ có mấy phần bất an lý Chi dinh suy tư mấy ngày cảm thấy khả năng này là chủ thần phá nát di chứng về sau chỉ có như vậy n à y tất cả vấn đề mới có thể giải thích thông hiện thực ở trong lý trí dinh chạm đến thần giới nhẹ nhàng dù gì nói ta nói thần giới ngươi đến cho ta làm một ít lá bài t ẩ y a không sau đó hoạn vô cùng a lý trí dinh tiếng nói hạ xuống đ ỗ n g nhiên thần giới ánh sáng lấp lõe có tin tức tặng lại ở lý trí dinh trong đầu trải qua nội dung vợ kịch suy tính chủ thần tan vỡ sau đó khả năng có cường giả còn sót lại ý chí tồn tại bước đầu phán định thần giới tầng trời tồn tại nguy hiểm thần giới chủ có thể sẽ gặp phải cường giả ác ý lợi dụng quy tắc tiến hành trở ngại vì để tránh cho ác ý quy tắc trở ngại chủ thân pháp tắc cùng chư thiên vị diện hoàn chỉnh thỏa thuận bắt đầu tuần tra vị diện siêu tầm trong phát hiện vẫn như c ũ thực hiện thỏa thuận vị diện bắt đầu tiến hành vũ trụ ý chí giao lưu phát hiện hát sơn lão yêu vị diện gặp phải nghiêm trọng phá hoại xin thanh lý xin hỏi thần giới chủ có hay không cùng hát sơn lão yêu vị diện thành lập liên hệ liệt thể phân thân đi tới giải quyết vấn đề liệt thể phân thân đến cái khác vị diện lý trí dĩnh ngay vậy không nhịn được những mày điều này tựa hồ có chút không thỏa đáng thần giới nhắc nhở hát sơn lão yêu vị diện thỉnh cầu tiếp nhập tân bạch nương tự truyền kỳ thế giới thành lập di chuyển nhanh chóng đường nối có đồng ý hay không tiếp nhập liệu sẽ có có tổn thất chẳng hạn như linh khí lý trí dinh trong lòng không nhịn được lõe lên ý nghĩ này thần giới nhắc nhở tiếp nhập tạm thời tổn thất tiêu hao thần giới không gian chứa được linh khí đến tiếp sau hát sơn vị diện đều sẽ căn cứ tương quan quy tắc tiến hành tặng lại thần giới chủ không cần phải lo lắng nếu như có thể dáng dấp như vậy lý trí dinh vi hơi chầm xuống ngâm một phen quyết định lựa chọn đồng ý đầu tư một thế giới vậy còn là có thể được sau một khắc lý trí dinh cảm giác thần giới vi vi nhúc nhích một chút h ã tựa hồ có thể cảm ứng được một cái thế giới mới bốn tân bạch nương t ử truyền kỳ thế giới từng cái lý trí dĩnh vừa cho bạch tố trinh giảng giải song đạo pháp sau đó đ ỗ n g nhiên tâm thần đột nhiên có cảm giác cảm thấy sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc điểm nổi lên hương quay về trời cao phương hướng lệ ba lần sau một khắc một đoạn kim văn t h ứ hương bên trong truyền ra đệ tử tất nhiên vâng theo ngọc đế pháp dụ đi tới kim hoa lan nhược tự h à n g yêu trừ ma xem xong kinh văn lý trí dĩnh lúc này vẻ mặt cung kính nói không có nhục sứ mệnh vào lúc này n g ở bên cạnh một cái tuổi thanh xuân nữ tử cũng chính là bạch tố trinh nàng hướng lý trí dĩnh do hỏi ngươi muốn đi hàng yêu trừ ma không sai lý trí dĩnh gật đầu một cái nói ngươi ở đây hảo hảo tu luyện ta đi hàng yêu trừ ma ta đi theo ngươi bạch tố trinh hồi đáp nếu là ngươi có nguy hiểm gì ta còn có thể giúp ngươi một phen cái này lý trí dĩnh vi hơi chầm xuống ngâm một phen sau đó gật đầu nói được rồi dựa theo thượng giới thời gian bên kia vô cùng nguy hiểm ta xác thực cần giúp đỡ tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh mở ra chứa đầy sáu khoa xá lợi t ử hộp giao cho bạch tố trinh nói ngươi đem xá lợi từ ăn vào vận chuyển ta phật lưu lại đại nhật chân kinh cùng cùng ta cùng đi, bên kia hàng yêu đi bạch ê yêu n hàng kia đi. b tố trinh nghe vậy nhìn trước mắt hộp ngầm đầu lên hướng lý trí dĩnh dò hỏi ngươi xác định giao cho ta dùng chính ngươi không ăn sao bởi vì ta cảm thấy đối với ngươi mà nói thích hợp hơn lý trí dĩnh hồi đáp sáu trăm năm đối với ta mà nói khổ tu liền có thể đạt đến thượng giới tưởng t h ư ợ n g chủ yếu là muốn cho ta hàng yêu trừ ma bây giờ ngươi trải qua thay đổi tâm ý quy y h i ta phật đem rất nhiều đường hoàng lý do nói rồi một phen sau đó lý trí dĩnh thấy bạch tố trinh còn có một chút do dự bỗng nhiên nắm bắt hai gò má của nàng làm cho nàng không tự chủ được mở miệng sau đó đem xá lợi tử n g ã xuống này một phen làm xong sau đó lý Chi dĩnh liền đi ra phía ngoài ở lý Chi dĩnh hành lúc đi bạch tố trinh nhất thời hờn dỗi đi ra phật ra ngươi cũng quá bá đạo có thể nào ép buộc ta ăn ngươi xá lợi tử dựa theo ngươi lời giải thích ta chẳng phải là đến làm bạn ngươi sáu trăm n ă m vừa này sáu viên xá lợi tử ngươi liền không phải bồi bảng ta sáu trăm n ă m lý Chi dĩnh cười nói gọi là sáu viên xá lợi xác định cả đời tương lai của ngươi đều bị ta dự định bạch tố trinh ngay vậy cơ thể hơi chấn động sau đó trên mặt mang theo h ồ n hà mà chửi thêm một tiếng nói nói mỏ cái gì ta mới mặc kệ ngươi cái gì cả đời đ â y lý c h í dính cười ha ha xoay người rời đi lần này lý lao bản muốn dẫn nữ yêu hàng mà nữ phật môn phổ độ c h ú n g sinh lý lao bản bên người xem ra đúng là sinh linh gì đều sắp có người nào đó trong lòng đắc ý nghĩ tới ý nghĩ thế này hành động tốc độ rộng mở tăng nhanh kim hoa thị gần nhất khi trời mưa dầm liên tục mấy ngày nay quỷ quái hoành hành à thường thường chạy ra mấy người đến nói mình là cái gì đường chiều người đường chiều tính là gì còn có người nói mình là đại h á n người ta sợ trải qua một thời gian nữa có người xuất đến nói mình là tần t r i ề u thời kỳ thiên địa luân phiên mưa rầm một cái t h ờ i tướng số nói sắc trời dị biến tất có yêu nhiệt g sinh sôi không biết như vậy yêu nhiệt g thời gian lúc nào mới có thể kết thúc ở mọi người nghị luận liên tục thời điểm đ ỗ n g nhiên lại một cái chôn vùi đội ngũ đi ra nhìn cái kia chôn vùi đội ngũ rất nhiều mọi người nói chuyện lại chết rồi một cái người xem này tiễn đưa chim xào đá ta có thể khẳng định này tất nhiên là một người tuổi còn trẻ khí thịnh cô đương, bị này yêu cho hút tinh thần khí chết rồi thảm thảm thảm sắc chữ trên đầu một cây đao coi chính mình có Kết quả nhưng bị chương ế t n h vậy k h sáu trăm hai mươi vị diện câu chuyện biến hóa thư nội tường ở kim hoa dân chúng cảm thấy cực kỳ thống khổ thời điểm kim hoa lối vào trên đường phố đông nhiên bước chân nặng nề g h âm thanh phối hợp t h i ề n trượng đánh mặt đất âm thanh truyền tới phản g phất cục đá rơi vào trong bát âm thanh truyền đến lanh lảnh dễ nghe em thai không tên loại thanh âm này mang theo một luồng chấn động động lòng người sức mạnh dần dần mà lôi kéo lòng người từ trong thống khổ đi ra đông n h i n một ca khúc vang bài hát này là một cô nương sướng âm thanh ônu e m hai nam mô uống á đắt này xỉ á dạ ư nam mô a lì ư bà lô yết đế thức bát đá ư bổ để t á t đà bà ư ma ha t á t đà bà ư ma ha giả lô ni giả ư am hiểu t á t bà a phạt duệ mấy đắt này đắt tả nam mô tất cát cô nương này chính là bạch tố trinh nàng sướng chính là đại bi chú duyên dáng làn điệu căn bản là không giống phản sướng tốt như vậy tự tràn ngập vô biên pháp lực mà là có một loại hồi âm nhiễu lương từ khúc làm cho người ta dư vị vô cùng ấm áp vô cùng sức mạnh một loại phi thường cảm giác tuyệt vời ở lý trí dinh trong lòng kéo dài tự nhiên n c ũ lý trí dĩnh cùng bạch tố trinh trải qua một ngày chạy đi rốt cuộc đi tới nơi này lúc đến nơi này hai người đều cảm giác được trong không khí tràn ngập vô cùng bà khí lý trí dĩnh bởi vì thần giới quan hệ nhìn thấy một thế giới lôi vào nhưng là những người khác cũng không có phát hiện cái gì hắc sơn thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm sao đoán khí nặng như vậy lý trí dính trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ xem dáng dấp như vậy chỉ sợ thế giới cũng không lâu lắm sẽ tuyệt diệt tất cả sinh linh sau đó toàn bộ thế giới chậm rãi già yếu tử vong không có sự sống thế giới chính là một cái chết thế giới chết thế giới có thể sẽ không lập tức xong đời thế nhưng trên căn bản không bao lâu nữa sẽ triệt để khô héo tử vong chỉ có sinh cơ bừng bừng thế giới mới có thể vẫn tiếp tục kéo dài chỉ có sinh mệnh mới hội không ngừng mà sáng tạo không ngừng mà phát triển ở lý trí dính trong lòng khiếp sợ không tên thời điểm kim hoa khu vực không ít s á t chết di động người nhìn thấy lý trí dĩnh cùng bạch tố trinh trong mắt dần dần mà có hào quang bọn hắn bị phật môn chấn động động lòng người sức mạnh cảm động trong lòng dần dần mà sinh ra hy vọng nay từng cái từng cái hy vọng ánh mắt nhượng bạch tố trinh cảm giác được lớn lao áp lực chúng ta có thể hóa áp lực làm động lực lý trí dĩnh nhìn bạch tố trinh một chút sau đó nói chúng hy vọng sống sót bọn hắn đối với và bình sinh sống mãnh liệt khát vọng chính là chúng ta tốt nhất sức mạnh mạnh nhất lý trí dĩnh lúc nói chuyện trên người kim quang rộng mở càng sâu mấy phần nguyện vọng lực lượng lý trí dĩnh được vô danh thiền sư truyền thụ xuống quyển kinh sau đó thêm vào bảo tàng đại kim phật bên trong ghi chép nội dung trải qua có thể thu thập nguyện vọng sức mạnh nguyện vọng sức mạnh rơi vào lý trí dĩnh trong tay nhuộm pháp lực của hắn nhiều hơn mấy phần t h ầ n tính tựa hồ tràn ngập sức mạnh không thể tưởng tượng được bất quá nguyện vọng sức mạnh không thể dễ dàng thu thập bằng không dễ dàng gặp sự cố bởi vì chúng sinh nguyện vọng bên trong có quá nhiều nhân quả tuy rằng lý trí dĩnh bây giờ đối với nhân quả lý giải rất thô thiển rất đơn giản thế nhưng lý trí dĩnh trước mắt liền thu thập thay đổi hiện trạng nguyện vọng sức mạnh lý trí dĩnh tới nơi này chính là thay đổi hiện trạng chỉ cần hắn sắp hiện ra trạng thay đổi coi như là hoàn thành bách tính ý nguyện vĩ đại nhân quả liền kết liễu lực lượng này tự nhiên có thể lâm thời sử dụng một chút nguồn sức mạnh này lý Chi d ĩ n h cũng sẽ chỉ ở kim hoa thị dùng xuất kim hoa thị hắn thì sẽ không dùng ngưng tụ hương hỏa nguyện lực đây chính là ghê gớm chuyện lớn lý Chi d ĩ n h tình cờ vì đó là tốt rồi thật buông tay đi làm thì sẽ phạm vào kỷ huy chính là người cãi nhau từng câu phật được một n é n hương hương hỏa chi tranh hậu hoạn quá nghiêm trọng đây là bạch tố trinh nhìn lý trí dính trong lòng lập lõe quái dị ý nghĩ nàng hướng lý Chi dĩnh nói chuyện đạo p h á t hải ngươi tựa hồ đang làm chuyện không bình thường chuyện gấp phải toàn quyền hiện tại chúng ta cần sức mạnh giải quyết trước mắt vấn đề lý Chi dĩnh hồi đáp chờ chuyện này giải quyết lực lượng này ta liền không cần ở lý Chi dĩnh lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên có một nam tử mặc hát b à o từ trong bóng ma đi ra bãi kiến chủ thần đối phương nhìn thấy lý Chi dĩnh lúc này túi người chào nói cảm tạ chủ thần cứu hát sơn một mạng chủ thần bạch tố trinh nghe vậy không khỏi trợn mắt lên nàng cẩn thận nhìn một chút lý trí dĩnh một điểm đều không có cảm giác đến hắn là cái gì chủ thần hắn không phải là một cái tu phật người sao khách khí lý trí dính mở miệng nói rằng chuyện gì xảy ra có mấy cái vị diện xâm lấn ta vũ trụ hắc bảo nam tử nói chuyện ta loại này vị diện thế giới là thông qua cố định luân hồi tiến hành tăng trưởng chờ đã ta bây giờ nghe không hiểu lời của ngươi nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện lý trí dính hướng hắc bảo nam tử nói chuyện đạo chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói ngươi cảm thấy thế nào hắc bảo nam tử nghe vậy lúc này đồng ý ở hắc bảo nam tử dẫn dắt đi lý trí dính cùng bạch tố trinh tiến vào một quán rượu bên trong đống nhiên thiên không lôi minh lấp lóe mưa xối xả nhất thời tập kích mà đến từ nơi này nhìn lại trên đường có rất nhiều mọi người bị xối ướt có rất nhiều người trốn đi cũng có rất nhiều người ngơ ngơ ngác ngác tựa hồ sát chết di động không biết mùi vị lý trí dinh thấy cảnh này biết nơi này bởi vì hát sơn lào yêu sự tình phát sinh chớ biến hóa lớn hảo hát sơn vũ trụ chủ, chủ người có thể nói lý trí dinh hướng hát sơn nói chuyện đạo ta cũng không phải chủ thần toàn bộ cho nên đối với một ít chuyện hiểu rõ cũng không phải rất nhiều ngươi tốt nhất đem tất cả mọi chuyện hoàn hoàn chỉnh, chỉnh cho ta giảng một lần như vậy có trợ giúp ta phối hợp n g ư ờ i có trợ giúp ta biết phải nên làm như thế nào hỗn độn biến hóa vũ trụ vô cùng hắc sơn hồi đáp ta vũ trụ chính là vẫn lặp lại thiện nữ ưu hồn cố sự mỗi một lần lặp lại ta đều năng lực tinh luyện một loại vĩnh hằng vật chất xuất đến trợ giúp ta kéo dài tính mạng lý trí d i n h ngay vậy có chút bất ngờ bất quá nhưng cũng tận lực lý giải đi kỳ thực vào lúc này hắn coi như không có thể hiểu được cũng là cho rằng định lý đi lĩnh hội cho rằng là cơ sở đạo lý đi rõ ràng nhưng là bởi vì chúng ta vẫn lặp lại vì lẽ đó chúng ta liền tồn tại kẽ hở khổng、lồ. đã qua chủ thần đại nhân ngài nhất có hy vọng thời điểm chúng ta có thể thông qua sự giúp đỡ của ngài duy trì vũ trụ vận chuyển nhưng là sau đó ngài xảy ra chuyện gì chúng ta vận chuyển liền không thể tiếp tục kéo dài hắc sơn nghe vậy nhất thời cảm khái không tên mà nói rằng có cái khác vị diện nhân vật vĩ đại ký thác ở thế giới của ta bên trong lợi dụng nội dung vở kịch ưu thế thu được lượng lớn lợi ích lý trí dĩnh nghe vậy gật gật đầu ta rõ ràng như vậy xin hỏi quấy dối người là ai vĩ đại không thể nói rõ tồn tại ta cũng không biết hắc sơn hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo lúc này đông nhiên có một cái sinh từ trong mưa chạy vào tìm rượu lâu đòi hỏi tiền tài vừa nhìn thấy nảy sinh lý trí dĩnh có dũng khí xem phim cảm giác linh thái thần hình tượng này quá kinh điển ai liếc hắn một cái đều sẽ nhận ra đến rồi tuy rằng tướng mạo cùng điện ảnh không giống nhưng quá nhiều địa phương tương đồng lý trí dĩnh nhìn dáng vẻ trong lòng hắn liền rõ ràng chuyện trước mắt vừa mới bắt đầu cái này người h ả o yếu bước chân phủ p h í ma vào lúc này bạch tố trinh nói chuyện thật là kỳ quái hắn vốn là không nên kém như vậy thanh niên áo b à o đen hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo mỗi một lần luân hồi hắn năng lực ngưng luyện ra bất hủ vật chất nhưng là nhưng là làm sao lý trí dĩnh ngay vậy lúc này d o hỏi hắn bất hủ vật chất bị ăn cắp không sai ăn cắp hắn bất hủ vật chất chính là nhiếp tiểu tiến thanh niên áo bảo đen nói chuyện đạo n h i ế tiểu tiến chính mình kỳ thực cũng không biết tình hơn nữa nàng vốn là một cái lô đình dùng cho luyện cho chế b ấ theo ủ v ậ hát nếu là k sơn giải thích lý trí dĩnh một bên cố vấn một bên hiểu rõ dần dần mà đem rất nhiều chuyện làm rõ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương vì ị vị định định diện vũ trụ ở ngoài, còn có cái khác vị diện ngoài, cái triển bởi triển biên Biên nhiên biến còn hứng, không hạn như tràn ngập biến số. Biến số không ổn định đồ vật, khả năng là hảo, tự nhiên cũng khả năng không hành vũ vũ vũ vậy vậy vũ vật, vũ v trụ trụ. trụ phát tùy tắc, trụ phát tự một ít vũ trụ không chấp hành biến hóa quy tắc ở hảo, là là là có khác Có có Có chấp hóa khá khả khả quy quy ấy, đồ xấu. số. số lẽ đó chúng nó giả thiết một cái cố sự không ngừng mà đem cố sự này tiến hành luân hồi từng bước một mà tiến hành siêu thoát hắc sơn vị diện lúc này chính là một cái liên tục luân hồi thiện lưu ưu hồn điện ảnh thế giới t hiện nữ ưu hồn điện ảnh d ạ n g giải sinh ninh thái thần cùng nhiếp tiểu thiến yêu nhau lại phát hiện tiểu thiến là thụ tinh mộ mộ thao túng ma nữ sau đó kiếm khách tiến xích hàng nghĩa trợ ninh thái thần đối phó mỗ mỗ cũng thúc đẩy bọn hắn này đối với người quỷ người yêu n à y vốn là là một bộ vô cùng tốt điện ảnh cố sự cũng phi thường mỹ hảo xem ra rất đẹp nhưng là đương ninh thái thần làm nhân vật chính đồng thời hay vẫn là vị diện vũ trụ c h i tử sau đó sự tình thì có biến hóa có không biết vị diện vũ trụ vĩ đại tồn tại thông qua đầu độc che đậy hoặc là thủ đoạn khác lệnh nhiếp tiểu thiến cái này lô đỉnh phản vệ hắc sơn vị diện vũ trụ do đó từ thiện n ữ ưu hồn thế giới lấy ra vĩnh hằng vật chất cùng với thần bí vận mệnh lực lượng như vậy tại sao hát sơn mình không thể điều chỉnh nội dung vợ k ị c h đâu bởi vì hiện tại hát sơn b ị diện sinh linh đồ thán yêu ma quỷ quái hoành hành hát sơn làm vũ trụ ý chí cần chấn áp duy trì vũ trụ vận chuyển căn bản là không cách nào can thiệp nội dung vợ kịch vào lúc này hát sơn vũ trụ ý chí lại như là một bệnh nhân như thế trải qua không thể cho chính mình tiến hành trị liệu nhất định phải xin mời thầy thuốc hỗ trợ chữa bệnh mới được tiến x í h à là hán duy nhất để cao suất đến yêu ma hộ vệ giả Thế nhưng yến xích hà cũng chưa hoàn thành hát sơn đối với hắn chờ mong xin hỏi hát sơn vũ trụ chủ, chủ ngươi cần ta làm thế nào đâu lý trí dinh hướng hát sơn dò hỏi hoặc là ngươi hy vọng ta làm sao thay đổi cái này nội dung vợ kịch cái này hát sơn một phen trầm mặc nhưng không có đáp án trên thực tế này đ ỗ n g nhiên trong lúc đó hát sơn cũng không biết phải nên làm như thế nào dù như thế nào nay nhiếp tiểu thiến ta là không thể để lại hát sơn thở dài một hơi đạo đáng thương ta nhọc nhằn khổ sở chế tạo lô đình liền như thế phế bỏ nàng trải qua nhân vật vĩ đại g e o xuống ăn cắp phương pháp chỉ sợ giết chết nàng cũng không thể giải quyết vấn đề ta rõ ràng lý trí dĩnh ngay vậy gật gật đầu còn gì nữa không còn có ta hy vọng thần giới chủ đến ta không gian bên kia đem này con nô g công đại yêu hạng p h ụ hắc sơn hồi đáp nó thừa dịp ta đối với vũ trụ quản giáo không kịp thời điểm dành ta vũ trụ số mệnh kiên quyết không thể lưu lại lý trí dĩnh ngay vậy gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắc sơn tiếng nói hạ xuống lập tức xoay người l y khai hắc sơn đi rồi sau đó lý trí dĩnh nhìn hồn bay phết lạc cầm trải qua không nhìn thấy chữ viết sổ sách ninh thái thần vi hơi trầm xuống ngâm một phen lý trí dĩnh n ở nụ cười sau đó tiến lên phía trước nói ninh thái thần không phải là tiền sao người tới ta có tiền lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống toàn bộ từ lâu rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về lý trí dĩnh ninh thái thần nhìn thấy lý trí dĩnh thời điểm nhất thời sửng sốt một chút lại nhìn về phía bạch tố trinh thời điểm đ ỗ n g nhiên lộ ra xi、si、ngốc ngây ngốc vẻ mặt đến thực sự là một cái tên n ố c bạch tố trinh khẽ mỉm cười phảng phất bách hoa nở rộ xem ra là bị thải bổ quá mức tiếng nói hạ xuống bạch tố trinh nhìn lý trí dĩnh một chút trên mặt hiện lên mỹ lệ hưng hà cái gì thải bổ quá mức ninh thái thần d i ò hỏi vị tỷ tỷ này xin hỏi p h ư ơ n g danh khí số đã hết người tự ngủ nốc g lý trí dinh nói chuyện đạo như vậy mơ mơ màng màng dáng vẻ hình dáng dịch bị mưu đoạt căn cơ tiếng nói hạ xuống lý trí dinh cho tiểu lâu một viên t ỏ i b ặ g dòng sau đó hướng rượu điếm lao bản nói chuyện nói chủ quán người an bài cho hắn một cái phòng sành ăn cung cấp vừa nhìn thấy tiền tiểu lâu ông chủ nhất thời gật đầu biểu thị đồng ý dù cho vừa bị ninh thái thần chửi đến máu chó đầy đầu hắn cũng không ngại điểm ấy đối với tiểu lâu ông chủ tới nói chỉ cần có tiền chuyện gì đều tốt nói ân hắn lúc nào đem tiền dùng hết hắn mới có thể đi ra ngồi tiểu lâu này lý trí dĩnh cười nói nhớ kỹ không thể để cho hắn lãng phí nếu là ngươi làm tốt chờ ta ly khai tiểu lâu hàng yêu trừ ma trở lại hắn tiêu phí bao nhiêu tiền ngân ta gấp đôi cho ngươi tiểu lâu ông chủ vừa nghe lời này ánh mắt càng thêm sáng sủa lý trí dĩnh vi hơi chầm xuống ngâm một phen sau đó đem hai cái ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm tiền tài người triệu đến phía trước đến xem hai vị của nặng hơn người phật tổ từ bi bố thi chúng sinh gặp lại chính là có duyên ta phân biệt đưa hai người các ngươi thập lượng bạc chỉ muốn các ngươi n h ư ợ n g linh thái thần ở đây sành ăn một tháng các ngươi cảm thấy như thế nào được rồi một tên tráng háng nghe vậy lúc này ánh mắt sáng ngời lên nhìn linh thái thần như thế hắn mỉm cười nói này ra mỏng vừa nhìn cũng sắp chết r ă n g rớt ta tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi hào hào mà hắn nếu như dám ly khai nơi này ta liền đánh gãy trần hắn một người khác nói chuyện bảo đảm hắn một tháng này sành ăn các ngươi vẫn không hiểu ý của ta lý trí dĩnh nghe vậy lúc này nói chuyện ta là hy vọng hắn ăn được ngủ ngon nhuộm hắn hào hào sống tiếp cho nên mới tiêu số tiền này không phải để cho các ngươi làm khó dễ hắn hiểu chưa hai người tráng hán nghe vậy đ ô n g nhiên tiêu nhiên khởi kính nguyên lai、like、ngươi là phải cứu tính mạng hắn một tên tráng hán nói chuyện đạo trên mặt đ ô n g nhiên lộ ra xấu hổ vẻ mặt đều nói phật m ô n cao tăng phổ độ chúng sinh ta ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như rõ ràng ta nguyên vốn còn muốn muốn làm ít tiền một cái khác tráng hán nói chuyện đạo trong nhà thiếu nợ lãi suất cao người khác cầm ta con gái gắn nợ ta nếu là không lại cuối cùng hai tháng thư thả trong lúc bên trong trả thù lao ta con gái liền muốn bị bán đi kỳ thực ta cũng không muốn làm chuyện xấu gì thế nhưng phật ra hành động bây giờ nhượng ta cảm động không tên ta quyết định thành thực cho biết lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời một bộ bi thiên thương hại rằng dấp a di đà phật xem ra t h í chủ cũng là chịu đủ phạm trần khó khăn người vị t h í chủ này lãi suất cao vấn đề xin yên tâm b ầ n tăng tất nhiên sẽ vì người đi như vậy một chuyến bạch tố trinh thay thế khoe miệng treo lên mỹ lệ độ con g lý trí dĩnh này hốt du nàng là sâu sắc kiến thức bất quá trong lòng nàng cũng có chút bội phục này người tuy rằng một mặt hốt du người nhưng một mặt khác đối với người nhưng cũng là rất tốt đẹp Ở lý Chi d ĩ n h cùng mọi người thảo luận thời điểm ninh thái thần nhất thời phản đối ta không đồng ý các ngươi không có quyền vì ta làm quyết định gì ta nghĩ đi thì đi muốn tới thì tới ta tốt vô cùng không cần người cứu vì t h í chủ tính mạng bần tăng không thể làm gì khác hơn là làm một cái kẻ ác lý Chi d ĩ n h nói chuyện đạo bất luận t h í chủ có đồng ý hay không đều là kết quả như thế ta muốn đòi nợ ninh thái thần nói chuyện đạo t i ể u lâu này nợ ta tiềm ngân ta n h u ộ g bang t i ể u lâu ông chủ bù n g ư ờ i một ít lý trí dính nghe vậy nhất thời mở miệng hồi đáp này liền giải quyết vấn đề vừa nghe lý trí dính Ninh、thái、Thần liền Thái l ắ chương đầu nói, ta a ta của y vẫn là không đồng ý. Ta chính là muốn tiểu lâu ông chủ trả tiền, không thể dùng tiền n là là lâu chủ thể g ý, tiểu trả i o à i ra, ta cũng sáu ẽ sẽ không không thả chạy thượng Những nơi này, ta thả rằng chạy đến sơn、thượng、cũng sẽ không ở nơi này.、Những、người này lòng ở ở ta tạ dạ trăm hai mươi hai lôi người chết không đền mạng ninh thái thần đã như vậy như vậy chúng ta từng làm một hồi ai thắng lợi liền nghe a y lý trí dĩnh nói chuyện đạo n g ư ơ i xem coi thế nào ta chỉ là một giới thư sinh như thế nào là n g ư ơ i đối thủ các ngươi không phải người tốt ta không tin các ngươi ninh thái thần tiếng nói hạ xuống nhất thời đi ra phía ngoài ta thả rằng lên núi cùng quỷ cùng nhau cũng không với các ngươi những người xấu này ở chung bạch tố trinh nhìn thấy dáng dấp như vậy không nhịn được không còn gì để nói ninh thái thần tự tìm đường chết biểu hiện làm nàng đều cảm thấy không nói gì vào giờ phút này bạch tố trinh bỗng nhiên rõ ràng lý trí d ĩ n h câu kia khí số đã hết người tự ngúng ố c bất kể là ai nhìn thấy ninh thái thần hiện ở bộ dáng này c ũ người có cái thể khẳng định cái này n g đọc ã kinh không không không nhiều người cũng đều cảm thấy người đi người đại thiện cái người, sinh, Người cũng như thế quả thực không đáng cứu được. Nếu chính mình muốn chết, nhượng hắn Đúng này lương, này đúng Như muốn vẫn lần nhất từng thấy thế thực chết, chết hảo. chết thư hay thứ thấy. cứu. cảm cứu được. cứu. đều quả quá Rất đấy, ta ta sư đ xem vậy là là sách phi quá làm ta xem thường từng cái từng cái ngôn luận lan truyền truyền vào lý trí dĩnh bên trong t hai cũng truyền vào ninh thái thần cùng nhân bên trong t hai ninh thái thần sắc mặt đ ỏ chót tựa hồ có mây phần thẹn quá thành giận d á dấp nếu ngươi cảm thấy cho chúng ta không phải người tốt được rồi vậy chúng ta liền làm người xấu lý trí d i n h tiếng nói hạ xuống hướng hai cái tráng hán nói rằng lên cho ta bắt được hắn sành ăn cung cấp muốn ăn khó ăn cũng được chỉ cần đồ ăn không có đ ậ u chỉ cần hắn ăn được cũng có thể như vậy cũng được tự lâu ông chủ cùng hai cái tráng hán nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút sau đó bọn hắn đều phản ứng lại đem linh thái thần cho tông g ấ y a di đà phật cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đồ bẩn tăng công đức vô lượng các ngươi hầu hạ hảo hắn trở lại sau đó ta vẫn như c ũ dường như ước định như vậy cho các ngươi gấp đôi tiền ngân lý trí dính tiếng nói hạ xuống phân biệt cho tiểu lâu ông chủ cùng hai cái tráng hán thập l ư ợ n g bạc sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi tới bạch tố trinh cùng lý trí dính ở tại cùng một cái phòng bên trong đ ỗ n g nhiên sắc mặt nàng g n g đỏ chúng ta dáng dấp như vậy tựa hồ không quá thích hợp cái gì không thích hợp lý trí dính dò hỏi ta cảm thấy dáng dấp như vậy rất tốt đẹp cô nam q u ả nữ há có thể cùng tồn tại một thất huống h ầ ngươi hay vẫn là người xuất gia bạch tố trinh nói chuyện đạo đã như thế、Tụ. lý trí dính lật một chút bạch nhãn chỉ cần không thẹn với lương tâm cô nam quả nữ cái gì căn bản liền không là vấn đề chúng ta một lòng hướng đạo không câu n ệ tiểu tiết tất cả chờ thành tiên thành phật lại nói bạch tố trinh nghe xong lời này bạch lý trí dĩnh một chút đã vậy còn quá nói chuyện lý trí dĩnh không hề nói gì hắn lấy ra một cái phật hương đốt đệ tử pháp hải báo cáo thợ ư n giới g hôm nay ta đến kim hoa phát hiện nơi đây hoàn khí tầng tầng bách tính có bao nhiêu s á c chết gì động giả lý trí dĩnh quay về hương đọc nghe nói sơn trong có ma nữ hại người đệ tử từ mai sẽ vào núi tuần tra bên trong nhân nhìn thấy lý trí dĩnh g á n g dấp như vậy bạch tố trinh biết nàng vừa hiểu lầm này lý trí dĩnh xác thực không nghĩ muốn sàm sỡ nàng ý tứ bằng không hắn kiên quyết không thể vào lúc này báo cáo trời cao lý trí dĩnh một phen giải thích sau đó hương hỏa bên trong nhất thời chuyển đến đức có chữ rất hiển nhiên nơi này bởi vì hoán khí chờ nguyên nhân thiên giới đều rất khó quản giáo đến rồi bạch tố trinh nhìn một lúc trong lòng cũng là chấn động không tên nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có trời cao giam không quản được địa phương xem ra nơi này khá là đặc biệt yêu nghiệp sống lại hoán khí trung thiên lý trí dĩnh hướng bạch tố trinh nói chuyện đạo nếu chúng ta xử lý tốt miễn đi trời cao thần tiên hạ phàm khổ cực tự nhiên công đức rất lớn đến lúc đó nhất định sẽ có khen thưởng hãy làm cho thật tốt nhé bạch nương tử c à n yêu quý ngươi lý trí dĩnh trong khi nói chuyện bạch tố trinh gật gật đầu hai người tùy cơ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện sáng sớm hôm sau hai người ăn m ó n chay liền tiếp tục chạy đi lên núi lý trí dĩnh liền nhìn thấy một cái, cái phân mộ lít nha lít nhít phân mộ quả thực nhìn thấy mà giật mình rất nhiều phân mộ một nhìn qua là vừa xây dựng hiển nhiên là nơi này gần nhất chết rồi quá nhiều người lý trí dinh theo bạch tố trinh cất bước đến nửa đường đ ỗ n g nhiên lý trí dinh nhữ mày một cái hướng bạch tố trinh nói chuyện nói ngươi biến thành nam nhân rằng d ố p được bạch tố trinh nghe vậy gật gật đầu sau một khắc bạch tố trinh kiếm lời một cái thân thể sau đó áo khoác liền đổi thành thư sinh ráng dấp tiểu bạch nương tử xem ngươi ráng dấp này biến hóa ta đột nhiên cảm giác thấy ta như nhớ trần tục ta yêu thích hẳn là nam nhân nhìn bạch tố trinh lý trí dinh không nhịn được cười treo ghẹo ngươi cảm thấy thư sinh quần áo hội có hoa bên sao bạch tố trinh hà phi hai gò má sau đó sẽ xoay người đem các loại cô gái khí đồ vật đều làm không còn tuy rằng ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi là cái yêu tinh nhưng ít ra dáng dấp như vậy ngươi còn hành trang người đàn ông còn nói còn nghe được lý trí dĩnh n ở nụ cười ta hỏi ngươi ngươi có sợ hay không quỷ có gì đáng sợ chứ bạch tố trinh hỏi ngược lại ta nguyên thần xuất khiếu thời điểm thường thường nhìn thấy hắc bạch vô thường cất b ư ớ c tứ phương đây vậy thì tốt lý trí dĩnh cười gật đầu nói chỉ cần ngươi không sợ sẽ có thể người là nam tàn nhẫn quỷ là nữ lệ vì lừa bị người khác ma nữ thường thường hội trở nên đặc biệt đẹp、đẽ. Chỉ ít lý à m cho n g ư ờ trí cảm giác ứng ấ t đẹp dĩnh ở chung mấy ngày nay bạch tố trinh phát hiện lý trí dĩnh đối xử vấn đề phi thường sâu sắc mà đối với lòng người cảm tình cái nhìn của hắn cũng rất tích cực chẳng hạn như lý trí dĩnh cho rằng người cảm tình là đầy cảm động nhân loại phát triển tiến bộ động lực liền vẫn cho nàng phi thường sâu sắc cảm giác còn có lý trí dĩnh nói cái gì phật có đại yêu yêu chúng sinh tự nhiên cũng yêu nam nữ thiện pháp đông đảo chẳng hạn như hoan hỷ thiền chứng minh phật kỳ thực cũng không phải là không có tình người cũng không phải là không chú trọng truyền thừa cũng không muốn cho tất cả mọi người tuyệt t ử tuyệt tôn duy nhất khu là khác t u chân giả cần tỉnh táo không thể chấp nhất chỉ có như vậy tu chân giả cảm tình mới sẽ không cho chúng sinh mang đi thống khổ phiền nhiễu hai người trong khi nói chuyện liền tiếp tục cắt bước nửa ngày sau lý trí dĩnh nhìn thấy một tòa trổ miếu lan được tự lý trí dĩnh nhìn thấy bạch tố trinh cũng nhìn thấy pháp hải liền bên này sao không sai lý trí dĩnh gật đầu nói tối hôm nay hẳn là có thể thấy rõ ràng hai người đối thoại thời điểm một cái d â u ria rậm rạp người trung niên đi ra vừa nhìn này hình tượng lý trí dĩnh trong đầu liền không tự chủ lóe qua y ế n xích hà ba chữ nữ yêu y ế n xích hà vừa nhìn bạch tố trinh nhất thời rút kiếm chuẩn bị động thủ là ê u tiên lý trí dĩnh vung v y thiền trượng hướng yến xích hà nói rằng y ế n xích hà thiết không động tới tay chúng ta là người trong đồng đạo hòa thượng h ế n xích hà sửng s ố một chút sau đó cẩn thận nhìn một chút lý trí dĩnh trong tay thiền trượng l i ê n mở miệng nói chuyện nói đúng là một cái pháp khí không tồi ta là tới trà quỷ lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống thân thể xoay một cái đã biến thành một cái đẹp trai tuấn lãng công tử ca trên người tỏa ra nhàn nhạt dương cương khí tước nhìn lý trí d ĩ n h này đẹp trai dán g dấp bạch tố trinh đ ỗ n g nhiên cảm giác tim đập không tên thêm nhanh thêm mấy phần hai gò má một đỏ bạch tố trinh túi đầu yến xích hà nhìn thấy màn này cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng hắn hiển nhiên sẽ không đi vạch trần chuyện như vậy nhìn à y một đống phản phất phu thê như thế tu sĩ yến xích hà hướng lý trí dinh dò hỏi ngươi vừa nói cái gì ngươi là tới b ắ t quỷ ngươi còn mang theo xà yêu tới b ắ t quỷ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 623, nữ quỷ môn đi chuyển sinh đi không sai lý trí dĩnh hồi đáp mang theo yêu b ắ t quỷ không có gì không ổn nàng mặc dù không có hoàn toàn thuế đi yêu khí nhưng ngươi cẩn thận cảm thụ một chút cũng có thể cảm giác được trên người nàng tản mát ra đích phật môn khí tức nàng nghi dung khí chất đ o a n trang đúng là không giống những thứ kia làm ác đa đoàn yêu nghiệt tiến xích hà hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói ta tin tưởng các ngươi như vậy lý trí dĩnh cùng bạch tố trinh đang ở lan ngược tự bên này để ở tiến xích hà người này rất có lòng hiệp nghĩa làm sự tình cũng không câu nệ tiểu tiết mặc dù nói nguyên tắc nhưng phát hiện thật không là cái gì người xấu sau này hắn cũng sẽ không nói đại xuất thủ vì vậy với nhau chung sống cũng là tương an vô sự màn đêm hàn g lâm nhu mỹ thanh âm chuyển tới một nghe được cái này thanh âm bạch tố trinh liền hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ta hiện tại chỉ muốn thật tốt gặp một chút cái này ca hát đích người người có thể đi đích lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nợ nụ cười dựa theo ngươi hiện ở nơi này ăn mặc nói không chừng có thể để cho một cái tiểu nương tử lập tức liền thích còn ngươi cái gì tiểu nương tử nữ quỷ đi bạch tố trinh liếc lý trí dĩnh một cái cái này hoang sơn giã linh đích khắp nơi đều là phần mộ tầm thường nữ tử làm sao có thể có thể chạy tới lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nợ nụ cười không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh đó là tự nhiên bạch tố trinh hồi đáp t r ậ t thật giống như phản ứng k ị vậy hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói ý của ngươi là nói ta quá khứ không đủ thông minh sao lý trí dĩnh đang muốn nói chuyện t r ậ t ngoài cửa truyền tới tiếng binh khí va chạm lý trí dĩnh lôi kéo bạch tố trinh đích tay đi ra ngoài lại trợn thấy một người đang cùng yến xích hà đấu đây là cái gì tình huống lý trí dĩnh mở miệng hỏi thăm nói tiến đại hiệp lấy ra c à n khôn kiếm pháp làm chết cái này n h a đích nửa đêm canh ba nhiễu người thanh ngộng quá không xong mới vừa ta đang nghe càng nghe thoải mái đâu ngủ rất thoải mái đâu lý trí dĩnh thoại âm rơi xuống bạch tố trinh nhất thời cười khúc khích sau đó liếc lý lao bản vậy ta này c à n khôn kiếm pháp chỉ đối yêu ma quỷ quái động thủ tiến xích hà cũng có chút không nói lý lời của lao bản nhưng vẫn là làm ra trả lời hắn đột nhiên khoái kiếm bức lui rồi cái đó đối thủ sau đó hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói ngươi làm sao biết đạo ngã sẽ c ả n không kiếm pháp đích cái này liền không cần ngươi biết lý trí dính thoại âm rơi xuống nhìn yến xích hà bên người cái đó phụ trách khiêu chiến người một cái phát hiện hắn chân mày giữa tử khí lượt quanh xem ra là cự cách tử vong không lâu yến xích hà hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi bất quá sớm muộn ta có thể thu thập ngươi ngươi nọ nhìn lý trí dính cùng bạch tố trinh một cái sau đó xoay người rời đi đừng tưởng rằng tìm trợ thủ thì có dùng sớm muộn ta có thể chém rơi ngươi hắn chết chắc yến xích hà nói chuyện gần đây nữ quỷ hoành hành hắn như vậy đại, đại liệt liệt đi lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là, vâng đúng, đích, chết chác. Dĩnh gật đầu nói, dù là không hẳn chết. Vận xui triển thân đích chết nha. chết nha. ngờ. vâng đúng, nói, nữ cũng Vận triển người, uống miếng nước cũng sẽ chết nha. Uống miếng nước cũng xui có Trí gật Là, Lý là đầu dù quỷ, sẽ sẽ sẽ bạch tố trinh nhìn nhiều lý trí dĩnh hai mắt nàng thật không biết cái này phật ra rốt cuộc đã trải qua cái gì lại có nhiều như vậy kinh điển lời của mà qua đi với nhau chung sống nàng lại cũng không có phát hiện lý trí dĩnh có như vậy nội hàm ta đi tiếp xúc cái đó nữ quỷ đi chắc, bạch tố trinh hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói người đi ta không yên tâm sợ ta động tâm lý trí dĩnh n g a y vậy nhất thời n ở nụ cười làm ta chưa có xem qua xinh đẹp cô nương bạch tố trinh liếc lý trí dĩnh một cái xoay người đi ra ngoài yến xích hà thấy vậy trong lòng thầm nói có gia tình n h â n sau yến đại hiệp cũng có chút đích nhìn chằm chằm lý trí dĩnh nhìn tựa hồ muốn xem lý trí dĩnh đích chuyện tiếu lâm vậy có thể yến xích hà rất nhanh liền tính sai bởi vì lý trí dĩnh căn bản không có ý định để ý tới hắn hướng yến xích hà gật đầu một cái liền tính toán đi về nghỉ ngơi ngươi không sợ nàng ra sự tỉnh nhìn lý trí dĩnh đích bóng lưng yến xích hà không nhịn được lên tiếng ta luôn cảm thấy có chút không ổn làm a a lý trí dĩnh khẽ m ỉ m cười nàng không thể nào ra sự tình người nào động nàng người nào chỉ biết đ ả o xôi xẻo đại huyết môi yến xích hà nghe vậy nhất thời cảm thấy có chút bất khả tư nghị nàng dùng qua xá lợi tử lý trí dĩnh hướng yến xích hà nói chuyện đạo nói luyện qua phật môn công phu đối những thứ kia t à ác đồ vật đông tây có chuyên giết sở trường yến xích hà sửng sốt một chút sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói đạo huynh hảo khí phách vậy chúng ta ở chỗ này chờ thấy thế nào yến s í c h hà hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói không biết ngươi có dám hay không có cái gì không dám lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nợ nụ cười ta liền ở chỗ này chờ tốt lắm thoại âm rơi xuống lý trí dĩnh tìm một cái địa phương ngồi xuống bắt đầu tính t ọ a tu luyện nhưng là chỉ chốc lát sau hắn lại kết thúc tu luyện bắt đầu đọc vãng sinh chú yến s í c h hà mặc dù cảm thấy cái này ý nghĩa không lớn nhưng thấy lý trí dĩnh thật sự là vì những thứ kia sinh linh trong lòng vẫn là có mấy phần kính ý đích qua hồi lâu t r ậ yêu khí chấn động tiếp theo nồng nặc pháp lực ba động khí tức chuyển tới trên bầu trời h á giả trong trận có một cái chiếu lấp lánh đích đại bạch xà đảng phi vũ động lộ ra vạn phần rõ ràng t i ế n xích hà vừa nhìn thấy đại bạch xà liền muốn rút kiếm có thể trận cảm giác được bạch xà trên người chuyển tới trận trận trang nghiêm khí tức lúc này sửng sốt một chút tới ngươi quả nhiên không có gà ta nàng thật t an rồi phật môn xá lợi tử t i ế n xích hà hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói bất quá nàng lại đem này thụ tinh đánh không ngẩng đầu lên được chẳng lẽ có nghìn năm đích tu vi ngươi thật chịu hạ lớn lực k dĩ nhiên bất quá đây cũng là nàng mình cố gắng khổ tu được kết quả lý trí dĩ nghe vậy lúc này hồi đáp c ù n g ta không có quá lớn quan hệ giao chiến kéo dài thời gian hơi dài lý trí dĩnh bạch tố trinh hóa thành hình người từ trên trời hạ xuống nhìn bạch tố trinh bên người phi hành đích từng cái một cho cốt đàn lý trí dĩnh khẽ mỉm cười hướng yến xích hà nói nữ quỷ hại người đích vấn đề phải giải quyết rồi yến xích hà nhìn những thứ kia cho cốt đàn có chút trầm ngâm một phen gật đầu một cái hiển nhiên cũng là h i ể u cái gì có cho cốt đàn những thứ kia nữ q u ỷ thì không thể nữa làm ắt rồi không có cái gì sự tỉnh so với cái này tốt hơn làm bạch tố trinh rơi xuống thân h n h đích thời điểm từng mở miệng nói, A -di đạp Phật, các i ngươi n i làm ác h đa đoan cái này một luân hồi liền không thể nào làm tiếp người nhưng là ta tin tưởng các ngươi hội tụ đầy đủ công đức tương lai tổng có một ngày vẫn là có thể đầu thai làm người thậm chí tu luyện thành tiền cũng là có khả năng thoại âm rơi xuống lý trí dĩnh trong tay đột nhiên đánh ra một đạo đạo con mang một đám tiên kiều bách mị đích nữ quỷ môn lấy được lý trí dĩnh trong tay kim quan g tư dưỡng rồi rít lộ ra giải thoát vẻ mặt vui mừng tới sau một khắc từng cái một nữ quỷ đi tới lý trí d ĩ n h trước mặt hành lễ sau đó thân ảnh trận lóe hóa thành quan g mang biến mất ở trong hư không h i ệ n nhiên là chân nhân chuyển sinh đi thần giới đề kỳ phát hiện một cái hồn phách trên người tồn tại hấp thu thông đạo mời ký chủ kịp thời làm a n bài s o n g phòng ngừa phát sinh không cũng dự đoán đích nguy hiểm lý trí dĩnh trầm tư một phen liền hướng thần giới tư vấn nói nếu là ta cấp này vĩ đại tồn tại đưa đi tử vong lệ khí não h i này sẽ như thế nào Không hoàn tiếp theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư、viện. Chương 624, nghiếp ủng Tàng Viện. thiến cái này đợi tiếp Việt tiểu cái của 624, lý ộ đỉnh. Thần giới đề kỳ, làm như vậy có thể sẽ đưa đến đại đưa đến một cái tiểu thế giới sụp đổ. Thần như tồn thương tổn vong, cũng thể hoặc thể thế tại tử một tiểu giới giới cái kỳ, làm là l vậy vĩ có có sẽ sẽ sụp bị trí dĩnh n g a y vậy đang muốn làm như vậy có thể ở lý trí dĩnh chuẩn bị một chút ra lệnh thời điểm chật thay đổi ý tưởng vĩ đại tồn tại không phải chết dễ dàng như vậy ngươi trước đưa một tia thiên địa lệ khí đi qua nhìn một chút tình huống ở lý trí dĩnh trong lúc nói chuyện thần giới đã bắt đầu thao tác cùng lúc đó một cái màn ảnh cũng ra hiện tại lý trí dĩnh đích trong đầu chỉ có hắn mình có thể thấy những người khác căn bản là quan sát không được màn ảnh trong lý trí dĩnh có thể rõ ràng thứ thấy thua đưa qua đích lệ khí những thứ này lệ khí chính là chu tiên thế giới lệ khí làm lệ khí truyền một ít quá khứ sau này lý trí dĩnh không biết vì sao lại có loại phi thường ngông lòng cảm giác cẩn thận nhìn lý trí dĩnh phát hiện bên kia tựa hồ cũng không cắt đức ăn trộm đích sự tình biết bên kia có thể không phải là người lúc này để cho thần giới gia tăng thu phát tạm thời phán định ăn trộm phương dùng thủ đoạn có thể là c h ấ pháp Thần giới đề kỳ đạo, nói, đề nghị trực tiếp phá hủy đối phương ăn trộm trận pháp, có thể giải quyết hát nghị phá hủy phương truy tung pháp, thế nói, ăn sơn vấn giới giải giới đối đề đạo, đề đề, kỳ có l ạ i có t h ể tiêu t r ừ ngừa đối Đồng giới tại phiền thoái. phương pháp phòng gặp thuật, thần thể Chi tung tồn gỡ truy có ý. Ly dĩnh xuống kết luận mời chấp hành lý Chi dĩnh xuống mệnh lệnh sau không lâu tầng tầng lớp lớp vũ trụ bên ngoài một cái thời không tròng trận một cái trận pháp sụp đổ số lớn ma tính tà ác khí tức quyết tảng ra lại nói yến xích hà thấy từng cái một nữ quỷ chuyển sinh đầu thai sau này nhìn về phía lý trí dĩnh đích con mắt quang biến rồi mấy phần n g h m khắc trên ý nghĩa nói yến xích hà là người trong đạo môn đối phật môn đệ tử không quá cảm bạo có thể vào giờ phút này hắn nhưng có chút tôn kính lý trí dính rồi dĩ nhiên với nhau đều là chính đạo đây cũng là một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu yến xích hà á c vụ trừ tận chúng ta cùng đi hàng phục này thụ tinh thế nào lý trí dính hướng yến xích hà nói chuyện đạo nói thụ tinh đích trên người có lẽ có số lớn n h ấ t m ộ t linh khí có thể giúp ngươi kéo dài nghìn năm thọ mệnh đâu cái này yến xích hà, hà ngươi từ từ cân nhắc sắc trời không còn sớm bần tăng muốn nghỉ ngơi lý trí dĩnh thoại âm rơi xuống xoay người trở lại lan n h ư ợ c tự trong bạch tố trinh đem một vỏ đàn cho cốt mai t ă n g hảo thanh hát nhất thủ đại bi chú sau này liền xoay người rời đi sáng sớm hôm sau lý trí dĩnh mang theo bạch tố trinh đi tới thụ tinh trước mặt của lúc này t i ế n xích hà cũng tới các ngươi vì sao phải khổ khổ bước ta thụ tinh hướng mọi người nói chuyện đạo nói ta đã đem nữ quỷ thả ra rồi a di đà phật lý trí dĩnh nói chuyện n g h i ệ trướng ngươi hại chết không biết bao nhiêu người hiện tại phải đền mặn rồi chúng sinh bình đẳng người khác cầu xin tha thứ ngươi chưa chắc sẽ bỏ qua cho bọn họ cho nên ngươi cầu xin tha thứ ta cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho ngươi thoại âm rơi xuống lý trí dĩnh đột nhiên độc thủ lý trí dĩnh đột nhiên một trưởng từ trong hư không vỗ đi ra chỉ thấy một cái trong suốt ánh sáng thủ trưởng từ lý trí dĩnh đích trong tay đánh đi ra đón gió mà trướng giống như thần quang ảo ảnh ẩm ẩm hướng thụ tinh nghiền đệ tới lại có như này uy lực yến xích hà sắc mặt biến đổi ngay sau đó rút kiếm hướng thụ tinh phê quá khứ bạch tố trinh cũng đi theo độc thủ loại này khống chế một đám nữ quỷ hại người đích yêu quái cho dù là đều là dị loại đích bạch tố trinh cũng không muốn bỏ qua cho nó cùng lý trí d ĩ n h chung sống nhiều năm bạch tố trinh đích ý tưởng đã cùng lý trí d ĩ n h không sai biệt lắm đối loại này yêu quái bọn họ hạ thủ đứng lên nhưng là không chút lưu tỉnh những người đó là tự tìm thụ tinh nói chuyện đạo nói nếu nói chữ sắc trên đầu một cây đao nếu là bọn họ không háo sắc cũng sẽ không bị giết chết rồi không bằng với có tội càng không phải là nếu bị giết kết quả lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo nói nam nhân nếu không sắc nữ nhân còn gả cho người nào nam nhân nếu không sắc như thế nào nối roi thông đường nam nhân nếu không sắc như thế nào thương yêu nữ nhân â m dương hút nhau vốn là thiên địa tự nhiên ngươi có thể nào dùng loại này lý do giết người vậy ta có thể dùng ngươi thích nô dịch lý do của người khác giết ngươi sao ta có thể dùng ngươi thích ngốc trên mặt đất đích lý do giết ngươi sao ta có thể dùng ngươi thích cái này thiên địa linh khí đích lý do giết ngươi sao lý trí dĩnh liên tiếp v ọ t đích hỏi ngược lại để cho thụ tinh không lời có thể nói làm ác liền làm ác rồi tìm nhiều lý do như vậy làm người khác là ngủ ngốc lý trí dinh không biết tại sao nhiều như vậy điện ảnh trong tiểu thuyết tránh nghĩa nhân s i thường bị tà đạo cấp bị sặc ngược lại hắn lý lao bản nhìn vấn đề chính là như vậy lệnh người khác tiếp nhận thẩm phán sau này liền dựa theo đối phương logic cho hắn tới cá tâm phục khẩu phục nếu không phải dùng làm sao bây giờ dựa theo đối phương phương thức làm việc xử tử hắn vậy đúng rồi như lai thần trưởng quang minh nở rộ lý trí dinh đem từng cái một nhánh cây cắt đứt đột nhiên phát thụ tinh chủ kiến thuộc diện hướng về phía mặt đất chính là một trường thương cây thân không kém đoạn kỳ căn hệ lệnh nó mất đi lớn lên căn bản thụ tinh thấy vậy vội vàng ngăn cản nhưng là lại bị yến xích hà cùng bệnh tố trinh cản lại ba người phối hợp đồng tâm hiệp lực rốt cuộc đem thụ tinh đánh chết thụ tinh vừa chết thân thể thông suốt nổ bể ra tới sau đó một đoàn n ồ n g nặc một hệ tinh hoa trôi lơ lửng ở trong hư không lại là một tinh c h i tinh yến xích hà thấy vậy ánh mắt một trận hòa nhiệt nhưng là hắn cũng không động thủ mà là nhìn về phía lý trí dĩnh chia ra làm ba lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói người xuất thủ có phân hảo yến xích hà nghe vậy nhất thời gật đầu cười có cái này một phần một tinh tri tinh ta liền có thể luyện thành cản khôn kiếm quyết rồi cái này hòa thượng n g ư ơ i xuất lực tương đối nhiều lại cho ta một chút đều không thiếu cảm ơn khách khí lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời nợ nụ cười ta có thể tiến một bước thuế đi yêu khí rồi bạch tố trinh ngay vậy kiểm thượng mang đầy dáng tươi cười lý trí dĩnh thấy vậy khẽ mỉm cười chỉ ở trong lòng nói ta vạn thân thiên kinh lại có thể tăng cường một trang chiến đấu sau này ba người mỗi người lấy được chỗ tốt có thể nói là tất cả đại hoan hỉ bất quá lan nhược tự đích sự tình giải quyết rồi hát sơn vị diện đích sự tình lại còn không có giải quyết cái này tiên địa lệ khí quá nặng này kinh đô còn có một cái yêu quái chiếm cứ làm cho thiên nội nhân đoán lệ khí t r ậ m tăng cái này hát sơn vị diện đích vũ trụ ý chí cũng mau đằng không ra tay tới lý trí d ĩ n h chuyện tốt làm được để đưa phật đưa đến tây thiên cái này sự t ì n h lại cần phải làm cho tốt liên tiếp ở lan nhược tự phụ cận tu luyện hơn m ộ ư ơ i ngày lý trí d ĩ n h toàn bộ người khí t ứ c trở nên như một xuân phong cả người tản ra một tia nhàn nhạt đản hương khí t ứ c mặc dù nam nhân có mùi thơm rồi thế nào cảm giác có chút nước tháo nhưng lý trí dính lại không thèm để ý đến hôm nay đôi lý trí dính mà nói chỉ có tiến bộ mới là đáng coi trọng nhất đích ngay ư vào lúc này trận thần giới đề kỳ chuyển tới niết tiểu tiến hồn phách đã chuyển thế sáu lần phân biệt chết bởi các loại trùng thú miệng phát hiện kỳ vi mấu chốt lô đình có thể trợ giúp thần giới chủ nhân lấy ra vĩnh hằng vật chất đề nghị không hoàn đợi tiếp theo tờ s cảm tạ đánh duyệt khen thưởng chúc ngài cuộc sống khoái trá chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi lăm đi trước kinh thành lô đình lý trí dính nghe thần giới đích đề kỳ thông suốt tỉnh n g ộ ra rồi một kiện sự tình h á c sơn lào yêu đã từng cũng đã nói nếp tiểu thiến là lô đỉnh đích sự tình nếp tiểu thiến có thể đ ề luyện vĩnh hằng vật chất cái gì là vĩnh hằng vật chất đâu lý trí dính trong lòng muốn như vậy thời điểm thần giới đã cho ra câu trả lời vĩnh hằng vật chất vũ trụ vận chuyển chi căn bản có thể trải qua một lần vũ trụ luân hồi mà bất diệt vật chất lý trí dính nghe vậy trong lòng chấn động không khỏi trải qua vũ trụ luân hồi mà bất diệt vật、chất. cái này vĩnh hằng vật chất lại vẫn lợi hại như vậy nếu là như vậy vậy hắn thật đúng là không thể bông u tha rồi đang suy nghĩ gì ta luôn cảm thấy ngươi tư phạm ý niệm ở d ũ n g động trận bạch tố trinh nói chuyện ngươi không phải muốn chứng đạo vĩnh hằng sao có thể nào tư phạm khu khu lý trí dĩnh ngay vậy lúc này hồi đáp ta không phải tư phạm ta cũng là vì vĩnh hằng chính là ta thực hiện vĩnh hằng phương thức tương đối đặc biệt mà thôi cái gì đặc biệt bạch tố trinh ngay vậy lúc này hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói có thể nói một chút sao hoan hỷ t i ệ n lý trí dĩnh hồi đáp ta có nhất môn âm dương song tu hợp thể diệu pháp vừa nghe lý trí dĩnh lời này bạch tố trinh trên mặt bay lên hai đoá đẹp mắt đỏ hửng bất mãn đưa tay vỗ vào lý lao bản d ậ y rồi bạch tố trinh cũng không phải là đướng ốc lý trí dĩnh lời này đích lý tứ quá rõ ràng lý lao bản bị thu thập một bữa sau này không nhịn được cảm khái truyền hình hại người à cái này bạch tố trinh có nghìn năm đích tu vi ngôn ngữ tiện nghi đều không phải là tốt như vậy chiếm ai nói bạch nương tử ôn nhu thể t i ế p sẽ không tức giận đích cái này bạch nương tử tức giận đứng lên một bữa thu thập không tránh được mặc dù không bị thương thân nhưng thật đau ngày kế lý trí dĩnh trở lại tiểu trấn t h ợ n g diện cho tráng hắn cùng tựu i lâu lão bản một khoản tiền để cho người ta đem ninh thái thần cấp thả vốn tưởng rằng sẽ bị quan dất trường thời gian ninh thái thần nhất thời mừng rỡ không khỏi sau đó hắn mang theo lý trí dĩnh cho một khoản bồi thường bàn dây dưa lên đường đợi đến hắn lên núi sau này hắn liền phát hiện nơi này có rất nhiều p h â n mộ có rất nhiều đánh nhau đích dấu vết này to lớn lợi chảo dấu vết nhìn hắn sợ hết hồn hết vía đến lúc này ninh thái thần mặc dù còn rất bất tỉnh nhưng lại cũng thanh tỉ hiệu một kiện sự tình này hòa thượng thật sự là chủ động đi cứu hắn tánh mạng hát sơn thế giới lý trí dĩnh yến xích hà bạch tố chi h i n h một đường phi hành hướng kinh đô chạy tới ngươi xác định kinh đô bên kia có ngô công tình yến xích hà hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi là làm sao biết thượng thiên nói cho ta biết lý trí dĩnh hướng yến xích hà nói nói thiên hạ đại loạn thiên địa bị ảnh hưởng sẽ có á c biến nói không chừng toàn bộ thiên địa cũng sẽ về lại hỗn độn hoàn toàn hủy diệt ta hiểu yến xích hà gật đầu một cái xem ra đời ta tu sĩ chạm yêu chử ma đó là nhất định đoàn kết hết thệ có thể đoàn kết lực lượng duy trì thiên địa trật tự mới là thật trạm yêu trừ ma đích mục đích chính là vì duy trì ổn định trật tự lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp k ỳ hắn sự tỉnh đều là giả cho nên thật ra thì không cần xoắn suýt với trạm yêu trừ ma nhất trọng yếu là phải cân nhắc thiên địa trật tự tiến xích hà vừa nghe lời này loan thắng cảm thấy đây chính là hắn đích trách nhiệm trong lòng nhất thời có cảm xúc vô hình một đường cùng đuổi lý trí dĩnh dùng hai ngày thời gian cuối cùng đã tới kinh đô nơi này kinh đô cho bạch tố trinh cùng người khác bất đồng cảm giác nhìn kinh đô bầu trời đích yêu khí bạch tố trinh trong lòng kinh ngạc không khỏi phát hải này là chuyện gì xảy ra bạch tố trinh hướng lý trí dĩnh truyền âm n ó i kinh đô có thể nào như vậy đặc biệt cùng chúng ta thế giới bất đồng đi vì sao chúng ta vừa không có phá thoái hư không cũng không có nguyên thần xuất hiếu lại có thể vượt qua thế giới bất đồng đây chính là một cái thế giới khác lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói chúng ta hiện tại nói gì thế giới đi dọn dẹp yêu nghiệt dọn dẹp hết sau này sự tình liền kết thúc xem ra ngươi có rất nhiều bí mật bạch tố trinh nói chuyện đạo nói ngươi chỉ sợ không phải là bình thường phật môn đệ tử đơn giản như vậy từ này hát sơn cứ gọi ngươi chủ thân bắt đầu ta cũng biết ngươi thân phận sợ rằng không giống tầm thường ngươi nói không sai lý Chi dĩnh hồi đáp ta đích sắc không phải bình thường phật môn đệ tử đơn giản như vậy bạch tố trinh nghe vậy lại không có nói thêm cái gì tiến xích hà nhìn bạch tố trinh cùng lý Chi dĩnh càng dựa vào càng gần trong lòng thoáng qua có gian tình ba chữ liền chuyên tâm lên đường kinh đô lại có yêu nghiệt cái này sự tình quá lớn liên tưởng hôm nay phong hỏa liên tiên có bách tính khởi nghĩa có dung quan đương đạo hắn liền cảm thấy mình nhãn giới hay là nhỏ mọn rồi nếu là hắn hiểu sớm một chút từ đại cục cân nhắc hoặc giả thiên hạ sẽ không như vậy đại loạn rồi hoàn thành yêu khí trung thiên hát sơn thế giới cùng thần giới còn có hiệp nghị cho nên lý trí dĩnh ở cái thế giới này thiên đạo trong có đầy đủ nhất đích quyền h ạ vận chuyển phá vọng thần mục l i ề n phát hiện này chân long chi khí bên trong có thật nhiều hát s á t làm tựa hồ chúng được vậy lúc này lý trí dĩnh còn thấy trong hư không có vô số lực lượng rơi xuống chấn áp các loại lệ khí quả nhiên hát sơn vũ trụ chủ, chủ đã mau làm việc xấu yêu nghiệt hoành hành lệ khí trọng sinh toàn bộ thiên địa cũng tràn đầy mục nát đích lực lượng nếu là không có vũ trụ ý chí chấn áp không bao lâu nữa nơi này liền sẽ trở thành thiên địa hỏng mất độc l i ệ u chúng ta hiện tại động thủ sao yến xích hà nhìn hoàng thành một cái sau đó hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói này lại ngô công ở cái gì địa phương hiện tại động thủ lý trí dĩnh nghe vậy lắc đầu nói ngươi cho rằng hoàng thành không có cao thủ sao này ngô công tinh hiện tại giấu rất sâu đang trốn hút lấy lo n g khí chúng ta động thủ không bị hoàng thành cao thủ vi ấu mới kỳ quái vậy làm sao bây giờ cũng không thể để cho không Hoàng Thành thể để đi đi. lý o n g Khí m trí dĩnh ngay vậy lúc này chỉ chỉ bên người bạch tố chính đạo nói nàng chính là tốt nhất nhân tuyển nàng yến xích hà ngay vậy nhữ mày một cái nàng mặc dù pháp lực cao cường nhưng nàng có thể làm gì lý trí d i n h ngay vậy nhất thời vỗ một cái yến xích hà đích bà vai sau đó n ở nụ cười yến đại hiệp muốn làm thanh quan này thanh quan cần so với tham quan cẳng gian giống nhau muốn phải làm cho người tốt vậy khẳng định nếu so với người xấu còn có thủ đoạn vì vậy ngươi cái này ý nghĩ cần phải có tăng lên cùng biến chuyển a lời của cao tăng thật là cùng người khác bất đồng tiến s í c h hà nghe vậy nhất thời nợ nụ cười chính là chính là lời này có chút không hợp quy củ sau khi cười xong tiến s í c h hà suy nghĩ sâu xa một phen lại đột nhiên cảm thấy lý trí dĩnh lời này lại vô cùng có đạo lý vậy ta có thể làm gì bạch tố trinh hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói trong mắt lóe ra mong đợi con mang cùng lý trí dĩnh tham dự hàng yêu trừ ma đích nhiệm vụ sau này nàng phát hiện nàng có chút thích cuộc sống như thế rồi nếu là có thể đấu trí đấu dũng lời của nàng sẽ cảm thấy càng thêm khai tâm hóa thân bồ tát giải cứu thế nhân lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói n g ư ơ i phụ trách ở kinh thành phụ cận chữa bệnh cứu người giảng thuật lòng mang nguyện vọng có thể lệnh thượng thiên h i ệ n linh đích đạo lý chúng ta cấp này nô g công tinh tới một cái dẫn xà xuất động dẫn xà xuất động bạch tố trinh nghe vậy nhất thời liếc lý trí dĩnh một cái lý trí dĩnh cái này từ hối tổng để cho nàng nghĩ đến mình chân thân có mấy phần không tốt liên tưởng Lúc này, tiến xích hà nói chuyện vậy nếu như ngô công tinh không ra được làm sao bây giờ không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 626, kim phật mở miệng ngô công tắc quái không ra được a a không ra được nói hắn sẽ chờ bị c h ấ n chết ở lòng mạch bên trong đi m lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói bồ tát sống cứu khổ cứu nạn địa vị tăng lên nếu là trở thành quốc sư ngươi nói ngô công tinh phải làm sao quốc sư tiến xích hà nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút sau đó vỗ tay thở dài nói rượu đại diệu nếu là bạch cô nương trở thành quốc sư lời của như vậy ngươi nói cái đó sống ở hoàng thành trong ă n trộm long khí nô công tinh khẳng định cũng nữa hút không thu được long khí rồi vì rồi phòng ngừa long khí bị cướp đi nô công tinh nhất định là muốn đi ra ngoài nếu hắn không là hắn phải chết không thể nghi ngờ không sai ta chính là như vậy hoạch định đích lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói bạch tố trinh ở một cái thế giới khác đích thế giới quan thâm thụ tống triều phân vi ảnh hưởng vì vậy nghe lời này chỉ cảm thấy lý trí dĩnh có chút phản địch có chút coi rẻ hoàng quyền đích tư thế đây chính là rất nhiều yêu quái sợ không dám nghĩ không dám làm đích có thể rất nhanh bạch tố trinh lại cảm thấy lý trí dĩnh bộ dáng như vậy càng phù hợp phật gia chúng sinh bình đẳng tư tưởng cảm thấy đây mới là một cái đắc đạo cao tăng phải có ý tưởng mấy ngày sau này bạch tố trinh bắt đầu ở kinh thành phụ cận bơi cứu khổ cứu nan đứng lên lý trí dĩnh dùng biến thân thuật bắt đầu khắp nơi thổi phồng bao trang khởi bạch tố trinh tới nghe nói vị kia thích làm việc thiện người gọi bạch tố trinh thanh tịnh v ì bạch không sát sinh ăn chay trinh vì thao thủ cái này nhất i định là bồ tát sống bồ tát sống a bồ tát sống nói thật tốt thiên hạ đại loạn nhất định là bồ tát thấy chúng ta thống khổ không bỏ được để cho chúng ta ở vào nước sâu trong lửa nóng liền hạ xuống hóa thân tới giải cứu chúng ta cứu khổ cứu nan bồ tát sống quang minh vô lượng cứu lê dân ở lý trí dĩnh biến thân thuật dưới sự dẫn động toàn bộ kinh thành cũng bắt đầu hành động lên bạch tố trinh tướng mạ o ôn nhu mỹ lệ động lòng người khi nàng mặc bạch tí cứu khổ cứu nan đích thời điểm phảng phất trong bóng tối đích nguyện lượng cho người ta mang đến hy vọng ở lý trí dĩnh đích dưới sự dẫn động bạch tố trinh đích danh tiếng trong nháy mắt tăng vọn thiên địa vô cực vạn pháp cắn khôn ất m ộ t linh khí hội tụ lương thử ở bạch tố trinh thích làm việc tiên h quảng thi cháo gạo thời điểm lý trí dinh thời là dùng pháp thuật chế tạo số lớn no bụng thực vật để cho bạch tố trinh có thể tận tình làm xong chuyện chúng ta phương n g o ạ i người như vậy chế tạo lương thực sợ rằng không hợp quy củ tiến xích hà hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói làm như vậy thiệp thiên địa tạo hóa sẽ để cho thiên địa hạ xuống thai k ế t đích t â m t h ư ơ n g thời điểm chúng ta làm như vậy tự nhiên là không được lý trí dĩnh ngay vậy lúc này hồi đáp có thể chuyện gấp phải toàn quyền vì thiên địa vũ trụ phát triển không thể mặc thủ thành quy đời ta tu chân phải thiên địa vạn vật tư dưỡng này nên vì duy trì thiên địa phát triển mà cố gắng làm phát hiện thiên địa kịch biến đích thời điểm làm thiên địa cần ta môn sợ bình định lệ khí thời điểm muốn quả quyết xuất thủ cắt tỉa sơn xuyên hà lưu biến hóa vạn vật dưỡng dục b á c h tính tiến xích hà nghe lý trí dĩnh lời của trong lòng chấn động không khỏi như vậy lý luận hắn chưa từng nghe qua trên thực tế hắn lấy được tiền nhân đích kỳ ngộ sau này chẳng qua là đơn giản cảm thấy tu sĩ cần chạm yêu trừ ma thủ hộ lê dân mách tính đích a n cư lạc nghiệp căn bản là không có nghĩ tới chủ động đi làm cái gì sự tình giống như lý trí dĩnh như vậy giàu có tư tưởng đích sự t ì n h hắn là lần đầu tiên gặp phải người nói không sai tiến s í c h hà nói chuyện bất quá có lúc chế tạo lương thực có thể là thuận ứng thiên ý nhưng có lúc có thể thì không phải là rồi đây cũng là tiến s í c h hà những người này căn bản cũng không có câu thông thiên địa vũ trụ ý chí năng lực hành vi của bọn họ nhất định phải bảo thủ một chút nếu không có thể hào tâm làm chuyện xấu thiên ý như lao ai ngờ đạo tiên h địa biến hóa rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa đâu tóm lại muốn vì tiên địa làm sự tình đó cũng không phải là dễ dàng sự tỉnh bởi vì có lúc làm sự t ì n h nhìn giống như là thuận ứng thiên ý nhưng cũng có thể cũng là người tiên rất nhiều tu sĩ thật ra thì cũng muốn đi vì thiên địa làm điểm sự t ì n h nhưng chỉ sợ hảo tâm làm chuyện xấu cho nên động tác thời điểm luôn có chút không một làm cái này chỉ có thể dựa vào hiểu lý trí dính trầm mặc một hồi sau đó mở miệng nói người nào lĩnh ngộ thấu triệt người nào liền có thể lấy được lớn hơn thành t i ể u người nào liền có thể cùng thiên địa ý chí càng thêm đến gần nếu là ngươi yến xích hà đủ mạnh ngươi hoặc giả có thể siêu thoát luân hồi trở thành thiên đạo đại n ô n h â n hưởng thụ vĩnh hằng vô tận v õ n mệnh ở cái này tiên h địa c h i gian sở hướng vô địch đáng tiếc yến xích hà không phải người được thiên chọn thiên địa lựa chọn người là ninh thái thần nếu là tương lai ninh thái thần thật có thể ở tuần hoàn c h i trung siêu thoát như vậy yến xích hà có thể chính là của hắn thủ h ạ bất quá những thứ này lý trí dĩnh hiển nhiên là sẽ không theo yến xích hà nói vũ trụ nội bộ sự tình nên vũ trụ tự có sắp xếp lý trí dĩnh là dựa theo hiệp nghị tới rút một tay cùng hiệp nghị không liên quan nội dung hắn không biết làm mấy ngày sau này bạch tố trinh danh vọng tăng mạnh tu sĩ đi lại phàm trần đích thời điểm nữ nhân hóa thân có rất nhiều ưu thế bạch tố trinh làm một chút vương công quý tộc môn giải thoát tật bệnh c h i khổ sau này nàng địa vị trong nháy mắt liền tăng vọt để cho người của hoàng thất đều biết rồi cái này hoàng thất một biết như thế nào ngồi ở lúc này có vô số hoàng thất đệ tử chạy đến rất nhiều người nhìn một cái bạch tố trinh đích dung mạo lúc này coi như người trời trong lòng sinh ra hướng tới một số người thậm chí t r ả không tư cơn không nghĩ mỗi thiên đô muốn tới nơi này nhìn một chút này dung nhan trở về sau này tài năng ăn ngon ngủ ngon vào lúc này lý trí dĩnh xuất hiện lý trí dĩnh hóa thành phật môn hộ pháp lại giống như một cá tiểu người hầu vậy đi theo bạch tố trinh đích bên l g ờ i để cho sở hữu tâm hoài bất quý đích người thu hồi sâu trong nội tâm âm vũ ý niệm mặc dù bạch tố trinh bản thân thực lực không sai người khác cũng không thể đem nàng thế nào nhưng lý trí dĩnh từ tạo thế đích cần một cách tự nhiên liền hóa thành người hầu nhìn kim quan g loẹ loẹ lý trí dĩnh hộ pháp rất nhiều người cũng bạch tố trinh đích thân phận càng thêm suy đoán đối với nàng càng thêm kính ngưỡng thậm chí có người ở trong nhà lập bạch tố trinh đích bài vị tế bãi đem nàng làm thần tiên bồ tát chỉ có biết đây hết thể tình huống thật đích tiến xích hà cảm giác được vạn phần không nói lý trí dĩnh lại c a m nguyện cấp một cái xà yêu làm hộ pháp nhưng là không nói sau tiến xích hà rốt cuộc để ý hiểu lý trí dĩnh đích câu nói kia muốn phải làm cho người tốt cần so với người xấu cẳng gian nếu không người tốt dễ dàng bị khi dễ nếu là lý trí dĩnh không có như vậy bá lực hắn kế hoạch chỉ sợ cũng không có thể thành công bạch tố trinh thành danh rồi lý trí dĩnh trở ra triển lộ phi phạm đi sấn thác nàng cái này hiệu quả mới có thể mạnh hơn quả nhiên ở lý trí dĩnh bọn họ hành động đến kinh thành nội bộ thời điểm này nô công tinh liền ngồi không yên không lâu sau này một cái tên là kim phật tự đích phật miếu xuất hiện phật tự trong tin đồn kim phật có thể mở miệng nói chuyện tin đồn cái này phật có thể chỉ do yêu nghiệt chỗ ở vị trí tin đồn cái này phật p h ụ xuống mục đích chính là có người giả mạo chân phật đi lại thế gian tin đồn cái này kim phật tự vừa xuất hiện âm thầm liền chỉ hướng rồi bạch tố trinh mặc dù rất nhiều người không nghĩ tới nhưng lý trí dĩnh lại biết cùng lúc đó kim phật tự không những không muốn c n g p h ụ n g còn quảng thi tiền ngân không biết bao nhiêu người đi bên hướng tia cũng lấy được một khoản tiền tài cho nên ảnh hưởng cùng động tĩnh cơ h ồ lớn vô cùng hôm nay chúng ta liền có thể chạm yêu trừ ma rồi nghe được tin tức này sau này lý trí dinh tìm đến yến xích hà ngươi c ả n khôn kiếm pháp chuẩn bị thế nào ta c ả n khôn kiếm pháp đã xúc thế đại phát rồi yến xích hà hồi đáp tùy thời có thể lên đường hảo lý trí dinh hồi đáp chúng ta chuẩn bị một phen buổi tối lập tức liền đ ộ n thủ nếu là đúng tay quá mạnh hai người các ngươi cũng không phải làm động phòng ngừa gặp gỡ công kích này ngày thứ hai dân chúng hỏi thăm tới tới làm sao bây giờ lúc này bạch tố trinh nói chuyện trận chiến này chỉ sợ động tĩnh sẽ rất đại những thứ kia không lấy được tiền người chẳng phải là muốn thống hận chúng ta không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi bảy cường sát cường sát cường sát động tinh to lớn hơn nữa vậy cũng đến đ ộ u thủ lý trí dĩnh hồi đáp dù như thế nào d ế tinh t nhất định phải chết bằng không nhượng nó hấp thu càng nhiều quốc gia số mệnh nó chỉ sợ cũng không cách nào chế phục ngoài ra này d ế tinh t không có hư không tạo vật bản lĩnh không thể chế tạo kim ngân như vậy d ế tinh t rộng khắp bố thi kim ngân dùng chính là ai tiền nếu là hoàng thành quốc phố đến lúc đó quốc gia phân phối làm việc mất linh thiên hạ chẳng phải là muốn càng dối loạn bạch tố trinh nghe vậy trên mặt vi hơi lạnh lẽo nhiên sau đó hướng lý trí dĩnh gật đầu lia liệu được ta chắc chắn hiệp trợ ngươi ngoại trừ giết tinh cùng ngay buổi tối lý trí dĩnh t i ế n xích hà bạch tố trinh hướng này kim phật tự chạy đi như lai thần trưởng thức thứ ba p h ậ t động sơn hà lý trí dĩnh đi tới kim phật tự trên không liền động thủ phía dưới có người vừa nhìn thấy lý trí dĩnh pháp lực phun trào t i ế n xích hà nhất thời nói chuyện ngươi sắc chết di động lý trí dĩnh nói chuyện đạo linh hồn đã chết chỉ còn dư lại khu xác tiếng nói hạ xuống một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giàn xuống ẩm ẩm ẩm ẩm mặt đất r u n g chuyển kim phật tự nhất thời bị hủy diệt kim quan g tỏa ra một tòa đại kim phật bay đến trên bầu trời a di đà phật đại kim phật ở trên bầu trời nói chuyện các ngươi yêu nghiệt lại dám đến kim phật tự quấy dối thực sự là tự tìm đường chết một con nô công tinh còn muốn giả mạo đại phật lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười lạnh nói dết tinh ngươi ký thác long mạch a n cắp thiên hạ số mệnh k h u ấ y lên thiên hạ biến động bẩn tăng ngày hôm nay chính là đến giết ngươi lý trí dĩnh lúc nói chuyện âm thanh như lôi cuộn phản phất lôi đình vào lúc này có người nhìn về phía lý trí dĩnh chỉ xem hắn đỉnh đầu mặt trên có một vệ sáng đang k h u y ế t tán như lai thần trưởng thức thứ nhất phật quang sơ hiện không có bất kỳ dừng lại lý trí dĩnh công kích kéo dài không dứt phát huy ra trên bầu trời lý trí dĩnh lần thứ nhất thực lực t o à n mở mỗi một lần công kích đều đã vận dụng toàn bộ pháp lực mà pháp lực bên trong lý trí dĩnh quần áo nhiều một khối thiết giáp phong vân thế giới tứ đại thần thạch bị càng sâu từng tế luyện thần thạch bây giờ uy năng càng mạnh hơn n h u ộ lý trí dĩnh pháp lực bạo phát gấp mấy lần bỏ thêm vào phật hiệu như lai thần trưởng trải qua đã biến thành thuật pháp thần thông lý trí dĩnh ưu như thế n g ư ợ n g yến xích hà cùng bạch tố chính phát hiện bọn hắn căn bản là không cách nào nhúng tay cái này không thể nào ngươi làm sao có khả năng có nhiều như vậy sức mạnh đại kim phật nói đạo sau đó đã biến thành d i ế t tinh ta ở long mạch bên trong khổ tu một cái lại một cái vũ trụ luân hồi bảo tồn chính mình chân linh cùng pháp lực làm sao có khả năng không phải là đối thủ của ngươi lẽ nào ngươi là thần tiên lý trí dĩnh không hề trả lời mà là tăng nhanh công kích nhịp điệu hai người không ngừng mà ở trong hư không lẫn nhau sung kích lý trí dĩnh sức mạnh so với đối phương cường nhưng là lý trí d ĩ n h phát hiện chính hắn ở thần thạch tăng cường dưới sức mạnh công kích thời điểm tự thân cũng sẽ bị pháp lực va chạm khí tức rung động và thương cảnh giới không đủ a lý trí d ĩ n h trong lòng một mảnh cảm khái mà vào giờ phút này bạch tố trinh cùng yến xích hà sắc mặt chấn động mà nhìn từng cái từng cái mất đi sự k h ô n g chế ngã trên mặt đất người bọn hắn hắn thất khiếu bên trong c h ả y ra dòng máu màu đen bọn hắn chết đi rất nhiều ngày bạch tố trinh nói chuyện này r ế t tinh thật là đáng chết dĩ nhiên như vậy tàn hại chúng sinh còn sỉ nhục thi thể n h u ộ bọn hắn chết rồi đều không được cắt bình yến xích hà tâm tình nặng nề nhìn những người này nhìn lên bầu trời đại chiến bóng người tâm tình của hắn đ ỗ n g nhiên trở nên rất kém cỏi trên lệnh trên lệnh thật lớn nhượng hắn không thể ra sức tiến xích hà cảm giác được lớn lao trên lệnh nhưng lại như vậy phát hiện không nghi ngờ chút nào không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy ngươi không phải thần tiên ngươi điên rồi như ngươi vậy càng ta c h é m giết chính ngươi cũng sẽ chết đ ỗ n g nhiên giết tinh nghe âm thanh chuyển tới ngươi điên rồi đúng hay không không, điên cùng, không thành phật lý trí dĩnh la lớn nam vô á di đ ạ phật bồ đề sáng thế như lai thần trưởng thức thứ mười một xuất đến trong hư không Từng đây o đoá hoa sen tỏa ra ra. Mỗi một đoá á từng tỏa một trong, đều tựa hồ có một thế giới, có từng cái, từng sen sen bên hình ảnh giới, đều đ hoa hồ ra ra. qua. Mỗi cái cái loại có có chính là bồ đề sáng thế uy lực khủng bố tự a hồ ẩn chứa một luồng khai thiên tích địa sức mạnh tự a hồ một cái có một cái đại thần thông n g ư i khai sáng từng cái từng cái tràn ngập sinh cơ bừng bừng thế giới xuất đến lý trí dinh thân thể bỗng nhiên xuất hiện từng cái từng cái vết rách một giọt giọt máu tươi từ trên người hắn chạy xuống ha ha a đón thêm ta một chiêu bồ đề sáng thế lý trí dinh tiếng nói hạ xuống lần thứ hai phát động bồ đề sáng thế không được bạch tố trinh thấy cảnh này rộng mở lớn tiếng nói pháp hải ngươi sẽ chết pháp hải hòa thượng không nên vọng động t i ế n xích hà lớn tiếng gọi ngươi sẽ chết ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục lý Chi dĩnh âm thanh lần thứ hai vang n ă m đó địa tạ n g vương bồ t á t tiến vào vào địa ngục từng phát xuống ý nguyện vĩ đại phổ độ chúng sinh phương chứng bồ đề địa ngục không không thế không thành phật ta thân là đệ tử cửa phật cũng phải làm có khí phách như thế lần thứ ba bồ đề sáng thế lý trí dĩnh lần này chiêu thức xuất đến trên bầu trời một cái to lớn giết trải qua bị nổ thành thương tích khắp người điên r ồ i n g ư ơ i điên r ồ i ngươi là một người bị bệnh thần kinh phong hòa thượng nhanh lên một chút d ừ n g tay ngươi cái này phong hòa thượng ngươi là một người bị bệnh thần kinh bệnh thần kinh hòa thượng ngươi đây là muốn chết lần thứ bốn bổ để sáng thế lý trí d i n h tổn trữ ở những thế giới khác tầng trời pháp lực bị tiêu hao một cái thân thể tan vỡ biến mất lần thứ năm bổ để sáng thế lý trí d i n h tổn trữ ở những thế giới khác tầng trời pháp lực bị tiêu hao một cái thân thể tan vỡ biến mất lần thứ sáu bổ để sáng thế lần thứ chín bổ để sáng thế lý trí dính cả người tất cả đều là máu tươi hơi thở của hắn tựa hồ trở nên phi thường suy yếu dĩ nhiên từ trên bầu trời rơi xuống bạch tố trinh chạy tới đem lý trí dính tiết được mấy vạn luân hồi khổ tâm mưu tính một chiêu kỳ sai hóa thành bọn ư ớ c trên bầu trời giết tinh bỗng nhiên phát sinh bi thương âm thanh trời cao á i trời cao ngươi tại sao không tin ta ta nếu có thể chứng đạo há nhìn ngươi xuống ngươi nếu là thành công thiên địa trải qua hủy diệt đến lúc đó ngươi nghĩ tới liền không phải cứu lại trời cao mà là thừa dịp thiên địa đại hủy diệt trước lại mạnh mẽ đánh tắc một bút nhuộm thế giới này hủy diệt càng thêm triệt để một điểm lý trí dinh nói chuyện đạo l ờ i hay ngươi không cần phải nói nói rồi ta cũng không tin không thích nghe bởi vì ngươi căn bản chính là một cái vì tư lợi sinh linh ngươi không thể hội cứu vũ trụ này lý trí dinh tiếng nói hạ xuống n à y r ế t tinh phản phất bị đánh bối rối như thế ta rõ ràng ta rõ ràng r ế t tinh đ ố n g nhiên lộ ra hiểu ra vẻ mặt sau đó thân thể liền nát tan sau một khắc đ ố n g nhiên hoàng thành phương hướng bay ra một cái cái quang ảnh hoàng thành cao thủ đến rồi lý trí dinh b i ế n sắc bạch tố trinh chúng ta chạy đi kim hoa thị ta trải qua thoát lực ngươi giúp ta một tay b ạ c h Tố Trinh kết muốn hỏi giác ngay đang vậy, đ cảm quả do do, lý ư ợ c n ồ n g nạc s ó n g p h á p lực khí t ứ c m ộ t t loại hai vạ mươi tám g i chúng liền chạy. Chương 628. ta giúp này hoàn thất bọn hắn tại sao muốn giết chúng ta phi hành thời điểm bạch tố trinh không hiểu nói còn có yến xích hà tại sao không giúp chúng ta nhiều như vậy cao thủ đừng nói yến xích hà thần xích hà đều vô dụng lý trí dĩnh hồi đáp hắn năng lực trốn đi là tốt lắm rồi nơi nào còn có tâm sự quản chúng ta sự tình ngươi tại sao muốn như vậy mạo hiểm đã qua nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi căn bản là không phải người như vậy bạch tố trinh bỗng nhiên nói chuyện đạo con mắt trở nên đỏ ngầu ngươi làm sao như vậy ngốc ngươi dáng dấp này vừa nhìn chính là nguyên khí đại thương biểu hiện tình thế bức bách không thể không giết lý trí dĩnh hồi đáp vào lúc ấy ta nếu là lùi một bước toàn bộ hoàng thành xong đời cũng còn tốt ngươi khả năng liền muốn chết ở bên kia lại nói người cả đời này trung quy phải l i ề u mạng chính là phu chiến dũng khí vậy thừa thế sông lên sức cùng đ ư c kia bạch tố trinh nghe vậy vi vi sửng sốt một chút lý trí dĩnh lời này tựa hồ không thèm để ý này hoàn thành sự xuống còn nhưng cũng càng lưu ý nàng an uy chẳng lẽ nói hắn không sẽ vì một cái kinh thành người đi mạo sinh mệnh nguy hiểm nhưng đồng ý vì nàng tử chiến nghĩ đến đây bạch tố trinh tim đập rộng mở nhanh thêm mấy phần trong lòng lập lõe kiểu diệm ý nghĩ giết tinh từ này trong thiên địa vũ trụ đánh cắp lực lượng nhiều lắm lần này không giết lời của hắn vậy thì vĩnh viễn giết không chết hắn lý trí dĩnh hồi đáp thế giới này cũng là phế bỏ một khi thế giới này hủy diệt này mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt hội cho thiên hạ của chúng ta mang đi trọng thương đến lúc đó sinh linh đồ thán kết quả kia thật đáng sợ bạch tố trinh nghe vậy trong lòng đống nhiên có chút mất mát nhưng là khi nàng nghĩ đến lý trí dĩnh hành sau đó mơ hồ cảm thấy hắn khả năng vì nàng nguyên nhân càng nhiều hơn một chút bạch tố trinh mang theo lý trí dĩnh chạy về kim hoa sau đó dựa theo đường cũ trở về đ ư ờ n g đi trở về đến chính mình thiên địa thì một luồng nồng đậm cảm giác thân thiết liền ở bạch tố trinh trong lòng sinh ra đây là một loại trở về quê hương đặc hữu cảm giác bạch tố trinh lần thứ nhất phát hiện nguyên lai người đối với quê hương của chính mình hội có sâu sắc như vậy cảm giác vào lúc này thần giới nhắc nhở chuyển đến chúc mừng ký chủ hoàn thành phối hợp thực lực bản thân nhiệm vụ ngài được một thế giới số mệnh tán thành thế giới số mệnh tán thành đây là thứ độ gì lần này thần giới không có đề kỳ rồi bất quá lý trí dĩnh bỗng nhiên cảm giác thần giới công năng tựa hồ có tăng lên hắn ý nghĩ hơi động một tấm quang hình thái màn hình xuất hiện ở trong đầu ở cái này trên màn hành diện hắn có thể nhìn thấy cái khác t ầ n g trời hắn lý trí dĩnh tài sản biến hóa tình huống tựa hồ rất thuận tiện lý trí dĩnh trong lòng nghĩ như thế sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác mình ở tân bạch nương tự truyền kỳ thế giới thân thể Rơi vào hôn mê bên mê tân r bạch nương tử thế giới bạch tố trinh nhìn đ ố n g nhiên đã hôn mê lý trí dĩnh một trận tay chân luôn cuống làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ bạch tố trinh trong lòng đau khổ không tên vào lúc này r ộ n g mở có một nguồn sức mạnh rơi vào trong đầu của nàng nhuộm trí nhớ của nàng phát sinh ra biến hóa thần giới sửa chữa lý trí dĩnh cùng hát sơn giao lưu không có lý trí dĩnh cùng thụ t i n h tiếp xúc còn tồn tại cùng g i ế t tinh tranh đấu còn tồn tại nhưng toàn bộ đã biến thành kim hoa khu vực không có hoàn thành không có cái kia nàng không quen biết thế giới ở trong thống khổ bạch tố trinh vẫn chưa cảm giác được trí nhớ của chính mình bị sửa chữa ở bên ngoài lý trí d ĩ n h rốt cuộc phát hiện thần giới ký ức điều chỉnh cùng chữa trị năng lực hơn nữa hắn người chủ nhân này cũng là có thể sử dụng bất quá hiển nhiên lý trí d ĩ n h phán đoán có hay không cần sử dụng tiêu chuẩn là không như thần giới vì lẽ đó lý trí d ĩ n h tạm thời không có sử dụng loại này sửa chữa ký ức đồ vật mặt khác lý trí d ĩ n h nhìn kỹ trí nhớ kia sửa chữa đồ vật phát hiện nó tương tự với một ít công nghệ cao sản cũng không phải mãi mãi sửa chữa ở một quãng thời gian sau đó trí nhớ kia bị sửa chữa người là có thể khôi phục hiện tại lý trí dĩnh vừa tiếp xúc những thứ đồ này hắn cũng không muốn tùy tiện can thiệp thần giới vận chuyển hắn cảm thấy thần giới làm như thế tất nhiên là có dụng ý của nó vì lẽ đó liền chuyên tâm xem cái khác nội dung tân bạch nương t ử truyền kỳ thế giới lý trí dĩnh rơi vào hôn mê bên trong bạch tố trinh ôm lý trí dĩnh bay đến tu luyện sơn động sau đó bất kể như thế nào thi pháp phát hiện đều không có tác dụng nhất thời lấy nước mắt rửa mặt ở bạch tố Trinh lấy nước mắt rửa mặt thời điểm bỗng nhiên cung phụng án trên đại diện có kim quang lấp lóe kim quang kia hơi động bạch tố trinh nhất thời phản ứng lại lúc này đốt tự vật sau đó ở ngồi quỷ chân ở trước trong hư không một cái vòng xoáy xuất hiện trong nước xoáy một vị vàng trói lọi ngồi phật xuất hiện đệ tử bạch tố trinh bái kiến phật tổ bạch tố trinh vừa nhìn này k i m p h ậ t lúc này quỳ lệ đạo không biết phật tổ giáng lâm đệ tử không có từ xa tiếp đón miễn lễ phật tổ hồi đáp đại âm hy tiếng phản phất có một luồng cảm động lòng người sức mạnh bạch tố trinh pháp hải vì sao hôn mê bất tỉnh bạch tố trinh nghe vậy lúc này sẽ bị sửa chữa bên trong ký ức cố sự nói một lần tuy rằng sau khi nói xong nàng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không có suy nghĩ nhiều vào giờ phút này nàng chỉ muốn cứu cái này nằm mơ cùng nàng tán gẫu hiện thực cùng nàng đấu pháp tình cờ còn có thể cùng với nàng nói một chút đạo lý lớn người thì ra là như vậy phật tổ tiếng nói hạ xuống có kim quan rơi vào lý trí dĩnh trên người sau đó hắn gật đầu nói quả nhiên thoát lực quá mức nguyên khí đại thương phật tổ từ bi kính xin cứu cứu pháp hải bạch tố trinh hồi đáp hắn làm trạm yêu trừ ma luân phiên triển khai bổ đề s á n g thế máu nhuộm áo cả xa cũng không hối hận lẳng lặng mà nghe bạch tố trinh phật tổ gật gật đầu bệnh của hắn khá là đặc thủ t a h ộ u một k h i c m a t vị tươi ô đẹp nữ tươi r đẹp âm thanh truyền đến sau một khắc một vị tươi đẹp nữ tương giáng lâm cô gái này xung quanh có một nam một nữ lưỡng đồng bọn hắn tỏa ra vô lượng lưu hỏa khí tức bạch tố trinh bài nói đệ tử bạch tố trinh bài kiến quan âm đại sĩ bạch tố trinh ngươi cùng pháp hải rèn luyện sự tình ta trải qua biết quan âm đại sĩ、si、âm thanh vang các ngươi trong lúc đó tuy có mấy phần phạm nhân tục nghiệm nhưng thâm có tuệ căn rõ ràng phật hiệu thấy rõ phạm nhân thần tiên có khác biệt nếu là các ngươi hóa phạm nhân tục nghiệm làm động lực liền có thể sớm ngày chứng được bồ đề chư vị t i ê n bang